chương hai trăm mười hai trực doanh cùng gia nhập liên minh hệ lệ me bọn họ đi chết tỉnh chu vũ kiệt kinh ngạc nói đối với cái này hậu thế duy nhất có khả năng cùng mỹ đoàn chống lại thức ăn ngoài cửa đầu chu vũ kiệt cũng một mực rất chú ý nguyên bản đơn giản nhất phương pháp chính là thừa dịp hệ lệ me còn không có cuộc khởi thời điểm trực tiếp tiến hành thu mua nhưng hệ lệ me người sáng lập t r ư ơ n g hạ hốc là một cái phi thường cao ngạo người hãn cùng với rất nhiều gây dựng sự nghiệp người giống nhau muốn cũng không phải là bao nhiêu tiền mà là một cái thuộc về mình sự nghiệp tại ban đầu trong lịch sử 200 t r ă linh một ba năm hệ l ệ m ẹ trở thành thức ăn ngoài ngành nghề d ẫ n quân người trương hạ húc cũng là nhân sinh đỉnh cao thời khắc cái tiết ạ ly bậy bạ bạy đủ kèn sen đều vây qua c ả n h ô liu muốn thu mua nhưng đều bị hắn cự tuyệt sau đó mỹ đoàn vào sân làm lên thức ăn ngoài bằng vào hùng hậu tư bản cường đại tuyến hạ quảng bá lực lượng mạnh hơn lưu lượng mỹ đoàn đối với hệ l ệ m ẹ tạo thành áp lực thật lớn để ứng chiến trương hạ húc không thể không đại lượng dẫn nhập khắp nơi tư bản dưới sự bất đắc dĩ đối với công ty quyền khống chế dần dần suy yếu sau đó mỹ đoàn lựa chọn kèn sen đầu tư bỏ vốn lại cùng đại chúng lời bình thống nhất c ư ờ nhưng g đại k í c thức không nghĩ ạ Húc tới là kim nhật ưu tuyển dần dần chiếm lĩnh thượng hải thức ăn ngoài thị trường sau đó hệ lệ me bắt đầu ở thượng hải thị co rút lại sau đó trương hạ húc mang theo nòng cốt đoàn đội rời đi đi nơi nào cũng không ai biết mà bây giờ mới biết nguyên lai、like、bọn họ là đi rồi chết tình chu văn bân nói nói cho đúng là hàng châu hệ lệ me tuần lễ trước đã bắt đầu ở bên kia tiến hành thức ăn ngoài quảng bá ta người phát hiện bọn họ sau thông báo ta ta sắp xếp người điều tra xuống phát hiện hệ lệ me hiện tại nội bộ có mấy vị đến từ ạ l ì bảy b à người tại phụ trách một ít kỹ thuật trương hạ húc cũng từng có mấy lần đi ạ l ì bảy b à trụ sở chính chu vũ kiệt gật gật đầu nói nói như vậy bởi vì chúng ta cạnh tranh hệ lệ me hẳn là đón nhận ạ l ì bảy b à đầu tư bỏ vốn đúng ta cũng nghĩ như vậy chu văn bân lại hỏi chu tổng hiện tại vấn đề chính là chúng ta có muốn hay không tiến quân hàng châu không bắt lại hàng châu chúng ta tại chiết tỉnh quảng bá sẽ có một cái to lớn chỗ sơ hở nhưng là nếu như muốn bắt hàng châu mà nói nhất định sẽ ở h ệ lệ mẹ nữa đ ố i lên chống lại bọn họ ta ngược lại không sợ nhưng ta lo lắng ạ l ì bậy bạ có thể sẽ nhung tay chúng ta đầu điều hiện tại cùng ạ l ì bậy bạ quan hệ cũng không t ệ lắm cho nên ta muốn hỏi một chút chu tổng ngài ý kiến chu vũ kiệt rơi vào c h ầ m tư hiện tại kim nhật ưu tuyển khuyết chương căn bản mục tiêu chính là vì thu được nhất định tiên phát người ưu thế tại càng nhiều thành thị trước thiết trí tốt thành lũy đến sau này cho dù những người khác tới cạnh tranh cũng cần phải tiêu phí cao hơn chi phí mà bây giờ thời kỳ này quốc nội chống không thị trường vẫn là đại không cần phải cùng một nhà khác cùng loại hình công ty cứng đối cứng đặc biệt là đối phương phía sau còn có h lì bảy bạ nếu quả thật tại cùng một mảnh địa khu đánh như vậy h lì bảy bạ có thể hay không tiếp tục tăng tư đối với đầu điều tôi nói cùng h lì bảy bạ l i ề u mạng tài chính còn chưa thực tế húng chi hiện tại cùng h lì bảy bạ quan hệ cũng không tệ lắm chỉ là vì một cái thành thị còn không có lời nhưng hễ lệ me tiềm lực quá mạnh mẽ tại mười năm sau quốc nội thật ra cũng xuất hiện một ít thức ăn ngoài bình đài bộ phận cũng thu được đầu tư bỏ vốn nhưng cuối cùng chỉ có hễ lệ me trưởng thành trở thành có khả năng cùng mỹ đoàn chống lại một phần tử nếu như bây giờ mặc kệ sau này cực có thể trở thành chính mình đối thủ mạnh mẽ trung uy chỉ có có nhất định tiềm lực như vậy vô số phong đầu cũng sẽ rất vui lòng đưa tiền suy nghĩ một lát sau chu vũ kiệt hỏi hiện tại hệ l ệ me chỉ là tại hàng châu phát triển sao chu văn bân gật đầu nói đ ú n g hệ l ệ me đoạn thời gian trước tại hàng châu đại lực tuyển mộ có chuyển phát nhanh kinh nghiệm người đồng thời chậm chậm bắt đầu đi t h ă m viếng tuyến hạ cửa hàng ở tàu điện ngầm đứng trạm xe buýt đại hình thị trường siêu thị các nơi phát triển đơn mà những thành thị khác không có bất cứ động tinh gì ta phỏng chừng coi như hệ lễ me thu được g ạ ly bảy ba đầu tư nhưng cũng không thể có năng lực duy nhất tại mấy cái khu vực tiến hành khuất trường đặc biệt là bọn họ bây giờ còn chưa có chính mình cơ bản b ả n chú vũ ký nói nếu như vậy chết tỉnh bố trí chi án chiếu kế hoạch thi hành hàng châu mà nói tiến hành trọng điểm bố trí đem thượng hải cùng với tô tỉnh một ít chất lượng tốt nhân viên xuống đi qua ta muốn hoàn toàn bắt lại h ệ lệ me đồng thời chúng ta cũng cần dò xét một hồi ạ lì bảy ba bả thái độ thức ăn ngoài thị trường bây giờ c h ố n g rỗng cho nên kim nhật ưu tuyển lấy thượng hải làm trụ cột từ từ ra bên ngoài lan tràn tranh thủ tại tư bản không có chú ý tới này một mảnh hồng hải thị trường trước có thể chiếm lĩnh bao lớn thị trường liền chiếm lĩnh bao lớn thị trường nhưng lễ l ệ me uy hiếp quá lớn vẫn là phải thừa dịp hắn kích thước nhỏ thời điểm có thể bóp chết liền bóp chết không thể bóp chết cũng phải buộc hắn nhiều lần đầu tư bỏ vốn chỉ cần tư bản phương hơn nhiều gây dựng sự nghiệp công ty thuận lợi thời điểm cũng còn khá một khi xảy ra vấn đề liền vô cùng có khả năng phát sinh nghiêm trọng hao tổn máy móc hậu thế họ phổ cùng chung xe đạp chính là như thế mặc dù bản thân vấn đề rất nhiều nhưng kỳ thật đều có thể giải quyết chỉ là gây dựng sự nghiệp đoàn đội cùng người đầu tư phát sinh hao tổn máy móc bỏ lỡ phục bàn cơ hội đoạn thời gian trước ta tham khảo đã từng đoàn mua trang ép khuyết chương t r ư ơ n g phương án ta cảm giác được có chút phương pháp có thể dùng tại kim nhật ưu tuyển lên theo mới bắt đầu chuẩn bị tiến vào một cái thành thị đến phái nhân viên tiến vào lại từ vùng này nhận người từ từ xây dựng đoàn đội đã thông địa phương thương gia liên tiếp mặc dù chúng ta tồn tại mỹ đoàn số liệu nhưng quá trình này như thế nào đi nữa tỉnh cũng ít nhất yêu cầu hai tháng thời gian này thật ra thì vẫn là quá dài hơn nữa theo thượng hải đến tô tỉnh rồi đến chết i tỉnh đây cơ hội chính là chúng ta nhân lực cực hạn chúng ta nhân viên khuyết chương tốc độ quá nhanh nhân tải bồi dưỡng phương diện theo không kịp tốc độ c gia này c nhập g liên minh, minh t chỗ tốt chính là tiết kiệm khổng lồ quản lý chi phí để cho công ty tinh lực có thể dấn thân chính mình am hiểu lĩnh vực khuyết điểm chính là đầu cuối quản khống cùng phục vụ so giá kém trực danh o chu văn b â n gật đầu nói đúng hiện tại trên thị trường đoàn mua cự đầu bao gồm là xảo và ô mạn đều áp dụng gia nhập liên minh hình thức mỹ đoàn tại sơ kỳ cũng là như vậy chỉ bất quá được đến thị trường sau vương tinh cảm thấy gia minh thương không thỏa mãn được hắn yêu cầu hắn lại lần nữa thu mua gia minh thương chính mình kinh doanh cái này sách lược vẫn không tệ hiện tại mỹ đoàn tiến hạ đoàn đội quảng bá năng lực cả nước số một nhưng kích thước đã nhỏ đi nhiều nếu như không là cùng chúng ta phủn l ệ thợ có lần này hợp tác mỹ đoàn kích thước sẽ không có hiện tại như vậy lại ngươi nói đúng thật ra cái vấn đề này ta cũng cân nhắc qua chu vũ kiệt gật, gật đầu nói gia nhập liên minh tốc độ s á c thực sẽ dùng thị trường khuyết t r ư ơ n g biến rất nhanh nhưng cái này cũng sẽ đưa đến chúng ta quá mức lệ thuộc vào ở những thứ này ra minh t h ư ờ n g thật ra ta hy vọng nhất vẫn là chính chúng ta có một cái cường đại tuyến hạ quảng bá đoàn đội mỹ đoàn tại hậu thế là cái gì có thể hùng bá ho hai ho lĩnh vực theo đoàn mua đến vé xem phim ra ngoài bán được du lịch đến c h â n chạy không có giống nhau bọn họ không làm được cho dù là vong ước xe lĩnh vực cũng giống vậy uy hiếp đến đi đi thành công nguyên nhân loại trừ vương tinh cùng với vương tuệ v ă đám người ánh mắt cùng năng lực quản lý mạnh nhất vẫn là khổng lồ tuyến hạ quảng bá năng lực đây là mỹ đoàn ngăn trợ cái khác cự đầu tiến và ho hai ho lĩnh l i ê n hậu thế hệ lệ mẹ cũng là lấy lưng sau hùng hậu a l i bày bả bạ tư bản mới bắt lại một bộ phận thức ăn ngoài thị trường b à i đủ toàn lực ứng phó làm thức ăn ngoài kết quả vẫn bị treo lên đánh bất quá mọi chuyện không có tuyệt đối rốt cuộc là hẳn là trước chiếm lĩnh thị trường sau đó sẽ từ từ bồi dưỡng đoàn đội thi hành năng lực vẫn là từ từ bồi dưỡng đoàn đội lại tiến hành thị trường quảng bá vĩnh viễn không có câu trả lời chính xác bởi vì không đồng thời giữa bất đồng địa điểm bất đồng buôn bán hoàn cảnh cũng sẽ đã sớm bất đồng câu trả lời liên mã vẫn đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm đều nói qua cho dù hắn có khả năng trọng sinh lại gây dựng sự nghiệp một lần hắn cũng chưa chắc có thể lại thành công bởi vì rất nhiều lúc thành công thật là nhìn đầu gió biến hoa quá lớn rất khó nắm chặt chu văn b â n nói đoàn đội đương nhiên muốn xây dựng chỉ bất quá kim n h ậ t ưu tuyển nếu như muốn nhanh chóng khuyết t r ư ờ n g vẫn phải là tiến hành gia nhập liên minh như vậy khuyết t r ư ờ n g tốc độ sẽ rất nhanh mà chúng ta phải làm chính là đang đối với gia minh thương quản lý đi lên hành quảng khống kém cỏi nhất kết quả chính là nếu như gia minh thương theo không kịp chúng ta yêu cầu chúng ta đây cũng có thể học mỹ đoàn thu mua bộ phận gia minh thương lại chính mình quản lý tiến hành tuyến hạ q u ả n bá cứ như vậy chúng ta vừa có thể lấy tiến hành chính mình đoàn đội năng lực đề cao cũng có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường được cho nên ngơi ư ý tứ là loại trừ giang chiết thượng hải những địa phương khác chúng ta đều bắt đầu áp dụng gia nhập liên minh hình thức chu vũ kiệt hỏi chu văn bân lắc đầu nói cũng không tất cả đều là t a o ý tưởng là mỗi một tỉnh ta sẽ lựa chọn phần lớn tiến hành gia nhập liên minh sau đó lựa chọn vừa đến hai cái thành thị chính mình quảng bá cứ như vậy chúng ta trực thuộc đoàn đội cũng có thể trải rộng cả nước cái phương pháp này không tệ chu vũ kiệt gật gật đầu nói nếu như chỉ tại giang chiết thượng hải bồi dưỡng mình đoàn đội như vậy những người này sau này chưa chắc đi ra ngoài Nhưng nếu như đoàn rộng đội trải chu ả nước, dù là mỗi một địa p ư nhưng ơ n cũng không lớn, g kích kỳ thức có thể lập tức thể thay thế bất là lập xảy r văn bân nói tiếp chu tổng dựa theo trong nghề quy củ chúng ta lựa chọn ra minh thương là yêu cầu dựa theo tiêu thụ trích phần trăm chia hoa hồng giống như là năm năm một ký đoàn mua lĩnh vực cũng là như vậy nay không thành vấn đề phần trăm phương diện các ngươi cũng phải thận trọng trong này liên quan vẫn là đại chu vũ kiệt gật đầu một cái đáp ứng nói làm ra minh thương là cần số lớn tiền kỳ đầu tư t h như đ o n mua cần số lớn nhân viên đi tham viếng thương gia trình hợp tin tức sau đó còn cần đại lực tuyên truyền những thứ này chi phí bình thường về gia minh thương trong này có khoản đầu tư khổng lồ như vậy gia minh thương tự nhiên yêu cầu hồi báo nhưng cái này hồi báo cũng không phải là trực tiếp tiền mặt đoàn mua trang web nếu có thể bỏ tiền hoàn toàn có thể chính mình xây dựng đoàn đội gia minh thương nếu là là đánh cuộc một lần tương lai tương lai đoàn mua trang web phát đạt gia minh thương hồi báo hạn mức tối đa chính là vô tận cao bọn họ muốn là phân chia nói cách khác đối với đoàn mua trang web tới nói là lấy tương lai lợi nhuận đổi lấy hiện tại miễn phí kinh doanh đoàn đội lấy hạ xuống chính mình vận d o n h chi phí tới k u y ế t trương lớn hơn thị trường nếu như thành công song phương được cái mình muốn Mà đối với chu văn ngoài, gia vân h h t nói g c được chu vũ kiệt suy nghĩ một chút lại nói bao bên ngoài gia nhập liên minh sự tình liên quan đến buôn bán đều dễ nói bất quá có một chút đối với thức ăn ngoài viên an toàn toàn bộ gia minh thương cần phải cùng kim nhật ưu tuyển quy định nhất trí cái này vĩnh viễn không thay đổi thức ăn ngoài viên thu vào thật ra cùng chỗ ở thành thị lượng công việc tồn tại quan hệ rất lớn một điểm này kim nhật ưu tuyển sẽ không cứng nhắc quy định nhưng sẽ tiến hành nhất định quả khống phương pháp rất đơn giản theo nghị việc dẫn đầu liền có thể đại khái tính toán đi ra một điểm này cùng xí nghiệp giống nhau nghị việc dẫn đầu thấp xí nghiệp nhất định là ra đối với công nhân viên không tệ công ty bất quá đối với thức ăn ngoài viên nhân sinh an toàn là chu vũ kiệt tự mình chú ý bất kỳ một cái nào thức ăn ngoài viên xảy ra chuyện trên đó phương mấy cái người phụ trách cũng sẽ nhẹ thì phạt nặng nặng thì sa thải mà bây giờ áp dụng bao bên ngoài hình thức đối với phương diện này quản không càng cần phải tiến hành nghiêm khắc thi hành không thành vấn đề một điểm này cũng sẽ bỏ vào tương lai gia nhập liên minh hiệp ước bên trong chu văn vân nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm m ư ơ i ba xui xẻo hệ lệ me hàng châu thành phố ạ lì bảy ba trụ sở chính phụ cận một gian viết chữ đơn chữ bên trong lầu trương hạ húc mới vừa nằm úp sấp ở trên bàn hít một hồi lại bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh đi vào trương hạ húc rủi rủi con mắt nói đi vào người vương nguyên vừa nhìn trương hạ húc dáng vẻ nói lão trương gần đây buổi tối vẫn là không ngủ ngon đúng vậy bình thường không ngủ được mỗi ngày áp lực đều rất lớn trương hạ húc bất đắc d ì nói tốt tại này hàng châu không người làm qua thức ăn ngoài bình đ ạ i chúng ta khuyết t r ư ơ n g tốc độ cũng nhanh bằng không ạ lụy bảy bạ cũng chưa chắc chịu đầu tư chúng ta vương nguyên gật đầu nói đúng vậy coi như kỳ ạ lụy bảy bạ chúng ta cũng không phải liền thái bình một ngày ba chục ngàn khoản giao dịch có thể không có kiện như vậy dễ dàng hoàn thành trương hạ húc cười nói sự do người làm thức ăn ngoài thị trường vẫn là đại chỉ cần chúng ta đem thức ăn ngoài bao trùm đến chết tỉnh cái khắc thành phố lớn ba chục ngàn ngày lượng giao dịch hẳn không phải là vấn đề tự hệ lễ me thành viên nòng cốt rời đi thượng hải đi tới hàng châu lại gây dựng sự nghiệp bằng vào trong tay ba triệu đô la mỹ lần đầu tiên đầu tư bỏ vốn thuần thục quảng bá đ o à nội đ Càng nhiều điện trương h o ạ i d t hạ ô n g m i húc n g ư sắc mặt đại biến từ lúc tại thượng hải bị kim nhật ưu tuyển bước rời đi trương hạ húc liền thập phần chú ý kim nhật ưu tuyển phát triển hắn thập phần lo lắng một lần nữa đâu phải dù là thu được gã lủy bảy ba mười triệu đô la mỹ đầu tư bỏ v ố n sau bất quá tự biết kim nhật ưu tuyển thu được thượng hải thị tràng sau đệ nhị đứng là tô tỉnh hắn cũng yên lòng không í t c h u n g quy một cái tỉnh nhiều như vậy thành thị đủ kim nhật ưu tuyển dày vào rất lâu rồi nhưng không nghĩ tới mình mới mới vừa tại hàng châu có thành tích nhất định kim nhật ưu tuyển quả nhiên cũng tới vương n g u y ê nói n từ trước mấy ngày bắt đầu thì có đại lượng người bắt đầu qua lại cùng một chút ít n ổ i danh tiệm cơm bắt đầu phát t r u y ề n đơn muốn thuyết phục những thứ này tiệm cơm thêm vào kim nhật ưu tuyển bình đại ta biết tin tức này sau lại đi điều tra xuống kim nhật ưu tuyển đã tại hàng châu ghi danh chi nhánh công ty trước mắt cũng ở đây đại lượng tuyển mộ đối bản mà đường xá quen thuộc nhân viên chuyển phát nhanh rõ ràng chính là vì tuyển mộ thức ăn n g o à i viên sau đó ta lại phái người đi tô tỉnh mấy cái thành thị nhìn xuống phát hiện chỉ có thành phố địa cấp mới có kim nhật ưu tuyển tung tích thành phố nhỏ một cái cũng không có ta hiểu được kim nhật ưu tuyển là nghĩ nhanh trong chiếm lĩnh toàn bộ kinh tế phát đạt thành thị một ít thành phố nhỏ liền đều bỏ qua cho nên bọn họ tài năng nhanh như vậy lại tới chết tỉnh trương hạ h ú c cao mày nói hệ lệ me ở trong lòng hắn sở định nghĩa phát triển đường đi là lấy một cái thành thị làm trụ cột sau đó từ, từ hướng chung quanh quyết tán cái thành phố này trước kia là thượng hải nhưng bây giờ đổi thành hàng châu mà khuyết tán trong quá trình bất kể thành phố lớn vẫn là thành phố nhỏ cũng sẽ không vươn g qua đầu tiên là bởi vì tài chính có hạn nhất định phải cân nhắc vị trí địa lý bước ngang qua quá lớn quản lý chi phí đệ nhị chính là giang c h ế thượng t hải địa khu thật ra ba đường thành thị cùng tuyến hai thành thị cá nhân kinh tế tiêu phí năng lực cũng không kém bao nhiêu thậm chí ba đường thành thị bởi vì buôn bán không so được thành phố lớn ngược lại sẽ tạo nên thức ăn ngoài thị trường kích thức lớn hơn mà bây giờ theo kim nhật ưu tuyển khuyết trương tốc độ đến xem rõ ràng cho thấy đi một con đường khác đó chính là trực tiếp công chiếm thành phố lớn lấy được to lớn thị trường phân n lệch loại phương thức này hiệu quả tốt nhưng tiêu phí chi phí cũng cao hơn nhiều vương nguyên gật đầu nói chúng ta không thể bằng vào chúng ta suy nghĩ hình thức để cân nhắc chu vũ kiệt sẽ như thế nào đi bước kế tiếp kim nhật ưu tuyển phía sau tài chính đầy đủ lấy loại mô thức này cấp tốc quyết t r ư ơ n g cũng là hiện tượng bình thường nếu là chúng ta có loại này tài nguyên nói không chừng cũng giống như vậy trương hạ húc lại hỏi vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì vương nguyên nhìn trương hạ húc nói nhất định phải đánh lần này chúng ta không thể đi nữa lần trước còn có thể nói chúng ta phía sau không có tài nguyên nhưng bây giờ ạ l i bảy bạ đã đầu tư chúng ta chúng ta cũng bắt lại hàng châu thị trường chỉ có thể chống cự đến cùng kim nhật ưu tuyển phía sau tài chính mặc dù nhiều nhưng bọn hắn giã tâm cũng lớn hơn tô tỉnh thêm chết tỉnh hai mươi mấy thành phố lớn bọn họ đều cần tiêu tiền phụ cấp coi như chu vũ kiệt có nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không toàn ném vào đi trung quy đi đầu điều công ty nòng cốt sản phẩm là phùn l ẹ tờ cùng tụ thi h ả o phùn l ẹ tờ hiện tại gặp phải kẹn sen c h ế n ép chỉ cần chúng ta tại hàng châu kiên t r i tiếp như vậy kim nhật ưu tuyển chưa chắc sẽ lúc này cùng chúng ta đốt tiền cướp một thành phố này nối kim nhật ưu tuyển cũng không có bất kỳ c h ố tốt nghĩ như vậy cũng đúng trương hạ húc gật đầu một cái mặc dù mình kích thước kém xa chu vũ kiệt nhưng bây giờ thức ăn ngoài thị trường vẫn còn sơ khai nhất thắc kỳ m ả n g lớn chống không thị trường chờ đi mở mang chu vũ kiệt chỉ cần không đ ốc cũng sẽ không vì một thành phố theo hệ lệ me chết hao tổn trung quy hàng châu không phải thượng hải nơi này là ạ luy bậy bạ sân nhà mà không phải đầu điều vương nguyên nói tiếp chỉ là có một vấn đề kim nhật ưu tuyển nếu như chiếm linh chết tỉnh ngoại trừ cái khắc thành phố lớn kết đ ố i chúng ta tương lai khuyết trương kế hoạch là phi thường bất lợi trung quy chúng ta cùng ạ luy bậy bạ vẫn có đánh cuộc với nhau hiệp nghị nếu như chúng ta không có đạt tới hiệp ước bên trong yêu cầu chúng ta sẽ tổn thất một số lớn cổ phần. phần lớn gây dựng sự nghiệp người đối mặt phong đầu đầu tư lúc đều phi thường yếu ớt không có đàm phán sức lực rất nhiều lúc hoặc là bị ép giao ra nhất định bỏ cho vé quyền hoặc là liền ký xuống cực kỳ nghiêm khắc đánh cuộc với nhau hiệp nghị đánh cuộc với nhau hiệp nghị là tư bản vì bảo vệ mình một loại biện pháp đối với gây dựng sự nghiệp người phi thường không hữu hảo nội dung bình thường rất đơn giản nếu như đến thời gian nhất định bên trong gây dựng sự nghiệp người không có đ ặ t thành hiệp ước bên trong quy định thị trường phân ngạch hoặc là nhất định lượng giao dịch như vậy thì cần phải lại tặng nhất định cổ phần cho phong đầu mặc dù bá đạo nhưng gây dựng sự nghiệp người rất nhiều lúc không có lựa chọn hệ lệ me tại hàng châu thu được thị trường nhất định sau ạ lì bảy ba người đầu tư ninh trí hào đi qua khảo sát sau cảm thấy cũng không tệ lắm đáp ứng đầu tháng tư năm một không triệu usd chip cổ hai mươi phần trăm nhưng cùng lúc cũng có một cái rất nghiêm khắc đánh cuộc với nhau hiệp nghị nếu như trong vòng nửa năm ngày giao dịch số đánh không tới ba vạn đơn như vậy ạ lì bảy bạ sẽ lại thu được mười phần trăm cổ phần mà ba mươi phần trăm cổ phần cựu đại biểu lấy ba thành quyền bỏ phiếu hệ lệ me cũng không có cường thế như vậy có khả năng tiến hành ab phân chia chứng khoán bởi vì phân chia chứng khoán rồi ạ lì bảy bạ sẽ không chịu đầu tư trương hạ húc cao mày suy nghĩ một chút nói dựa theo hiện tại kim nhật ưu tuyển thị trường khuyết trương tiết đ ấu bọn họ hẳn sẽ chỉ nhìn bên trong thành phố lớn khuyết trương chúng ta đây liền toàn lực đi thành phố nhỏ mở ra trước chiết tỉnh thành phố nhỏ cũng được loại trừ muốn thủ ở hàng châu những địa phương khác tránh cũng tốt vương nguyên gật đầu một cái chiết tỉnh ba đường thành thị cũng là đại thị trường chính là số lượng khá nhiều khuyết trương quản lý chi phí sẽ cao không ít nhưng cái này so với lên cùng kim nhật ưu tuyển đốt tiền tốt hơn hơn nhiều trương hạ húc lắc đầu than thở nói chúng ta cũng thật là xui xẻo mới vừa khởi bước liền đụng phải đầu điều tự mình bố trí thức ăn ngoài ngành nghề ngươi nói bọn họ tại tuyến lên thành tích cũng rất tốt làm sao lại tự mình làm thức ăn ngoài cơ chứ vương nguyên lắc đầu nói đầu điều cũng không có tự mình làm kim nhật ưu tuyển chủ yếu tầng quản lý đều là tới từ ở mỹ đoàn sau đó lại đ à o không ít đoàn mua lĩnh vực quảng bá nhân tài cùng với mà đầy đ o à nội đ đầu điều chỉ là phụ trách cung cấp lưu lượng cùng tài chính chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện khả năng này cũng là chu vũ kiệt có thể thành công nguyên nhân a mười năm trước c ử đầu mặc dù kích thước lưu lượng tài nguyên khổng lồ nhưng tựa hồ gen đã định ở trên mạng đối với tuyến hạ k u y ế t trương lĩnh vực hoặc là bố trí t r ư ở hoặc là tuyến hạ rất cặt bã nhưng đầu điều là một cái ngoại lệ hắn cũng là một nhà mới xí nghiệp đối với tuyến hạ khuyết trương cũng có tiêu chuẩn mà bất đồng là đầu điều tại tuyến lên quật khởi tốc độ nhanh hơn nằm giữ trên mạng lưu lượng đồng thời khai triển tuyến hạ khuyết trương thì càng dễ dàng nhiều càng không cần phải nói kia phía sau còn có khổng lồ tài chính tuy nói không sánh bằng uy tín lâu năm internet t ự đầu nhưng so với hệ lệ me loại này còn cần trông cậy vào phong đầu tài chính mới thành lập nghiệp công ty ước chừng phải mạnh hơn nhiều lắm trương hạ húc gật gật đầu nói trước chuẩn bị xong dự tính đi còn không biết kim nhận u tuyển sẽ cùng chúng ta tại hàng châu liệu mạng bao lâu đây m lượng lượng đồng thời thức ăn ngoài viên tuyển mộ cũng giống vậy cùng thời tiến hành bởi vì cho tiền lương cao công ty còn ra đại sức chứa xe chạy bằng bình điện không ít nhân viên chuyển phát nhanh đều chạy tới đi làm liên hệ lễ me thức ăn ngoài viên cũng chạy tới mấy cái sức chứa chạy bằng bình điện kim nhật ưu tuyển tại hàng châu đoàn đội thành lập xong tụ tì áo một lần nữa phát huy đề cử cường đại năng lực luận quảng bá năng lực tụ tì so với không ôn lại cờ cờ cờ h ệ chặt hoặc là phùn l ạ tờ nhưng nội dung tin tức năm hoa bát dạng có thể tùy ý đẩy đưa các loại tin tức đây là phần lớn phần mềm không có biện pháp so với ưu thế giống vậy phương pháp lấy trà sữa mở đường trong vòng một ngày liền thu được năm vạn mới người sử dụng hàng châu thành phố đại lượng trường học học sinh văn phòng thành phần trí thức đều cài đặt kim nhật ưu tuyển cái này áp đồng thời áp bên trong phụ cấp ưu đãi cũng lớn vô cùng có thể so với đã từng thượng hải năm khối trà sữa tự không cần phải nói mỗi người s phần sau chỉ cần đưa tới m ớ i người sử dụng hai người sẽ lại có một cơ hội uống một ly năm nguyên trà sữa mười đồng tiền liền có thể điểm một phần kẹ n ủ kỳ quẩn thịt gà mười đồng tiền có thể mua một phần hoàng hầm gà cơm năm đồng tiền có thể mua một phần bánh rán trái cây mười đồng tiền có thể mua một phần hamburger vương hamburger trở lên toàn bộ không phải đoàn mua không cần n g ư ờ i đi cầm chỉ cần đơn giản căn cứ gds định ra đại khái vị trí sửa đổi chính xác lưu lại số điện thoại thì có đặc biệt người đưa tới như thế ưu đãi để cho vô số đã thành thói quen khoảng thời gian này bị đoàn mua ưu đãi cùng o a loạn tặc thành phần trí thức môn phát hiện nay thức ăn ngoài thoải mái hơn a l à một cái xảo miễn phí. còn cân chặt điểm đáng khen. Loại này, trò chơi tại mấy tháng trước đáng tháng miễn điểm loại tại mới vừa đẩy ra thời điểm còn rất mới lạ lẹ xảo mấy mẻ khen, này phùn phí, hẹ trò còn tờ rất đẩy đ ra vừa c đáo, nhưng bây giờ bây r ấ nhiều người cũng sớm đã chẳng án. sớm Một đã là bởi vì mọi người dùng đã quen phùn l ẹ tờ lại chuyển đi h ẹ chặt rất biết phiền thoái thích tiện nghi nhỏ người tự nhiên nguyện ý dày vò nhưng lần thứ hai phiền thoái những người khác hiệu quả đều sẽ không có lần đầu tiên tốt mọi người điểm đáng khen điểm hơn nhiều cũng liền cảm thấy dườm già rồi mà cái nguyên nhân thứ hai chính là a lìm trên có càng nhiều ưu đãi hơn nữa hình thức tương đối đơn giản kéo người có ưu đãi mỗi ngày cũng có thường ngày ưu đãi vẽ ưu đãi tích lũy bên dưới cũng trên căn bản có thể thu được đại lượng miễn phí mà trong quá trình này không dùng một phần nhỏ nhà cũng quen rồi loại này ưu đãi biến tê liệt rồi đối với hệ chặt phức tạp thao tác cũng cảm giác được phiền thoái cái này thì giống như lần đầu tiên nhặt tiền khẳng định rất vui vẻ hận không được nói cho bên người tất cả mọi người nhưng nhặt tiền nhiều lần các giá trị cũng liền thấp xuống khả năng một lần nữa đụng phải xa xa có một khối tiền đều lười phải đi nhặt lên bởi vì phiền thoái còn cần đi xa như vậy nhưng thức ăn ngoài không giống nhau à đồ chơi này chỉ cần trong tay điện thoại di động thao tác một hồi đã có người đưa tới hơn nữa phi thường tiện nghi so với chính mình đi hiện trường mua còn muốn tiện nghi nhiều nếu như kéo người mà nói ưu đãi thì càng hơn nhiều vì vậy tại thủ t ì h à o đ ẩ y đưa sau đó người sử dụng ở giữa lại bắt đầu kéo người quá trình mà kim nhật ưu tuyển coi như đầu điều hệ phần mềm tự nhiên chống đỡ phùn lệ tờ kim nhật ưu tuyển áp bên trong có lấy một kiện mời chức năng có thể trực tiếp nhảy chuyển phùn lệ tờ sau đó gửi đi cho bạn tốt mà bạn tốt nhận được tin tức sau hai người liền đều được nhiều chỗ tốt hơn mà nếu như bạn tốt còn không có ghi danh phùn lệ tờ mà nói như vậy chúc mừng ngươi chỉ cần hắn ghi danh ngươi biết thu được quá mức một phần phụ cấp kim nhật ưu tuyển tại chiếm lĩnh thượng hải thị tràng cùng tô tỉnh chủ yếu thành thị sau liên bắt đầu từng bước đã thông đầu điều công ty nội bộ số liệu dù sao thức ăn ngoài yêu cầu đốt tiền còn không bằng mang theo phùn lệ tờ t phần sau cũng sẽ có cùng tù ti hào hợp tác đương nhiên loại này kích thước dẫn lưu thật ra cũng không lớn chỉ là một lần đơn giản nội bộ tài nguyên lợi dụng thức ăn ngoài thích hợp người lười mà internet thời đại mọi người càng thích lười phương tiện lại tiện nghi như vậy thức ăn ngoài ai không thích tu ti hào nội bộ đề cử cùng với vô số người lẫn nhau đề cử bên dưới kim nhật u tuyển lượm tại trong vòng ba ngày liền vượt qua mười vạn hệ lê m hàng châu trụ sở chính trương hạ húc thấy được mấy con số này sau nhất thời sắc mặt biến x h mét hễ lễ me tại hàng châu nện xuống rồi hai triệu usd mấy trăm người đại lực tuyên truyền sau áp lượng cũng mới hơn mười vạn không nghĩ tới kim nhật ưu tuyển mới tới ba ngày liền thu được thành tích như vậy lao trương ninh trí h ả o phái người đưa tới số này theo ngươi cảm thấy hắn là ý gì vương nguyên hỏi trương hạ húc lắc đầu nói có ý gì không trọng yếu hắn đây là tại hỏi chúng ta có thể hay không giải quyết trước mắt nguy cơ nếu như không có thể chúng ta nên làm cái gì như thế cũng không nghĩ ra kim nhật ưu tuyển quả nhiên tại hàng châu thành phố đầu nhập lớn như vậy so với kim lăng tô châu muốn mạnh hơn nhiều lắm cảm giác không thể so với thượng hải biên độ thấp vương nguyên y ê u sâu nói kim nhật y ê u tuyển đem v ề lễ me bước ra thượng hải vương nguyên coi như công ty vận doanh bộ quản lý tự nhiên phi thường chú ý nhà này sinh tử đại địch theo thượng hải đốt tiền khuyết trương càng về sau tô tỉnh rõ ràng nhất một cái biến hóa chính là phụ cấp tiền hoa hưởng đại phúc độ hạ xuống bất quá cái này cũng rất dễ hiểu thượng hải là cả nước g d p cao nhất thành thị hơn nữa cũng là đầu đ i ề u trụ sở chính lại là người thứ nhất thị trường dốc sức đốt tiền nhanh trong chiếm lĩnh cũng đã nói đi mà đến tiếp sau tiến vào tô tỉnh sau phụ cấp hạn mức tiểu nhiều hơn chủ yếu là đi tuyến hạ củng cố kinh doanh hình thức tới từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen không có thượng hải thô bạo như vậy nguyên bản vương nguyên cho là đến chết i tỉnh kim nhật ưu tuyển cũng sẽ phụ trách tô tỉnh hình thức hễ lệ me kế hoạch là làm kim nhật ưu tuyển tại chết i tỉnh mười một cái thành phố địa cấp tiến hành quảng bá lúc hễ lệ me sẽ nhanh chóng phản kích bày ra thể không bỏ qua thái độ kim nhật ưu tuyển hiện tại từ khuyết c h ư ơ n g kỳ tại giang chết i thượng hải ở ngoài có vô số thành mới thành phố chỉ cần suy nghĩ bình thường thì sẽ không lựa chọn cùng hễ lệ me liều mạng đặc biệt là hễ lệ me phía sau có á ly bảy ba mặc dù á ly bảy ba chưa chắc bắt bắt bọn họ coi là chuyện to tát, nhưng cái này ra hổ vẫn là có thể giật nhẹ chỉ là khiến người không nghĩ tới là kim nhật ưu tuyển quả nhiên nhanh chóng tụ tập tài nguyên thứ nhất đánh thị trường chính là hàng châu cái khác mười cái thành phố địa cấp vẫn còn từ từ xây dựng vùng này đội ngũ đây hoàn toàn làm rối loạn hệ lệ me chuẩn bị lâm vào như thế nào lựa chọn vấn đề trương hạ húc lắc đầu nói nếu như không là bởi vì chúng ta kích thước quá nhỏ ta cũng hoài nghi kim nhật ưu tuyển là đặc biệt nhằm vào chúng ta hệ lệ me rồi bất quá bây giờ muốn vì gì đó đã không có ý nghĩa kim nhật ưu tuyển thái độ đã tỏ rõ bọn họ nhất định phải bắt lại hàng châu thành phố chúng ta vấn đề bây giờ là như thế theo sau hàng châu là không có khả năng lại bông tha cho bọn họ đã cầm ạ ly bảy bạ mười triệu đô la đầu tư bỏ vốn nếu như ngay cả một cái thành thị đều không bắt được không nói trước ạ ly bảy bạ có đồng ý hay không bọn họ rời đi cho dù rời đi bảo vệ trong tay tài chính hễ lệ me loại này chiến tích tương lai cũng đừng nghĩ thu được cái khác bất kỳ phong đầu một phân tiền đầu tư mà không có phần sau đầu tư tới đốt tiền cấp thị trường hễ lệ me chắc chắn phải chết cùng nó đều là chết còn không bằng tại hàng châu đụng một cái này đụng một cái không phải bức bách tài nguyên cùng tài chính mà là đánh cược kim nhật ưu tuyển có thể hay không vì một thành phố mà cùng h ệ lệ mẹ chết hao tổn thậm chí sẽ đưa tới h ệ lệ mẹ phía sau hạ l ụ bảy b ạ phương diện tiền bạc không nói trước lưu lượng mới là vấn đề lớn nhất kim nhật ưu tuyển có thể khuyết t r ư ơ n g nhanh như vậy đều dựa vào tụ tỳ h ả o chứ đừng nói chi là phủn lệ tờ rồi vương nguyên có chút bất đắc gì nói l i ề u mạng tài chính cũng phải biết rõ làm như thế nào so đấu đi theo đốt tiền lưu lượng chính là cái vấn đề lớn đầu điều trước mắt lưu lượng liền hạ l ụ bảy ba đều đỏ con mắt ba phần mà không có lưu lượng thì sẽ đưa đến tại đốt tiền trong quá trình phe mình yêu cầu lại hoa vốn lớn đi dẫn lưu hoặc là trương ê n u hạ húc ư h suy nghĩ một chút nói đầu điều đã coi như là internet bên trong một cái tiểu cự đầu hơn nữa còn là lưu lượng làm chủ loại hình bọn họ quyết tâm muốn đánh hàng châu chúng ta không thể nào là đối thủ hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi đầu quân ạ ly bảy mươi ba chỉ cần ạ ly bảy mươi ba chịu cho chúng ta một chút giúp đỡ như vậy tại hàng châu muốn thắng kim nhật ưu tuyển vẫn có khả năng vương nguyên nhìn thẳng trương hạ húc nói linh trí hào lần trước thái độ ta cảm giác hắn tồn tại muốn nắm cổ phần công ty chúng ta ý tưởng hơn nữa ạ ly bảy bạ trước đầu tư án lệ cũng chứng minh một điểm này nếu như chúng ta lúc này đi tìm ạ ly bảy bạ không phải là chó sói vào miệng có sao ta tin tưởng ngươi phán đoán bất quá vẫn là được thử một chút trương hạ húc nói dù sao đều là chết còn không bằng đi thử một chút có lẽ sẽ có một cái điều hòa phương án c h u y ể n hot tháng chín chương hai trăm mười lăm ạ ly bảy bạ phán đoán hai ơ ba ngày mười bốn tháng chín hàng châu ạ ly bảy bạ trụ sở chính ninh trí h ả o mang theo chuẩn bị song tài liệu đi vào một gian sang trọng phòng làm việc mã tổng thái tổng b u ổ i sáng khỏe thấy đến bên trong đang ở tùy ý nói chuyện phiếm hai người ninh trí h ả o liền vội vàng cười chào hỏi hai người này không là người khác chính là trước mắt đã l y bậy bạ tập đoàn nhân vật số một số hai chủ tịch mã vân cùng với ceo thái sùng tân ninh trí h ả o đã lâu không gặp a ngươi nhưng là gầy không y t a mã vân cười ha ha nói đến ngồi đi thái sùng tân cũng cười tỏ ý ninh trí h ả o cũng ngồi xuống mã vân hỏi gần đây ở ốm ạ n cùng lạ sạp tình huống thế nào đấu rất kịch liệt ninh trí hào báo cáo là sao cùng hẹn chặt áp dụng khuyết t r ư ơ n g hình thức cùng bốn tháng trước phùn lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác giống nhau chỉ là kích thước lớn hơn đầu nhập tài chính càng nhiều theo khắp nơi số liệu phản hồi đến xem bởi vì không phải mới vừa đi ra sáng tạo cho nên quảng bá hiệu suất không bằng đã từng phùn lệ tờ chỉ bất quá tài chính phụ cấp đủ cũng triệt tiêu cái này hoàn cảnh xấu nguyên bản hẹn chặt số liệu cùng là sao lượng giao dịch đều bắt đầu đại phúc độ tăng lên nhưng chúng ta ạ lỉ v i c ù n g ô m à n hạ chẳng sau mặc dù không có hoàn toàn miễn phí nhưng cung cấp vé ưu đãi đủ nhiều thu được phương pháp đơn giản c ộ n thêm bãi đủ giới hạt lưu không dùng một phần nhỏ nhà cũng bị chúng ta hấp dẫn、tới. hệ chặt tốc độ phát triển thấp xuống rất nhiều cũng coi là đạt tới chúng ta chiến lược mục tiêu chỉ bất quá bây giờ đốt tiền càng ngày càng lợi hại trong thời gian ngắn cũng còn khá lâu dài mà nói chúng ta cùng kẹn sẻn sợ rằng đều ăn không cần thiết như vậy ta ngược lại lo lắng tiện nghi b ạ i đủ bất kể là ạ ly bậy bạ vẫn là kẹn sẻn không có chân chính vào sân trước chẳng ai nghĩ tới đốt tiền sẽ đốt thành cưới hổ khó xuống cục diện ảnh hưởng đến thành thị quá nhiều cho dù mỗi một tham dự người một ngày chỉ có mấy đồng tiền phụ cấp nhưng hội tụ một ngày cũng là lấy ngàn vạn tính toán tài chính mà n à y chàng đốt tiền trò chơi cũng không ai biết lúc nào có thể kết thúc bởi vì song phương căn bản là không dừng được một khi ngừng đối phương liền hoàn toàn thắng ngược lại bãi đủ thoải mái nhất chỉ là đầu tư vào ô mạn lại đối lạ s ậ p tiến hành giới hạ lưu đồng thời bởi vì đoàn mua lĩnh vực đốt tiền đại chiến ngược lại có thể dùng bãi đủ lưu lượng bán tốt hơn thái sùng tân k h o á t k h o á t tay cười nói sai lầm rồi bãi đủ sẽ không chiếm gì đó đại tiện nghi nhiều lắm là bãi đủ không thua thiệt tiền chúng ta thua thiệt nhiều một chút nhưng bọn hắn thu được không được bất kỳ thị trường ta ngược lại lo lắng tiện nghi đầu điều mã vân cũng cười gật gật đầu nói đứng ta cũng mu thạch n sèn toàn l à n h t sùng tân cười nói khiêm tốn ngược lại chưa nói tới chỉ là đối lập thạch sen mà thôi ta nghe nói chu vũ kiệt là một cái thức ăn ngoài công ty đưa nổi lên thức ăn ngoài đã chiếm linh thượng hải thị tràng hiện tại đang ở chiếm đoạt tô tỉnh cùng chết tỉnh ngay cả ta đều nhận được bọn họ trà sữa đầy đưa quảng cáo linh trí hào sắp xếp lời nói một chút nói là có chuyện này ta đang muốn hồi báo chu vũ kiệt theo mỹ đoàn đảo tới một đoàn đội bất quá cũng không có làm đ o à n mua ngược lại làm lên thức ăn ngoài làm ăn bởi vì đoạn thời gian trước ta đầu tư một nhà khác thức ăn ngoài công ty hệ l ề me cho nên ta đối thức ăn ngoài cũng nghiên cứu một đoạn thời gian này m ô n làm ăn kích thức có lẽ so ra kém đòi mua nhưng nếu như có thể đào tạo được người sử dụng thói quen cũng sẽ là một cái phi thường khổng lộ thị trường chỉ là so sánh với đòa thức ăn ngoài đầu nhập lớn hơn mỗi đơn lượng giao dịch nhỏ hơn hơn nữa người sử dụng có thể sẽ cảm thấy chờ đợi thời gian quá dài trước mắt vẫn không thể xác định này m ô n làm ăn đến cùng có thể hay không kiếm tiền đầu tư cao hơn thái sùng tân cao mày hắn đối ngoại bán cái nghề này tương đối xa lạ suy nghĩ đôi câu sau hỏi cái nào chi phí sẽ trở nên cao thức ăn ngoài viên tiền lương sao linh trí hào nói thức ăn ngoài viên giá vốn là cao nhất một phần ngoài ra còn có xe chạy bằng bình điện chi phí thức ăn ngoài muốn đưa nhiều xe chạy bằng bình điện phải dùng hành trình cao nhất cái loại này giá cả trên căn bản tại ba trăm không trở lên còn có một chút vô hình chi phí t h ứ đúng n à có thể nói như vậy đầu tư hệ lệ mai sau ta cũng phái một ít cách tính thợ đi qua trợ giúp bọn hắn xử lý cách tính nhưng trước mắt mà nói chỉ là hơi chút ưu hóa chút ít so sánh xuống kim nhật ưu tuyển còn kém không ít ninh trí hào nói kim nhật ưu tuyển phía sau tồn tại đầu điều toàn lực chống đỡ hơn nữa bố trí quá lâu đường đi cùng với phối đưa ưu hóa tự nhiên so với hệ lệ me muốn mạnh hơn nhiều lắm cao chi phí còn liên quan đến phức tạp cách tính đây chính là không thấp cạnh tranh thành lũy a thái sùng tân nhìn một cái mã vân từ tô nói mã vân cũng gật gật đầu nói án chiếu cái tình huống này đến xem đúng là rất mạnh thành lũy đoàn mua so với thức ăn ngoài tới nói đơn giản hơn quá nhiều thái sùng tân nói nhưng cũng bởi vì đơn giản đoàn mua mới có thể nhanh chóng khuất trường chỉ cần có tư bản có thể đốt nửa năm liền có thể bao trùm nửa hoa quốc nhưng nhìn này thức ăn ngoài hình thức rất khó toàn lực khuất trường dù là chu vũ kiệt trên tay có lấy vài tỷ đô la cũng nhiều lắm là một cái tình một cái tình tới mã vân trầm tư một lát sau nói chẳng lẽ đây chính là chu vũ kiệt hậu chiêu đoàn mua giá trị lợi dụng xong hắn liền muốn lợi dụng thức ăn ngoài tới hướng ngược lại cho p h ủ n lệ tờ d ẫ n lưu ý nghĩ là hay không nhưng trước mắt trên thị trường cũng không có đối ứng thức ăn ngoài bình đại cho nên hắn chỉ có thể tự làm chỉ là loại này hiệu suất quá thấp nếu là hẹ chặt lợi dụng đoàn mua chiếm đoạt thị trường chờ hắn thức ăn ngoài làm rồi sợ rằng hoàng hoa thái đều lạnh thái sùng tân cười nói không phải có chúng ta ở mặt trước tay hắn cản chờ sao phòng trừng tiểu tử này chính là đánh cái chủ ý này đoàn mua liên quan đến hơn mười triệu người mỗi ngày thanh toán lượng giao dịch sợ rằng không thể so với bạo kém bao nhiêu chúng ta là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn nhìn tẹn s ẹ n lũng đoạn đoàn mua thị trường thật có khả năng a thật là tính toán không bỏ sót mã vân cười một tiếng nói thái sùng tân đột nhiên nghĩ đến một điểm hỏi n i n h trí hào nói chu vũ kiệt tại lần trước phủn lại tờ đầu tư bỏ vô lúc lợi dụng bãi đủ tài nguyên lấy được rồi một chương thanh toán giấy phép hắn là không phải cũng dùng ở rồi hắn thức ăn ngoài trên bình đài nhóm đầu tiên thanh toán giấy phép tổng cộng phát hai mươi bảy trường ạ lĩ vậy cũng là hắn một hoặc là tài chính bình đại hoặc là ngân hàng hoặc là chính là một ít khoản tiền cho vay bình đại thái sùng tân cũng không có đem những công ty này coi là chuyện to tát chu vũ kiệt đòi thanh toán giấy phép đương thời thái sùng tân cũng biết bất quá khi đó hắn cho là đầu điệu muốn lá bài này chiếu có lẽ chỉ là muốn làm một chút phe thứ ba vay tiền bình đại trung quy đương thời đầu điệu d ư ớ i cờ sản phẩm đều vì lưu lượng cửa vào một cái thanh toán bình đại ít nhất có thể dùng đến làm internet tài chính biểu hiện con đường xuất khẩu nhưng bây giờ chu vũ kiệt toàn lực bố trí thức ăn ngoài để cho thái sùng tần có một tia cảnh giác trước mắt lưu lượng khổng lồ đầu điệu đã là một cỗ không kém lực lượng nếu như thanh toán năng lực theo thức ăn ngoài mà thu được tiến bộ như vậy sau này cũng có thể trở thành ạ lị vậy đối thủ cạnh tranh một trong chưa nói tới biết uy hiếp ạ lị vậy địa vị nhưng đều sẽ là một cái đối thủ cạnh tranh linh trí hào nói kim nhật y ê u tuyển phía trên thanh toán tuyển hạng có hai cái một là ạ lị vậy một cái khác chính là bọn hắn hụ hạng tây hơn nữa hụ hạng tồn tại rõ ràng l ưu lẽi hiển nhiên bọn họ cũng muốn người sử dụng sử dụng hụ h n g tây mã vân cũng biết thái sùng tân ý tứ nói chu vũ kiệt người này thoạt nhìn xác thực rất có nhưng ta cảm giác được hắn muốn hủa b ở khả năng cũng là vì không để cho kim nhật ưu tuyển số liệu rơi vào trong tay chúng ta ngươi cảm thấy chu vũ kiệt là nghị phát triển phe thứ ba thanh toán con đường thái sùng tân lắc đầu nói ta không quan tâm chu vũ kiệt hiện tại có hay không loại này ý nghĩ mười năm trước chúng ta cũng chỉ là muốn làm b 2 b nhưng bây giờ theo kích thước mở rộng và ảo sinh ra ạ l ỉ y vệ sinh ra mặn sinh ra từng bước từng bước đi tới hiện tại theo công ty phát triển rất nhiều thứ không phải chúng ta muốn không làm sẽ không làm có lúc sẽ bị thị trường buộc lựa chọn như vậy tới muốn đầu điệu thật ra cũng giống như vậy bọn họ hiện tại nắm giữ nhiều mặt di động internet lưu lượng cửa vào nếu như tương lai phát triển thuận lợi cùng chúng ta ạ l ư bẫy ba thậm chí còn bái đủ có nghiệp vụ xung đột thật là bình thường sự tình hơn nữa bọn họ cùng kẹn s ẹ n giống nhau cần gấp một cái lưu lượng biểu hiện con đường tới thỏa mãn chính mình lưu lượng phát ra đến lúc đó nếu như hắn nắm giữ rồi nhất định thức ăn ngoài thị trường khống chế hơn triệu người mỗi ngày giao dịch lại cùng mỹ đoàn quan hệ tốt như vậy tổng hợp điều kiện cộng lại làm thanh toán cũng có khả năng mà có thanh toán sau đó cũng có, có thể sẽ làm u a đồ đương nhiên ta chỉ là nói có thể nhưng đây cũng là một cái uy hiếp bọn họ tự mình hạ tràng làm tuyến hạ q u ả bá không có khả năng giống như những thứ kia gây dựng sự nghiệp công ty nhỏ giống nhau chỉ có thể lựa chọn chúng ta ạ lì vậy mã vân gật gật đầu nói ngươi nói có đạo lý công ty kích thước lớn hơn rồi nhất định sẽ suy nghĩ hướng mỗi cái phương hướng của trường t mới ngươi là ý gì chẳng lẽ chúng ta cũng muốn làm thức ăn ngoài có làm hay không thức ăn ngoài còn cần phải tiến hành thực tế thị trường điều tra bất quá chu vũ kiệt gần đây của trường t chúng ta là hẳn là ngăn cản một chút thái sùng tân cười nói c h u y ể n hot tháng chín chương hai trăm mười sáu cự đầu phiên não mã vân hỏi ngươi muốn làm gì thái sùng tân nói chúng ta trước mắt cùng chu vũ kiệt quan hệ cũng không t ệ lắm trước mắt chúng ta cũng cần mua hắn lưu lượng cho nên chúng ta không có phương tiện trực tiếp xuất thủ nhưng chúng ta không phải đầu tư cái kêu kêu hệ lệ mẹ công ty sao chúng ta hoàn toàn có thể cho nhà này công ty nhỏ cung cấp chống đỡ để cho bọn họ cùng chu vũ kiệt chơi đ ù a linh trí h ả o chỉ là an tính nghe không nói gì mã vân suy nghĩ một chút nói cái này đầu tư thật giống như cũng mới mười triệu usd đi. điểm đ i này tài chính đối với chu vũ kiệt tới nói không tính là cái gì hơn nữa tủ t ỉ quảng bá năng lực quá mạnh ngay cả chúng ta cũng không sánh bằng rồi chứ đừng nói chi là một công ty nhỏ rồi tù t ỷ áp dụng bít đạ tạ đề cử sớm đã bị internet ngành nghề đều biết trước mắt không ít internet công ty đã bắt đầu nghiên cứu thuộc về mình bít đạ tạ bao gồm ạ lì bậy bạ ạ lì bậy bạ h u y ế t thiếu lưu lượng nhưng khống chế cả nước hơn 90% m phần trăm mạng lưới mua đồ nếu như có thể lợi dụng bít đạ tạ tính ra mỗi người mua đồ nhu cầu như vậy bạ thành tích sẽ đại phúc độ lên cao mà ở nghiên cứu tù tỉ ảo bít đạ tạ lo dịp đồng thời hơi có chút năng lực công ty tự nhiên cũng có thể phát hiện trước mắt tù t ỷ phân loại tinh chuẩn quảng cáo thả xuống loại này phân loại thả xuống lo d ị rất đơn giản nhưng muốn làm đến tinh chuẩn thế nhưng là ph cần số lớn phân số số liệu thái í c coi như cơ sở mới được. Mã Vân cùng mới như Vân sở Mã m cao tầng đ ố với vị, cái đổi hiện hiệu cũng cũng cáo phát này hứng từng quảng không là lấy thú, tủ tỉ rất tệ, mua qua quả sùng ố xuống ít thả xuống liền thu được đủ hồi báo, đồng thời thể Thái hồi không quá ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. quá liền đồng còn người dụng được đủ báo, sẽ sử s tân nói chúng ta không cần tại toàn thể cấp độ lên ngăn cản chu vũ kiệt nếu hiện tại hắn công ty đi tới hàng châu mở rộng thị trường chúng ta ở nơi này bắt đầu trước ngăn t r ở hắn khuyết trương tốc độ Đúng rồi, người đầu tư nhà kia hệ rất không tội công ty này là thượng hải giao đại bốn gã sinh viên sáng lập theo không tám niên đến mười niên ba năm chỉ là dựa vào bản thân mình năng lực liền đem thức ăn ngoài nghiệp vụ làm được ngày đơn đặt hàng ba trăm không đây còn là bởi vì bọn họ không có đầu tư bỏ vốn vì duy trì công ty thăng bằng chỉ có thể lựa chọn đắt tiền thu lệ phí hình thức đầu năm nay kim sa giang chế đầu phát hiện bọn họ sau đó đầu ba triệu đô la mỹ vốn là dựa theo bọn họ kế hoạch là chuẩn bị đánh trước xuống thượng hải thức ăn ngoài thị trường sau đó sẽ từ từ hướng ra phía ngoài quyết r ư ờ n g nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là chu vũ kiệt đột nhiên tiến vào thức ăn ngoài thị trường hơn nữa dốc sức bỏ tiền lại có lưu lượng đầu nhập hễ lê me căn bản cũng không phải là đối thủ sau đó kim sa giang chế đầu tìm tới ta hy vọng hạ lý b ả y bạ Bà có khả năng đầu tư ta khảo sát sau đó để cho bọn họ tới hàng châu hai người bọn họ tháng trước tới sau cũng nhanh chóng mở ra hàng châu thị trường phản ứng cũng rất tốt lợi nhuận hình thức cũng rõ ràng chỉ là hiện tại thuộc về cấp thị trường giai đoạn yêu cầu đốt tiền phần sau ta liền lại đầu mười triệu đô la mỹ nhưng bọn hắn bây giờ vừa mới chuẩn bị mở rộng đến chết tỉnh những thành thị khác thời điểm chu vũ kiệt lại tới sau đó thì trở thành như bây giờ thái sùng tân tiếp lấy hỏi hiện trên thị trường có còn hay không cái khác kích thước lớn một điểm thức ăn ngoài công ty không có hiện tại thức ăn ngoài ngành nghề trên căn bản đều là thương gia chính mình xây dựng đi ra đầu tư hệ lệ me trước ta đã điều tra cả nước trước năm mươi cường thành thị không có loại này bình đại nếu như có bỏ sót mà nói đó chính là kích thước còn nhỏ vô cùng hoặc là tại thành phố nhỏ ninh trí hào trả lời thái sùng tân gật gật đầu nói xem ra chỉ có một nhà hệ lệ me rồi hiện tại toàn bộ đầu đ i ề u thuộc về cấp tiến hình sĩ nghiệp công kích tính cực mạnh liền t h n sen đều bị lượn quanh tự loạn trận cất tiến vào đoàn mua ngành nghề chu vũ kiệt nếu quả thật muốn toàn lực bố trí thức ăn ngoài ngành nghề lại có tiên phát ưu thế có thể chống đỡ thật đúng là không nhiều cái này h ệ lệ me nếu như có thể bằng vào chúng ta tài chính ngăn trở chu vũ kiệt bước chân tương lai cũng sẽ trở thành chúng ta một cái trọng yếu con cờ rồi linh trí hào nói tiếp thái tổng h ệ lệ me người sáng lập tên là trương h ú c hạo ngày hôm qua hắn tới tìm ta cũng là bởi vì kim nhật ưu tuyển sự tình hắn nói hắn hy vọng có thể thu được chúng ta tài nguyên tới trợ giúp bọn hắn chống lại kim nhật ưu tuyển bởi vì những phía liên quan tới tương đối nhiều ta không có tại chỗ đáp ứng nếu như thái tổng đồng ý trợ giúp vệ lệ mẹ mà nói ta sẽ tập trung một ít lưu lượng cho tài nguyên cho bọn hắn a lì bảy ba mặc dù là thuộc về internet biểu hiện con đường cự đầu nhưng nếu là cự đầu lưu lượng cũng sẽ có một ít chỉ là so với bài đủ kèn sèn phải kém hơn nhiều thậm chí ngay cả xì nạ cùng với đầu điều cũng không bằng vì vậy vận dụng nội bộ lưu lượng trợ giúp bên ngoài công ty cho dù là chính mình đầu tư công ty cũng là rất khó thái sùng tân không có trực tiếp trả lời hỏi chúng ta nắm giữ bọn họ bao nhiêu cổ phần bao nhiêu quyền bỏ phiếu thái sùng tân quản là công ty tổng thể phương hướng vận doanh chủ yếu là chiến lược phương hướng quảng k h như cùng kẹn sẻn bãi đủ nghiệp vụ hợp tác cùng cạnh tranh thị trường ngoài nước nghiệp vụ b à ảo a lỉ p h i chờ một chút nóng cốt nghiệp vụ mà đối với phía đầu tư mặt tất cả đều là chú ý tương đối lớn đầu tư giống như đầu tư hệ lệ me loại này đầu tư nhỏ đối với thành phố giá trị mấy chục tỷ đô la a lì bảy bạ bà tới nói có thể nói là k i ể u ngữ n h ấ t mau thuộc về cái loại này rộng q u ă n g lưới bắt cá đầu tư loại hình vì vậy thái sùng tần cũng không rõ ràng chi tiết ninh trí hào nói hai mươi phần trăm cổ phần quyền bỏ phiếu cũng là hai mươi phần trăm hệ lệ me cũng muốn tiến hành phân á bê c ố bất quá ta không đồng ý ạ lì bảy bạ bà đầu tư rất nhiều đều là chọn lựa trước đó giúp đỡ chiến lược đầu tư mấy chục ra có tiền đồ công ty sau đó thích hợp cung cấp tài nguyên cùng với tài chính nếu như có mấy nhà có khả năng làm như vậy lại trọng điểm bồi dưỡng nếu như có thể có trở thành một cái lĩnh vực c ự đầu tiềm lực như vậy á l ũ bảy bạ liền sẽ nghĩ biện pháp thu mua lần nữa một điểm thu được đủ k h ô n g cổ quyền sau đó đem công ty này nghiệp vụ biến thành á l ũ bảy bạ sinh thái liên một trong duy nhất ngoại lệ chính là ô màn đầu tư đây cũng là bởi vì thẹn xẹn đột nhiên cường lực bố trí thanh toán hệ thống bức á l ũ bảy bạ không thể không nhanh chóng tương đối nguyên bản á l ũ bảy bạ muốn đỡ giữ mình đã là cổ đồng mỹ đoàn nhưng mà mỹ đoàn vương tinh không muốn tham dự liền lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn là ô mạn a lụy bảy bạ thu được ô mạn nhất định của quyền nhưng quyền bỏ phiếu cũng không đủ hai mươi phần trăm quyền bỏ phiếu ngược lại cũng đủ rồi ngươi đi nói cho cái này t r ư ơ n g hạ húc để cho hắn yên tâm mười cái tâm a lụy bảy bạ phần sau tài nguyên không phải ít rồi hắn chỉ cần hắn tương lai làm tốt lắm a lụy một trang đầu đề cử cũng không là vấn đề thái sùng tân gật đầu một cái a lụy bảy bạ đầu tư không thích nhất gây dựng sự nghiệp công ty phân chia chứng khoán rất nhiều tình huống xuống đều là cường thế bức bách đối phương cần phải xuất ra đủ quyền bỏ phiếu mặc dù a lụy bảy bạ bản thân cũng ph thiếu chút nữa bị ra hư tóm tâu ninh trí hào nói được kia không có chuyện gì khác mà nói ta đi trước được mã vân cười một tiếng nói ninh trí hào sau khi đi mã vân cau mày nói hiện tại này internet biến hóa quá nhanh ta thật cảm giác là đi ở trên dây thép sơ ý một chút liền tè xuống đúng người nào cũng không nghĩ ra một năm trước như mặt trời ban chưa bạc nhưng bây giờ mỗi người có phiền não này nhân tài mới nổi thật là quá nhiều thái sùng tân cũng thở dài nói mặc dù bắt trước mắt thành phố giá trị treo lên đánh cái khác internet công ty nhưng đối với internet ngành nghề đỉnh cấp công ty tương lai k h ô A lì bảy bạ bà thanh toán hệ thống mặc dù coi như là bị tèn sèn chỗ đà kích nhưng nguyên nhân căn bản như là đoàn mua ngành nghề có thời mà thôi đoàn mua ngành nghề cầm đầu có hai o nghiệp vụ có được lấy đại lượng thanh toán nhu cầu a lì bảy bạ bà nếu như không khống chế được có hai o nghiệp vụ như vậy thì sẽ mất đi đối với thanh toán tuyệt đối quyền khống chế cho dù hôm nay đánh bại tèn sèn tương lai còn sẽ có cái khác người khiêu chiến bãi đu mặc dù trước mắt vẫn vững như l á o cầu nhưng người sáng suốt đã nhìn ra di động internet đối với bãi đu lục xoát nghiệp vụ phi thường không hữu hảo áp là độc lập căn bản cũng không cần như d c đem như vậy thông qua bãi đu mới có thể đi vào nếu như di động internet tiếp tục phát triển tiếp lúc này ảnh hưởng nghiêm trọng bãi đu nghiệp vụ mà nhân tài mới nổi bên trong đầu điều khống chế di động đem phần lớn lưu lượng cửa vào mỹ đoàn hoặc ố mạn lại khống chế đại lượng tuyến hạ phục vụ cùng với giao dịch di giờ bắt đầu đại lực bố trí phân phối ý đồ khiêu chiến hạ lỵ bẫy bạ bả mua đồ địa vị bá chủ trừ lần đó ra trên thị trường hàng năm cũng sẽ sinh ra một ít độc giác thú xí nghiệp một cái không chú ý sẽ trở thành cự đầu thậm chí sẽ còn uy hiếp được bá chủ một hạng nghiệp vụ mã vân t ừ từ đem rửa lưng và ở trên ghế salon n í c h lên hai chân hai tay ôm cái h ó t nói hiện tại đầu gió biến hóa quá nhanh mình làm là căn bản không kịp đặc biệt là o hai o một khối này chúng ta vẫn phải là hoa vốn lớn tiến hành toàn phương vị đầu tư mới được thái sùng tân suy nghĩ một chút nói toàn phương vị đầu tư đối với tài chính yêu cầu quá nhiều nói không chừng sẽ ảnh hưởng chúng ta nghề chính phát triển nếu không như vậy chúng ta đem sọc bằng kéo vào được tôn chính nghĩa cũng có là tiền hơn nữa hắn bình thường chỉ yêu cầu phương diện kinh tế hồi báo quản lý quyền bỏ phiếu loại hình căn bản không quan tâm nếu như đầu đến hát mã chúng ta còn muốn thu mua mà nói tôn chính nghĩa bên kia chắc cũng sẽ ủng hộ chúng ta được tôn chính nghĩa bên kia chắc sẽ không c ự t u y ệ t mã vân gật gật đầu nói Sốp sao, sao, siêu bằng là trước mắt đã ly bày bạ bọn lớn nhất đông, cùng bọn họ tầng quản lý cũng có một chút mâu thuẫn, nhưng lợi ích phương hướng vẫn nhất đánh đánh đánh chuyện giá, giá giá là ly lý lợi là trước mắt một chút trí. cổ mặc có ích mâu đã họ dù ngày 20 tháng 9, thu được cả lý bày bạ cao tầng chống đỡ hệ lệ mẹ cũng bắt đầu toàn lực phát động vụ cấp đại chiến mặc dù không có cường lực dẫn lưu thủ đoạn nhưng bỏ tiền bản thân liền là dẫn lưu mỗi người sử dụng có thể thu được 20 nguyên để tránh phí thức ăn ngoại khoán còn đối với lão người sử dụng tới nói chỉ cần lôi kéo một cái mới người sử dụng liền có thể thu được một chương 10 nguyên vé ưu đãi lên không ngừng sinh trưởng s a u năng lực bên dưới toàn bộ người sử dụng bản thân liền là truyền bá thủ đoạn vô số người sử dụng lẫn nhau báo cho tin tức này kim nhật ưu tuyển phản ứng cũng nhanh được đến trụ sở chính sau khi đồng ý cũng sử dụng giống vậy phụ cấp thủ đoạn có khả năng đối phó sao năng lực vĩnh viễn chỉ có mạnh hơn sao năng lực hàng châu thành phố nên đón trước đó chưa từng có thức ăn ngoài đại chiến so với đoàn mua còn muốn khoa trường mỗi ngày đều có hạn mức phụ cấp người ba nguyên ta bốn nguyên người năm nguyên ta sáu nguyên thức ăn ngoài tiểu ca môn đoàn đội cũng bắt đầu nhanh chóng mở rộng cưới xe chạy bằng bình điện khắp nơi đưa thức ăn ngoài màu vàng cùng màu xanh lá cây thức ăn ngoài tiểu ca cũng được hàng châu một phong cảnh tuyến thương hải đầu điều công ty trụ sở chính một tuần lễ đốt rủi một triệu đô la thật là ngâm độc chu cứng cứng. Thành thành văn ũ k i ệ vân nói chúng ta tồn tại tù tỉa cùng hạp bảo lưu lượng chống đỡ phụ cấp hiệu quả tốt hơn nhiều hệ lệ me cũng chỉ có thể áp dụng truyền thống thủ đoạn tiến hành tiến hạ tuyên truyền ta phỏng chừng bọn họ đốt tiền chỉ có thể so với chúng ta càng nhiều chu vũ kiệt gật gật đầu nói được vậy cứ tiếp tục phụ cấp đi xuống ta ngược lại muốn nhìn một chút h ệ lệ me có khả năng chống bao lâu chu văn bân do dự một chút hỏi vậy nếu như ạ ly bảy bạ tiếp tục đầu tư h ệ lệ me chúng ta còn muốn như vậy đốt đi xuống sao tại hàng châu bỏ vào quá nhiều tài chính sẽ ảnh hưởng kim nhật ưu tuyển khuyết t r ư ơ n g tốc độ hiện tại chúng ta đại quy mô như vậy tiến vào thức ăn ngoài thị trường đã khiến cho không ít để cho chú ý ta lo lắng sẽ có m ớ i đối thủ theo những địa phương khác bắt đầu làm thức ăn ngoài kim nhật ưu tuyển khởi bước tài chính là năm mươi triệu đô la mỹ Đây đã là b ì nhưng t h ờ gây dựng sự nghiệp người sự í thức n ấ t tư tiền một cái ưu thế tụ tỷ trên t đi đầu đại mới cái miễn qua ưu sau lưu, nữa phía vòng vốn vốn, còn hơn chính cường dẫn căn bản cũng là miễn phí. Nhưng bỏ có có phí. h là là ăn ngoài chỉ có thể từng bước từng bước u c t t r ư ờ n g đầu điều động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới không ít người chú ý chỉ là công ty nhỏ gây dựng sự nghiệp tốc độ rất chậm công ty lớn nếu như tiến vào mới ngành nghề cũng sẽ có quá nhiều chuẩn bị đặc biệt là đoàn mua ngành nghề lâm vào điên cuồng đốt tiền đại chiến tạm thời không có tinh lực bố trí thức ăn ngoài nhưng chỉ cần tư bản có hứng thú như vậy thì sẽ có người gây dựng sự nghiệp có lẽ hiện tại một cái xó a xỉnh một cái chuẩn bị gây dựng sự nghiệp thanh niên tương lai thì có thể biến thành kim nhật ưu tuyển cường lực đối thủ cạnh tranh internet ngành nghề gì đó kỳ tích cũng có thể phát sinh chu văn bân cũng không khỏi k h ư n g phỏng đặc biệt là hắn lao chủ nhân m ỹ đoàn trước mắt khiêm tốn đáng sợ hải ngoại du hi gần đây có một nhóm chia hoa hồng không sai biệt lắm có cái hơn mười triệu usd hơn nữa phỏng chừng tháng sau ta sẽ đối với kim nhật ưu tuyển tiến hành đầu tư bỏ vốn cho nên tiền phương diện không cần lo lắng chu vũ kiệt cười một tiếng nói thật ra trước mắt đầu điều tạm thời thật đúng là không thiếu tiền loại trừ đốt tiền kim nhật ưu tuyển cùng với vẫn bảo trì vừa phải phụ cấp phùn lệ tờ trước mắt lớn nhất tiêu phí chính là các loại máy chủ đầu tư coi như internet ngành nghề nhân tài mới nổi tụ tì h à o ạp cùng với phùn lệ tờ người sử dụng số lượng lấy ngàn vạn làm đơn vị đối với máy chủ nhu cầu càng ngày càng cao vì thỏa mãn càng ngày càng nhiều người sử dụng nhu cầu phùn lệ tờ cùng tụ tì yêu cầu các đầu tư mấy chục triệu đô la tại ba cái thành thị tiến hành máy chủ xây dựng mà dù hí nghiệp vụ lợi nhuận cũng là càng ngày càng cao trong thời gian ngắn độc lập chống đỡ kim nhật ưu tuyển k u y ế t trương tài chính cũng hoàn toàn không là vấn đề nhưng internet là không thể tụy ăn một mình. đặc biệt là yêu cầu chậm c h ạ m phát triển thức ăn ngoài nghiệp vụ bởi vì ngươi không chấp nhận đầu tư bỏ vốn như vậy sẽ có hạ c a p i t o l s ố u bằng kim sa giang hiệu hạ capital g giúp chờ phong đầu một khi nhìn chúng thức ăn ngoài thị trường sẽ đầu tư những người khác tới cùng ngươi đánh lôi đ à i mà chỉ cần bọn họ tuyển chọn người sáng lập có nhất định năng lực lại chịu làm l o a n cổ phần hơn nữa phong đầu tài nguyên như vậy kim nhật ưu tuyển sẽ có vô số lịch nhân vì vậy cho dù tạm thời không thiếu tiền cũng cần thông qua đầu tư bỏ vốn đem phong đầu kéo vào trận doanh mình đây cũng là tại sao hậu thế bãi đủ thức ăn ngoài phía sau tồn tại bãi đủ hai chục tỷ chống đỡ nhưng vẫn là bình thường lựa chọn các vòng đầu tư bỏ vốn bởi vì nếu như không đầu tư bỏ vốn như vậy nhiều như vậy phong đầu sẽ dốc toàn lực cho mỹ đoàn h ệ lệ me đưa tiền tới cùng bãi đủ thức ăn ngoài cạnh tranh đầu tư bỏ vốn mà nói hiện tại yêu cầu thả ra tin tức sao chu văn b â n cười vấn đạo chu vũ kiệt nhìn hắn một cái nói ngươi là muốn cho h ệ lệ me áp lực đúng buộc đối thủ tự loạn trận cước cũng có thể thay chúng ta tiết kiệm chi phí chu văn b â n nói được vậy thì thả ra tin tức đi chu vũ kiệt đáp ứng hễ lệ me có ả l y bậy bạ làm sau lưng dù là kim nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn rồi cũng khó khăn thật giết chết hắn bởi vì thích hợp chèn ép có thể nhưng không có khả năng thật không muốn cái khác thị trường nhưng chỉ cần tài chính đốt vậy là đủ rồi như vậy hệ lệ mẹ nhiều lần đầu tư bỏ vốn bên dưới chưng hạ húc đoàn đội rất có thể sẽ mất đi đối với công ty quyền không chế kia chu vũ kiệt muốn mục tiêu cũng đã đ ạ tới t sương tại kim nhật ưu tuyển tại thượng hải thị phát động toàn diện v ụ cấp thời điểm không ít phong đầu liền chú ý đến nơi này một công ty trong đó cùng đầu điều quan hệ tốt đẹp sẽ của hạ cap đ ì tổ tư bản càng là ngay đầu tiên chạy tới hỏi g ò bất quá bị chu vũ kiệt lấy tạm thời không đầu tư bỏ vốn làm lý do đánh phát tới Xe c ủ a capi tổ tư bản phụ trách quốc nội đầu tư nghiệp vụ triệu nguyên là một gã ánh mắt phi thường xuất sắc người hắn một tay đầu tư mỹ đoàn thiên sứ vòng theo mỹ đoàn vương tinh quan hệ cũng khá vô cùng bởi vì tẹn sẻn thu mua là xảo ạ lì bậy ba bãi đủ đầu tư vào ô mạn dẫn phát quốc nội đoàn mua trang web k h ổ n g lồ n h ấ tranh đốt tiền t chiến tranh, ra tốc đoàn mua trang web cạnh tranh đoàn nhỏ mua trang web càng nhanh chóng biến mất đại đoàn mua trang web cũng bị buộc tiến hành đốt tiền đồng thời tìm kiếm càng nhiều đầu tư bỏ vốn triệu nguyên đối mặt loại này cự đầu vào sân thế cục cũng cảm thấy bó tay bó chân vì vậy hắn tìm được mỹ đoàn vương tinh cùng vương tinh một ph triệu nguyên quyết định đem x ẻ của hạ cap t i tổ tư bản từ nơi này chàng vũng bùn bên trong rút lui ra khỏi đồng thời chuẩn bị trọng điểm mở mang cái khác mới ngành nghề cơ hội mà đúng lúc này kim nhật ưu tuyển thả ra tức thì đầu tư bỏ vốn tin tức triệu nguyên lập tức lại chạy tới thượng hải trực tiếp tìm được chu vũ kiệt đối với x ẻ của hạ cap t i tổ tư bản chu vũ kiệt vẫn là coi trọng nhà này tư bản nhất định chính là gây dựng sự nghiệp người trong lòng hoàn mỹ nhất đầu tư bỏ vốn đối tượng sẽ không tùy ý can thiệp quản lý xuất thủ phăng k h o n g tài nguyên phong phú loại trừ không thể cung cấp trực tiếp lư lượng mà đầu điệu trước mắt không bao giờ thiếu chính là lưu lượng chuyến hot tháng chín chương hai trăm mười tám năm ước đô la đánh giá giá trị đến đến triệu tổng ngồi chu vũ kiệt cười trao hỏi đa tạng triệu nguyên khách khí trả lời không cần chu vũ kiệt tỏ ý mỹ nữ trợ lý liền đem chuẩn bị xong hai phần trà xanh bưng lên chu vũ kiệt cười nói triệu tổng đây là có người đưa cho ta xa hoa thiết quan âm trên thị trường bình thường cũng khó mua đến con người của ta cũng không phải rất h i ể u t r à đạo triệu tổng ngươi tới thay ta nghiệm chứng một chút chu tổng có lòng triệu nguyên cười ha ha nói hắn thích vô cùng thường thất trả triệu này ở t nguyên, trà, trà nguyên cũng không có kiểu cách một phần là trả mà thôi đắt đi nữa đối với chu vũ kiệt tới nói chính là cũng chỉ là một câu nói nhu cầu mà thôi triệu nguyên nói tiếp chu tổng chúng ta sẽ quá capti tổ cùng đầu điều cũng coi là không tệ đồng bạn hợp tác trước phủn l ệ tờ hai lần đầu tư bỏ vốn sẽ có hạ cap đi tổ cũng không có cầm đến chủ đầu lần này kim nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn hy vọng chúng ta có khả năng chân chính tiến hành chiến lược ý nghĩa hợp tác triệu nguyên đối với đầu điều rất coi trọng vì vậy hắn đối với đầu điều phát triển lịch trình cùng với đầu tư bỏ vốn lựa chọn tồn tại c ậ n kẽ nghiên cứu đầu điều tiền kỳ phát triển nhanh chóng nguyên nhân căn bản chính là phủn l ệ tờ bằng vào dung một cái chiếm lĩnh người xa lạ xã giao lãnh vực này sau đó nội bộ dẫn lưu tới tù tị cùng á bảo sau đó tù tị áo lấy đương thời người ngoài còn không biết bít đạ tạ tinh chuẩn để cử hình thức lưu lại bộ phận này người sử dụng cộng thêm đầu điều toàn bộ công ty lấy ba khoản phần mềm lưu lại bọn họ vì vậy phùn lệ tờ là đầu điều phát triển nhanh chóng n ò m cốt nếu như không có phùn lệ tờ tụ t ỷ h à o bít đạ tạ đề cử cho dù lợi hại hơn nữa cũng cần số lớn thời gian tới từ từ phát triển mà phùn lệ tờ tồn tại uy hiếp đến xã giao bá chủ t è n sen vì từng bước phát triển phùn lệ tờ bắt đầu đầu tư bỏ vốn thu được tài chính chỉ là một bộ phận càng trọng yếu là thu được bên ngoài lưu lượng cửa vào mà doi mắt quốc nội có năng lực như vậy cũng chỉ có b à i đủ c ộ n thêm bãi đủ tư bản không thua kém xe của hạ c a p i t a vì vậy tại lần đầu tiên lần thứ hai đầu tư bỏ vốn lúc triệu nguyên cũng không có tận lực tranh đoạt lính đầu địa vị bởi vì cái này không phù hợp phủn lệ tờ phát triển yêu cầu nhưng theo chu vũ kiệt đẩy ra phủn lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác hình thức phủn lệ tờ số liệu xảy ra nổ mạnh tiểu tăng trưởng đầu đ i ề u nội bộ lẫn nhau dẫn lưu hình thức lại đem người sử dụng chuyển cho tù t ỷ cùng đ ả bảo mà sau đó bởi vì tèn sen cùng lạ xảo cũng bắt đầu sao chép phủn lệ tờ cùng mỹ đoàn hình thức phủn lệ tờ người sử dụng tốc độ tăng trưởng cũng theo thị trường chiếm giữ dẫn đầu đề cao mà chậm bước chân lại dưới tình huống này đầu điệu lựa chọn là tù t ỉ tiến hành gắn sẵn cũng coi là một loại gia tăng người sử dụng theo đầu đ i ề u đang di động internet lĩnh vực cao cao mai tiến phần lớn truyền thống dc cự đầu bắt đầu toàn lực bố trí di động internet bao gồm bãi đủ nhưng bãi đủ phát hiện chính mình vấn đề đó chính là lục x o á t động cơ đang di động đem địa vị không có lúc trước trọng yếu như vậy vì vậy lý ngạn hồng lựa chọn đứng đầu truyền thống hình thức sao chép phụ trách người thành công buôn bán hình thức sau đó lây chính mình khổng lồ lưu lượng tới đánh bại đối thủ đây là internet cự đầu thích nhất làm buôn bán hình thức mà trước mắt di động internet lĩnh vực thành công nhất hình thức dĩ nhiên là đầu điệu xã giao phần mềm bãi đủ không có biện pháp sao chép nhưng bít đạ đề cử hình thức tin tức phân phát cùng với á bảo bình đài bất luận kẻ nào đều có thể làm đặc biệt là nắm giữ quốc nội đại lượng người sử dụng tin tức bãi đu lục x o á t động cơ hiện nay bãi đu tại chính mình áp bưng xuống phương bắt đầu thả xuống các loại tin tức cũng bắt đầu căn cứ người sử dụng thích tới thiết t r í bất đồng loại hình thả xuống cộng thêm bãi đu lại đẩy ra bãi đu điện thoại di động trợ thủ đồ án chính là mặt khác một cái hạ b ả o tuy nói ai cũng có thể làm bít đạ tạ tin tức cùng với ứng dụng thị trường nhưng bãi đủ nếu làm đầu đ i ề u bên này tuy nhiên không đến nội trở mặt nhưng khẳng định quan hệ cũng kém xa lúc trước vì vậy triệu nguyên cho là xe quà cap đi tổ tư bản có thể cùng đầu điệu quan hệ gần hơn một bước Đáng tiếc p mà, mà mấy tháng cũng ù n gần t đây đầu điệu mới đẩy ra kim nhật ưu tuyển cũng tiến vào triệu nguyên tầm mắt mặc dù cái nghề này thuộc về nặng tuyến hạ vận doanh đầu tư nhưng tiền kỳ chu vũ kiệt không thiếu tiền mà ho hai ho ngành nghề bên trong bình thường công ty thiếu nhất lưu lượng mỗi lần đốt tiền cấp thị trường lúc hao nhất tài chính cũng là mua lưu lượng trên mạng lưu lượng bình thường mua không tới tuyến hạ mà nói có cần số lớn tuyển mộ đi tuyên truyền mà lưu lượng đối với chu vũ kiệt tới nói nhất định chính là vô cùng vô tận tinh chuẩn quảng cáo thả xuống hình thức để cho tủ t ỷ trở thành một cái chất lượng tốt lưu lượng động cơ quảng bá lên kim nhật ưu tuyển nhất định chính là nhẹ nhàng thả lỏng càng không cần phải nói còn có phùn lệ tờ cái này di động xã giao phần mềm chu vũ kiệt cười một tiếng nói kim nhật ưu tuyển nếu muốn hấp dẫn đầu tư bỏ vốn s ẻ quả hạ capi tổ dĩ nhiên là chúng ta lựa chọn tốt nhất một trong chỉ là loại trừ đầu tư bỏ vốn phương diện ta cũng cần tại những phương diện khác một ít trợ giúp cái nào phương diện chu tổng cứ việt nói có thể làm được ta nhất định toàn lực ứng phó triệu nguyên mười phân p h ấ n khích nói s ẻ quả hạ capi tổ tư bản liên quan đến mỗi cái lĩnh vực loại trừ trực tiếp lưu lượng chống đỡ cái khác đều không là vấn đề chu vũ kiến nói kim nhật ưu tuyển không thiếu lưu lượng tài chính mà nói cũng không thiếu nhưng tuyến hạ khuyết trương cần số lớn tài nguyên nhân lực đầu nhập giang chết thượng hải ở ngoài những địa khu khác chúng ta chuẩn bị áp dụng gia nhập liên minh hình thức tiến hành quyết t r ư ơ n g nhưng phương diện này lựa chọn vô cùng trọng yếu mà bên ta trước mắt cũng không có phương diện này quá nhiều tin tức thời gian phương diện cũng không cho phép chúng ta từ từ chọn lựa cho nên ta hy vọng xe của hạ kp tổ tư bản có khả năng ở phương diện này cho ta nhất định giúp trợ rút gia nhập liên minh con đường xây dựng b i ế t triệu nguyên gật đầu một cái o hai h o ngành nghề thuộc về internet cùng thực nghiệp ở giữa kết hợp đối với internet lưu lượng cùng với tuyến hạ vận doanh đều có mãnh liệt nhu cầu hai cái thiếu một thứ cũng không được như kèn xe loại này lưu lượng cự đầu cờ đoàn mua chính là đống tạ bại đủ ạ ly bảy bạ bả cũng đều đã từng bố trí đoàn mua nhưng giống nhau không dạy nổi truy tìm nguồn gốc chính là tuyến hạ đoàn đội không được đầu điều cũng thuộc về lưu lượng hình công ty không thiếu lưu lượng nhưng tuyến hạ cũng là đ i ề u yếu triệu nguyên suy nghĩ một chút rồi nói ra chu tổng kim nhật y ê u tuyển có thể nói là đệ nhất gia đại quy mô làm thức ăn ngoài bình đ ạ i những địa phương khác căn bản là không có bắt đầu qua cái nghề này muốn nào có phương diện này kinh nghiệm người là không có nhưng thức ăn ngoài cùng đoàn mua giống nhau đều thuộc về tuyến hạ trên mạng kết hợp n g à n nghề mà đoàn mua trang web đã có ba năm lịch sử khắp nơi đầu nhập tài chính vượt qua m ư ơ i tỷ thời gian dài như vậy cộng thêm nhiều như vậy tài chính. đây ã là xe của nội mỗi c á hạ cap đi tổ, tổ tư bản tự tin qua nhiều năm như vậy xe của hạ cap đi tổ tư bản ở quốc nội đầu tư quá nhiều internet công ty khoa kỹ công ty chu ó tiền t đồ ự c n g h i ệ văn bân đoàn đội tồn tại mỹ đoàn quản lý kinh nghiệm bọn họ có thể quản lý ra minh thương tồn tại một bộ tốt vô cùng kiểu quản lý nhưng phân biệt ra minh thương tốt xấu là một chuyện khác hơn nữa quá trình này phi thường trễ m ạ i thời gian cao t ầ n g tinh lực hẳn là đặt ở như thế nào đối với thị trường tiến hành khuyết t r ư ơ n g tới bên trên ít nhất trước mắt là như vậy chờ đến về sau thị trường ổn định đoàn đội làm lớn ứng ra mới có thể từ từ suy nghĩ ra minh thương chuyện hiện tại nếu muốn đầu tư bỏ vốn như vậy người đầu tư tự nhiên cũng phải cung cấp nhất định giúp trợ giúp mới được triệu nguyên tiếp lấy hỏi chu tổng kim nhật ưu tuyển lần này chuẩn bị đầu tư bỏ vốn bao nhiêu tiền năm mươi triệu đô la mỹ ta sẽ để ra mười phần trăm cổ phần nếu như các ngươi xẻ hạ c a p i t a có hứng thú có thể đơn độc đầu tư chương Vũ Kiệt trực tiếp trực ra báo chính i á hai á sao, chuyện siêu t n ă m một mươi n g t chín tài chính đúng chỗ năm ước đô l à đánh giá giá trị triệu nguyên trong lòng tín h n h i m cái giá tiền này thật ra cũng không tính vượt quá bình thường phải biết rất nhiều chị là mới vừa bắt đầu nghiệp vụ công ty liền có thể thu được ba năm triệu đô la đầu tư đánh giá giá trị bình thường cũng ở đây hai ba mươi triệu đô la mà kim nhật y ê u tuyển đã bắt lại thượng hải cùng tô tỉnh mười ba cái thành phố địa cấp trước mắt đang ở công chiếm chiết tỉnh đoàn đội đã xây dựng hoàn thành cộng thêm phía sau nhưng là còn có đầu đ i ề u tài nguyên tương đương với bình thường công ty c vòng đánh giá giá trị cũng không kém triệu nguyên cười nói ta yêu cầu hướng nước mỹ trụ sở chính hồi báo nhưng ta muốn này hẳn không phải là vấn đề ok ta yêu cầu chuyện này sớm một chút quyết định ta không nghĩ tới phân lãng phí thời gian tại loại chuyện này bên trên chu vũ kiệt gật gật đầu nói đoàn mua nguy cơ lập tức phải bộ phát toàn bộ đoàn mua trang ép cũng sẽ nhận được trúng kích thức ăn ngoài mặc dù không thuộc về đoàn mua nhưng tính chất rất tương tự cũng có khả năng chịu ả vì vậy chu vũ kiệt không muốn chờ đợi sớm một chút quyết định sau đó thừa dịp đoàn mua nguy cơ khoảng thời gian này tư bản lùi bất kỳ toàn lực huyết trương thị trường không thành vấn đề chỉ cần trụ sở chính đồng ý sau khi ký hợp đồng xong tài chính trong vòng ba ngày liền có thể vào tài khoản triệu nguyên dễ dàng nói lần này đầu tư phi thường thuận lợi khiến hắn tâm tình thật tốt không chỉ là thu được thức ăn ngoài bình đài đầu tư mà là cùng chu vũ kiệt quan hệ nâng cao một bước tương lai nếu như đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ yêu cầu đầu tư bỏ vốn như vậy bằng vào quan hệ này tự nhiên cũng có tiến một bước đầu tư khả năng tiền đối với xe của hạ capi tổ tới nói thì càng là trò trẻ con chỉ cần đầu tư có lợi một tỷ đô la cũng là nhẹ nhàng thả lỏng liền có thể lấy ra đương nhiên muốn dựng quan hệ tốt dựa vào tiền không thể được buôn bán xã hội có giá trị tài năng trở thành bạn sẽ quá capi tổ muốn đạt được tiến một bước đầu tư t i ê u cần phải trợ giúp chu vũ kiệt làm tốt thức ăn ngoài gia nhập liên minh con đường xây dựng triệu nguyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện hỏi chu tổng ta biết kim nhật ưu tuyển bây giờ đang ở hàng châu cùng một gia vùng này thức ăn ngoài bình đại sinh ra xung đột cái này thức ăn ngoài bình đại phía sau là á ly bẫy bạ các ngươi song phương đều đang chạy tiền ta rất kỳ quái bên ngoài lớn như vậy thị trường ngại tại sao lựa chọn tốn tại hàng châu chu vũ kiệt cười nói cái sân thượng này nhưng thật ra là theo thượng hải đi qua bọn họ người sáng lập có năng lực hiện tại lại có tài chính ta hy vọng đưa bọn họ áp chế ở hàng châu bằng không nếu như bọn họ cũng đi ra ngoài sau này kích thước lớn lớn rồi chúng ta lại đốt tiền sợ rằng tài chính kích thước muốn mở rộng gấp mấy chục lần thậm chí còn hơn trăm lần nguyên lai、like、là như vậy triệu nguyên gật đầu một cái mặc dù cảm thấy có chút vấn đề nhưng cũng, cũng không hề để ý đây chỉ là một chuyện nhỏ qua một lúc lâu triệu nguyên nói tốt chi tiết sau rời đi sau đó chu vũ kiệt gọi tới chu văn vân đem đầu tư sự tình báo cho hắn chu văn bân sau khi nghe xong hỏi chu tổng lớn như vậy đầu tư bỏ vốn nhanh như vậy liền quyết định ra đến không hỏi nhiều hỏi những nhà khác không cần ta yêu cầu tốc chiến tốc thắng lôi kéo cái khác phong đầu hay là chờ lần kế đầu tư bỏ vốn đi á n theo dự đoán của ta cũng liền sang năm đầu năm kia sẽ chu vũ kiệt lắc đầu nói có khả năng có lớn như vậy năng lực giúp chúng ta xây dựng tuyến hạ con đường phong đầu bên trong cũng liền như vậy mấy nhà sẽ có hạ capi tổ là lựa chọn tốt nhất cho tới đầu tư bỏ vốn số tiền phương diện năm mươi triệu đô la mỹ cũng đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian tương đối mà nói ta càng cần hơn là sẽ của hạ càp đi tổ tài nguyên hậu thế mỹ đoàn tại trở thành đoàn mua lĩnh vực vương giả sau bắt đầu tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề dùng năm tháng liền khuyết trương đến một trăm h thành phố cái này cần nhờ sự giúp đỡ mỹ đoàn cường đại tuyến hạ quảng bá năng lực mà hễ lễ m e tại mười bốn thâm niên vì đối mặt mỹ đoàn cường lực tấn công cũng tiến hành đại lược khuyết trương nhanh chóng khuyết trương tới một trăm thành phố nhưng kết cục như n g là đoàn đội hỗn loạn người sử dụng phản hồi sai cuối cùng cũng chỉ có thể lại chọn lựa bao bên ngoài hình thức tuyến hạ con đường tốt nhất hình thức đương nhiên là bản thân điều khiển nhưng muốn làm tốt xây dựng yêu cầu từng b kim nhật ưu tuyển cũng không có cường đại mà đ ầ y đoàn đội có khả năng trong thời gian ngắn bao trùm giang chết thượng hải đã là cực hạ bất quá tốt tại phía sau lưu lượng đại chỉ cần có thể đem tuyến hạ xây dựng cho địa phương chất lượng tốt đoàn đội như vậy thì có thể nhẹ nhàng lên trận chế tạo trên mạng bình đài trước tiên ở một ít thành thị đứng vững góc chân đánh ra chính mình danh tiếng sẽ từ từ hoàn thiện tuyến hạ từ đó trong tương lai đốt tiền trong đại chiến thu được nhất định tiên phát ưu thế Đối đối đầu tốt với chất lượng tốt đối tượng lượng 50 triệu đô la tài chính đã đến kim nhật ưu tuyển tài khoản có đầy đủ tài chính sau kim nhật ưu tuyển hàng châu đoàn đội bắt đầu lâu dài ưu đ ạ i phụ cấp chiến duy nhất mục tiêu chính là tiêu hao hệ lệ mẹ tài chính đồng thời trích tỉnh cái khác đoàn đội thì bắt đầu ở cái khác mười thành phố bắt đầu phụ cấp bồi dưỡng địa phương người sử dụng thói quen mà giang Chiết thượng hải ở ngoài tiền kỳ chuẩn bị cũng ở đây tìm cách bên trong dựa theo vị trí địa lý phụ cận năm cái tỉnh hội là làn sóng tiếp theo tiến vào đối tượng chỉ là thức ăn ngoài đoàn đội không hề chính mình xây dựng ngược lại từ xe của hạ kp tổ tư bản vận dụng tài nguyên tiến hành khảo sát sau đó để cử cho kim nhật ưu tuyển địa phương người phụ trách nếu như thích hợp sẽ ký một phần gia nhập liên minh hiệp ước đối với gia minh thương kim nhật ưu tuyển nguyên tắc là có thể để cho lợi nhưng tuyến hạ quảng bá chất lượng phục vụ thức ăn ngoài nhân viên an toàn cùng với lưu động tính đô sẽ bị thời khắc chú ý nếu như gia minh thương không phù hợp yêu cầu tại nhất định dưới điều kiện kim nhật ưu tuyển đoàn đội có thể tiếp lấy toàn bộ tuyến hạ đoàn đội hoặc là lại lần nữa nhận thầu ra ngoài cái này thì tránh khỏi gia minh thương vì cá nhân lời nhiều chống lại lừa gạt đối với f, xuống f nếu như không khống chế tốt ngược lại sẽ ảnh hưởng kim nhật ưu tuyển phẩm bài hàng châu thành phố h u l ấ mẹ công ty chính. trương hạ húc nhận được đến từ ạ ly bảy bạn đình trí hào điện thoại biết sẻ q u a ạ c a p t tổ tư bản cấp cho kim nhật ưu tuyển năm ước đô la đánh giá giá trị cùng với năm trăm linh đô la mỹ tài chính sau liền cơ hồ lắng ngay tại chỗ không biết qua bao lâu cho đến vương nguyên đi vào mới phát hiện trong tay mình điện thoại đã treo vương nguyên hỏi thế nào chúng ta có đại phiền tái rồi trương hạ húc đem mới vừa nhận được tin tức nói cho vương nguyên vương nguyên sau khi ngồi xuống nói lần đầu tiên đầu tư bỏ vốn liền đánh giá giá trị năm ước usd chu vũ kiệt mặt mũi thật đúng là lớn năm ước usd đánh giá giá、trị. là rất nhiều gây dựng sự nghiệp người khổ cực cả đời cũng không đạt tới thành tích liên hệ lễ me sáng lập mấy người đều không nghĩ tới có một ngày công ty mình thành phố giá trị sẽ có cao như vậy trương hạ húc nói không có cách nào bọn họ phía sau tài nguyên quá mạnh mẽ vương nguyên nói chúng ta ban đầu nhận định kim nhật ưu tuyển sẽ không tại hàng châu chết đốt tiền là bởi vì chu vũ kiệt mặc dù so sánh lại chúng ta có tiền có tài nguyên nhưng yêu cầu khuyết trương địa phương quá nhiều hiện tại hắn chịu bung ra đầu tư bỏ vốn coi như lần này năm mươi triệu đô la mỹ không đủ lần kế có thể sẽ càng nhiều nhìn hiện tại hàng châu tình huống kim n h ậ tuyển là sẽ không bỏ rơi chúng ta nên làm cái gì thật ra Tài chính đối chính vương ớ i c ta mà nguyên ó i c n v ấ n đạo trương hạ húc nói hàng châu là nhất định phải thủ trong tay chúng ta mười triệu usd vẫn có thể chống đỡ rất lâu ta muốn dựa theo chúng ta nguyên lai、like、kế hoạch bố trí chiết tỉnh toàn bộ ba đường thành thị tuy nói đối thủ càng có tiền nhưng hệ lệ me cũng có sức lực bởi vì đốt tiền đại chiến mục tiêu là vì bồi dưỡng người sử dụng sử dụng chính mình phần mềm thói quen mà thói quen bồi dưỡng là cần thời gian nói cách khác vô luận là hệ lệ me vẫn là kim nhật ưu tuyển hay hoặc là đoàn mua ngành nghề đều cần lấy một cái lâu dài quá trình cho người sử dụng phúc lợi mà không phải trong thời gian ngắn chết bỏ tiền chỉ cần đối mặt kim nhật ưu tiển lúc công kích còn có thể khuyết trương mới thị trường tự nhiên sẽ đưa tới cái khác người đầu tư hứng thú hiện tại cũng chỉ có thể như vậy vương nguyên gật gật đầu nói hy vọng kim nhật ưu tiển sẽ không cũng đi theo chúng ta tiến vào ba đường thành thị như vậy chúng ta liền thật không có biện pháp không có khả năng ngươi cũng quá để mắt chúng ta trương hạ húc lắc đầu cười nói chúng ta chỉ là xui xẻo mà thôi chu vũ kiệt nhất định là không chịu bỏ qua cho giang chiết thượng hải bất kỳ một cái thành phố lớn cho nên mới muốn bắt lại nơi này nhưng ba đường thành thị khẳng định không ở bọn họ trước mắt bố trí trong phạm vi bởi vì tô tỉnh bên kia có thể không có bất cứ động tính gì cũng vậy có thể là ta đa tâm vương nguyên cười một tiếng nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm hai mươi đoàn mua nguy cơ bùng nổ ngay tại đầu điều chuẩn bị toàn lực bố trí thức ăn ngoài ngành nghề đồng thời đoàn mua lĩnh vực thì đã sớm giết thành một cái biển máu ác lì với cùng n gạo ô mạn một cái cung cấp lưu lượng một cái cung cấp tài chính hai người kết hợp đem kết sụ phụ c ấ p trực tiếp bao trùn đến phần lớn kinh tế phát đạt thành thị mà đối mặt sự cạnh tranh này t e n sen cùng lạ s á o phát hiện đã chơi chán điểm đáng khen hình thức người sử dụng h i ệ n nhiên càng thích thao tác đơn giản hạ lụy vậy nhưng bọn hắn lại không thể trực tiếp sao chép hạ lụy vậy hình thức bởi vì t e n sen mục tiêu là vì cho hẹn chặt dẫn lưu chiếm lĩnh đoàn mua thị trường chỉ là thuận tiện mà làm như thế giới tình huống hẹn chặt cũng chỉ có thể hạ xuống khắp mọi mặt điểm đáng khen số lượng dùng đơn giản hơn thao tác tới hấp dẫn người sử dụng nhưng quá trình này lại sẽ đưa đến phụ cấp gián tiếp thăng cấp để phòng ngừa tài chính quá độ tiêu hao lạ xáo lại bắt đầu hạn chế số lượng ngược lại đưa đến đại lượng người sử dụng thu thập được đủ đáng khen số sau hào hứng chạy đến trong lòng một hồi t h a m hỏi sức khỏe sau đó không dùng một phần nhỏ nhà t i ể u lại cũng không chịu tham dự loại này hoạt động nhưng vô luận như thế nào t è n sen cùng á ly bảy b ạ tranh đấu vẫn là cho vô số cái khác đoàn mua trang ép áp lực thật lớn không chỉ là tài chính lên tiêu hao phía sau tư bản lòng tin mới là điểm chết người tuy nói có chút phong đầu cũng không cho là á ly bảy b ạ cùng t è n sen cuối cùng sẽ ở đoàn mua lĩnh vực tạo thành xong lũng đoạn trung quy điên c u ồ n g phụ cấp cũng có thời gian hạn chế trở qua sau đó cái khác đoàn mua trang ép vẫn có chính mình cơ hội nhưng vấn đề chính là ten sen cùng á ly bảy ba đốt tiền đại chiến lúc nào kết thúc h i ệ n tại trên thị trường sôi nổi này m ộ t n hai ó m m đoàn u trang có có c thể mấy á có thể s ố nghìn c o đến lúc này. lúc v vậy ậ bộ p h tư bản bắt đầu rút bản đầu lui, một phần khác vẫn là thuộc vẫn n về là g ắ m nhìn n h kỳ. ư n g một à đến nước từ Mỹ m tin tức, hoàn toàn tư hoàn đoàn mua lĩnh vực phá vỡ vô mua số bị ả n cùng kiên、trì. Năm cuối trì. 2011, b khôn tại khủng hoảng cho vay toàn bộ nước mỹ thị trường chứng khoán đều hiện ra đê mê khuynh ư ớ n g internet ngành nghề mặc dù cùng phòng vay không có gì quá lớn liên lạc nhưng tổng thể tổn thất bên dưới vô số đầu hành cùng cổ dân tổn thất nặng nề n ặ n cũng khó khăn giữ được mình mà đang ở đầu năm nay nước mỹ đoàn mua cự đầu g ờ rủi bọn xin tại n a s d a q đưa ra thị trường thu được người đầu tư cổ dân đầu hành cùng với quan phương nhất trí chống đỡ đây là một nhà thị trường phân ngạch khổng lồ lợi nhuận hình thức rõ ràng internet xí nghiệp phi thường dễ dàng nhận được các loại tài chính ủng hộ nhưng mà quá mức thuận lợi phát triển cũng để cho vô số cái khác cự đầu đỏ con mắt năm nay tháng b ố google cùng facebook lần lượt đ ẩ y ra thuộc về mình đoàn mua trang web đồng thời lợi dụng chính mình khổng lồ lưu lượng là đoàn mua nghiệp vụ dân lưu gợ rủi bọn đối mặt cự đầu vào sân cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện cứng giác ư ơ n g không có lưu lượng vậy cũng chỉ có thể áp dụng t u y ế n hạ tuyên truyền hình thức đồng thời cung cấp đại ngạch độ phụ cấp nhưng mà ngươi một nhà mới xí nghiệp có thể l i ề u mạng qua lục soát cùng xã giao lũng đoạn cự đầu google cùng facebook cũng lần lượt đẩy ra kết xù phụ cấp cộng thêm cái khắc phẩm bài đoàn mua trang web một hồi cùng hoa quốc giống nhau đoàn mua đại chiến tại nước mỹ bùng nổ bất quá cùng hoa quốc bất đồng l à nước mỹ thị trường chứng khoán phi thường phát đạt đối với công ty bất kỳ phản hồi cũng hết sức rõ ràng đặc biệt là những thứ này sắp lên thành phố đoàn mua trang web Tháng trên thị trường đột nhiên tuân ra gỡ rủi bọn quý thứ hai độ bởi vì phụ cấp đưa đến kết xù hao tổn đồng thời còn đem thương gia cuối cùng giao dịch nạch g đưa vào chính mình buôn bán nạch g tới để cao mình số liệu làm tốt đưa ra thị trường thu thập càng nhiều tài chính mà loại hành vi này bị ra ánh sáng sau tự nhiên để cho càng nhiều người hoài nghi gỡ rủi bọn tiền đồ phần sau truyền thông liên tục ra ánh sáng cái khác đoàn mua trang web cũng có giống vậy hành động liên đối google cùng facebook đoàn mua nghiệp vụ bị dình hữu bởi vì cạnh tranh kịch liệt toàn bộ đoàn mua trang web đều lâm vào vô cùng vô tận phụ cấp bên trong bộ phận đoàn mua trang web vì hấp dẫn người sử dụng thậm chí mười phần trăm bắt đầu bán sang tạp n à y bị truyền thông nghi ngờ cái này cùng bán đô la khác nhau ở chỗ nào phố hoan cực phụ nổi danh cao thịnh chứng khoán thủ tịch thi hành đầu tư người quản lý có lệ công khai chỉ ra đoàn mua trang web mặc dù có cực kỳ rõ ràng lợi nhuận hình thức nếu như ta một sĩ nghiệp có khả năng trước một bước hoàn toàn chiếm linh thị trường l ũ n đoạn toàn bộ người sử dụng cùng t h ư n g g a như vậy tiền đồ tự nhiên bất khả lượng nhưng đây chỉ là lý tưởng bởi vì bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào cái nghề này vợ dù họ làm cho này cái buôn bán hình thức người sáng lập có thể tiến vào nắm giữ lưu lượng google cùng facebook có thể tiến vào mà chỉ cần nguyện ý như vậy mà cờ dâu sót apple họ ra cớt giờ nẹ dô h e l chị coca cola m ụ c i ệ u đều có thể tiến vào bởi vì chỉ cần có tiền là được như vậy dưới tình huống này đốt tiền có thể là vô cùng vô tận khả năng yêu cầu mấy năm thời gian cho đến toàn bộ người tham dự mệt mỏi vương tha cái khác chưa tham dự người cũng không nguyện ý lại vào chàng như vậy cái này cuối cùng còn dư lại người mới sẽ là cuối cùng đều người thắng bây giờ đối với ở người đầu tư vấn đề chính là ai sẽ là cuối cùng kia duy nhất người thắng là đã hao tổn nghiêm trọng gờ rụt b ò n vẫn là phía sau tồn tại kết xù lưu lượng google hoặc facebook cũng không ai biết mà đáp án này khả năng yêu cầu thời gian quá dài tới công bố chắc lần này nói lập tức ở nasdaq đưa tới to lớn phản ứng giống như bỏ ra rồi một viên tạc đạn nặng ký mấy tháng qua này nhiều mặt tư bản vô cùng vô tận đốt tiền đã để cho phía sau phong đầu môn bắt đầu sức cùng l ự c kiện bọn họ đều không thấy được thắng lợi hy vọng chỉ là đối phương không có rút lui thời điểm không người nguyện ý đi ra bước đầu tiên này mà cao thịnh lên tiếng chính là sẽ rách đoàn mua hình thức cái khố cái nghề này nhìn từ bề ngoài tiền đ ồ giống như cầm nhưng trên thực tế nhưng là nguy cơ trùng trùng bởi vì căn bản là không có người thắng lợi cuối cùng không có bất kỳ một nhà đoàn mua trang web có thể có được trung thành người tiêu thụ tất cả mọi người đều là hàng so với t â m g i a nhà nào vẽ ưu đãi tiện nghi phải đi một nhà kia một khi phụ cấp kết thúc vẽ ưu đãi không có người sử dụng sẽ không chút l ư u tình vứt bỏ đoàn kia mua trang web cùng với phía sau tư bản nên làm cái gì một mực đốt tiền sao đốt tới cái khác tất cả mọi người đều công tha này căn bản là không có phân cối thậm chí kẻ nắm giữ lượng lớn lưu lượng google cùng facebook cho dù đánh bại cái khác toàn bộ đối thủ cạnh tranh nhưng bọn hắn hai người người nào lại sẽ bung tha tại dưới tình huống như vậy tư bản bắt đầu đại quy mô rút lui đoàn mua ngành nghề bởi vì không có người sẽ cảm thấy ta sở hữu làm ạ n h nhất có khả năng đốt tới cuối cùng đốt tới cái khác tư bản toàn bộ bung tha g ờ dù còn đưa ra thị trường sắp tới bị mấy đại đầu hành đ i ề u thấp bình cấp mà cái khác một ít mô hình nhỏ đoàn mua trên web xanh thành phố xin thì toàn bộ bị lật bỏ vì vậy một nhóm đoàn mua trang web bồi dối phong đầu không chịu lại đầu tư bọn họ đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn xin lại bị lật bỏ có khả năng thu được khả thu năng t à Internet c h í h con đường o nào à này n còn n bộ bị chặt đứt, này còn thế nào chơi thế đứt, đùa. i công ty bất kể là tại bất kỳ quốc gia nào quy luật phát triển đều là trước đốt tiền thu được thị trường sau đó sẽ lợi nhuận không có tài chính cựu đại biểu lấy không có biện pháp thu được thị trường đặc biệt là đoàn mua ngành nghề không có phụ cấp dưới tình huống cái nào người sử dụng sẽ dùng ngươi mà nghiêm trọng hơn là tại quảng bá trong quá trình đoàn mua trang web cùng thương gia tính tiền cũng không phải là thực thì mà là mỗi hai tháng kết toán một lần không ít đoàn mua trang web vì khuyết chương cũng vận dụng cái khoản tiền này nguyên bản có khả năng kéo dài thu được phong đầu tài chính dưới tình huống tương lai cũng có thể lại tu bổ thậm chí chỉ cần mình không đóng cửa như vậy tính tiền chu kỳ bên trong khoản tiền này chính là mình mà bây giờ tiền này không ít đoàn mua trang web có thể không lấy ra được vì vậy cấp độ càng sâu nguy cơ bột phát một ít đoàn mua trang web đóng cửa chạy trốn một ít khổ sở khổ kiên trì nhưng chạy trốn một nhóm kia đưa tới hậu quả thật là nghiêm trọng bởi vì này sẽ đưa đến cái khác thương gia càng thêm cấp thiết muốn cầm lại chính mình tài chính mà này liền trở thành đ ẻ chết vô số đoàn mua trang web cuối cùng một cây dâm d ạ thậm chí ngay cả gờ r u t hòn google facebook đều nhận được tới ảnh hưởng Thương g Internet a sẽ k h ô g h i ệ m b là liên kết nước mỹ chuyển phát sinh rất nhanh thì ảnh hưởng đến hoa quốc chuyến hot tháng chín chương hai trăm hai mươi mốt cuối cùng người thắng ngày một mươi tháng một mươi đã bị đoàn mua trang web đốt tiền đốt không chịu nổi khắp nơi tư bản biết được nước mỹ tình hôm sau gần như cùng lúc đó bung tha nhằm vào bộ phận biểu hiện không tệ đoàn mua trang web tăng tư kế hoạch một ít ký song hợp đồng án giai đoạn cung cấp tài chính cũng toàn bộ ngừng lại mà không ít tiểu tư bản phương thậm chí yêu cầu đoàn mua trang web đem còn thừa lại tài chính dựa theo tỷ lệ hoàn trả cho phía đầu tư còn có một hồi tương đối lòng tham tại đầu tư lúc hợp đồng bên trong liền đối với đoàn mua trang web tạo thành r à n buộc phía đầu tư tùy thời có thể kết thúc đầu cưỡng ép cầm đi đoàn mua trang web tài chính internet thời đại tin tức truyền rất nhanh phía sau tư bản như thế cách làm Tự nhưng i sóng gió đoàn xa không chỉ như này đoàn mua trang web nếu như chỉ là đứt rời khuyết t r ư ờ n g kế hoạch đối với truyền thống thương gia ảnh hưởng cũng chỉ là thiếu một kinh doanh con đường nhưng vấn đề chính là tài chính thương gia cùng đoàn mua trang web bình thường đều tồn tại một cái tính tiền chu kỳ ít thì một tháng nhiều thì hai ba tháng đây là vô số đoàn mua trang web đốt trên mười tỷ tiêu phí mấy năm thời gian mới lấy được danh tiếng đồng thời cũng là vì lợi dụng kết khoản thời gian này sai tới gia tăng chính mình tiền mặt dự trữ cùng với đốt tiền hạn mức lúc trước k è n sen cùng a l i bậy bạ toàn lực đốt tiền trong quá trình không ít đoàn nhỏ mua trang web liền bắt đầu bởi vì kích thước quyết tâm mà từ từ thối lui ra thị trường nhưng đây là có một cái quá trình mặc dù cũng có một chút sách thùng chạy trốn người nhưng dù sao cũng hơn dẫn đầu cũng không lớn thuộc về có thể phạm vi không chế cộng thêm kẹn sen ạ ly bậy bạ là xà ô m ạ n đang liệu mạng bỏ tiền các thương gia kiếm phi thường cao hứng k h ô nhưng g có k ả năng bởi vì một số ít đoàn mua trang ép nợ tiền không còn liền phủ nhận toàn bộ đoàn mua ngành nghề. n bởi bộ vì một mua mua ít số ép phủ h lần này nhưng là hoàn toàn khác nhau khái niệm phần lớn đoàn mua trang web đột nhiên thu tay lại lại có không ít công ty liền trụ sở chính đều là người đi lầu không thậm chí ngay cả nhân viên tiền lương đều không phát thương con đường tin tức lạc hậu các thương gia đều là một mặt mập b ớ c cho đến tương tự nhiều chuyện sau mới biết rõ mình t i ế n sợ rằng phải không tới mà tương tự sự kiện hơn nhiều lấy hiện tại xã giao phần mềm cùng tin tức truyền thông phương tiện truyền bá ra sau liền dẫn phát tiến một mức độ mỹ nổ quân bài hiệu ứng không có tiền thu hồi các thương gia bất kể hợp tác phương là ai t r ư ớ muốn trở lại hắng nói không thu về được náo h náo h liền chuẩn bị đoàn thể lên tòa án mà cho dù không nợ tiền đoàn mua trang web các thương gia cũng sẽ bắt đầu cẩn thận vặt phần không chịu lại tiến hành lâu dài tính tiền chính sách làm như vậy có thể dùng đoàn mua trang web vận danh chi phí kịch liệt lên cao đồng thời bởi vì phụ cấp hạn mức hạ xuống người sử dụng đối với đoàn mua nhu cầu cũng là tiến một bước hạ xuống có chút thương gia bởi vì tài chính không có thu hồi bắt đầu cự tuyệt thừa nhận lúc trước đoàn mua trang web v ẽ ưu đãi cái này lại ảnh hưởng đến người sử dụng nhiều phương diện kết hợp cũng đưa đến đoàn mua thị trường điên cuồng héo rút nếu như không kịp thời sửa chữa như vậy đã từng nện xuống mười tỷ các đại đoàn mua trang web sẽ trong một đêm trở về không vị bởi vì người sử dụng sẽ đem bọn họ quên không còn một mống mà ở trận sóng gió này bên trong phía sau phân biệt nắm giữ t è n xèn cùng ạ ly bảy bạc và ô mạn cũng giống vậy nhận được nghiêm trọng trùng kích thứ ra đều vì cự đầu nhưng bởi vì giã tâm lớn nhất bao trùm thành thị cơ hồ trải rộng cả nước các đại thành thị mỗi ngày thiêu hủy tài chính lấy ngàn vạn tính toán vì hạ xuống vận doanh chi phí là sẽ cùng ô mạn giống nhau dùng trên thị trường tiết kiệm chi phí phương pháp đặt thương ra kết khoản chi phí tuy nói là sạc cùng ở ổ mạng tài chính cùng với phía sau tài nguyên có thể bảo đảm bọn họ có khả năng tiếp tục phụ cấp nhưng bị thương nghiêm trọng môn thương gia không có khả năng lại đáp ứng tiếp tục hợp tác rất nhiều thương gia là muốn cầu trước thanh toán tiền hàng mà khoản này tiền đối với kinh doanh phạm vi bao trùm cả nước hai đại cự đầu tới nói cũng là nhất bút phi thường khổng lồ con số đồng thời khẩn cấp kết toán cũng là cần thời gian không có khả năng ngay lập tức sẽ có thể tính rõ ràng mà ở thanh toán trước rất nhiều thương gia lại không muốn lần nữa hợp tác cũng tạo thành rồi toàn bộ đoàn mua hệ thống hỗn loạn toàn bộ có khả năng tiếp tục sống sót đoàn mua chắc no f nhất định phải một lần nữa tiến hành tuyến hạ đàm phán từng nhà đem những thứ này chịu ảnh hưởng thương gia từ từ kéo về trận danh mình lúc này liên quan đến thanh toán lúc trước tiền hàng tương lai hợp tác hình thức đàm phán cùng với tương lai kế toán t hình thức đã như thế tương đương với yêu cầu tuyến hạ quảng bá đoàn đội lại tiến hành một lần toàn diện quảng bá mà này lại cần số lớn thời gian thậm chí so với lúc trước còn muốn phiền thoái bởi vì thương gia rất nhiều cũng không muốn lại hợp tác trước dốc sức bỏ tiền dẫn dắt người sử dụng thói quen bắt đầu rơi xuống n g ự c kiểu hạ xuống a lìm đẩy chỗ quảng bá đoàn mua phụ cấp tương đối mà nói tốt hơn rất nhiều bởi vì a lìm cái sân thượng này vô luận phát ra ngoài bao nhiêu vẽ ưu đãi bình đại số liệu cũng là rõ ràng tuy nói rất nhiều thương gia bởi vì cùng ồ mặn ở giữa chương mục vấn đề mà đưa đến không thừa nhận v ẽ ưu đãi nhưng đối với người sử dụng tới nói tổn thất lớn nhất chính là cái gì đều không phát sinh bởi vì ạ lỉ v ẩ y v ẽ ưu đãi là không có chi phí nhưng mẹ chặt chỗ đẩy ra điểm đáng khen hình thức cùng tiền mặt phụ cấp không giống nhau loại mô thức này yêu cầu không ít người tiêu phí thời gian tiêu phí nhân tế quan hệ mới có thể thu được hơn nữa loại mô thức này tại đã từng phụn lại t ơ đẩy ra thời điểm còn khá là mới mẹ độc đáo nhưng bây giờ trở nên rất buồn chán muốn đạt được đủ đáng khen số vẫn phải là hoa một phen công phu mà tiêu tốn rất nhiều tinh lực kết quả đến thương gia bên kia nhưng xuất hiện không cách nào hối đoái tình huống đủ để cho rất nhiều người khí thẳng chửi mẹ mà càng nhiều người chính là thất vọng theo mới bắt đầu tư bản rút lui đến đoàn mua trang web hủy bỏ phụ cấp rồi đến phần lớn thương gia tập thể dừng lại hợp tác tổng cộng chỉ dùng thời gian nửa tháng mà nửa tháng này bên trong đại l ư ợ n g bên trong đoàn nhỏ mua trang web bắt đầu sập t i ệ m chiều là sau cùng ở ô mạn cũng bởi vì dườm già chương mục cùng vấn đề pháp luật không thể không bắt đầu dừng lại phụ cấp thượng hải thị đầu điều công ty trụ sở chính một gian hướng nam dương trên này vài tên cao tầng làm thành một bản mở ra rồi trả thoại hội không nghĩ tới trước điên cùng như vậy cơ h ộ i trong một đêm sẽ không có lâm hữu đức hơi xúc động nói c h ơ n g dịch đông thả ra trong tay cà phê đạo đúng vậy trước vợ của ta còn mỗi ngày hàng so với t â m ra bình thường chạy đi ăn miễn phí bữa trưa hiện tại cũng đều không có chu vũ kiệt cười một tiếng nói này chính là không có cạnh tranh thành lũy ngành nghề cuối cùng kết cục tất nhiên không có một nhà có khả năng bằng vào chính mình b ả n sự tới lưu lại người sử dụng người sử dụng đều là nhà nào tiện nghi phải đi nhào n à về sau chúng ta làm bất kỳ ngành nghề nghiệp vụ cần phải, phải hiểu rõ chúng ta ưu thế tại kia hoặc là ngươi có kỹ thuật thành lũy hoặc là ngươi thì có chi phí thành lũy nếu không đánh đến cuối cùng mọi người liền tất cả đều xong đời internet ngành nghề bên trong không ít ngành nghề là không có quá cao thành lũy như đoàn mua vo ngước xe cùng chung xe đạp chờ một chút trong đó đoàn mua bởi vì cùng thức ăn ngoài tồn tại độ cao trọng hợp thương ra cùng người sử dụng vì vậy cuối cùng thức ăn ngoài ngành nghề sẽ trở thành đoàn mua thành lũy thức ăn ngoài làm song tài năng giữ được đoàn mua địa vị hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y làm lưu lượng đủ thời điểm đoàn mua cũng chưa có tồn tại ý nghĩa rồi bởi vì đoàn mua bản ý chính là hấp dẫn lưu lượng tới cùng nhau mua mà lưu lượng tạo thành lúng đ o lúc trực tiếp giảm giá nhằm vào tất cả mọi người là được mà vong ước xe đại chiến sở dĩ không có tạo thành cùng đoàn mua giống nhau kết cục là bởi vì tèn xèn a luy bảy bà b ạ giúp đỡ đương thời vong ước xe đại chiến bản chất là thanh toán đại chiến nhưng ngay cả như vậy hai nhà cự đầu cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn dắt đỉ đỉ cùng khoái tích thống nhất bởi vì đốt nhiều tiền hơn nữa cũng không khả năng đánh bại đối thủ tạo thành l ũ đoạn bất quá vong ước thành xe trồng lên vẫn không phải rất mạnh hậu thế mỹ đoàn thì ung dung tiến vào lãnh vực này mà hướng ngược lại đỉ đỉ cũng rất khó vào, vào thức ăn ngoài n à n h nghề bởi vì người sau thành lũy cao hơn quá nhiều đương nhiên mỹ đoàn tiến vào về tiến vào nhưng lại rất khó cấp được thị trường. bởi vì muốn n cướp ư thị t r ờ giống nhất định lớn hơn kích thước t bỏ ề n lũng đoạn lại phía sau tư bản quá đa tình tình hình tại tư lại Đi Đi đã đa phía sau quá u x v ư ơ như g t i n cũng chỉ bong là đem ớ cùng coi cái nhiệm Giống là một cái bình thường bình như, vụ. chung xe đạp ở giữa đốt tiền đại chiến cũng giống như vậy họ p h ẫ người sáng lập không chịu như đ ý đi khoái tích bình thường cùng đối thủ cạnh tranh thống nhất cộng thêm trong quá trình phát triển quá độ lệ thuộc vào tư bản đưa đến sáng lập đoàn đội mất đi đối với công ty tuyệt đối quyền phát biểu cuối cùng cùng tư bản sau khi trở mặt công ty lâm vào kinh doanh hỗn loạn lại bởi vì tham ô rồi người sử dụng tiền thế chân đưa đến ngành nghề uy tín sụp đổ cuối cùng lan tràn đến toàn bộ cùng chung xe đạp lĩnh vực trung quang vĩ đột nhiên nói mỹ đoàn tựa hồ không có hữu thụ đến ảnh hưởng quá lớn bọn họ nghiệp vụ vẫn còn bình thường tiến hành khả năng cũng chỉ là kích thước tổng số nhỏ một chút điểm trong dự liệu mỹ đoàn bản thân liền đi tương đối ổn cộng thêm sớm có chuẩn bị có thể sống đến cuối cùng chỉ sợ cũng chính là vương tinh rồi chu vũ kiệt nhìn một chút phía dưới vô số người đi đường cười nói thật ra tương tự đoàn mua loại này không thành lũy ngành nghề muốn cuối cùng đạt được thắng lợi chỉ có ba loại biện pháp đệ nhất ngay cả có cường đại tiên phát người ưu thế ở những người khác không có phản ứng kịp thời điểm liền lũng đoạn thị trường nhưng loại tình huống này chỉ có thể tồn tại ở trên mạng nghiệp、vụ. giống như chúng ta ban đầu d ù n g một cái nhưng liên quan đến tuyến h ạ o hai o nghiệp vụ cơ hồ không có khả năng nhanh chóng tạo thành l ũ đoạn bất kể gì đó tuyến hạng h i ệ p vụ khuyết trương đều phải cần thời gian thật tinh mắt cùng có tài chính quá nhiều người bọn họ không có khả năng không nhìn một ít đang ở phát triển buôn bán hình thức bất kể là nước mỹ vẫn là hoa quốc đoàn mua hình thức đều bị người vô hạn sao chép chơi đùa đến cuối cùng chính là t ử cục đệ nhị chính là một hồi ngành nghề tan vỡ trong nguy cơ có thể sống đến cuối cùng người sau đó nghịch thế khuyết trương lũng đoạn thị trường thứ ba chính là toàn bộ đối thủ cạnh tranh thống nhất thành một nhà tạo thành l ũ đoạn bất quá tương đối an toàn vẫn là phía sau hai cái lựa chọn tạo thành lũng đoạn sau có thể để cho toàn bộ những người khác biết rõ lại tiến vào cái nghề này đã không có ý nghĩa chỉ có thể thua thiệt tiền như vậy còn lại tài năng ổn định chính mình cự đầu địa vị trung quang vĩ động dung nói như vậy nói cách khác mỹ đoàn rất có thể sẽ là cuối cùng người thắng chuyến hot tháng chín chương hai trăm hai mươi hai mới cơ hội chu vũ kiệt gật gật đầu nói tám chín phần mười mỹ đoàn vốn là vận doanh hình thức vốn chính là lấy buôn bán ra phục vụ làm trụ cột mà không phải mù quáng nốt tiền sau đó cùng phủn lại tờ hợp tác sau đó lại đả thông lưu lượng cộng thêm tài chính đầy đủ lại sớm có chuẩy trừ phi tẻn x è n cùng hạ l y bậy bạ còn không chịu thả tay tiếp tục b ấ c tiền bằng không mỹ đoàn trên căn bản chính là cuối cùng người thắng rồi mặc dù bởi vì chính mình can thiệp internet lĩnh vực cùng với đoàn mua lĩnh vực xảy ra biến hóa lớn nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng mấy nhà đoàn mua trang ép căn bản vận doanh hình thức loại trừ mỹ đoàn ở ngoài những nhà khác đều là nặng lưu lượng nặng phụ cấp mà nhẹ vận doanh loại m ô thức này cuối cùng kết cục chính là hao hết chính mình tài chính là kẻ tới sau nuôi dưỡng người sử dụng thói quen mà bây giờ duy nhất biến số cũng chính là kèn x è n a lì bảy bạ tự mình vào sân bọn họ sẽ tiếp tục lựa chọn chống cự vẫn là cùng nước mỹ trong chợ google facebook bình thường lựa chọn bung tha quyết định phần sau thị trường biến hóa bất quá vũng bùn hiến sâu như vậy cho dù m u ố n cùng vào cũng không như vậy không dễ dàng trung quang vĩ cười nói nếu như là xáo phế bỏ huệ chặt muốn rửa vào là xáo hấp dẫn người sử dụng kế hoạch cũng liền thất bại cứ như vậy p h u n lệ tờ áp lực có thể đã nhỏ đi nhiều mặc dù là x á thu được b à i đủ a lì bảy bạ toàn lực vây quét xáo lộ cũng là phùn lệ tờ chơi đùa còn lại để cho rất nhiều người cảm thấy không thú vị nhưng trung quy đập phá nhiều tiền như vậy vẫn có thể hấp dẫn không dùng một phần nhỏ nhà. nếu như đoàn mua thị trường không có phát sinh đại t ă n g vỡ như vậy tẻn sèn một mực bỏ tiền bên dưới h ệ chặt có khả năng lên cũng là sớm một chuyện chú vũ ký nói phụn lẹ tờ áp lực vẫn tồn tại cùng đoàn mua trang web hợp tác đối với phụn lẹ tờ tới nói là vì có khả năng thu được xã giao liên còn đối với tẻn sèn tới nói chỉ là vì gia tăng h ệ chặt tốc độ phát triển bởi vì tẻn sèn bản thân đã có đủ xã giao liên hiện tại đoàn mua hình thức biến mất nhưng tẻn sèn tổn thất chỉ là thời gian bọn họ căn bản vẫn còn trừ phi một ngày kia phụn lẹ tờ người sử dụng kích thước đến gần gấp bằng không chúng ta đều phải cẩn thận bởi vì một sai lầm phụn lẹ tờ khả năng liền thua lâm hữu đức cũng nói bởi vì gắn sẵn gần đây tủ tì á o người sử dụng cũng càng ngày càng nhiều chúng ta cũng một mực ở cho phụn lẹ tờ dẫn lưu chỉ là từ phía sau đài được đến số liệu đến xem phụn lẹ tờ rất nhiều người đều là cũng không có hứng thú hoặc là không cần hoặc là tháo rỡ bọn họ hình như yêu cầu một cái cờ cờ là được chu vũ kiệt gật gật đầu nói người xa lạ xa giao đoàn mua phụ cấp trên căn bản đã lôi kéo đối với phương diện này có hứng thú đoàn thể mà ở ngoài người thật ra số lượng lớn hơn nhưng không có thập phần hấp dẫn bọn họ địa phương bọn họ cũng sẽ không lưu lại bao gồ phụn lẹ tờ hậu trưởng rất nhiều chết số li vô luận là đoàn mua phụ cấp đ ố t tiền vẫn là lấy bít đạ tạ làm trụ cột rung một cái đối với người sử dụng sức hấp dẫn đều có thời gian hạn chế chơi nhiều rồi rung một cái người sử dụng cũng liền chẳng án mà đoàn mua phụ cấp rất nhiều người chơi đùa hai lần cũng là vì mới mẻ cho dù không hàng phụ cấp bọn họ cũng sẽ mất đi hứng thú lấy hứng thú tới hấp dẫn người sử dụng là không giữ được bọn họ bởi vì hứng thú sẽ biến bất quá bởi vì điện thoại di động thông minh thị trường nhanh chóng bùng nổ mỗi ngày đều có đại lượng người mới vào sân người xa lạ xã giao một khối này tạm thời vẫn là có thể tạo thành một cái ổn định p h ụ lẽ tờ ngày x ố n g hộ thành suối phụ trách kim nhật ưu tuyển chu văn b â n nói đoàn mua tại trên bản chất tới nói chỉ là tiết kiệm tiền người sử dụng cho dù có phụ cấp cũng cần tự mình đi qua mà thức ăn ngoài thì có thể tiết kiệm đi cái phiền phái này nếu như lấy phủn lệ tờ cùng kim nhật ưu tuyển lại hợp tác một lần có thể hay không gia tăng phủn lệ tờ người sử dụng chu vũ kiệt cười nói có thể hợp tác nhưng không có khả năng giống như cùng mỹ đoàn như vậy hợp tác kim nhật ưu tuyển phạm vi bao trùm vẫn là quá nhỏ tuyến hạ đoàn đội cũng không đủ chống đỡ phủn lệ tờ trước mắt thể lượng vất quá kim nhật ưu tuyển cũng có chính mình số liệu có thể lấy ra cùng phụn lệ tờ số liệu đối kháng so với đối với cái này bộ phận lặp lại người sử dụng có thể thích hợp đưa vé ưu đãi dù sao kim nhật ưu tuyển hiện tại một mực ở phụ cấp cùng n ó ngẫu n h n tặng còn không bằng đem chỗ tốt cho phụn lệ tờ người sử dụng chỉ cần số lượng nhiều giống nhau sẽ có một chút xíu chính diện hiệu quả lâm hữu đức sau khi suy tư một hồi nói nếu như lấy như vậy hình thức huệ chặt giống nhau cũng có thể như vậy thao tác kèn sèn du hy nhưng là nhiều vô cùng người sử dụng lượng cũng lớn hơn này có thể cùng ban đầu đoàn mua hoàn toàn khác nhau chu vũ kiệt gật gật đầu nói đó là đương nhiên internet ngành nghề bản thân liền là một đại sao kẹn s è n lũng đoạn du hy ngành nghề đây là bọn hắn ưu thế nhưng chúng ta nếu như có thể đem thức ăn ngoài làm tốt như vậy này một mảnh chính là chúng ta sân nhà kẹn s è n chỉ có thể sao hình thức nhưng sao không được chúng ta người sử dụng cùng với số liệu cho nên tiếp xuống tới công ty nòng cốt tài nguyên đều muốn toàn lực đầu nhập thức ăn ngoài ngành nghề hiện tại đoàn mua ngành nghề có lại phía sau tư bản nhất định sẽ suy nghĩ đầu tư mới ngành nghề chúng ta mấy tháng gần đây bên ngoài bán thị trường chơi đùa lớn như vậy sở dĩ không có người khiêu chiến là bởi vì phần lớn tư bản cùng với gây dựng sự nghiệp người đều bị đoàn mua hấp dẫn đi ta phòng chừng tiếp xuống tới thức ăn ngoài lĩnh vực sẽ xuất hiện đại lượng người mới thậm chí một ít cái khác ngành nghề cự đầu cũng sẽ vào sân cũng tỷ như đoàn mua mỹ đoàn sẽ tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề tất cả mọi người đều trong lòng hơi động f u l l e t t e r cùng mỹ đoàn hợp tác dính đến công ty mấy đại nòng cốt bộ môn mà hợp tác bên dưới tất cả mọi người đều đối với mỹ đoàn tuyến hạ quảng bá năng lực có một cái đại khái hiệu có thể nói f u l l e t t e r mặc dù có thể nhanh như vậy thu được người sử dụng cùng với người sử dụng dính tính mà đối thủ tẹn xẹn dù là thu mua là xảo vài tỷ đô lan ệ n xuống rồi đến hiệu quả cũng không so bằng chỉ tốn ba thành tài chính p u n lệ tờ mỹ đoàn t u y ế n hạ quảng bá năng lực có thể nói là công lao quá vĩ đại chú vũ ký i nói n nếu như ta là vương tinh tại lũng đoạn đoàn mua lĩnh vực sau chắc chắn sẽ không vô tư mà là sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục huyết trương chính mình lĩnh vực mà thức ăn ngoài chính là một cái tốt vô cùng hạng mục hậu thế mỹ đoàn tại trải qua ngàn đám đại chiến cùng với đoàn mua nguy cơ sau đó tại mười hai đầu năm k h ô n g chế cả nước đoàn mua thị trường năm mươi phân ngạch mỹ đoàn muốn vào lúc này lợi nhuận có thể nói dễ như chở bàn tay bởi vì cái khác đối thủ loại trừ đại chúng lợi bình nhu mễ võng năm mươi tám đoàn mua chở một chút trên căn bản đều nửa chết nửa sống nhưng vương tinh đối với cái này cũng không hài lòng. đối với mỹ đoàn tiếp theo chiến lược đưa ra nhảy lên xoay ngang kế hoạch chiến lược nhảy lên là chỉ tiếp tục thâm canh đoàn mua lĩnh vực đem thị trường chiếm giữ dẫn đầu để cao đến mức t ậ n cùng xoay ngang chính là bằng vào mỹ đoàn thị trường chiếm giữ dẫn đầu ngang quyết chương tiến vào điện ảnh quán rượu chỗ ở du lịch áo cưới chờ nghiệp vụ những nghiệp vụ này tại đương thời đều là hấp dẫn nghiệp vụ thị trường t i ề n cảnh rộng lớn nhưng cũng không có thức ăn ngoài bởi vì lúc này hệ lệ me vẫn chỉ là lệ góp một góc không có gì danh tiếng vương tinh cùng mỹ đoàn thi hành năng lực rất mạnh nhưng lại cũng không phải là một cái sáng tạo nhân tài như tại mười ba đầu năm mới vừa thành lập Đi đ ỵ trần duy đem sản phẩm mình đưa đến vương tinh trước mặt hy vọng vương tinh có thể bỏ cho tư đi đi nhưng vương tinh nhìn một cái sau trực tiếp đem vong ư ớ c xe loại này b u ồ n bán hình thức phê phán cái gì cũng sai mà chính hắn ra không nghĩ tới đến mấy năm sau đó Đi đ ỵ sẽ trở thành vì sao cự đầu tới mười hai cuối năm ế lẽ lấy được rồi mấy lần đầu tư bỏ vốn sau có danh tiếng bị mỹ đoàn chú ý tới sau vương lão bản liền lại bắt đầu c ư ớ p thị trường bố trí sau tại mười ba năm đẩy ra mỹ đoàn thức ăn ngoài lê chính mình cường đại tuyến hạ quảng bá năng lực tranh đoạt phần lớn thị trường hiện nay kim nhật ưu tuyển sớm hơn một bước đem thức ăn ngoài thị trường tiềm lực vương tinh chỉ cần không phải ngu ngốc liền nhất định sẽ tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề chu văn bân nói nói như vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng mỹ đoàn cạnh tranh coi như theo mỹ đoàn đi ra cao tầng chu văn bân tự nhiên biết rõ tại t u y ế n xuống cùng mỹ đoàn cạnh tranh là bực nào khó khăn bất quá tốt tại vô luận là tài chính vẫn là lưu lượng phe mình đều có tính quyết định ưu thế trung quang v ỹ nói khoảng thời gian này đoàn mua thị trường t ă n g vỡ mỹ đoàn lịch hướng tại y ế n kinh bắt đầu quảng bá bất quá không có lựa chọn cùng phủn lệ tợ hoặc là tù tì hào hợp tác mà là dùng đứng đầu truyền thống làm quảng cáo hình thức xem ra vương tinh đối với chúng ta đã có đề phòng rồi hắn không muốn để cho chúng ta thu được k i ế n kinh thương ra số liệu phun lệ thợ cùng mỹ đoàn hợp tác cho tới bây giờ cũng chưa có dừng lại chỉ là kẹn sẻn cùng ạ ly bậy bạ vào sân sau phụ cấp kích thước thấp xuống không ít nhưng hợp tác hiệu suất cao vẫn không có thay đổi so với truyền thống đơn độc làm quảng cáo phun lệ thợ tù t ỉ quảng bá nhất định phải mạnh hơn mà mỹ đoàn lại không có lựa chọn lần nữa hợp tác chú vũ kiệt cười nói theo chúng ta tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề sau mỹ đoàn sớm muộn sẽ là đối thủ của chúng ta đây là không thể phòng n g ừ đều là o hai o ngành nghề coi như lĩnh vực bất đồng nhưng internet ngành nghề không tiến tất tối nhất định sẽ khuất trường sau đó tất nhiên sẽ chống lại chu văn bân hỏi kia chu tổng chúng ta bây giờ nên làm như thế nào chu y gây ể n tháng Trường hót Chú trọi gắt. đối vũ kiệt trầm mặc phúc chốc nói theo thượng hải bên này đ ề u đi tinh anh nhân viên sau đó cho ta hoa cao đại giới đi mỹ đoàn đào người bất kể là kỹ thuật viên vẫn là tuyến hạ quảng bá nhân viên chúng ta đều lớn ta muốn tại yến kinh xây dựng khổng lồ nhất thức ăn ngoài đ o à n đội mỹ đoàn nếu như mấy tháng này còn chưa kịp làm thức ăn ngoài chúng ta đây liền nhân cơ hội chiếm lĩnh thức ăn ngoài thị trường nếu như hãy làm vậy hãy cùng đối phó hễ lê me giống nhau trong thời gian ngắn đánh một trận giá cả chiến bất kể phun lệ tờ cùng không cùng mỹ đoàn hợp tác mỹ đoàn tại mười hai năm hết tết đến cũng sẽ lũng đoạn đoàn mua thị trường vì vậy trước phun lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác thật ra cũng không tính tư đ ị c h ngược lại mượn cơ hội hợp tác làm lớn ra chính mình người sử dụng kích thước cùng với thu được đại lượng thương gia tin tức là kim nhật ưu tuyển khuyết t r ư ơ n g làm xong đầy đủ chuẩn bị lịch sử đã thay đổi có lẽ tương lai sẽ có rất nhiều thức ăn ngoài ngành nghề vào của người nhưng mỹ đoàn cùng hệ lệ me hai nhà này có thể ở hậu thế của thời nhất định là có chính mình ưu điểm vì vậy chèn ép là cần phải chỉ bất quá bất đồng là hiện tại hệ lệ me còn rất nhỏ mặc dù cũng chèn ép không chết nhưng có thể dễ dàng hao hết sạch bọn họ tài chính buộc bọn họ tiếp tục đầu tư bỏ vốn từ đó ảnh hưởng đến sáng lập đoàn đội cổ quyền kết cấu nhưng mỹ đoàn nhưng là thật sự cự đầu loại trừ lưu lượng không sánh bằng đầu điều hệ tuyến hạ phương diện kim nhập ưu tuyển thì không sánh bằng mỹ đoàn mà phương diện tiền bạc mỹ đoàn cũng sẽ không quá thiếu chỉ là sơ kỳ đốt tiền cũng không khả năng ảnh hưởng đến hắn căn bản nhưng đốt tiền vẫn là nhất định phải nếu như có thể chế m ạ i mỹ đoàn một hai tháng để cho kim nhập ưu tuyển có khả năng tiến vào càng nhiều thành thị đó chính là lớn hơn ưu thế internet n g à n nghề có thể nhiều một chút thời gian ưu thế cũng là tốt chu văn bân gật đầu một cái nói biết ta sẽ an bài lý đống đi yến kinh hắn cũng là mỹ đoàn đi ra thành thị người phụ trách đã từng phụ trách qua thiên tân đoàn mua quảng bá nghiệp vụ kim nhật ưu tuyển đã cùng xẻ của hạ ca vì tổ tư bản bắt đầu tiếp xúc chuẩn bị hợp lực xây dựng tuyến hạ phục vụ hệ thống chỉ bất quá từng cái tỉnh hội tỉnh thành cùng với kinh tế phát đạt thành thị vẫn là từ kim nhật ưu tuyển chính mình đoàn đội phụ trách những thành thị khác chính là bao bên ngoài đặc biệt là hiện tại đoàn mua hệ thống tan vỡ kim nhật ưu tuyển nắm giữ lựa chọn càng nhiều mà này cũng cùng truyền thống ngành nghề giống nhau t tiền tiền, gật gật nếu như bắt lại hiến kinh như vậy thì có thể lấy hiến kinh làm trụ cột từ từ hướng ra phía ngoài quyết trường bất quá đây cũng chỉ là lý tưởng hóa kết quả vương tinh không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh nói cách khác bước kế tiếp đốt tiền đại chiến trắng mấy chốc sẽ bắt đầu Này có tu h ể so v ớ tỉ g có bít ứ c ăn ngoài đạ i tạ năng lực phân tích là tuyến hạ quảng bá thần binh lợi khí hãng có thể phong tỏa đối với mỹ thực điện ảnh giải trí như cờ tờ vờ chờ một chút bất đồng người sử dụng t h ể làm lúc cần liền có thể trực tiếp hướng thích mỹ thực đoàn thể thả xuống tinh chuẩn quảng cáo dẫn dắt bọn họ kim nhật ưu tuyển hậu thế hễ lễ m e tại quảng bá thời điểm cũng chỉ có thể phái người đi phát truyền đơn hoặc là mua trên mạng lưu lượng nhưng mỗi người phụ cấp đều là giống nhau mà trong những người này rất nhiều đều là duy nhất người sử dụng loại này quảng bá hình thức tạo thành đại lượng lãng phí mà tương đối mà nói mỹ đoàn đã không chế đoàn mua thị trường tại cá nhân tiêu phí cùng với khẩu vị sở thích một khối này cũng có nhất định số liệu đây chính là nắm giữ số liệu ưu thế tu tỳ tự nhiên cũng là như vậy như trước kim nhật ưu tuyển khi tiến vào mỗi một thành thị lúc mới bắt đầu thi hành trà sữa quảng bá chiến lược chính là lợi dụng bít đạ tạo ưu thế bằng nhẹ vốn quảng bá lâm hữu đức ha ha cười nói chu tổng yên tâm kim nhật ưu tuyển chưa đi đến vào một cái thành thị tụ tỳ hảo cũng sẽ sớm làm tốt số liệu phân tích chuẩn bị được chu vũ kiệt gật gật đầu nói đoàn mua trang web gần đây song gió ảnh hưởng phòng trừng còn có thể kéo dài một đoạn thời gian không biết kèn xẻn cùng hạ lụy bậy bạ tiếp đó sẽ làm gì đây đối với chúng ta tương lai ứng đối có ảnh hưởng rất lớn bất quá ta vẫn là cho là có lưu lượng liền hết thẻ thuận lợi, cho nên loại t ụ tì ở khuyết trương cũng là trọng yếu nhất nội hàm tiết mục ngắn khoảng thời gian này khảo sát lâu như vậy cũng không sai biệt l ắ m có thể chính thức đ ẩ y ra chứ phun lệ tờ phát triển đã gặp cửa khẩu không có cái mới bạo tạc tính chất sáng tạo trước cũng chỉ có thể dựa vào t ụ tì hào d ẫ n lưu cùng trong lịch sử h ẹ chặt phát triển giống nhau điện thoại di động cờ cờ là cường đại nhất đối thủ cạnh tranh nơi tay cơ cờ, cờ cờ đã lũng đoạn xã giao điều kiện tiên quyết rất đa dụng nhà đối với cái khác xã giao phần mềm cũng không có hứng t h ú sau có hệ chặt đuổi tới cùng mạnh m ẽ đuổi trước có cờ cờ ngọn núi lớn này muốn có cơ hội c ủ a thời biện pháp duy nhất chính là đà thông tuyến hạ thanh toán sinh thái liên nhưng tương tự hệ chặt cũng có thể làm như vậy thậm chí còn có ưu thế vì vậy thức ăn ngoài coi như tương lai tuyến hạ thanh toán trọng yếu nhất chỉ có thể tự làm hơn nữa yêu cầu đầu nhập toàn bộ tài nguyên tiền kỳ cùng mỹ đoàn hợp tác một nửa cũng là vì cái này mục tiêu tu tì h háo dựa vào gắn sẵn đang ở toàn lực mở rộng chính mình thị trường là một khoản tin tức loại phần mềm lớn nhất c h ỗ tốt liền là rất nhiều người cũng sẽ là tiềm ẩn người sử dụng bởi vì mỗi người đều biết chú ý, tin tức, nhiều lắm là chú ý loại hình không giống nhau hoặc là có hứng thú hay không h ò a thời gian bao lâu tại trên tin tức mà tù t ì hào bít đạ tạ đề cử có thể giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này vì vậy tù tỉ h ở chẳng những thị trường phân ngạch số một ngày sống còn xa vượt qua theo ở phía sau k è n xèn tin tức vong dịch tin tức chờ một chút nhưng thị trường phân ngạch số một không có nghĩa là lại không thể tiếp tục phát triển loại trừ phát triển mới người sử dụng toàn lực hấp dẫn người sử dụng tại tù tỉ h tiêu phí nhiều thời gian hơn cũng là một loại từ trên xuống dưới khuất trường người sử dụng tiêu phí nhiều thời gian hơn không những có thể đề cao bít đạ tạ năng lực phân tích còn có thể kiếm lấy càng nhiều tiền quảng cáo mà nội hàm tiết mục ngắn tồn tại mục tiêu chính là như thế ngắn tiểu video hóa kết hợp với nhau chính là một cái đơn giản hình thức d u n g thanh âm lâm hữu đức nói nội bộ khảo hạch đã hoàn thành ngày mùng ngày một tháng một ư ơ i một thì sẽ chính thức đ ẩ y ra một cái nòng cốt chức năng xuất hiện cũng cần đủ thời gian tới nghiệm chứng hiệu quả khảo hạch chức năng khảo sát chờ một chút vì gom đủ chất lượng tốt nội dung tụ tị khảo hạch đoàn đội trước trước sau sau bận rộn hai ba tháng lợi dụng nội chất số liệu sàng lọc chọn lựa mấy ngàn chất lượng tốt nội dung cùng với mấy chục ngàn kém một bậc lựa chọn mà nội chất số liệu sàng lọc chọn lọn lựa l ự sau đó hậu trưởng sẽ căn cứ người sử dụng quan sát tình huống tới cảm thấy thế nào đ y đưa hướng cái dạng gì người đ y đưa lấy đạt tới hấp dẫn người sử dụng thời gian hiệu quả tốt nhất chu vũ kiệt gật gật đầu nói được hiện tại liền đều nhìn k ẹ n sẹn muốn xử lý như thế nào là xảo vấn đề coi như khuyết trương cấp tiến đại biểu là xảo tại thu được k ẹ n sẹn đầu tư sau vì tạo thành lũng đoạn không hề tiết chế đốt quá nhiều tài chính đưa đến hiện tại chương mục hỗn loạn cùng mấy trăm ngàn tuyến hạ thương gia sinh ra chương mục tranh chấp muốn giải quyết cái vấn đề này có thể cũng không dễ dàng 27 đánh giá, 26 đánh giá mời thưởng thức chương hai trăm hai mươi bốn thật bận rộn sao kèn sen bởi vì đoàn mua ngành nghề tan vỡ lạ sáo lâm vào hỗn loạn trong sự quản lý h ệ chặt cùng là sao hợp tác nghiệp vụ bị ép c ắ t đ ứ t nhưng mà đối với h ệ chặt tới nói sự tình cũng không có kết thúc bởi vì rất nhiều người cầm lấy điện thoại di động của mình đi hối đoái điểm đáng khen số lượng có thể đạt được lợi ích lúc thương gia nhưng cự tuyệt hối đoái một số người chỉ là than phiền mấy câu nhưng có một bộ phận người nhưng là không tha thứ bởi vì hoạt động tái thể là h ệ chặt bọn họ tự nhiên đều có liên lạc h ệ chặt khắc p h ụ thương gia bắt đầu cự tuyệt hối đoái hàng hóa sau Hệ chặt khách phục nhân viên rất nhanh thì không Hiểu theo nội bộ tập đoàn tập khách phục, tới đối phó này càng ngày càng nhiều, được tức càng càng cơ hội vô cùng rất Trương biết tập tập trung tới tận đủ loại khiếu lập viên dùng Long nội đoàn này ngày vô vô rồi, đối lại hội loại lại. sao, đủ đủ bộ mặc dù tại trên lý thuyết tới nói đây là là xảo trách nhiệm nhưng trương h i ể u long cũng không dám v ứ t v a bởi vì đối thủ cạnh tranh vẫn đang ngó chừng bọn họ mấy ngày trước một tên khách phục bởi vì hồi phục n g ự a khí nặng một chút t i h t đồ lập tức bị khách hàng đoạn bình xuống dưới sau đó truyền đến trên mạng rất nhanh tụ thi hảo bại đủ bắt đầu nóng xào cái đề tài này mẹ chặt danh dự độ đều thu được nhất định tổn thất Để đề, giải quyết trước mắt vấn hơn ệ chặt đ o đội khách p ụ nữa muốn giải quyết nguy cơ lần này phương pháp rất đơn giản đưa tiền là được nhưng vấn đề là bởi vì a lịm về cùng ô mạn đốt tiền đại chiến vì cướp đoạt thị trường là sợ chức phụ cấp rất lợi hại nguyên bản án chiếu kế hoạch lạ s ả o sẽ chuẩn bị tiến hành một lần nữa đầu tư bỏ vốn bởi vì đốt tiền thật sự là đốt quá đốt gắt k n sèn của cô ý đem một nhóm nhàn tản nhận tiền hấp dẫn đi vào chính mình chỉ cần giữ được không cổ quyền l à tốt rồi nhưng một hồi đột nhiên xuất hiện đoàn mua nguy cơ làm cho cả đoàn mua thị trường hoàn toàn bị tư bản vứt bỏ mà đại lượng thương gia bị cái hố lại đưa đến thương gia bắt đầu cự tuyệt cùng đoàn mua trang web hợp tác đoàn mua thị trường tiền đ ổ một mảnh mê mang mà lạ xảo quản lý bất lực ở thời điểm này liền thể hiện ra rồi hắn trí mạng vấn đề là xảo trụ sở chính thu được kèn sèn quá khống chưa từng xuất hiện vấn đối nhanh h c mặt mấy trăm n g trụ chi nhánh công ty hỗn loạn không rõ tình huống toàn bộ đoàn mua trang web đều là một đoàn luật ma đã từng đoàn mua cự đầu dù là muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề cũng không được cũng không thể tại trương mục không biết rõ tình huống xuống liền đem tiền thiếu cho thương gia chứ phía sau tư bản cũng không khả năng đồng ý bọn họ hiện tại đã không quan tâm đoàn mua tương lai chỉ muốn giảm b ấ t tổn thất mà toàn bộ đoàn mua ngành nghề cự đầu bên trong ảnh hưởng đến tương đối nhỏ cũng chính là mỹ đoàn cùng đại chúng lợi bình mỹ đoàn là bởi vì tuyến hạ bố chi p h i thường ổn cùng thương gia hợp tác cũng một mực tương đối trong suốt mà đại chúng lợi bình thuần túy là bởi vì tiến vào đoàn mua lĩnh vực tương đối trễ đồng thời trước đây không lâu mới vừa thu được một trăm triệu đô la đầu tư bỏ vốn đối mặt loại cục diện này, kèn sen nội bộ cũng nhận được rồi không nhỏ đã kích thu mua là xà tài chính cùng với phần sau phụ cấp trước trước sau sau tốn t r ư ờ n g một tỷ usd vốn là muốn bằng vào lần này đầu tư cùng phần sau hoạt động có khả năng đoạt lại di động đem xã giao thị trường thu được nhất định đoàn mua thị trường cùng với bồi dưỡng mình thanh toán hệ thống nhưng mới thời gian mấy tháng ba cái chiến lược mục tiêu cũng chỉ hoàn thành nữa h ệ chặt bằng vào đốt tiền thu được nhất định mới người sử dụng nhưng số lượng so với không mắc l ừ a ban đầu dự trù hơn nữa bây giờ còn gặp phải đại lượng người sử dụng khiếu l ạ i lại bởi vì không cách nào được đến giải quyết mà bị tháo rỡ kèn sen công ty chính đối mặt loại này khó giải quyết tình huống đ è n s è n cao t ầ n g lại một lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp tiểu mã ca cùng người đứng thứ hai lưu xích bình cũng tham dự hội nghị t à i vụ tổng thanh tra lý hải vinh thứ nhất lên tiếng nói mã tổng lưu tổng các vị mười ngày trước ta đã phái ra chuyên nghiệp kiểm tra đoàn đội khảo hạch rồi lạ x á o chức mục cùng hiện tại trên mạng tiếng đồn giống nhau là sẽ tồn tại nghiêm trọng tham ô thương gia tài chính tình trạng hơn nữa tại là sẽ c ư ớ c đầu tư bỏ vốn bên trong tồn tại nghiêm trọng khen giả số liệu lấy thu được càng nhiều đầu tư bỏ vốn tài chính đều tồn tại giả tạo hoàn trả hiện tượng lưu xích bình gật gật đầu nói xem ra vẫn là ta muốn quá ngây thơ rồi đoàn mua nguy cơ bùng nổ sau kèn s è n tổn thất cao đến mấy trăm triệu usd nội bộ cũng lâm vào nhất định trách nhiệm tranh chấp bên trong bất quá lưu xích bình nhanh chóng ngăn chặn này c ố không tốt bầu không khí lưu xích bình công khai nói rõ nhiệm vụ thứ nhất đúng là ổn định đoàn mua thị trường nhờ vào lần này nguy cơ cũng không phải là tự mình một nhà nguy cơ mà là toàn thể tính đoàn mua thị trường cũng không có biến mất nhu cầu vẫn có chỉ là bởi vì tư bản rút lui tiền kỳ hỗn loạn kinh doanh hình thức đưa đến đây là thị trường một loại đào thải cơ chế mà loại nguy cơ này liền liền là lai ai khôi người khôi người như nào như tương xem có trước phục cũ, trước phục cũ đó thể sẽ vì ữ n g v vậy tại lưu s í c h bình dưới sự chỉ huy kèn sen đoàn đội bắt đầu trợ giúp lạ xảo bất kể người nào trách nhiệm chức ổn định lại nói nhưng mà thật bận rộn sao nhưng vào lúc này một vị đã nghị việc lạ xa cao tầng nhân viên đột nhiên tuân ra lạ xáo lúc trước mấy lần đầu tư bỏ vốn bên trong thư báo kinh doanh số liệu phóng đại chính mình kinh doanh kích thước lấy thu được càng nhiều đầu tư bỏ vốn loại chuyện này thật ra tạo internet ngành nghề cũng không nhìn thấy nhưng người đầu tư cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần ngươi có thể trong tương lai đem thị trường làm lớn như vậy cái gì cũng dễ nói nhưng tình huống bây giờ chính là đoàn mua ngành nghề tăng vỡ đã để cho rất nhiều người đầu tư tổn thất nặng nề g h hiện tại thật vất vả có cái cơ hội có thể thu hồi tổn thất tự nhiên phi thường tình nguyện bỏ đ a xuống giếng mấy nhà đầu tư cơ cấu liên thủ đem lại sáng, sáng lập đoàn đội cùng với một đ á m cao tầng toàn bộ kiện ra rồi tòa án mà này tự nhiên hoàn toàn ảnh hưởng kẹn s è n kế hoạch lạ sao bị mấy nhà đã từng người đầu tư kiện ra tòa án ý đồ đóng băng lạ sao một bộ phận tài chính cộng thêm log tụ tì hảo xí nạ tin tức chờ một chút toàn lực báo cáo thêm mắm thêm mối bên dưới một đám thương ra lại càng không nguyện ý tiếp tục hợp tác thậm chí lạ s á o một ít bao bên ngoài tuyến hạ đoàn mua cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục hợp tác những thứ này ra minh thương tương đối mà nói còn có ánh mắt vốn cho là kẹn xẻn sẽ bảo đảm không thấp hơn nhưng bây giờ quá nhiều kiện cáo t r ê n thân lạ s á o trên căn bản đại thế đã qua nhưng những lao bản này nhưng là trên có g i ả dưới có trẻ tự nhiên không có khả năng một mực chờ đợi khắp nơi nhân tố một vòng tiếp một vòng cùng nhau kéo lạ s á o rơi xuống dưới liền lưu xích bình đều không biện pháp cứu vãn bởi vì hắn cũng không biết hiện tại lạ xáo cái này động không đáy bên trong còn cân đập vào bao nhiêu tiền mà càng trọng yếu là làm đem tiền toàn bộ đập vào sau Là sao chương ó t ể hay không bởi vì lâu dài không hoàn thị sôi nổi, mà hoàn toàn bởi dài đi vì lâu mà mất t r ờ người n Nhưng không kẻn sèn đã từng tam đại kế hoạch chiến lược coi như g hoạch thất、bại. Hệ chắc người phụ trách lược ư kế rút, tam t đã đại đều bại. coi hai i nói, hiện tại u Long ngô b bọn họ n g ư ờ ở đâu. Lý Hải Vinh nói, bọn họ kinh nói, vẫn bọn còn yến trăm ụ tụng sở bởi chính, họ kiện vấn bọn vì t đề, hai mươi lăm minh tranh ăn đấu lưu xích bình nhìn về phía trương hiệu long hỏi trương tổng huệ c h ạ c khoảng thời gian này một mực cùng lạ xào hợp tác lấy đoàn sắm đến kéo theo h ẹ chặt nhiệt độ mặc dù chúng ta không có đạt tới hiệu quả dự trù nhưng là tính có thành tích nhất định hiện tại là sợ cái tình huống này ngươi cảm thấy nên làm như thế nào t r ư ơ n g hiệu long trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly sau nói ta đối ở đoàn mua trang w e b quản lý không phải rất hiểu nhưng đại khái cũng biết đạo nhất điểm công ty vận ranh là hiện tại cùng mấy chục ngàn quán ăn tồn tại tranh chấp kinh tế cũng đã từng người đầu tư tồn tại kiện tụ n g tranh chấp dưới cờ lại có hơn mười ngàn tên nhân viên cùng với mấy trăm gia địa phương tính hợp tác t ư ơ n g như vậy công ty thuộc về vốn lớn sản vận ranh ngừng ở tại chỗ bất động mỗi ngày tiêu hao tài chính cũng là thiên văn số tự cho nên cứu cùng không cứu chúng ta yêu cầu nhanh chóng làm ra quyết định bằng không càng về sau càng khó lưu s í c h bình n h ư mày một cái chương hiệu long l ờ i này thật ra tương đương với nói một nhóm hữu dụng nói nhảm thật ra kiến nghị gì cũng không có bất quá cũng bình thường loại này liên quan đến khả năng hao tổn hơn trăm triệu đô la h à n g mục ai cũng không dám tùy ý đề nghị yên lặng ở bên cạnh mã hóa đ ằ n g đột nhiên nói lý h ò a thanh toán hệ thống ưu hóa một khối này nếu như mất đi là s a o sẽ như thế nào phụ trách k ệ lệ lý hòa nói mã tổng lưu tổng là sạc trước mỗi một ngày giao dịch số lần đạt hơn một trăm ngàn hơn nữa số lần tạ dần, dần tăng nhiều đây đối với chúng ta để cao thanh toán lo d ị c h tồn tại chất trợ rút nhưng so với hạ lip ấy tệ nẩy còn t r ê n h lệch quá nhiều nếu như l à xảo mất đi khổng lồ giao dịch năng lực như vậy tệ nẩy muốn tiến một bước hoàn thiện thì nhất định phải tồn tại mới đường dây giao dịch lưu s í c h bình nhìn hắn một cái nói bất kể chúng ta có cứu hay không l à s ả o bọn họ giao dịch năng lực khẳng định cũng sẽ đại phúc độ hạ xuống cho nên tệ nẩy cũng đừng trông cậy vào l à s ả o rồi lý hòa lung túng cười một tiếng không nói gì thêm nữa trương hiệu long lúc này nói thật ra đoàn mua nguy cơ bùng nổ trước mẹ chặt hậu trường số liệu cũng đã biểu hiện điểm đáng khen hình thức thu được người sử dụng cũng đã càng ngày càng ít mặc dù loại mô thức này đối với m ớ i người sử dụng sức hấp dẫn rất mạnh nhưng đây là liên quan đến đông đảo bạn tốt cùng nhau tham dự hoạt động một bộ phận không chịu tham gia sẽ tạo thành quảng bá độ khó tăng v ụ t lên phụn lệ tờ cùng mỹ đoàn hiện tại phụ cấp đã biến rất ít độ khó cũng thấp xuống đây cũng nói phụn lệ tờ đoàn đội khả năng cũng giống vậy biết chuyện này nếu như đoàn mua ngành nghề hết thể bình thường bằng vào phụ cấp hình thức còn có thể từ từ tranh đoạt thị trường nhưng bây giờ là xảo đã không có biện pháp lại vận hành bình thường ta cảm giác được mẹ chặt phải nghĩ biện pháp thu được cái khác quảng bá hình thức cái khác quảng bá hình thức cái dạng gì hình thức mã hóa đằng hiếu kỳ v ấ n đạo thật ra ta cũng không gì đó mới sáng tạo trương hiệu long nói bất quá ta vẫn nhìn chằm chằm vào đầu điều mỗi một bước phát triển các vị đang ngồi ở đây có biết hay không đầu điều thành lập toàn gia công ty gọi là kim nhật ưu tuyển đặc biệt làm thức ăn ngoài bình đài gần đây còn thu được xẻ của hạ cam thì tổ tư bản năm mươi triệu đô la đầu tư bỏ vốn ta nghe qua lưu xích bình gật đầu nói năm mươi triệu đô la đầu tư bỏ vốn tại nghiệp bên trong đã coi như là không nhỏ kích thước càng không cần phải nói đây là đầu điều dưới cờ sản nghiệp tại chỗ mấy người khác cũng biểu thị nghe qua trương h i ể u long nói tiếp ta cùng với ngô ba đã từng thương thảo qua thức ăn ngoài cái nghề này mặc dù không có cụ thể thị trường phân tích nhưng ta cùng với ngô ba đều phán đoán cái nghề này thị trường kích thước sẽ không thấp hơn đoàn mua ta cảm giác được chu vũ kiệt là nghĩ lợi dụng thức ăn ngoài cái nghề này tới thu được đủ người sử dụng tương lai khả năng sẽ sao chép đoàn mua hình thức hướng ngược lại dẫn lưu đến trên mạng chỉ là bởi vì trước mắt trên thị trường cũng không có đại thức ăn ngoài bình đại cho nên hắn chỉ có thể tự làm một tên phó tổng tài hỏi đầu điều loại này tinh khiết i n t e r n e xí nghiệp có thể làm tốt tuyến hạ sao trương hiệu long nói mình làm cũng không phải là chu vũ kiệt tự mình quản lý đầu điều theo mỹ đoàn đ ả o một đoàn đội tới phụ trách toàn bộ h à n g mục mỹ đoàn người mới có thể lực cũng không cần ta nhiều lời hơn nữa từ trước mắt kết quả nhìn đầu điều thức ăn ngoài kim nhật ưu tuyển làm tốt vô cùng thượng hải tô t ỉ n h thành phố trọng yếu đã bị hắn bắt lại trước mắt bọn họ tinh lực chủ yếu vẫn còn chết tỉnh nhưng bởi vì đụng phải một nhà ạ ly bảy bạ bà đầu tư thức ăn ngoài công ty song phương tại hàng châu sống mái với nhau mà bắt đầu nhưng ta phòng chừng bên ngoài thị trường lớn như vậy bọn họ cũng sẽ không kiên trì bao lâu ta nghĩ rất nhanh chu vũ kiệt kim nhật ưu tuyển sẽ đi ra giang chết thượng hải hắn lựa chọn đầu tư bỏ vốn phòng chừng cũng là vì càng nhiều tài chính lý hải v trương Tổng, người mới vừa cũng nói, điểm đáng mới điểm vừa k hiệu e n hình thức đã đ ố với vậy giao i xã tăng trưởng cũng không có cao như vậy công cao phần như h mềm có coi điều như đầu long à thành m thức ăn n g à i c ũ khó khăn dẫn lưu tới lệ tờ chứ. Hiệu long lắc ư Trương u Hiệu tới tờ phùn chứ. Long lệ l đầu nói mà nói không phải nói như vậy chỉ cần chu vũ kiệt thật trưởng nắm đủ thích thức ăn ngoài người sử dụng như vậy đây chính là phủn lẹ t ờ tiềm ẩn người sử dụng coi như điểm đáng khen hình thức đã không thích hợp nhưng chúng ta cũng không thể bảo đảm chu vũ kiệt không nghĩ ra những phương pháp khác chúng ta không thể mạo hiểm như vậy lý hải vinh nói tiếp nhưng là cũng không thể đầu điệu làm gì chúng ta đều sợ bóng sợ gió đi lần trước phùn lệ tở cùng mỹ đoàn hợp tác chúng ta vì thế thu mua là xảo hiện tại đầu điều đang làm thức ăn ngoài rồi chẳng lẽ chúng ta cũng phải đi theo làm thức ăn ngoài sao lưu s í c h bình đột nhiên trên miệng nói đoàn mua nguy cơ chuyện này là ngoài ý mớn cái đề tài này hay là t r ư ớ c không cần nói thêm nữa được lý hải vinh gật đầu một cái người đứng thứ hai mặt mũi vẫn là phải cho lại hỏi trương tổng vậy bây giờ nếu đầu điều làm thức ăn ngoài ngươi ý kiến là cái gì có làm hay không thức ăn ngoài không phải ta quyết định bất quá ta có thể mang ta biết tình huống cùng mọi người chia sẻ một hồi chương hiệu lòng nói lấy mã lưu nhị nhân tạo đầu trương ấ t gật đầu một cái. Là một thể t cả cái. Cảnh cự phách, có Cơ cơ, mọi muốn làm. C -c -c dù hí, môn người nói hội ăn sẹn nhà gì đều đầu đó đều du ý hí, là vô hiệu long nói nếu như là sao bình thường vận doanh ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đề nghị từ lạ sắp tới xây dựng thức ăn ngoài đoàn đội bởi vì bọn họ đối với tuyến hạ hiệu vượt xa qua chúng ta mà tình huống bây giờ dĩ nhiên là chỉ vọng không được l à xảo ta đã từng cùng nô ba thảo luận qua thức ăn ngoài hình thức trước mắt có thể nhìn thấy chính là thức ăn ngoài đoàn đội xây dựng so với đoàn mua còn muốn phức tạp kim nhật ưu tuyển mỗi tiến vào một cái thành thị đều cần sách trước hai tháng tốt nhất chuẩn bị lương cao đào địa phương nhân viên chuyển phát nhanh chính mình mua xe chạy bằng bình điện thậm chí còn yêu cầu cho nhân viên chuyển phát nhanh trang bị điện thoại di động thông minh những thứ này chỉ là thấy được chi phí mà không nhìn thấy như th so với đoàn mua trang web phức tạp hơn nhiều 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 226, t h ẹ n sen bất đắc dĩ lưu xích bình suy nghĩ một chút hỏi như vậy kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên không có khả năng một lần đưa một cái thức ăn ngoài đi mấy cái mấy cái đưa mà nói bên trong phải có một ít cửa ngọ chứ trương hiệu long gật đầu nói đúng trong này cũng sẽ liên quan đến cực kỳ phức tạp cách tính còn cân phối hợp đồ trước mắt kim nhật ưu tuyển áp bên trong khảm bản đồ chính là bãi đủ bản đồ ở phương diện này bãi đủ cũng phải so với chúng ta cường cũng bởi như thế phun lệ thợ định vị phục vụ đều so với chúng ta tinh chuẩn bản đồ điện tử nghiệp vụ tại hai mươi mốt đầu thế kỷ cũng không bị internet cự đầu xem trọng đương thời trên thị trường bản đồ công ty cũng đem mình làm làm xe hơi ngành nghề phục vụ thương như gạo duy nhất nhìn chúng bản đồ bãi đủ cũng là vì gia tăng chính mình người sử dụng dính tính tại bãi đủ d c đem gia nhập bản đồ bởi vì liên quan đến chiến lược nhiệm vụ cộng thêm bãi đủ không thiếu tiền cho nên ở bản đồ phương diện đầu nhập lớn vô cùng mà cái khác internet công ty a lì bảy ba đương thời phân phối trên căn bản là bao bên ngoài đối với bản đồ nhu cầu cũng không cao t e n c e n t nghiệp vụ chủ yếu là tại máy vi tính đem cũng không cần định vị phục vụ đến mười niên đại t e n c e n t bởi vì kích thước càng ngày càng lớn cũng bắt đầu liên quan đến bản đồ nghiệp vụ nhưng bản đồ cũng không phải là dốc sức bỏ tiền là có thể làm hắn cần thời gian vì vậy vô luận là điện thoại di động cờ cờ vẫn là hệ c h á t phía trên định vị gửi đi đều sẽ bởi vì không cho phép mà bị người sử dụng bẩn thỉu nhưng này không có cách nào t e n c e n tiếp t tục google trung quốc thối lui ra lúc lưu lại đ ồ n đội cũng đã cùng bãi đủ x í c mích chỉ là tạm thời lục soát nghiệp vụ còn không có đề ra tạm thời vẫn chưa tới vạch mặt mức độ nhưng muốn m ư ợ n d ù n g b á i đủ một ít n g h i ệ p vụ vậy cũng đừng nghĩ rồi lưu s í c h bình c a o mày nói cần số lớn đầu tư tuyến hạ đoàn đội xây dựng lại phức tạp còn liên quan đến bản đồ cùng với cách tính trong này sông hộ thành so với đoàn mua có thể cao hơn bọn họ lưu lượng nhiều tài chính cũng không kém nếu như đầu điệu thật làm thành thức ăn ngoài lũng đoạn bình đ à i chúng ta đây coi như bị động cái khác cao tầng cũng châm tư nếu đúng như là bình thường công ty thức ăn ngoài bình đ à i làm rồi cũng liền ngồi dậy rồi kẻn xẻn nói không chừng còn có thể đầu tư nhập cổ nhưng bây giờ là đầu đang làm một khi bọn họ làm thành cái sân thượng này hoặc là dù là thu được thị trường nhất định nếu như lại hướng ngược lại dẫn lưu phùn lễ tờ như vậy đối với kèn sen tới nói lại vừa là một hồi không cách nào hạ thủ trận đánh ác liệt trước đoàn mua hình thức kèn sen có thể lựa chọn cùng đoàn mua trang web hợp tác cũng có thể thu mua nhưng hiện trên thị trường nào có cái gì thức ăn ngoài bình đài hơi có chút danh tiếng nghệ lệ mẹ còn thuộc về ạ l ì bẫy bạ sở dĩ nổi danh hay là bởi vì cùng kim nhận ưu tuyển tại hàng châu làm hơn m ã hóa đằng nói đến tiêu long ngươi là hẹ chặt người phụ trách cũng tham dự qua tuyến hạ hợp tác ngươi là nghĩ như thế nào trương hiệu long chỉnh sửa một chút suy nghĩ ý nghĩ trầm g i i nói Tự c h ú n mà ở kim nhật ưu tuyển đang khuyết trương trong quá trình ta muốn quốc nội những thành thị khác sẽ xuất hiện một ít thức ăn ngoài ngành nghề gây dựng sự nghiệp người nếu như xuất hiện chúng ta có thể bỏ cho tư đưa tiền cho lưu lượng để cho bọn họ trưởng thành nếu như trong đó một lượng gia phi thường ưu tú chúng ta có thể toàn lực giúp đỡ chỉ cần có thể ngăn chở đầu đ i ề u thông qua thức ăn ngoài tụ lại người sử dụng như vậy bằng vào chúng ta kèn xèn lưu lượng sáng tạo có thể dẫn dắt càng nhiều người h ệ chát lưu s í c h bình gật gật đầu nói nói cách khác n g ư ờ i mục tiêu chỉ là vì không để cho phụn lệ tợ nhanh chóng thu được m ớ i người sử dụng để cho hệ chặt trước một bước tạo thành di động đem lũng đoạn đúng chỉ cần hệ chặt lần nữa lũng đoạn di động đem xã giao liên như vậy phụn lệ tợ tự nhiên sẽ bị từ từ đào thải đến lúc đó cho dù đầu đ i ề u lại thu được thức ăn ngoài thị trường cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta xã giao rồi trương hiệu long bất đắc dĩ nói đầu đ i ề u bây giờ đang ở mấy cái lĩnh vực phát triển tốt đẹp đã là công nhận di động internet tân quý đã từng thèn sèn đối với người khiêu khích này cũng không coi trọng nhưng chờ nó thành kích thước thời điểm muốn đẻ thêm chế trở nên khó như lên trời thèn sèn tin tức cũng bắt đầu áp dụng bít đạ tạ đề cử logic nhưng vẫn là bị tù tỉ xa xa bỏ lại đằng sau rất đa dụng nhà bởi vì lưu lượng dẫn nhập mà cũng hai khoản phần mềm nhưng tù tỉ hảo ngày sống vẫn là vượt xa quá rồi thèn sèn tin tức thèn sèn cờ, cờ nắm giữ vô địch lưu lượng nhưng là chỉ có thể để cho người sử dụng t h n sèn tin tức nhưng người sử dụng, sử dụng gì đó phần mềm cũng không phải là từ người lưu lượng tới quyết định. Mà sau đó, p h ư vì vậy trương hiệu long chỉ có thể nói lên chọn lựa đầu tư giúp đỡ sách lược trước ngăn chặn kim nhật ưu tuyển lại nói lý hải vinh nói đầu tư hoặc là dẫn lưu đều không là vấn đề mấu chốt là trước mắt trên thị trường cũng không có cái gì thức ăn ngoài công ty có thể để cho chúng ta đầu tư hả trương hiệu long bất đắc dĩ trầm mặc xuống nay đúng là sự thật bằng không kim nhật ưu tuyển cũng sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy lưu s í c h bình nói mặc dù đoàn mua thất bại nhưng chúng ta cũng coi như xong rồi ban đầu giúp đỡ h ẹ chặt bộ phận thành quả kệ nậy năng lực xử lý cũng nhận được đề cao hiện tại nếu đối thủ của chúng ta đem mới chiến trường bỏ vào thức ăn ngoài bên trên chúng ta cũng cần phải đuổi theo cho tới làm gì ta có một cái ý nghĩ hiện tại đoàn mua thị trường đại t a n vỡ trên thị trường cũng nhiều hơn không ít tuyến hạ quảng bá phương diện nhân tài mà l à sao bên kia trong thời gian ngắn là không có biện pháp lại có bất cứ tác dụng gì như vậy bọn họ nội bộ nhân tài cũng có thể trực tiếp cho chúng ta sử dụng chúng ta có thể đem mấy người đặt ở mấy cái bất đồng thành thị sau đó mỗi một nhà cho một điểm tài chính để cho chính bọn hắn phát triển nếu như một nhà kia làm tốt lắm chúng ta cũng có thể trọng điểm giúp đỡ mà phương diện tiền bạc chúng ta cũng có thể dẫn nhập khắp nơi phong đầu chỉ cần sớm phần h ả o abcô bảo đảm chúng ta không cổ quyền là được đương nhiên nếu như trên mặt có mới thức ăn ngoài bình đài xuất hiện như chúng ta có thể bỏ cho tư mọi người sau khi nghe xong không khỏi lẫn nhau thất vọng thảo luận một phen cái phương pháp này không tính rất tốt nhưng trước mắt cũng không chọn được chọn trên thị trường không có thức ăn ngoài bình đài như vậy thì chỉ có thể theo đầu điều giống nhau chính mình xây nhưng liên quan đến tuyến hạ gờ đoàn mua đã là vết xe đổ n g ậ lấy chìa khóa vàng xuất thân tuyến hạ bình đài chưa chắc có thể làm được không đến qua tay trắng dự nghiệp n g gây dựng sự nghiệp người cùng nó làm tiếp một lần tuyến hạ còn không bằng đ ẩ y ra một ít có năng lực người để cho bọn họ mang theo kẹn sẻn tài chính đi gây dựng sự nghiệp thất bại chính là tổn thất một khoản tiền thành công liền kiếm lợi lớn trương h i ể u long cũng gật đầu nói cái phương pháp này cũng được trước c ờ gờ đoàn mua quá mức lệ thuộc vào tập đoàn lưu lượng chống đỡ đối với tuyến hạ phục vụ quá mức k h i n h thị nếu như độc lập gây dựng sự nghiệp ít nhất tuyến hạ phương diện sẽ coi trọng rất nhiều chờ đến trưởng thành chúng ta lại dân lưu vậy trước tiên như vậy đi kiểu long người phụ trách theo trên thị trường lựa chọn mấy cái có năng lực người tuyển mộ sau mộ k liệu đi vào mỗi người cho cái một triệu USD, xích gật gật bình nói tiếp các vị ta cuối cùng kết một hồi chúng ta hơn nửa năm qua này cùng đầu điệu cạnh tranh quá trình phát hiện toàn bộ quá trình đều là chúng ta bị nắm núi dẫn đi phun lệ tờ làm ra phụ cận người cùng dung một cái chúng ta hẹn chặt cũng làm phun lệ tờ đẩy ra cùng mỹ đoàn hợp tác c hiện, hiện tại thức ăn ngoài ngành ú nghề ta n n đầu điệu đã tiên phát rồi ba cái tình thị có chính mình đoàn đội hơn nữa phía sau còn có tụ tỉ ở cùng phụn lại tờ di động đem lưu lượng chúng ta định ra kế hoạch nhưng là không đầy đủ chỉ có thể bị động chờ chúng ta giải ra mầm mống này mầm hoặc là trên thị trường xuất hiện mới có tiềm lực thức ăn ngoài bình đại nhưng nếu như vẫn không có làm sao bây giờ hay hoặc là qua cái nửa năm chờ đầu điều n ắ m trong tay nửa h ò a quốc thức ăn ngoài thị trường chúng ta lại vào cục tới còn kịp sao loại trừ ma hóa đẳng tất cả mọi người đều tâm tình chờ mượn mười năm trước k ẻ n sẻn mỗi một lần cùng đối thủ cạnh tranh đều là chiếm lấy cực lớn ưu như thế nhưng gần đây một năm đụng phải đầu điều sau nhưng vẫn không biện pháp phản kích chỉ có thể bị động bắt trước liệu xích bình nói tiếp hiện tại di động internet quật khởi đã là nhất định toàn bộ phần mềm cũng sẽ thay đổi đến mới bình đài di động đem cùng pc đem hoàn toán khác nhau người sử dụng thói quen sẽ phát sinh thay đổi thật lớn loại thời điểm này thật ra cũng chính là dễ dàng nhất phát sinh biến hóa thời điểm liền cùng nokia giống nhau điện thoại di động thông minh biến cách đem nó quăng rất xa chúng ta kèn sẻn tồn tại cờ cờ lưu lượng nhưng vẫn bị động như vậy căn bản nhất đều nguyên nhân chính là chúng ta không có sáng tạo đầu điều công ty sáng tạo đều là không có biện pháp trực tiếp sao chép loại hình ta cảm giác được coi như lần này chúng ta đi theo thức ăn ngoài như vậy lần kế đây không một người nói chuyện hội trường yên lặng phúc chốc có thể ngay cả lưu s í c h bình cũng cảm giác mình yêu cầu có c h ú t cao nếu thật là tự mình nghĩ đi ra gì đó vô địch sáng tạo chỉ sợ sớm đã phủi mông từ trước đi gây dựng sự nghiệp rồi mã hóa đ ằ n g ho khan một tiếng nói lưu tổng khả năng nói trực tiếp một điểm nhưng vẫn là nói rất đúng chúng ta kẹn s e n cũng nhất định phải có chính mình sáng tạo không nhất định phải tại xã giao lĩnh vực cái khác ngành nghề cũng giống như vậy hiện tại địch nhân trộm được chúng ta nhược điểm đi thẳng tuyến hạ bao vây trên mạng đường đi chúng ta liền phi thường bị động dựa vào tài chính dựa vào lưu lượng tới sao chép cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì một cái ngăn g tay muốn chân chính đánh bại phùn lẽ t ờ chúng ta cũng cần phải có tự chúng ta sáng tạo mà nhiệm vụ này là kẹn xen nhiệm vụ không phải chương hiệu lòng một người cho nên hy vọng mọi người có điều kiện suy nghĩ suy nghĩ có lẽ không cần nhưng ở giữa là có thể nghĩ đến chủ ý gì tốt đây hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức Chừng liệu tạo. s í c h bình nói tiếp sáng tạo cũng không nhất định phải tương tự với m ớ i ngành nghề hiện tại hệ chặt c ù n g phủn l ệ tờ đường xuất phát đã không sai bịt lắm dựa vào cờ cờ dẫn lưu đã đến cực hạn muốn sẽ từ từ gia tăng người sử dụng hoặc là đề cao ngày sống cũng chỉ có thể thông qua đường dây khác tới dẫn lưu các ngươi các vị cũng đều n ắ m trong tay không nhỏ lưu lượng nếu như có cái gì tốt ý tưởng cũng có thể nói ra trong a ngược lại tờ ớt tờ hở a có cái một p h ư p hiệu á ngược thể long n dụng n hỏi à t như thế dẫn lưu tẹn sẻn video người sử dụng nếu như chỉ là tại tẹn sẻn video làm quảng cáo mà nói h i ệ đồng vĩ bình lắc đầu nói dĩ nhiên không phải ta ý tưởng là nếu quảng cáo dẫn lưu không dùng như vậy tại sao không đi xuống quảng cáo đây có ý gì trương hiệu long không để ý tới giải ý tứ đồng vĩ bình nói mọi người đều biết hiện tại video trang web bởi vì chi phí càng ngày càng cao mà đưa đến video thời gian quảng cáo càng ngày càng dài một điểm này rất để cho người sử dụng không thích tà phương pháp chính là để cho h ệ c h ặ t làm ra tương tự cờ cờ một kiện đăng nhập chức năng sau đó h ệ c h ặ t đăng nhập tài khoản có thể ít quảng cáo thậm chí miễn quảng cáo như vậy chỉ cần tuyên truyền đ ư ợ c vị như vậy chúng ta liền có thể dẫn dắt đại lượng người h ệ c h ặ t trước mắt đầu điều dưới cờ cũng không có video trang web một điểm này chúng ta nhưng là đứng trên ưu thế địa vị phương pháp tốt cứ như vậy còn có thể cho kẹn sẻn video tiến hành dẫn lưu không có quảng cáo video trang web người sử dụng khẳng định thích vô cùng có khác một người nói đồng vĩ bình cười một tiếng nói bất quá phương pháp kia cũng có hai cái không tốt địa phương một là chức năng này chỉ có thể để cho người sử dụng ngại trát mà không thể thật để cho bọn họ sử dụng cái thứ nhì chính là chi phí nếu như chúng ta làm như vậy như vậy thì sẽ mất đi đại lượng quảng cáo thu vào kẻ x è n video bản thân liền hao tổn rất nghiêm trọng nếu như mất đi quảng cáo thu vào phần sau liền cần càng nhiều tập đoàn phụ cấp trương hiệu long suy nghĩ một chút nói có thể làm cho người sử dụng cũng đã là thắng lợi bước thứ nhất cho tới có thể hay không để cho bọn họ trở thành trung thực nhất người sử dụng vẫn phải là nhìn h ệ chặt bản thân chất lượng mới được chỉ là có quy tiền phụ cấp vết xe đổ ta cảm giác được đối với h ệ chặt đăng nhập còn cần thiết lập bảng định chức năng nếu như người sử dụng tháo rỡ h ệ chặt như vậy t r ư ớ c đăng nhập là thuộc về không có hiệu quả trước kèn sen v ì dẫn lưu h ệ chặt đã từng đẩy ra h ệ chặt thu được quy tiền hoạt động này xác thực đưa đến h ẹ chặt số lượng đề cao nhưng phần sau người sử dụng chuyển hóa dẫn đầu cũng không cao phần lớn người cầm quy tiền sau trở tay liền tháo rỡ rồi h ẹ chặt Trương Tổng, hơn, thể tháo chặt rỡ ngươi phương người hơn, dụng không kia lợi hại rồi. pháp buộc sử đồng vĩ bình cười một tiếng vừa nhìn về phía lưu xích bình hỏi lưu tổng chi phí một khối này video lĩnh vực đốt tiền lên không thể so với đã từng đoàn mua đại chiến ít hơn bao nhiêu chỉ bất quá đoàn mua đại chiến lúc phụ cấp đều là cho dân trên mạng dễ dàng đưa tới toàn dân chú ý nhưng video lĩnh vực lớn nhất chi phí chính là máy chủ bản quyền mua nội dung tự chế chờ một chút những thứ này đều là hở một tí ngàn vạn thậm chí còn hơn trăm triệu đầu tư c ộ n thêm bây giờ sách lậu video h o n h h n h bản chính video trang ép một m hao tổn nghiêm trọng hội viên cùng quảng cáo là trước mắt video trang web hai cái chủ yếu thu vào trước mắt dân trên mạng mua bản chính thói quen còn không c ư ờ n g đang đứng ở người sử dụng bồi dưỡng kỳ vì vậy quảng cáo tự là trọng yếu nhất thu vào như rủ cụ video video cởi mở trước quảng cáo lúc trưởng đã cao đến chín mươi giây trung gian còn sẽ có một ít mười lăm giây quảng cáo dù cù không biết người sử dụng chán ghét quảng cáo sao bọn họ đương nhiên biết rõ nhưng không có cách nào không có tiền nếu như hẹ chặt đăng nhập thẹn sẻn video có thể miễn quảng cáo một khi trắng trận tuyên truyền như vậy hắn công hiệu liền tuyệt đối không chỉ là hẹ chặt cùng t ẹ n sẻn video lẫn nhau rất lưu còn có thể hấp dẫn đại lượng mới người sử dụng hai khoản phần mềm c h u n g quy bản chính video phần mềm tại không có quảng cáo thời điểm người sử dụng thể nghiệm khẳng định so với sách lậu mạnh hơn nhiều chỉ là này chi phí vấn đề đồng vĩ bình nhìn về phía tiểu mã ca cùng lưu xích bình lưu xích bình chầm tư một lát sau nói chi phí mà nói không có số liệu trước không thảo luận lao động cái ý nghĩ này rất tốt đem hệ chặt cùng tẹn sẻn video b u ộ c chung một chỗ thì có thể làm cho người sử dụng đối với hệ chặt sinh ra nhu cầu cứ như vậy chúng ta có thể thông qua cờ cờ dân lưu trực tiếp tuyên truyền quan sát tiền quảng cáo video như vậy có thể hấp dẫn đại lượng người đi tẹn sẻn video sau đó sẽ dẫn lưu hệ chặt cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn nếu như con đường này hành nói chuyện điện thoại như vậy ta muốn tại du hí lĩnh vực có phải hay không cũng có thể làm như vậy thì như để cho người sử dụng đem chính mình tài khoản bảng định n ạ i c h r á t như vậy thì có thể thu được nhất định chỗ tốt lao hạ ngươi cảm thấy thế nào phụ trách du hí nghiệp vụ lão hạ suy nghĩ một chút nói kỹ thuật lên rất đơn giản chỉ là làm gì yêu cầu thận trọng cân nhắc ta lo lắng là làm như vậy sẽ ảnh hưởng trong trò chơi bộ thăng bằng đó là đương nhiên cho dù muốn đẩy rộng h ệ trát cũng không thể ảnh hưởng du hí bản thân có thể chơi bờ tính lưu x í c bình gật đầu một cái dù hí một khối này ta ngược lại có một ý tưởng một người khác đột nhiên nói chọn lựa tiền khen thưởng mạo hiểm quá lớn rất có thể sẽ phá hư trong trò chơi tiền tổng số cùng lưu thông tính nhưng khen thưởng nếu đúng như là người chơi nhân vật hẹ ố t như vậy ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất hơn nữa đối với người chơi tới nói sức hấp dẫn cũng lớn vô cùng mà trọng yếu nhất là nếu như trong trò chơi tất cả mọi người đều dựa vào hẹ chặt tới thu được hẹ ố t gia tăng như vậy thì tương đương với đối với du hi không có bất kỳ ảnh hưởng mà những thứ kia không có hẹ chặt không công bình bên dưới khẳng định cũng sẽ đi một cái không tệ không tệ trong phòng họp mấy người đều gật đầu một cái loại phương pháp này tựa hồ cho chỗ tốt nhưng cẩn thận phân tích lại vừa là chỗ tốt gì cũng không có đáng tiếc một chiêu này chỉ có l ũ n g đoạn ngành nghề tài năng chơi như vậy video lĩnh vực không có biện pháp sao chép vương to lớn đề nghị này không tệ mã hóa đ ằ n g cười một tiếng nói xem ra chúng ta còn phải bình thường mở một ít nghiên cứu thảo luận hội nghị như vậy tài năng phát huy đầy đủ tất cả mọi người sáng chế mới năng rồi hôm nay đưa ra mấy cái đề nghị cũng không tệ lấy video dù hy dân lưu đều là phương pháp tốt như vậy cũng có thể đền bù chúng ta tại tuyến xuống lĩnh vực chưa đủ nay mấy hạng nghiệp vụ hợp tác Yêu cầu mau trở o lại phòng làm việc của mình sau trương hiệu long đem mới vừa trong hội nghị an bài đại khái nói cho mấy vị nòng cốt bộ hạng huệ chặt tức thì chuẩn bị cùng nội bộ mấy bộ môn lớn hợp tác đây cũng không phải là công ty gì cơ mật lao ngô sau khi nghe xong nói những phương pháp này ngược lại không tệ nếu là sớm một chút nghĩ đến chúng ta trước mặt cũng sẽ không bị động như vậy rồi có thể nghĩ đến cũng là không tệ rồi trương hiệu long bất đắc dĩ cười một tiếng nói cũng là chu vũ kiệt liên tục xuất kỳ chiêu lợi dụng người sử dụng tại tuyến xuống nhu cầu tới hướng ngược lại dẫn lưu phùn lẹ tờ mới buộc chúng ta không thể không nghĩ ra những thứ này chiêu số à. đây cũng là lao ngô lung túng cười một tiếng nếu như không có phùn lẹ tờ hoặc là phùn lẹ tờ dừng bước tại người xa lạ xa g i a o như vậy hẹ chặt tại không có bên ngoài áp lực dưới tình huống chỉ cần từ, từ dẫn lưu một cách tự nhiên sẽ lúng đoạn di động internet thị trường căn bản cũng không cần nhiều bất tâm một vị khác vẹ chặt cao tầng lâm hiệu đồng nói trương tổng đoạn thời gian gần nhất bởi vì lạ xà cùng thương ra vấn đề đưa đến không ít vẹ chặt người sử dụng khiếu l ạ i ảnh hưởng mặt cũng phi thường phổ biến một khối này chúng ta nên xử lý như thế nào trương hiệu long lắc đầu nói tạm thời không có cách nào phía trên đối với lạ xà quyết định còn không có đi xuống hơn nữa coi như chúng ta nguyện ý bỏ vốn nhưng lạ xà chương mục quá mức hỗn loạn ngắn hạn bên trong là không có biện pháp xử lý mà ngươi cũng biết bởi vì tài chính không lớn người sử dụng cũng sẽ không vô cùng dây dưa phỏng chừng chờ chúng ta xử lý tốt lạ xào chương mục bọn họ khả năng đều đã quên đi rồi nếu như vậy mà nói đối với chúng ta h ẹ chặt danh tiếng cũng không tốt hơn nữa gần đây truyền thông một khối này chúng ta cũng bị động lâm h i ể u đồng thấp giọng vấn đạo này liên quan đến đại tập đoàn với nhau chúng ta vẫn là làm tốt chính mình bổn phận chuyện đi ngươi tận lực an bài song khắc phục nhân viên chấn an người sử dụng ta sẽ xin nhất bút tài chính nếu như người sử dụng thật sự nào quá lợi hại liền bồi thường một điểm trương h i ể u long phi thường bất đắc dĩ nói đoàn mua trang web cũng không phải là lạ xáo một nhà xảy ra vấn đề và ồ mản cũng giống như vậy cái khác đoàn mua trang web phần lớn đều là giống nhau nhưng bây giờ lấy tủ tị hảo vong dịch các loại truyền thông đều tại cổ động phê bình là sợ không chịu trách nhiệm thái độ ám chỉ tèn s è n coi như đại cổ đông hẳn là gánh vác tương ứng xã hội trách nhiệm t ỷ như cùng vô số bị cái hố thương ra thanh toán tiền hàng đặc biệt là tù thì hảo lợi dụng chính mình b i ế t đạ tạ tinh chuẩn đề cử trực tiếp hướng nắm giữ h ẹ chặt người sử dụng đẩy đưa phương diện này tin tức thiếu chút nữa tạo thành giày đặc quanh tạc còn chủ động đẩy đưa h ẹ chặt bộ môn khắc phục điện thoại thiếu chút nữa mệt mỏi lật vô số khắc phục tiểu cô đương nhưng hải không nói trước có thể hay không thắng coi như thắng phòng chừng cũng không lấy được chỗ tốt gì nhiều lắm là bồi đến tiền còn đối với đầu điều tới nói một khi lên tòa án lấy t ủ thị áo lưu lượng có thể đem toàn bộ tin tức chép được cả nước đ ề u biết đến lúc đó là s ạ c khả năng thì càng nổi danh trương h i ể u long nói tiếp khoảng thời gian này các ngươi khiêm tốn một điểm là s ạ c sự t ì n h vô luận như thế nào xử lý công ty đều coi như là nhất bút kết xù hao tổn đầu tư ban đầu thu mua là s ạ c tuy nhiên không là ta đề nghị nhưng là theo chúng ta hệ chặt tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ chuyện này nhất định sẽ có người phụ trách có vài người vì tự vệ trương ă m p h ngàn kế đem t r á c hiệu n h m làm cho người ta bắt được điểm. đám âm thầm hướng chúng phía nhưng không cho ngươi người được người bên này đứng vững trên cũng nên ràng. Ngô gật lực, các ta ta ta bắt đấy, đ sẽ áp Rõ Lao ầ một ty cái, công long ớ n nội đấu, không đấu, thể s、so、với cổ đại cổ c u đấu kém bao nói h không chú Hiệu i cái nổi tới. ê lên u một Trương lớn Long n ý, sẽ đắp lên tới. Hiệu long nói, vậy cứ như vậy đi trước lấy h ẹ chặt làm trụ cột nghiên cứu một bộ nhằm vào cái khác phần mềm một kiện đăng nhập hệ thống đi đoàn mua sóng gió vẫn còn tiếp tục kế lạ sau đó và ổ mạn cũng bị tố cáo dính líu số liệu làm giả lừa gạt kết xù đầu tư mà đã từng đầu tư qua ô mạn một ít tư bản đều giống như con rồi đụng phải trứng vịt muối giống nhau tụ tập tới ý đồ theo còn lại h ạ n h ấ t khẩu khí ô mạn trên người thu hồi một điểm chi phí cho tới ô mạn lớn nhất cổ đông Hạ li bội ba ngược lại không có tỏ thái độ rõ ràng nhưng Hạ li cùng ô mạn hợp tác đã tiến hành không nổi nữa bởi vì ô mạn cũng cùng l à xảo giống nhau c h ư ớ c mục hỗn loạn cùng vô số thương gia s ả ra tranh chấp kinh tế cộng thêm gần đây không ít đã từng phong đầu tư bản đều truy tố rồi là ô mạn càng là thân tỉnh đóng băng hắn tài chính đoàn mua nguy cơ hoàn toàn phá hủy vô số gây dựng sự nghiệp người mấy năm cố gắng cùng với phía sau phong đầu đập phá trên mười tỷ tài chính mới dưỡng thành thị trường Ả lì bảy ba trụ sở chính mã vân xoa xoa chắn mình bất đắc dĩ nói heo tốn vượt qua năm ước đô la kết quả mới thời gian mấy tháng liền toàn bộ đập phải trong nước đi rồi đầu tư bỏ vốn là ô mạn Ả lì bảy ba loại trừ hai trăm triệu đô la hậu kỳ phụ cấp thời điểm bởi vì yêu cầu áp chế hệ chặt Ả lì phụ cấp lực đạo muốn so với hệ chặt mạnh hơn nhiều hơn nữa thuộc về trực tiếp phụ cấp bồi dưỡng người sử dụng sử dụng á lì bảy thanh toán Mà trong t quá trình này, -1 năm. Toán. vì vậy mặc dù tiêu tiền hoa nhiều nhưng tổng thể tới nói vẫn là đăng giá nhưng đột nhiên xuất hiện đoàn mua nguy cơ phá hủy cả cái thị trường thương gia sẽ không tiếp tục cùng đoàn mua trang web hợp tác á luy bày t ạ i t u y ế n xuống khuyết trương kế hoạch không thể không dừng lại thái sùng tân thì tại một bên nói cũng không tính quá thua thiệt kẻn sẻn so với chúng ta phiền thoái hơn nhiều và ồ、oh, mạn phiền thoái đi nữa chúng ta cũng chỉ là đại cổ đông không có khống cổ quyền mà là sao hiện tại nhưng là thuộc về kẻn sẻn ta p h ỏ n g chừng chỉ là này vô cùng vô tận luật pháp tranh chấp không có một hai năm căn bản không dừng được đây cũng là nghĩ như vậy nghĩ tới ta tâm tình lại không kém như vậy rồi mã vân khổ bên trong làm vui cười một tiếng mặc dù hắn nắm cổ phần dồi toàn bộ á luy b nhưng á ly bảy bạ cũng có hai cái cổ phần so với hắn đoàn đội còn nhiều hơn đại cổ đông tổn thất vài tỷ đô la dù sao cũng phải cho bọn hắn một câu trả lời thái sùng tân cười nói nếu là nghĩ như vậy mà nói bại đủ mới là đứng đầu kiếm lý ngạn hồng nhưng là thua thiệt ít nhất hắn cũng liền tổn thất đầu tư vào h ồ mạn chút tiền kia mã vân thở một hơi thật dài nói ta xem chưa chắc đứng đầu kiếm nhưng là chu vũ kiệt tiểu tử kia gì đó đều không thua thiệt còn vô căn cứ kiếm được ngàn vạn cấp bậc phùn lệ tờ người sử dụng đem hỏa thiêu cháy sau chính mình p h i mông một cái đi nếu không phải nước mỹ bên kia đoàn mua xảy ra vấn đề mã vân lòng bàn tay cảm suy nghĩ một lát sau nói hẳn không khả năng nước mỹ bên kia đoàn mua nguy cơ bùng nổ là tính ngẫu nhiên cái này còn không giống như khủng hoảng kinh tế coi như là ban đầu vị kia phủ định đoàn mua hình thức phố hoan bình luận viên cũng không khả năng dự đoán được chính mình nói chuyện sẽ đưa tới lớn như vậy b à động đỗ mỹ n ổ quân bài chính là một trận kỳ quá i hiệu ứng từ một chuyện nhỏ đưa tới đoàn mua nguy cơ bùng nổ bản chất là tư bản đối với đoàn mua thị trường loại này không có điểm cối u đốt tiền hình thức một loại chặt ép nhưng trên thực tế liền muốn một nhà độc lập tư bản cũng không nghĩ tới bọn họ chỉ là tự mình nghĩ rút lui đoàn mua lĩnh vực nhưng lại dẫn phát toàn bộ tư bản rút lui cuối cùng đưa tới đoàn mua lĩnh vực t ă n vỡ thái sùng tân gật gật đầu nói có lẽ là ta đa tâm đi vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào mã vân nói mỹ đoàn thật giống như không có ảnh hưởng gì chứ đúng thái sùng tân gật đầu nói vương tinh cùng chu vũ kiệt giống nhau tại chúng ta cùng kẹn s ẹ n cấp thị trường thời điểm đều rất khiêm tốn mã vân cười nói nhưng hiện tại xem ra vương tinh thắng nếu như hắn có thể bắt lại cơ hội lần này khả năng liền lại cũng không có đoàn mua đại chiến mỗi lần nguy cơ cũng sẽ có thể sống đi xuống công ty mặc dù toàn thể thị trường phân ngạch cấp tốc hạ xuống nhưng sống sót công ty hắn thị trường phân ngạch lãi suất nhưng sẽ cấp tốc tăng lên không chỉ là internet lĩnh vực rất nhiều thực n g h i ệ p như tấm chip lĩnh vực cũng từng phát sinh qua mấy lần chuyện như vậy còn dư lại người là vương buôn bán hình thức bên trong cuối cùng còn dư lại chỉ cần bắt được cơ hội liền có thể trở thành cuối cùng người thắng thái sùng tân lắc đầu một cái nói đáng tiếc là chúng ta mặc dù là mỹ đoàn cổ đông nhưng lại không có gì đó quyền bỏ phiếu bằng không thanh toán lĩnh vực chúng ta liền sau gối không lo chuyến hot tháng chín chương hai trăm hai mươi chín tớ người mã vân lại đột nhiên cười nói khó nói ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy chu vũ kiệt cùng vương tinh sớm muộn sẽ đối với lên đoàn mua cùng thức ăn ngoài mặc dù không giống nhau nhưng nhằm vào đều là giống vậy người sử dụng cùng giống vậy thương gia không có khả năng cùng tồn tại bắt t a m gia công ty tại hoàn toàn bất đồng lĩnh vực phát triển nhưng cuối cùng nhưng trở thành lẫn nhau lớn nhất đối thủ cạnh tranh nguyên nhân căn bản chính là bọn hắn người sử dụng đều là trên căn bản giống nhau mà tương đối mà nói thức ăn ngoài cùng đoàn mua tinh chất càng gần g i dựa theo internet phát triển khuyên hướng đến trình độ nhất định nhất định sẽ phát sinh xung đột không phải vương tinh làm thức ăn ngoài chính là chu vũ kiệt làm đoàn mua sẽ không có hai người chia sông mà thai trị cục diện thái sùng tân nói thức ăn ngoài cùng đoàn mua đều liên quan đến kết sụ lượng giao dịch chu vũ kiệt tồn tại chính mình thanh toán phần mềm nhìn kim nhật ưu tuyển thiết chí hắn rõ ràng muốn làm chính mình thanh toán mã vân suy nghĩ một chút nói làm thanh toán cũng không kỳ quái hai năm trước kích thước lớn một điểm internet công ty đều tại mười năm thân t h ỉ n h thanh toán giấy phép trung quy thanh toán liên quan đến công ty mình cơ mật trọng yếu có năng lực mà nói người nào cũng không nguyện ý đem cái này mạch sống giao cho người khác chu vũ kiệt đầu đ i ề u bản thân liền là lấy số liệu dựng nhà khẳng định vô cùng coi trọng công ty mình số liệu ta lúc đầu cho là hắn là bởi vì như vậy mới mượn phụn lệ tờ đầu tư bỏ vốn cơ hội lấy được rồi một chương thanh toán giấy phép nhưng bây giờ hắn bên ngoài bán lĩnh vực có kích thước ta không được không lo lắng hiện tại kim nhật ưu tuyển không có lập tức che giấu a lập cũng là bởi vì bọn hắn thanh toán hệ thống vừa mới bắt đầu không đủ thành thục h o nên một bên sử dụng ạ l ì ệ m tẩy một bên lấy đủ loại chính sách ưu đãi từ từ bồi dưỡng người sử dụng sử dụng vụ ảnh tẩy người tin không tin nếu như chúng ta chịu bỏ tiền đối với kim nhật ưu tuyển lên ạ l ì ệ m để tiến hành ưu đãi phụ cấp chu vũ kiệt khẳng định cũng sẽ không đồng ý ta tin nếu là hắn không có cái kia gia tâm sẽ không có ngày nay kích thước thái sùng tân cười nói mã vân nói chu vũ kiệt đầu điều hiện tại tựa hồ đã có chính mình một cái sinh thái vọng lưu lượng thanh toán thức ăn ngoài cùng du hí ta cuối cùng cảm thấy rất không an lòng trước á l i ệ cùng ô mạn hợp tác hiệu quả vẫn không tệ tìm một thời gian ước một hồi vương tinh ạ l ì y vậy vẫn là có thể cùng mỹ đoàn lại cẩn thận hợp tác thái sùng tân trong lòng hơi động nói ngươi muốn cho mỹ đoàn chỉ sử dụng ạ l ì y vậy không ta muốn lớn hơn ta muốn để cho mỹ đoàn trở thành ạ l ì y bảy ba một bộ phận mã vân cười ha ha nói bất quá tạm thời không gấp hiện tại mỹ đoàn không thiếu tiền chúng ta bây giờ cùng hắn chỉ nói bình thường hợp tác chờ đến tương lai bọn họ cùng chu vũ kiệt chống lại thời điểm chúng ta sẽ từ từ lấy được càng nhiều quyền lợi đi được khoảng thời gian này ta sẽ đi một chuyện đ i n kinh thái sùng tân gật gật đầu nói đoàn mua thị trường tiếp tục gió nổi mây vần theo tư bản rút lui thương gia cự tuyệt hợp tác vô số bên trong mô hình nhỏ đoàn mua trang web bắt đầu một đợt lại một đợt sập tiệm chiều là sao h o à n ô mạn đoàn thứ nhất mua ngồi đ ầ y võng ép đoàn năm mươi tám đoàn mua vắt cơ võng đoàn bảo vong chờ đã từng xếp hạng thứ mười đoàn mua trang web mặc dù không có sập tiệm nhưng kinh doanh nghiệp vụ cũng cơ hồ tạm ngừng mỗi người bắt đầu đại quy mô cắt giảm nhân sự nhưng là có mấy nhà ngoại lệ như đã từng không có danh tiếng đ ể ẩn t ĩ n đột nhiên bắt đầu cường thế tiến vào đoàn mua nghiệp vụ một nhà khác lâm vào nguy cơ n u mễ võng thì đột nhiên tin tức truyền ra lấy được rồi bãi đu bãi đu bãi bất quá cụ thể tài chính bao nhiêu ngoại giới cũng không biết mà mỹ đoàn thì trên căn bản là không hề tổn hại đồng thời trong tay một hai trăm triệu đô la tiền mặt đây cũng không phải là mỹ đoàn công ty cơ mật bởi vì vương tinh công khai công ty mình tài khoản tin tức giống như toàn bộ thương gia chứng minh mỹ đoàn thực lực coi như một nhà duy nhất kích thước quá lớn lại một mực không nợ thương hộ tài chính đoàn mua cự đầu tại công bố chính mình có cường đại tiền mặt dự trữ sau nhanh chóng thu được thương gia tín nhiệm vì vậy mỹ đoàn một lần nữa nghịch thị trường mà đi cổ động bắt đầu ở chính mình nắm giữ trong thành phố làm lên quảng cáo tuyên truyền đồng thời cũng không hề từ b ọ một hai tuyến thành thị Mà trong quá t lịch sử đã từng mỹ đoàn cũng là tại thời gian này phát động phản công đến một mươi hai đầu năm liền khống chế cả nước năm mươi đoàn mua thị trường tạo thành sơ cấp nhất lúng đoạn cho tới cái khác liền còn dư lại cái kế tiếp đi ẩn tỉnh tương đối có thực lực có khả năng cùng mỹ đoàn lại tiêu hao vài năm nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng là mỹ đoàn bắt đầu toàn lực bố trí thức ăn ngoài cùng n g h ệ lễ me cướp đoạt thị trường tới mười lăm năm đi ẩn tỉnh cũng không khỏi không nguyện ý mỹ đoàn tiến hành thống nhất tuy nói có là kẹn sèn kết hợp nhưng không đánh lại cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong hiện nay mỹ đoàn bởi vì cùng phụn l ệ tờ hợp tác vì vậy kích thước lớn hơn tài chính càng nhiều loại thời điểm này coi như ạ lì bảy bạ kẹn sèn liên thủ chỉ sợ cũng không ngăn cản được mỹ đoàn lâm hữu đức cũng cười nói trong nguy cấp đều có cơ hội mỹ đoàn như là đã thành công kia chu tổng chúng ta tiếp theo nên như thế nào cùng mỹ đoàn hợp tác lâm hữu đức đã sớm biết tập đoàn đối với phùn lệ tờ kế hoạch chiến lược theo hai cái phương hướng xuất thủ thứ nhất chính là tụ t h hảo lợi dụng đủ loại phương pháp dẫn dắt người sử dụng thu được người sử dụng hứng thú số liệu đồng thời dẫn lưu đến phùn lệ tờ cái thứ nhì phương hướng chính là đả thông tiến hạ người sử dụng mới bắt đầu là cùng mỹ đoàn hợp tác thu được thương gia cùng người sử dụng tin tức phần sau cho mình xây dựng thức ăn ngoài bình đại mặc dù thức ăn ngoài cùng đoàn mua không giống nhau nhưng chỉ cần hơi chút hiểu một điểm internet người được ề u b lâm i n hữu đức nói g chu vũ kiệt hỏi chu văn bân đạo lão chu mỹ đoàn hiện tại có làm thức ăn ngoài chuẩn bị sao chu văn bân nói không có trước mắt mỹ đoàn tựa hồ vẫn còn toàn lực công cạ ra tay võng và ổ mạng lưu xuống đoàn mua thị trường khiến kinh mỹ đoàn tiến hạ ngành nghiệp vụ chu ũ n g k ô n vũ kiệt nhẹ nhàng nói mỹ đoàn không có bố trí thức ăn ngoài cũng không thể nói rõ vấn đề gì bởi vì mỹ đoàn cùng ạ ly bảy bạ kẹn sen loại này tinh khiết internet công ty hoàn toàn khác nhau nếu như kẹn sen ạ ly bảy bạ phải làm thức ăn ngoài phòng t chừng trước, trước sau sau chuẩn bị thì phải mấy tháng đã sớm náo mọi người đều biết mà mỹ đoàn thời gian mấy tháng có lẽ có khả năng khuyết trương mấy chục thành thị hậu thế hễ lệ me như mặt trời ban chưa thời điểm mỹ đoàn tiêu xài năm tháng liền đem thức ăn ngoài khuyết trương đến một trăm thành phố hơn nữa đều bắt lại thị trường nhất định loại tốc độ này đem hễ lệ me đoàn đội cho sợ ngây người phần sau cũng là bởi vì mỹ đoàn cường lực đà kích hễ lệ me mới không thể không đại lượng đầu tư bỏ vốn cuối cùng người sáng lập cổ phần càng ngày càng ít liền ab c ố kết cấu đều bắt đầu không khống chế được công ty c ộ n thêm thật sự không đánh lại mỹ đoàn cũng chỉ có thể bị ạ l ụ bậy bạ bà thu mua Mà Mỹ đ như o nhưng mặc có dù t ể mạnh n h vậy, c h í h h là k ổ n vô luận như thế nào mỹ đoàn sẽ là kim nhật ưu tuyển tương lai kẻ địch cường đại nhất chu văn vân tiếp lấy hỏi kim nhật ưu tuyển tại yến kinh đoàn đội đã chuẩn bị không sai b i t lắm án chiếu kế hoạch lễ giáng sinh ngày hôm đó chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đại ngạch độ phụ cấp vậy cứ dựa theo kế hoạch đến đây đi chu vũ kiệt gật gật đầu nói đối với yến kinh thức ăn ngoài thị trường hạn mức phụ cấp so với thượng hải thị còn nhiều hơn bất quá mỗi ngày cường độ sẽ không rất mạnh mà là thời gian kéo dài lâu nếu như mỹ đoàn phần sau vào sân liền cần một mực đốt tiền đốt đi xuống dù là kim nhật ưu tuyển một lần nữa đầu tư bỏ vốn cũng không thể khiến mỹ đoàn tùy tâm sử d ụ n đi đánh chiếm cái khắc chống không thị trường ít nhất trong thời gian ngắn có thể kéo dài một điểm là một điểm rõ rõ ngày mai ta sẽ đi một chuyến yến kinh tự mình dẫn đội chu văn b â n khá là hưng phấn coi như đã từng mỹ đoàn một thành viên tự nhiên biết do mỹ đoàn khuyết trương năng lực hiện nay kim nhật ưu tuyển tồn tại số liệu phương diện tiền bạc ưu thế như vậy phương pháp tốt nhất chính là tại sơ kỳ trước theo mỹ đoàn đánh tới tiêu phí phụ cấp đại chiến t ậ n lực tiêu hao đối phương tài chính cùng tinh lực có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu cho dù là ba tháng cũng đủ để cho kim nhật ưu tuyển trước chiếm lĩnh càng nhiều thành thị ừ n chu vũ kiệt gật đầu một cái lại nói ta cuối cùng cảm thấy vương tinh không có khả năng đối với kim nhật u tuyển tiến vào yến kinh sẽ thờ ơ không động lòng không giống hắn phong cách chu văn bân nói s ắ c thực không giống bất quá cũng không quan hệ vương tinh tối đa cũng liền vào sân cùng chúng ta đánh lôi đ ạ i thôi cũng đúng chu vũ kiệt gật đầu một cái vừa hướng lâm hữu đức nói liên lạc một chút liệp đầu công ty ta muốn đảo một người nói xong chu vũ kiệt theo bên người văn kiện giáp bên trong tay lấy ra a 4 giấy đưa cho lâm hữu đức lại nói người này gọi là trương bác là trước mắt bãi đủ di động ngành nghiệp vụ một cái cao cấp vận doanh ta muốn đưa hắn đảo tới chu tổng người này chẳng lẽ là bãi đủ định cấp nhân tài lâm hữu đức c ư i hỏi lấy hiện tại đầu điều địa vị không phải trong nghề đứng đầu nhân tài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 năm 2011 n g à y 18 t h á n g 12, t o à n bộ hoa quốc thương gia đã bắt đầu rồi lấy đêm giáng sinh lễ giáng sinh là đ ể tài bán giảm giá hoạt động mặc dù không thích loại này tây phương ngày lễ nhưng vương tuệ văn không thừa nhận cũng không được này đúng là bán giảm giá thời cơ tốt tại đại nhuận phát đi dạo một vòng sau vương tuệ văn trở về đến công ty lại đụng phải vương tinh thế nào thấy vương tinh tựa hồ có chút không đúng lắm vương tuệ văn hỏi đến ngồi trước đi vương tinh cũng không có nói thẳng chính sự ngược lại hỏi ngươi mua thứ gì lễ giáng sinh dùng tùy tiện mua một điểm mấy ngày gần đây phòng chừng sẽ rất bận rộn liền mua một ít quà giáng sinh tránh cho vợ của ta nói ta luôn là quên cho nàng tặng quà vương tuệ văn cười lắc đầu nói nói xong hắn đem đại nhuận phát mua đồ túi mở ra bên trong chính là một ít danh bài c h o c o l a t e đồ trang điểm cùng với một hộp nhỏ in giáng sinh trái táo hầu tiết vương tinh cầm lên hộp sắt cảm khái nói tựu như vậy một cái trái táo là có thể n ế t lên một cái thị trường à. có ý gì lễ giáng sinh thị trường vương tuệ văn cảm thấy có chút kỳ quái lễ giáng sinh mặc dù thị trường đại mỹ đoàn cũng sẽ có một ít hoạt động nhằm vào đều là đủ loại ăn uống cùng trái táo có quan hệ gì vương tuệ i điện thoại di động từ trong túi n động trong h đưa ra a từ lấy s mở Kim ra trên phía sau đưa Nhật cho h tuyển, t Vương ưu đó văn tiếp đi tới nhìn một chút lập tức sửng sốt một chút kim nhận ưu tuyển phía trên nhất một nhóm hết sức rõ ràng chữ to một phần tiền giáng sinh trái táo đưa đến ra sửng sốt một lát sau vương tuệ h văn mới phản ứng được không khỏi nói thật là một cái phương pháp tốt đây chẳng lẽ là chu văn bần nghĩ ra được phương pháp hẳn lúc trước tại mỹ đoàn thời điểm cũng không lợi hại như vậy a vậy cũng chưa chắc chu văn bân lúc trước tại mỹ đoàn thời điểm cũng chỉ là một khu vực người phụ trách có thể tham dự không được công ty đại kế hoạch chiến lược hơn nữa hiện tại kim nhật ưu tuyển tài chính cùng lưu lượng tài nguyên phương diện có thể so với đã từng chúng ta mạnh hơn nhiều này điều kiện căn bản không giống nhau sách lược kinh doanh cũng là hoàn toàn khác nhau vương tinh lắc đầu một cái nói vương tuệ văn gật gật đầu nói có lẽ vậy vốn là cho là kim nhật ưu tuyển còn có thể áp dụng đã từng trà sữa oanh tạc sách lược nhưng không nghĩ tới hiện tại đổi thành trái táo vừa vặn lợi dụng lễ g á n g sinh thời gian không đội phục không được c trà sữa a n h tạc là trong nghề nhân sĩ đối với kim nhật ưu tuyển mỗi tiến vào một cái thành thị đợt thứ nhất tuyên truyền đều là thông qua trà sữa tới hấp dẫn người sử dụng theo thượng hải đến tô chết tỉnh đều không ngoại lệ hơn nữa hiệu quả cũng không tệ vương t u ệ văn vương tinh chờ mỹ đoàn cao tầng cũng cho là kim nhật ưu tuyển cũng sẽ đi con đường này nhưng bọn hắn cũng đều đang chờ chế dễ ước trước kim nhật ưu tuyển sử dụng trà sữa oanh tạc thời điểm đang đứng ở mùa hè hoặc là mùa thu trà sữa đưa đến người sử dụng trong tay có thể trực tiếp uống rất là tiện lợi nhưng giờ phút này h ế n kinh đã đến tháng m ư ơ i hai đáy nhiệt độ phi thường thấp trà sữa ở trên đường nếu như bảo vệ không được đông thành nước đá cũng có khả năng. đương nhiên không phải nói mùa đông không thể đưa trà sữa mà là điều này cần cực mạnh tuyến hạ vận doanh năng lực bảo đảm từng cái thức ăn ngoài viên đều có đủ trang bị cùng với tinh thần trách nhiệm mà này một điểm đối với mới vừa tới yến kinh kim nhật ưu tuyển tới nói cơ hồ là không thể nào làm được nhiệm vụ nhưng không nghĩ tới là kim nhật ưu tuyển cao tầng cũng nhìn thấu phương diện này vấn đề không có lựa chọn mạo h i ể m thử mà làm ư ợ n lễ giáng sinh nhiệt độ trực tiếp đưa nổi lên trái táo lên trái táo tại yến kinh mùa đông có thể không đông được c vương tinh nói nội bộ công ty đã phát hiện tụ tỷ căn cứ cái quảng cáo này t h ư n g nói bắt đầu nhằm vào đối với người tuổi trẻ tiến hành đẩy đưa quảng cáo mà người ta loại này cũng chưa có nhận được bất cứ tin tức gì bít đạ tạ tinh chuẩn thả xuống vương tuệ h văn nhữ mày một cái mặc dù đây chỉ là lấy t u ổ i tắc làm d a n h giới phân biệt đẩy đưa quảng cáo phần lớn internet công ty cũng có thể làm được một điểm này thậm chí mỹ đoàn cũng có thể làm được nhưng xử lý một loại thả xuống phương thức đơn giản mà vô số loại tướng hỗn hợp còn cần làm được rất tinh chuẩn liền phi thường khó khăn đặc biệt là nhằm vào người sử dụng nhu cầu sở thích một điểm này trước mắt công nhận làm tốt nhất chính là tù tị hảo liền kẹn xen tin tức cũng không là đối thủ thật ra bất kể là trà sữa công lực vẫn là hiện tại chiêu này trái táo thậm chí ngay cả tài chính đều không phải là ta lo lắng vương tinh thở dài nói tù tì ở phía sau h ẩn tàng bít đạ tạ mới là để cho người sợ hãi tù tì hào bít đạ tạ bị trong nghề đều biết sau không ít internet đồng hành đều bắt đầu bắt trước loại mô thức này như bà ảo cũng bắt đầu thử căn cứ bất đồng người sử dụng nhu cầu mà thay đổi người sử dụng trang web bố trí khảo nghiệm qua tới hiệu quả tốt vô cùng người sử dụng mua dẫn đầu biến cao rất nhiều mà mỹ đoàn cũng giống như vậy nhằm vào tiến hành khảo sát cũng có rất tốt hiệu quả nhưng bất kể là mỹ đoàn vẫn là bà ảo liên quan đến đều là người sử dụng đầu cuối nhu cầu mà tù tì coi như tin tức nội dung bình đài chính là toàn phương diện bao trùm cho dù là đẩy đưa thức ăn n g o à i bình đại p h â n mềm nhằm vào bất đồng người sử dụng sở thích cùng nhu cầu tụ tị có thể đẩy đưa bất đồng liên tiếp thích trà sữa đẩy đưa trà sữa thích đồ nướng đẩy đưa đồ nướng thích đồ ngọt điểm tâm đẩy đưa đồ ngọt điểm tâm thích hamburger liền đẩy đưa hamburger như thế có thể bằng tiểu quảng cáo đầu phóng lượng lấy được dùng nhiều nhất nhà mà mỹ gần đây trên mạng chất lượng tốt lưu lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy mua được mà đi tuyến hạ thả xuống quảng cáo chi phí cao hiệu suất thấp tốn thêm đếm tiền vương tính cũng nhận nhưng đứng đầu trễ lại thời gian là đứng đầu không thể chịu đự vương tuệ văn nói đây là không có biện pháp sự tỉnh lưu lượng phương diện đầu điều cũng liền so với tẹn sẻn bãi đủ sai chúng ta ưu thế duy nhất cũng liền t u y ế n hạ rồi vương tinh đột nhiên nói ta đã tạ i yến kinh xây xong thức ăn ngoài đoàn đội đến đêm giáng sinh thì sẽ chính thức đ ẩ y ra lúc nào chuyện vương tuệ văn tất h kinh mặc dù biết vương tinh nhất định sẽ làm thức ăn ngoài nhưng hắn vẫn cho là sẽ là công ty ổn định đoàn mua thị trường sau đó chuyện không nghĩ tới thức ăn ngoài đoàn đội quả nhiên đã lén, lén lút é n l lút xây vương tinh nói dương tuấn khoảng thời gian này không phải biến mất sao ta an bài hắn len lén tìm một cái trụ sở sau đó tuyển mộ nhân viên chuyển phát nhanh nhưng người tới khảo hạch sau đó chúng ta lại đúng sự thật báo cho biết cứ như vậy từ từ chúng ta đã tìm được hơn ba trăm người vương tuệ vẫn hỏi tin h ca ngươi làm như thế thì không muốn quá sớm cùng chu vũ kiệt trở mặt vương tinh gật gật đầu nói coi là vậy đi dù sao cũng là hắn trước làm thức ăn ngoài bất quá hắn đối với chúng ta cũng sớm coi chuẩn bị khoảng thời gian này thụ ti áo bên kia đối với mỹ đoàn đề cử rõ ràng thấp xuống lưu lượng chu vũ kiệt hiển nhiên cũng biết cùng chúng ta mỹ đoàn sớm muộn quan hệ sẽ tăng vỡ chúng ta đây phía sau nên làm như thế nào vương tuệ vẫn hỏi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm ba mươi mốt lần đầu giao phong vương tinh nói không thế nào làm bình thường quảng bá là được năm đó làm đoàn mua cũng là như vậy không phải bỏ tiền thu được thị trường là có thể thu được thắng lợi sau cùng bằng không bắt s ứ n g thắng kia còn có chúng ta những người này chuyện bất kể là thức ăn ngoài vẫn là đoàn mua đánh đến cuối cùng vẫn phải là dựa vào t u y ế n hạ vận doanh năng lực chúng ta có khả năng hạ xuống trung gian chương trình chi phí lại đem lợi nhuận đường cho người sử dụng hoặc là thương gia cứ thế mãi bất kể là người sử dụng vẫn là thương gia cũng sẽ lựa chọn chúng ta đây cũng là vương tuệ văn gật đầu một cái mỹ đoàn khả năng tối đa nhất chính là cùng thương gia hợp tác cộng doanh chính sách một điểm này đã từng l à xảo hoa ố mạn tại sơ kỳ đốt tiền cướp thị trường lúc chỉ biết để cho lợi phụ cấp nhưng căn bản không nghĩ tới như vậy sách lược căn bản không giữ được người phụ cấp một khi không có lập tức trở về hình dáng ban đầu mà mỹ đoàn một mực nghĩ trăm phương ngàn kế đ ể cao mình sức cạnh tranh gom người sử dụng nhu cầu cũng sửa sang lại đến báo cho biết mỗi cái thương gia thái độ như thế tự nhiên thu được thương gia thật lòng hợp tác cũng là như vậy cho dù đoàn mua nguy cơ bùng nổ cùng mỹ đoàn bung tha hợp tác thương gia cũng không đủ hai thành vương tuệ h văn cũng biết phủn l ệ tờ khẳng định gom qua mỹ đoàn thương ra tin tức nhưng những thứ này cũng chỉ là tin tức đối với kim nhật ưu tuyển nhanh chóng khuyết t r ư ơ n g khẳng định rất hữu dụng nhưng hợp tác lâu dài phương diện nằm chắc theo cũng không có gì lớn dùng điều này cần cường đại tuyến hạ phục vụ năng lực vương tuệ h văn nói tiếp nếu chúng ta đã chuẩn bị xong lệ giáng sinh cái này nhiệt độ chúng ta không cần quá đáng tiếc vương tinh n h u mày một cái nói kim nhật ưu tuyển chuẩn bị là trái táo chuyện này khẳng định rất sớm đã đang bố trí rồi chúng ta khẳng định không làm được thời gian đã không còn kịp rồi ngươi có ý kiến gì vương tuệ văn cười nói đưa trái táo loại đồ chơi này là nhằm vào người tuổi trẻ chúng ta đây liền sai vị cạnh tranh trực tiếp đối đầu có gia đình có sự nghiệp người chúng ta có thể làm một cái giáng sinh hoặc quà bên trong thả một số khác biệt vật nhỏ chủ yếu là cho hài tử ta muốn cứ như vậy cũng đủ để cho những người này lưu lại ấn tượng sâu sắc vô luận làm ỹ đoàn hoặc là kim nhật ưu tuyển nơi nhằm vào đoàn thể nhất định là bao trùm đến tất cả mọi người nhưng mỗi một lần hoạt động bình thường đều có nhằm vào một lần có khả năng bao trùm toàn bộ đoàn thể hoạt động bình thường đều rất không có khả năng thành công bởi vì bất đồng đoàn thể nhu cầu hoàn toàn khác nhau phương pháp ngược lại là có thể đây là thời gian này p h ư diện rất khẩn trương vương tinh vật gật đầu nói vương tuệ văn nói vậy thì hết sức đi ta sẽ lập tức an bài yến kinh cùng với phụ cận mua sắm cùng với quảng bá đoàn đội đi phụ cận siêu thị cùng với một ít buôn bán thương bên kia thu mua những thứ này loại hình vật nhỏ có thể mua sắm bao nhiêu liền mua sắm bao nhiêu số lượng không đủ mà nói chúng ta cũng có thể tiến hành hạn chế số lượng đối với người sử dụng tiến hành đói bụng kinh doanh được kia làm nhanh lên chuyện người phụ trách mua sắm đồ vật ta phụ trách gap cùng với trên trang web sách lược vương tinh không chút nào r ô n g dài hai người lập tức mỗi người một ngả theo ngày m ư ơ i tám tháng m ư ơ i hai bắt đầu t ế n kinh dân trên mạng trên điện thoại di động tụ tỳ hảo bắt đầu quảng bá, một lễ giáng sinh trái táo bán giảm giá người sử dụng điểm kích sau khi tiến vào liền có thể một cái tên là kim nhật ưu tuyển áp chờ đến ngày hai mươi b ố tháng mười hai bất luận kẻ nào đều có thể lấy một phần tiền mua một phần đóng gói tinh mỹ lễ giáng sinh trái táo hộp quà này một phần tiền có thể áp dụng ngân liên thanh toán cũng có thể sử dụng a lụp tẩy nhưng thanh toán giao diện phía trên nhất là một cái tên là hù hợp để thanh toán phần mềm nếu như người sử dụng sử dụng hù hợp t y cũng liên tiếp r ồ i chính mình thẻ ngân hàng như vậy thì có thể quá mức lại thu được một phần một phần tiền mua lễ giáng sinh trái táo hộp quà quyền c ộ n thêm một chương hai mươi nguyên vé ưu lãi một số người thói quen cảm thấy lại một cái phần mềm cộng thêm lần nữa bản g định chính mình ngân hàng cả phỉ thường phiền thoái lại không quan tâm k i a m ộ t tiểu phần trái táo cho nên đối với loại cám dỗ này là thờ ơ không độc l ò n g mà đổi thành bên ngoài một nhóm người thì đối với cái này cảm thấy hứng thú bản g định một tấm thẻ ngân hàng mà thôi mấy phút là có thể cầm đến mấy chục đồng tiền chỗ tốt cớ sao mà không làm đây để ứng đối lần này lễ giáng sinh tuyên truyền chu văn bân phái đoàn đội sớm tại mười ngày trước liền thăm hỏi phụ cận á p bộ buôn bán thương lấy giá cả cao chặn lấy rồi đưa về siêu thị chất lượng tốt trái táo hộp quà phương diện cũng giống như vậy sao năng lực bên dưới một nhà buôn bán thương đi đường suốt đêm đem một nhóm hàng theo kim lăng kéo đến rồi yến kinh ngoại ô đem hộp quà sau khi chuẩn bị xong lại phân chia đi lên trăm phần đặt ở yến kinh bất đồng địa phương kim nhật y ê u tuyển đoàn đội đã sớm chuẩn bị xong một ít tạm thời đặt vào điểm phần lớn đều là không có lắp đặt thiết bị nhà ở những thứ này đều là xào khách trọ ra chút tiền cũng liền cầm đi xuống những quá trình này nhắc tới đơn giản nhưng sách lược chuẩn bị thêm thao tác thời gian cũng vô cùng khẩn trương chu văn bân cũng đem t u ế n hạ năng lực phát huy đến cực hạ nữ sinh trong tay ôm một ly nóng hổi trà sữa nói thật lạnh à tần l ô i chúng ta hay là trở về đồ thư còn chứ tần l ô i nói cúc tiểu tuệ này lễ giáng sinh thế nào cũng phải đi ra đi một chút ta người ta nga người mùa đông còn không ra rồi hả đừng nói cái gì lễ giáng sinh ta quả giáng sinh đây ngươi tại sao còn không cho ta cúc tiểu tuệ lập tức nói sang chuyện khác lễ vật lập tức tới ngay tần l ô i cười hát hát nói đi đi nhà trọ chúng ta cổng bảo vệ cổng bảo vệ ngươi mua qua internet rồi hả cúc tiểu tuệ hỏi không phải đến ngươi sẽ biết nói xong Tần lôi kéo cúc tiểu tuệ liền hướng một có á i phương h ư n ớ chút ạ đi. Qua m tâm tâm cười hai nói rất tốt ta nay trái táo vừa đỏ lại lớn so với người mua một ít không dùng giáng sinh cái mũ mạnh hơn nhiều người đàng hoàng tần lỗi nói ra chính mình nội tâm miêu tả được rồi người thắng rồi cúc tiểu tuệ khá là bất đắc dĩ lại hỏi nguyên sao đưa? Người cũng bản i lôi nói. ế t Tần chút tùng à? lúng Nguyên có b mấy ngày trước hắn một mực ở c u ố n quýt muốn đưa lễ vật gì cho bạn gái nhưng vẫn không có lựa chọn kỹ càng đưa gì đó vừa vặn một lần tại đổi mới nghe thấy thời điểm đột nhiên bị một khối tiền thu được d á n g sinh trái táo tựa đ ể chỗ hấp dẫn sau đó liền quỷ thần xui khiến rồi một khối này khoản gọi là kim nhật ưu tuyển áp là một tên sinh viên chỉ cần nghiên cứu sơ qua một hồi cũng biết kim n h ậ tuyển là chuyện gì xảy ra nhìn đến phía trên ưu đại hoạt động đại não cũng liền đỉnh chỉ đưa cái khác lễ phẩm ý tưởng trái táo mặc dù đơn giản nhưng đứng đầu thông dụng a nay qua giáng sinh có hay không là một chuyện có được hay không chính là một chuyện khác cúc tiểu tuệ lắc đầu nói ngươi còn không bằng dùng mỹ đoàn đây mỹ đoàn chúng ta đi đoàn mua gì đó trái táo đồ chơi này còn cần đoàn mua tần lôi không hiểu hỏi cái này ngươi không biết đâu cho ngươi nhiều tới mỹ đoàn ngươi luôn không chịu cúc tiểu tuệ cười nói sau đó mở ra điện thoại di động của mình mở ra mỹ đoàn nói ngươi xem mỹ đoàn cũng ở đây là một cái giáng sinh hậu quả bất quá trong này có thể là bất kỳ vật gì có là tiểu sinh hoạt hàng ngày đồ dùng có thể là tiểu đồ điện không thể so với ngươi một cái trái táo mạnh hơn nhiều ồ có ý tứ tần lôi sau khi xem xong nói đợi một hồi ta sẽ nhà trọ cũng phải cái kế tiếp mỹ đoàn nhìn một chút hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm ba mươi hai tung hoàng ngang dọc ngày hai mươi bốn tháng m ộ ư ơ i hai đến ngày mùng ngày một tháng một bảy ngày trong thời gian t i ế n kinh cư dân đột nhiên phát hiện bọn họ sinh hoạt có chút không giống trên đường cái một nhóm mặc lấy màu vàng cùng màu xanh lá cây chống nước phục người cưới xe chạy bằng bình điện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên toa hỏi người quen biết mới biết nguyên lai、like、hai nhóm người đều là thức ăn ngoài công ty mặc trang phục màu vàng thuộc về một nhà tên là kim nhật ưu tuyển công ty màu xanh lá cây thuộc về mỹ đoàn này kim nhật ưu tuyển là công ty gì lại có thể theo mỹ đoàn đoạt mối làm ăn không ít tiếng kinh người địa phương tò mò khoảng thời gian này mỹ đoàn yến kinh danh tiếng nhưng là lớn vô cùng bởi vì trạm xe lửa lên đã từng là xảo và ồ mạn quảng cáo bị toàn bộ đổi thành mỹ đoàn tuyến hạ tuyên truyền thật ra rất có hạn mà ở trên mạng hai nhà cự đầu càng là dốc sức dẫn lưu. Kim n bất quá mỹ đoàn thì cường thế hơn một điểm ngoại địch mặc dù cường đại nhưng trung quy mới vừa đến mỹ đoàn tại yến kinh kinh doanh mấy năm dài áp quảng ba sớm tại một năm trước cũng đã bắt đầu Mà Mỹ à đ o ngày ba tháng một chu vũ kiệt chạy tới thượng hải đi tới kim nhật ưu tuyển yến kinh chi nhánh công ty đại khái đi thăm một hồi chi nhánh công ty sau chu vũ kiệt đi tới một gian phòng làm việc bên trong cười nói lao chu này đến kinh trạng lượng đã phá một trăm năm mươi vạn khổ cực ngươi hẳn làm hơn nữa mỹ đoàn đánh bất ngờ cũng cho ta không nghĩ đến lại nhanh như vậy mấy ngày nay phụ cấp chiến càng ngày càng lợi hại khổ cực thật ra thì vẫn là bên ngoài thức ăn ngoài tiểu ca môn chu văn b â n có chút xấu hổ nói mặc dù biết mỹ đoàn nhất định sẽ nhúng tay vào thức ăn ngoài ngành nghề nhưng trước có thể không có bất kỳ tung tích biểu hiện mỹ đoàn đã tại chuẩn bị không nghĩ tới tại kim nhật ưu tuyển tiến vào yến kinh cùng một ngày liền gặp mỹ đoàn đánh bất ngờ kim nhật ưu tuyển một trăm năm mươi tự nhưng i h người c miền nam rất khó đột nhiên thích đứng bắp phương khí trời hơn nữa dù sao cũng là không quen địa phương dù là có bản đồ cũng bình thường sẽ xuất hiện quả đen này cực khổ nhất giày vò dĩ nhiên là một đường thức ăn ngoài viên bất quá đối với tay mỹ đoàn cũng không khá hơn bao nhiêu đột nhiên t r ợ n tăng đơn đặt hàng cũng để cho mỹ đoàn ứng phó không kịp trước đây chuẩn bị xong thức ăn ngoài viên cũng giống vậy không đủ mà mỹ đoàn ở ngoại địa cũng không có dự bị bất quá bọn hắn cũng có cửa nơi đó chính là một đường quảng bá nhân viên theo nhân viên chuyển phát nhanh giống nhau quen thuộc địa hình tạm thời bổ sung đồ cũng không thành vấn đề không sao lấy vương tinh năng lực nếu quả thật không hề làm gì ta ngược lại lo lắng hơn chu vũ kiệt cười một tiếng nói chu văn bân hỏi chu tổng khoảng thời gian này cùng mỹ đoàn trả giá các chiến hao tổn của cải q u á nhanh một ngày trên một triệu nhân dân tệ ta yêu cầu cao hơn trao quyền có thể chu vũ kiệt gật đầu một cái công ty quyền tài chính đều trong tay hắn bất kỳ ngành nghiệp vụ chủ quản liên quan đến sử dụng dự tính ở ngoài đại ngạch tài chính đều cần chu vũ kiệt đồng ý đây là công ty lớn nhất định có chế độ những phương diện khác có thể giao quyền nhưng nhân sự cùng tài vụ không được chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi ngươi dự định cùng mỹ đoàn tại yến kinh một mực như vậy đốt tiền đốt đi xuống chu văn bân gật đầu nói đúng chúng ta áp lực lớn mỹ đoàn bên kia cũng giống như vậy người nào chỉ cần ngừng vậy thì lại cũng không có liền cơ hội được phương diện tiền bạc ngươi không cần lo lắng cho ta tại yến kinh định trụ mỹ đoàn coi như thành công lớn nhất rồi chu vũ kiệt miệng đầy đáp ứng nói internet ngành nghề rất nhiều đều dựa vào sáng tạo thủ thắng hoặc là tân tiến hơn thủ đoạn kỹ thuật nhưng liên quan đến tuyến hạ o hai o ngành nghề đốt tiền là vĩnh viễn vô địch pháp bảo đốt tiền không nhất định có thể thu được thắng lợi sau cùng thế nhưng ngươi không đốt tiền liền tuyệt đối không có khả năng thắng dù là đã từng mỹ đoàn đối với đốt tiền rất là cẩn thận nhưng cũng là chỉ là so với cái khác chỉ biết đốt tiền đoàn mua đối thủ cạnh tranh nên đốt thời điểm vẫn là phải đốt bằng không ngươi làm khá hơn nữa không người biết rõ ngươi phẩm bài thì có ích lợi gì nhưng thức ăn ngoài ngành nghề đây đốt tiền ngừng nhiều như vậy thức ăn ngoài viên nên làm cái gì hưởng công ngôi sao không có việc làm thức ăn ngoài viên liền toàn chạy sạch hơn nữa rất dễ dàng bị đăng ở đốt tiền đối thủ cạnh tranh hấp thu tới lần kế muốn một lần nữa tổ hợp đội ngũ có thể cũng không phải là một món chuyện dễ rất nhiều chuyện đều cần bắt đầu lại hơn nữa nơi này là yến kinh mỹ đoàn như là đã bắt đầu đốt tiền t i ê u không khả năng dừng lại dừng lại thì đồng nghĩa với nhận thua đây đối với tinh thần tới nói là phi thường đã kích lớn lần này tại yến kinh ngừng lần kế tại những thành thị k h á c đụng phải nên làm cái gì trung q u i công ty lớn có công ty lớn cân nhắc giống như hệ lệ me hiện tại kích thước nhỏ có thể nhẹ nhàng tùng tùng rời đi c h ậ n địa liền phía đầu tư đều ủng hộ nhưng mỹ đoàn đã làm là đoàn mua cự đầu tiến vào mới lĩnh vực còn không có chơi thế nào liền nhận thua kia phía sau tư bản cũng chưa chắc nguyện ý lại ủng hộ ngươi chu văn vân nói chu tổng ta còn có một cái ý tưởng mặc dù không có đủ số liệu nhưng theo trên thị trường song phương thức ăn ngoài viên sôi nổi trình độ đến xem mỹ đoàn hiện tại lượng giao dịch hẳn là cùng chúng ta không sai bị lắm k i a phụ cấp tổng số cũng cũng cũng không sai bị lắm chỉ cần chúng ta lại thêm đại l ư ợ độ mỹ đoàn cũng cần phải đuổi theo cứ như vậy thức ăn ngoài nghiệp vụ tiêu hao tài chính nhất định sẽ ảnh hưởng mỹ đoàn bản thân đoàn mua nghiệp vụ mỹ đoàn bây giờ đang ở đoàn mua lĩnh vực mặc dù thị trường phân ngạch số một nhưng là không phải là không có đối thủ cạnh tranh chúng ta có thể cùng đi ẩn tìm hợp tác lần này theo yến kinh sau khi trở về ta chuẩn bị hẹn hắn môn cao tầng đi ra nói một chút đi ẩn tìm có thể bởi vì cơ sở người sử dụng nhiều cùng rất nhiều thương gia có rất lâu hợp tác lịch sử tại đoàn mua nghiệp vụ lên làm cũng coi là tương đối thành công năm nay tháng tám thành công dẫn nhập một trăm triệu đô la mỹ phong đầu tư bản đầu tư bỏ vốn tại ban đầu trong lịch sử đ i ẩ n t n mới đại vừa bắt đầu đại lực bố đầu lực t r í đ o à n mua lại e t ngành phải nghề tay còn giữ l không, không, không, không tiến c h hắn tất h h n công tối hậu thế đi ẩn tìm một mực không đấu lại mỹ đoàn loại này lấy ổn làm chủ vận doanh hình thức thật ra đã sớm trôn xuống phút bút đối với ũ chu cho hắn bọn dẫn l bất quá văn vân tới nói đầu điều cùng mỹ đoàn một mực thuộc về không tệ quan hệ hợp tác mặc dù một mực đề phòng mỹ đoàn nhưng dù sao cũng là chính mình trước làm thức ăn ngoài mỹ đoàn là người xâm lăng vì vậy đối đại địch nhân tự nhiên cần dùng hết thẻ thủ đoạn bao gồm cùng địch nhân địch nhân trở thành bạn nếu như có thể cùng đi ẩn t ì n hợp h tác t ủ t ỷ có khả năng thu được nhất bút không nhỏ tiền quảng cáo cũng có thể thực hiện kim nhật ưu tuyển chiến lược mục tiêu cớ sao mà không làm đây chu vũ kiệt gật gật đầu nói được tiến kinh bên này đốt tiền còn cần thời gian phải rất lâu ngươi chính là đem nghiệp vụ trả lại cho vùng này đoàn đội đi sớm một chút trở về thượng hải chỉ huy những địa phương khác thị trường khuyết c h ứ n g đi được chu văn bân gật đầu đáp ứng nói chu vũ kiệt nói tiếp phòng chừng năm sau kim nhật ưu tuyển sẽ tiến hành đợt thứ hai đầu tư bỏ vốn lần này sẽ dẫn nhập càng nhiều phong đầu cùng với tài chính n g ư ờ i yêu cầu đem chuỗi này tài liệu chuẩn bị xong đặc biệt là tương lai khuyết trương kế hoạch tiến kinh đánh nóng đi n ữ a náo kim nhật ưu tuyển tại những địa phương khác nên khuyết trương vẫn là phải khuyết trương đặc biệt là sẽ có hạ kp tổ tư bản đã đề cử mười mấy cái thành thị đoàn đội song phương đã tại làm tiền kỳ chuẩn bị mới thị trường mở mang cũng là chạm một cái liền bùng nổ bất quá nhiều như vậy thị trường đồng thời tiến hành k u y ế t trương cộng thêm cùng mỹ đoàn hệ lệ me nhất nam nhất bắc lên giá cả chiến mới vừa đầu tư bỏ vốn năm mươi triệu đô la mỹ phòng ch dù hy phước diện gần biển nhất bên ngoài hồi báo thu vào càng ngày càng nhiều mình ngược lại là có thể kéo x ẻ của hạ ca thì tổ tư bản dựa theo tỷ lệ đối với kim nhật ưu tuyển tiến hành tăng tư bất quá không nói trước x ẻ của hạ ca thì tổ tư bản sẽ sẽ không đồng ý làm như vậy sẽ đem chính mình ngăn cách ở phong đầu ở ngoài đặc biệt là hiện tại mỹ đoàn tiến vào thức ăn ngoài thị trường hễ lệ me cũng có một ít danh tiếng cái khác một ít địa phương nhỏ khả năng đã hoặc là tùy thời xuất hiện mới thức ăn ngoài bình đài lịch sử đã không giống nhau nếu như mình không đem cường đại phong đầu kéo vào chính mình đầu này trận tuyến chính là buộc bọn họ đi đầu tư chính mình đối thủ cạnh tranh đại khái muốn dẫn nhập bao nhiêu tiền chu văn bân hỏi h ắ n yêu cầu biết được bao nhiêu tài chính tài năng chế định tương lai kế hoạch chu vũ kiệt nói h ẳ n là tại hai ba trăm triệu đô la trái phải chu văn bân nói nếu như chúng ta đầu tư bỏ vốn ta phòng c h ừ n g mỹ đoàn ế lệ me cũng đều sẽ đầu tư bỏ vốn t ù y bọn hắn đi loại chuyện này không tránh được chu vũ kiệt không để ý chút nào nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm ba mươi ba phòng cà phê khảo hạch không có mỹ đoàn ế lệ me cũng sẽ có những người khác khai sáng sản phẩm mới bài O2, o hai o lĩnh vực đốt tiền là không thể phòng ngừa sớm biết do tương lai chuẩn bị sẵn sàng có thể thu được một cái tiên phát người ưu thế nhưng phía sau quá trình giống nhau sẽ cùng trong lịch sử giống nhau đủ loại đốt tiền đại chiến không thể phòng ngừa bất quá có một chút đó chính là nếu như mình dẫn nhập rồi cường do lớn đầu như vậy thì có thể t r ư ớ c thu được cường đại hơn đồng minh đối thủ cạnh tranh thì thiếu một cái đương nhiên do lớn đầu khả năng hai bên đều đầu nhưng là so với chỉ đầu đối phương tốt hơn nhiều hơn nữa quá mức đốt tiền bên dưới có cùng một cái phong đầu ở chính giữa cũng có thể là một vị thuốc bôi chân tồn tại Rời đồng i Kim Nhật, U, tuyển yến, kinh sở chính. Sau đó, vũ kiệt lại Xiaomi hỏi lôi con này. Nhóm đầu tiên Xiaomi điện thoại di Xiaomi khu thăm Nhóm mình Nhật tuyển yến chính chính quân này. động bán chạy sau, công ty cũng có chính mình sức lực. Sở chính cũng dọn đến chạy trụ trù trụ ty ưu sau đầu sau, trụ sở sở sức sở có lực, đó, vũ i một tòa ớt cấp v ă p h ò n Đồng thời x i a o m i một vòng mới đầu tư bỏ vốn đi qua mấy tháng đàm phán cũng đến kết thúc thời điểm lần này đầu tư bỏ vốn tổng cộng có tư phương theo thứ tự là singapore tệ ạ x é hồ đỉnh năm cổ phần cancom tập đoàn ít cùng với đầu điều theo đầu tư bỏ vốn phương đến xem siami đầu tư bỏ vốn cùng truyền thống internet công ty hoàn toàn khác nhau tệ a set h o đ d n h là một nhà liên quan đến khổng lồ kỹ nghệ liên đầu tư cự đầu cancom là tấm chip cự đầu ít là tin tức ngành nghề đầu tư cự đầu tham gia tư bản cũng có thể là x i ao mi cung ứng liên tấm chip tin tức kỹ thuật cung cấp đủ tiện lợi để bảo đảm ở x i ao mi thuận lợi phát triển mà đầu điều chính là bởi vì bố trí rất sớm c ộ n g thêm nắm giữ khổng lồ quảng bá lưu lượng một mực ở internet lên toàn lực là x i ao mi phẩm bài dẫn lưu bằng không lúc nào cũng có thể bị đá bị loại lần này x i ao mi đánh giá trị giá là m ư ước c ủ s d nói cách khác trước chu vũ kiệt đầu tư hai vạn đô la đã lật h a b ộ phần biến bỏ triệu thành lần này vốn, tư Mà đầu đô la Mỹ. chu vũ kiệt cũng ò còn n cần thanh toán được Chu triệu tới thu la lại đô Mỹ, v Kiệt c ũ không nhiều tiền như vậy ném xuống vì vậy thật sớm liền liên lạc sẽ của hạ c a p đi tổ tư bản muốn lấy x i ao mi cổ phần thế chân ra năm mươi triệu đô la mỹ x i ao mi bản thân thì có khổng lồ say mê công việc đoàn thể cậu thêm tụ tỷ không ngừng dẫn lưu danh tiếng bắt đầu đề cao mạnh cậu thêm lôi quân này bản thân trước trải qua sẽ của hạ cáp đi tổ tư bản cũng luôn muốn tham dự đầu tư nhưng lại không có cơ hội biết được chu vũ kiệt lại có mười phần trăm si ao mi cổ phần lần này si hao mi đầu tư bỏ vốn sau đó chu vũ kiệt tổng cộng cầm mười phần trăm si hao mi cổ phần có thể nói là loại trừ si hao mi đoàn đội ở ngoài lớn nhất cá nhân cổ đông cùng lôi quân này vốn ba ngày rượu chu vũ kiệt đi tới ở vào yến kinh quốc m n g cao ốc lầu cuối một chỗ phòng cà phê nơi này giá cả đắt tiền đi là cao cấp đường đi khách hàng cũng thưa thớt là tương đối thích hợp bí mật ước người địa phương mà hôm nay ước hẹn c hai í n h là bãi đủ c o cấp v ngày trước được đến liệp đầu điện thoại lúc biết được chu vũ kiệt muốn chủ động hẹn hắn tới chứng bác một mặt không tin nếu như không là bởi vì liệp đầu hắn rất sớm đã nhận biết hắn nhất định sẽ cho là đây là bệnh thần kinh điện thoại tới chu vũ kiệt là thân phận gì trước mắt internet ngành nghề số một h n mã thủ hạng nghiệp vụ đều là đỉnh cấp bảo quản phun lệ tờ nghiệp vụ cắm thẳng vào xã giao cự đầu tèn sèn mạch sống song phương gần đây một năm tại thị trường nộp lên phong mấy lần phun lệ tờ vẫn vững như thái sơn tù t ỷ hào đã là nội dung tin tức ngành nghề người đứng đầu lưu lượng đã vượt qua rồi tèn sèn tin tức t c đem cái khác môn hộ cự đầu muốn dốc sức đuổi theo lại phát hiện đã cách biệt q u á xa liền hắn gần đây phụ trách bãi đu lục xoát động cơ áp cũng ở đây bắt đầu bắt t r ư ớ c tù tỉa tiến hành tin tức phân phát nhưng trước mắt đến xem hiệu quả là có nhưng so với tù t ỉ còn kém qua xa mà bảo cũng đồng dạng là trước mắt điện thoại di động đem lớn nhất ứng dụng thị trường n ắ m trong tay vô v số áp như m ệ n bài đủ t r ớ trước c cũng của cũng cạp mắt mình bắt thoại trợ thủ, thật điện động Những đã đẩy ra di thủ, ra di bảo. là vậy à ngoài ngành làn này ràng o cao, trong thức vất đợt thể rất tại tay nghề, nhắc hiện không như cô có còn ăn lên sông sông quyền Nắm mới, lắm. v quá rõ bốn khoản phần mềm nhân vật tạo internet lĩnh vực chỉ sợ cũng chỉ là hơi kém ở b ặ t trưởng m ô n nhân rồi mà này loại người chủ động hẹn mình để cho trương bắc rất là không hiểu ngồi muốn uống gì cứ việc gọi ta mời khách chu vũ kiệt cười ha hả nói trương bắc cũng không chịu cách tự tiện hướng về phía phục vụ viên nói một ly cả pù xino được Tiên sinh, ngài chờ mặc ộ dù trương bắc là bãi đủ trung tầng vận doanh nói đến thu vào đang đi làm nhất tộc bên trong đã coi như là rất không tồi nhưng kỳ thật gọn gàng một mặt phía sau thật ra liền tại yến kinh mua một bộ tốt một chút nhà ở đều rất khó khăn trung quy bọn họ đám người này mục tiêu là có diện tích lớn vị trí tốt học khu tốt rời công ty gần yêu cầu này chủng loại hình bất động sản dù là lấy b à i đủ trung tầng thu vào cũng chỉ có thể nói là có chút khó khăn cộng thêm còn cần duy trì nhất định chất lượng sinh hoạt cho dù là hắn cũng làm không được bình thường tới chốt như vậy tiêu phí nếu như chỉ là đi làm mà nói tự nhiên không có khả năng chu vũ kiệt cười một tiếng nói bất quá nếu như ngươi nguyện ý mà nói có thể đi theo ta tới đầu điều công thành thân liền sau đó không nên nói mỗi ngày đến ngươi muốn mua xuống cái tiệm này cũng không là vấn đề quả nhiên là vì đạo chính mình t r ư ơ n g bắc trong lòng trở l ê n kích động từ một gia công ty lớn lao bản tự mình đến mời như vậy đi đối phương công ty chức vị chắc chắn sẽ không thấp chỉ là hắn không hiểu chu vũ kiệt vì sao lại tuyển chọn chính mình t r ư ơ n g bắc trong lòng đang tại kịch liệt suy nghĩ nhưng ngoài mặt nhưng không có gì thay đổi hỏi chu tổng không biết ngài muốn cho ta đi đầu điều làm nghiệp vụ gì chu vũ kiệt nói không phải trước mắt đầu điều đã tại làm nghiệp vụ ta chuẩn bị mở một tòa công ty mới ngươi biết nước mỹ uber sao uber chu tổng là nghĩ tiến vào đón xe nghiệp vụ t r ư ơ n g bắc lập tức hiểu rõ ra hoa quốc internet ngành nghề phát đạt có chút lĩnh vực thậm chí vượt qua nước mỹ nhưng trước mắt cơ hồ công nhận là quốc nội internet cự đầu buôn bán hình thức loại trừ tù tị hảo cái khác trên căn bản đều là sao chép nước mỹ chỉ là rất nhiều thành công công ty đều tiến hành trình độ nhất định địa phương hóa uber sinh ra ở năm 2009, g h n mười niên bắt đầu ở nước mỹ có nhất định danh tiếng đến 11 niên đã bắt đầu đi ra nước mỹ tiến vào châu âu thị trường chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng ta xem trọng uber loại mô thức này cho nên chuẩn bị tại yến kinh thành lập một công ty đặc biệt phụ trách nhiệm vụ này mặc dù cùng đoàn mua thủy tổ gợ dụ còn thành lập cùng cùng một năm nhưng uber tốc độ phát triển cho dù không bằng gờ rụt bỏn bởi vì đoàn mua thuộc về cùng thương gia cộng lợi hợp tác hình thức mà uber nhưng động quá nhiều người phô mai phát triển một mực chậm chạp thậm chí bị rất nhiều người nhìn không tốt quốc nội thật ra trước mắt cũng có một chút tương tự đón xe phần mềm chỉ bất quá đều là khu vực tính hơn nữa phát triển rất khó khăn trương b ắ t hỏi chu tổng tại sao lựa chọn tại yến kinh bắt đầu nhiệm vụ này hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm ba mươi bốn đi đi chu vũ kiệt cười một tiếng nói tại a ta có ngoài sáng lên ta yêu cầu ý đi là một nhà độc lập công ty tại sơ kỳ theo đầu điệu không có bất cứ quan hệ nào chờ các ngươi đả thông yến kinh trạng đưa tới một ít tư bản phương chú ý ta sẽ lấy phong đầu thân phận tới nhập cổ i đi ta hiểu được chương bác gật đầu một cái chu vũ kiệt mục tiêu chính là vì len lén làm nhiệm vụ này giống như năm đó ạ l ư bảy bạ len lén làm bạ hảo giống nhau chờ đến thành công lại tuyên bố thuộc về mình Chú Vũ k i ệ theo tiếp lấy ỏ i ngươi biết hẳn gần đây kim nhật ưu tuyển, chứ? tuyển cùng mỹ đoàn thức ăn ngoài phụ cấp đại chiến t h ắ n g cấp vô số người bắt đầu thay đổi chính mình đã từng đi bên ngoài ăn đường ăn thói quen bởi vì ở trong nhà chỉ cần ngón tay hơi chút đ ộ n g một cái liền có thể nhìn đến p h ụ cận mấy trăm gia các món ăn ngon điểm kích trả tiền là có thể lấy cảng tiện nghi giá cả thu được đưa tới cửa phục vụ lớn như vậy hoạt động bại đủ coi như địa phương internet bá chủ trương ự n có thể bắc nói, nói mỹ đoàn kinh doanh đoàn mua nghiệp vụ đã có mấy năm dài đoàn mua cùng thức ăn ngoài loại trừ nghiệp vụ loại hình không giống nhau cái khác liên quan phương đều là giống vậy đoàn thể vương tinh tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực bản thân liền là tự mang theo đoàn mua khổng lồ lưu lượng loại ưu thế này thậm chí so với t ủ tì hào lưu lượng mạnh hơn ngươi nói đúng phân nửa chú vũ ký i nói vương tinh mạnh nhất nhưng thật ra là tuyến hạ năng lực vận doanh hình thức thật ra chúng ta kim n h ậ t ưu tuyển rất sớm đã đang chăm chú đoàn mua cự đầu sẽ hay không chuyển hình làm thức ăn ngoài ngươi cũng biết thức ăn ngoài đoàn đội xây dựng là không đạt được nhưng mỹ đoàn liền làm đến đột nhiên nhiều hơn một cái vài trăm người tổ chức thức ăn ngoài đoàn đội ta bây giờ cũng mới biết rõ vương tinh tại vùng này nhận người sau đó đưa đi bên cạnh thành thị tiến hành huấn luyện lại dẫn nhập rồi g phía sau sự t ì n h ngươi cũng biết mỹ đoàn cùng kim nhật ưu tuyển đồng thời bên ngoài bán lĩnh vực đánh đây là cường đại tuyến hạ năng lực nhưng tổ chức chỉ là năng lực một nửa một nửa kia chính là như thế nào k h ô n g chế tuyến hạ chi phí hai năm trước đoàn mua thị trường điên cùng thời điểm khắp nơi đều l i ề u mạng đốt tiền c ư ớ p đoạt thương gia c ư ớ p đoạt người sử dụng chỉ có mỹ đoàn đang làm chân chính phục vụ vương tinh đoàn đội một mực ở hạ xuống đủ loại chi phí là thương gia h ư u lợi là người sử dụng tiết kiệm tiền sau đó đến cuối cùng những người khác đốt tiền hình thức tan vỡ thời điểm chỉ có mỹ đoàn tài năng giữ được mình trương bắc cũng là người thông minh biết trong đó ý tứ nói chu tổng là lo lắng Tại gật gật là mà ra hành cùng đoàn mua giống nhau chỉ cần chính sách bên kia không ra vấn đề như vậy một cái bình đài làm được lại dốc sức phụ cấp liền có thể tạo thành một mảng nhỏ thị trường sau đó sẽ đầu tư bỏ vốn đốt tiền kinh doanh lo dịp rất đơn giản một cái có chút dã tâm người là có thể làm được chứ đừng nói chi là một ít internet từ đầu cho nên ta mới hy vọng ngươi tại y ế n kinh lời đầu tiên mình độc lập làm một đoạn thời gian hiểu như thế nào tài năng bằng nhẹ vốn đ ả thông tuyến hạ hình thức mà không phải dốc sức bỏ tiền trước cấp thị trường chỉ cần ngươi đôi tuyến hạ có nhất định g i ả i làm ra thành tích nhất định sau đầu đ i ề u sẽ trở thành các ngươi trên mặt nội thiên sứ người đầu tư sau đó chúng ta sẽ là đi đi dẫn lưu đ ả thông những thành thị khác chúng ta thu được h ế n kinh chẳng sau đi, đi còn cần ẩn núp là đầu điệu chi nhánh công ty bí mật trương bắc có chút không hiểu hỏi như ú i ban đầu trong lịch sử đĩ đi người sáng lập trần duy khi làm ra lý đi sau đã từng viếng thăm mỹ đoàn vương tinh muốn cho hắn cho điểm đầu tư nhưng kẻ sau nói thẳng câu đây chính là rắc rưởi bây giờ là từ từ phát triển hoàng kim thời gian nhưng hiện tại lịch sử đã hoàn toàn khác nhau đầu đ i ề u mấy cái nghiệp vụ thành công làm cho mình mỗi một động tác đều tại đèn pha xuống tụ thị cùng áp bất phát lực hơi sớm đã tạo thành cường thế địa vị không sợ cái khác người khiêu chiến phun lệ tợ là xã giao liền càng không cần lo lắng rồi mà kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài bình đại liên quan đến n ặ n g vận doanh đầu tư loại trừ mỹ đoàn loại này đoàn mua cự đầu có thể tùy tiện truyền hình cái khác cho dù là kẹn xen á ly bẫy bạ cũng cần thời gian phải rất lâu mới có thể đi vào cái nghề này nhưng xuất hành lĩnh vực không giống nhau nếu như đầu đ i ề u toàn lực phát lực tiến vào xuất hành lĩnh vực làm như vậy trước mắt đầu đ i ề u địch nhân số một kẹn sèn khẳng định cũng sẽ đi theo tiến bảo coi như kẹn sèn không có phương diện này gen nhưng nó nếu như phụ trợ một ít có năng lực mới người chơi vào sân cũng sẽ ở ban đầu nhất đối với ỵ đị đi sẽ tạo thành cường đại trợ lực thậm chí h lý bẫy bạ bãi đủ cũng sẽ vào sân bởi vì này một nhóm tại không có cự đầu thời điểm ai cũng có thể tùy tiện tiến bảo đương nhiên còn có chính sách vấn đề chu vũ kiệt không muốn cùng chức quyền bộ môn phát sinh quá nhiều tranh chấp sơ kỳ vóc ước xe phát triển một mực bị đủ loại hạn chế cho đến m ư ơ i ba năm sau chính sách mới chậm rãi bung ra nếu để cho đi đi đơn độc phát triển đầu điều chỉ coi như phía đầu tư chờ đi đi trong khoảng thời gian này có tiên phát người ưu thế sẽ cùng những người khác cạnh tranh ưu thế liền phần lớn đương nhiên cuối cùng đốt tiền đại chiến khẳng định vẫn là không thể phòng ngựa chỉ là hiện tại chuẩn bị sớm có thể nhiều một chút ưu thế t i ể u nhiều một điểm ưu thế được biết t r ư ơ n g bắc gật đầu một cái mặc dù vẫn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng quá mức truy hỏi cũng là một loại không lễ phép thể hiện càng không cần phải nói trước mắt vị này về sau còn có thể là lao bản mình chú vũ kín nói đãi ngộ phương diện ta đã theo liệt đầu phương diện biết rõ ngơi tình huống ngơi tới làm việc cho ta Tiền lương g ấ phúc bội, cuối năm tiền năm t ư như ngươi ngươi ngươi ở bởi n cũng giống như vậy, bởi vì nghỉ việc ngươi tổn thất bộ phận tiền triển, cũng nguyên quyền. g giá gốc việc cổ cách cho có cổ bái phiếu, đi đi thất theo phát triển, ngươi cũng sẽ có thủy h vậy, vì về bộ ta mặt, p đủ sau dựa sẽ sẽ lợi phương diện ta sẽ t ạ i hiến kinh cho ngươi thuê một gian xa hoa nhà trọ phối xe cái gì cũng không phải vấn đề bất quá phải đợi đi ý ý có kích thước nhất định đón nhận đầu điều thiên sứ vòng đầu tư sau mới có thể cho ngươi những phương diện khác ngươi muốn là có nhu cầu gì cũng có thể nói ra chu tổng cho điều kiện tốt vô cùng bất quá ta vẫn phải là suy nghĩ tỉ mỉ một hồi trương bác đối với dạng này điều kiện đương nhiên sẽ không không hài lòng chỉ là phải rời khỏi bãi đủ khẳng định cũng cần thận trọng cân nhắc một phen chu vũ kiệt đưa tới một tấm danh thiếp nói tiếp ta ngày mai sẽ phải trở về thượng hải rồi ngươi muốn là đồng ý mà nói trong vòng ba ngày cho ta hồi phục được đa tạ chu tổng t r ư ơ n g bác nhận lấy danh thiếp thận trọng thu vào đến chu vũ kiệt cấp bậc này danh thiếp sẽ không tùy ý làm cho người ta chu vũ kiệt gật đầu một cái lại nói đứng rồi ngươi tại bãi đủ phụ trách là áp vận doanh nghiệp vụ hẳn là nhận biết bãi đủ bản đồ nhân viên kỹ thuật chứ bãi đủ bản đồ chương Bắc trong lòng hai i ể u Chú trăm n g l ba mươi lăm bản đồ nghiệp vụ phát triển sáng sớm ngày thứ hai vừa mới chuẩn bị cùng chu văn vân cùng nhau trở lại thượng hải chu vũ kiệt liền nhận được trương bắc điện thoại hắn đồng ý thêm vào đầu điều sau đó nghe theo chu vũ kiệt t á n bài trước bình thường theo bại đủ nghỉ việc sau đó đi một chuyến nữa thượng hải nhận t h ư ơ n g bác chu vũ kiệt tâm tình thật tốt hậu thế đi đi nói đến hắn người sáng lập tất cả mọi người chỉ biết trần duy nhưng lúc đó chỉ là yến kinh trên sân xuất hành công ty đã có mấy nhà đi đi là trong đó nhỏ yếu nhất một nhà không có lợi nhuận hình thức không có tiền vốn không có quan hệ trần duy cũng là vô kế khả thi cho tới sau này trần duy đào tới trương b á c cũng chính là hậu thế đi đi cờ tờ ho trương b á c coi như b à i đủ di động đem nghiệp vụ cao cấp vận doanh chẳng những tinh thông kỹ thuật tại kinh doanh phương diện cũng có chính mình đặc biệt một mặt nếu như muốn dùng từ ngữ để hình dung đó chính là không c h ử thủ đoạn nào âm hiểm cực kỳ vì mình công ty k u y ế t trương sử dụng hết thẻ thủ đoạn đi đi tại hắn dưới sự hướng dẫn đi ra bước đầu tiên thành công chịu đựng đến rồi thiên sứ vòng đầu tư mà đến tiếp sau trong sự quản lý trương bắc cống hiến cũng vượt qua trần、Hình、duy chỉ là dù sao không phải là người sáng lập danh tiếng liền thấp hơn nhiều trần、Hình、duy chu vũ kiệt phải làm xuất hành yêu cầu chính là một cái có cường đại thi hành năng lực nhân viên quản lý mà không phải trần duy như vậy gây dựng sự nghiệp người người sau có lẽ cũng có năng lực nhưng dưới bình thường tình huống sẽ không tình nguyện vì người khác đi làm tiến kinh truyện trở lại thượng hải sau chu vũ kiệt liền đem trương bắt chuyện báo cho lâm hữu đức trước mắt toàn bộ đầu điều cao tầng chỉ có lâm hữu đức biết rõ đí đỉ bố trí đí đỉ công ty ghi danh cùng với phía sau cổ quyền trồng treo không chế đều là lâm hữu đức phụ trách căn bản mục tiêu chính là vì làm đí đỉ kích thước sau khi lớn lên không dễ dàng như vậy bị k ẹ n s ẻ n hoặc là cái khác tư bản phát hiện đí đỉ là thuộc về đ ầ u điều mà internet công ty tại hải ngoại thiết chí vờ ie kết cấu cũng thuộc về vu chính thường hành động cũng không kỳ quái một ít gây dựng sự nghiệp người ở công ty kích thước sau khi lớn lên cũng sẽ m ư u cầu đức này bởi vì quốc nội ghi danh internet xí nghiệp dựa theo chính sách thật là khó khăn đi hải ngoại đưa ra thị trường đặc biệt là những thứ kia vẫn còn đốt tiền cấp thị trường hàng năm đều thua thiệt dối tinh dối mù mới xí nghiệp bọn họ muốn đi hải ngoại đưa ra thị trường mục tiêu chính là vì gom tiền tiếp tục cấp thị trường nhưng quốc nội quy định là đi hải ngoại đưa ra thị trường xí nghiệp nhất định phải có liên tục ba năm vượt qua năm mươi triệu nhân dân tệ lợi nhuận vì vậy tại mười năm trước xi nạ vì đi nước mỹ đưa ra thị trường mở mang một bộ vở ie hình thức nguyên tắc căn bản chính là quốc nội công ty đem chính mình quyền lợi cùng món n ợ chuyển cho hải ngoại chống g ô n g công ty sau đó lấy hải ngoại công ty đầu tư bỏ vốn hoặc là đưa ra thị trường hải ngoại vở ie cơ cấu một cái khác chỗ tốt chính là bảo mật tính mạnh ít nhất tại sơ kỳ đĩ đỉ kích thức không lớn thời điểm không người sẽ nhàn rỗi chứng đau đi thăm dò một nhà tiểu sĩ nghiệp lâm hữu đức nói chu tổng hiện tại kim nhật ưu tuyển đã có kích thước nhất định đi đi rất nhanh cũng phải thừa tuyến như vậy bản đồ nghiệp vụ đối với chúng ta mà nói trở nên cực kỳ trọng yếu rồi một khi bị người khác cắt cổ hậu quả khó mà lường được đó là đương nhiên bất quá chúng ta nội bộ cũng không có phương diện này đ o à n đ ộ i ta đã để cho trương bác đi hỏi dò bãi đủ bản đồ nhân viên nội bộ có hay không nhận ý đến nhưng không có khả năng quang minh chính đại đào người ngươi có ý kiến đến gì chu vũ kiệt gật đầu một cái hỏi trước mắt trên thị trường chỉ có hai nhà chất lượng không tệ bản đồ phần mềm một nhà là bãi đủ một nhà khác là gà ảo t è n sẻn、so、sổ -so、sổ bản đồ ngược lại cũng mở ra phe thứ ba nhưng độ chính xác một mực không đủ loại trừ cờ cờ cùng mẹ chặt người sử dụng có rất ít người sử dụng bài đủ bản đồ phía sau là bài đủ gà ảo là đưa ra thị trường xí nghiệp trước mắt còn không có bị ả li bảy ba đầu tư nhưng bây giờ internet phát triển đã bị ảnh hưởng rất sâu ả li bảy ba có thể hay không sớm thu mua ngược lại rất khó nói nòng cốt phần mềm không thể lệ thuộc vào ở người đây là bất kỳ internet công ty đại kỵ hậu thế đ ỉ đỉ mỹ đoàn tại có kích thước sau đều bắt đầu làm chính mình bản đồ lâm hữu đức nói b à i đủ cùng chúng ta quan hệ không tệ đào vài người cũng không có gì thế nhưng quá nhiều nhất định sẽ có ảnh hưởng gà phương diện ngược lại là có thể thử một chút chỉ là gà ảo đã đưa ra thị trường bọn họ nhân viên kỹ thuật đều có cổ phiếu chúng ta muốn đào đủ người tới phải trả ra không nhỏ đại giới cho đến mấy ngày trước ta vừa nghĩ đến một điểm đó chính là google bản đồ google năm ngoái thối lui ra nước ta loại trừ phiên dịch nghiệp vụ cái khác nghiệp vụ trên căn bản t o à n chém bản đồ nghiệp vụ cũng là một cái trong số đó mà đương thời nhóm lớn bản đồ chế tác nhân viên hoặc là đổi nghề hoặc là đi rồi cái khác internet công ty chúng ta nếu như có thể tìm tới nhóm người này đối với chúng ta đồ nghiệp vụ đề cao sẽ phi thường nhanh google bản đồ chu vũ kiệt sửng sốt một chút hắn thật cơ hồ đã quên đi rồi cái này đã từng bản đồ phần mềm t ạ i internet bản đồ nghiệp vụ ban đầu nhất phát triển thời điểm làm tốt nhất không phải b à i đủ cũng không phải gà ảo mà là đến từ hải ngoại google tại năm năm trước trái phải thời gian b à i đủ cũng mới mới vừa có thời vượt qua truyền thống môn hộ trang web nhưng đối mặt google như vậy cự đầu còn kém rất xa bởi vì tiến vào thị trường quốc nội hơi trễ google lục soát thị trường chiếm giữ dẫn đầu một cái thấp hơn bại đủ Vì phần sau bởi vì đủ loại nguyên nhân google thối lui ra thị trường quốc nội các đại ngành nghiệp vụ dọn đi rồi hồng kông nhưng đã từng quốc nội không ít nhân tài vẫn tồn tại tuy nói không ít bị đồng hành hấp thu nhưng luôn có rất nhiều cá l ọ t lưới hơn nữa những người này đều là bản đồ ngành nghề nhân vật tinh anh lâm hữu đức cười nói đúng ta đã liên lạc liền đầu tìm những người này chỉ cần tìm được một hai liền có thể theo bọn họ tìm tới những người khác google bản đồ đóng cửa cũng mới một năm ra mặt thời gian giữa bọn họ nhất định là có liên lạc được vậy thì toàn lực tìm tới những người này tiền lương đãi ngộ đều là theo ưu chu vũ kiệt gật đầu một cái đáp ứng nói tại m ư i năm trước quốc nội công nhận tốt nhất bản đồ phần mềm chính là google bản đồ cái này có lẽ cùng google đầu nhập cùng với kỹ thuật liên quan nhưng dấn thân công việc cơ bản nhóm người kia cũng khẳng định giống nhau là nhân vật tinh anh lấy đầu điều tài nguyên muốn đào người thật ra không khó dù là theo bãi đủ ga áo đào người đều rất dễ dàng nhưng muốn đào tới một có thể trực tiếp vào tay hơn nữa phối hợp a n ý đoàn đội cũng rất khó khăn bởi vì nhân đại bản đồ là tiểu chúng nghiệp vụ dấn thân người vốn là không nhiều lâm hữu đức nói được mặt khác làm bản đồ yêu cầu xin internet bản đồ phục vụ tư chất cái này tư chất x i n lên phi thường thiệt t o á i cần phải có thời gian dài liên quan nghiệp vụ chúng ta không có cái điều kiện này cho nên chúng ta còn cần thu mua một nhà trên thị trường có tư chất công ty được giá cả thích hợp là được rồi chu vũ kiệt gật gật đầu nói bản đồ cũng là một loại liên quan đến an ninh quốc gia nghiệp vụ không phải là người nào đều có tư cách tùy tiện làm chính phủ tại mười niên liền ban bố internet bản đồ tư cách hành nghề xin cái này xin so với phe thứ ba thanh toán đơn giản hơn nhiều chỉ cần phù hợp điều kiện đều có thể hai năm qua tổng cộng xuống phát hơn ba trăm phần bản đồ hành nghề c h ứ n g google không có xin đến cho nên so sánh với tự mình xin phép thu mua một nhà là đơn giản nhất khảo hạch lên cũng tăng nhanh hai mươi bảy đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức c h ư n g hai t r ư ơ năm mươi võng 56 vong thu mua đã có mấy tháng đi hiện tại thế nào chu vũ kiệt lại hỏi ba tháng trước lâm hữu đức thông qua sẹ của hạ cap đi tổ tư bản người liên lạc với 56 vong hội đồng quản trị báo cho đầu điều nguyện ý thu mua ý đồ đối với 56 vong tới nói đây là một cái thiên đại kinh hỷ sẹ của hạ cap đi tổ tư bản cũng vui vẻ hài lòng bởi vì bọn họ cũng là 56 vong sớm nhất người đầu tư mấy năm qua này n ă vong giá trị đã mất đi thị trường cái này đã từng đầu nhập vốn lớn hạng mục đã đến phần c u ố i hiện nay xe quạ hạ capi tổ tư bản cũng chỉ là muốn thể diện kết thúc này một cuộc làm ăn để cho 56 m ư ơ vòng bán tốt giá cả tại đầu đ i ề u nhúng tay trước rèn rèn một mực ở cùng 56 m ư ơ vòng tiến hành đàm phán chỉ là tại giá cả tương lai phát triển phương hướng nhân viên a n bài phương diện vẫn không có thỏa đàm được biết đầu đ i ề u nguyện ý thu mua sau rồi lập tức cùng đầu đ i ề u đàm phán đoàn đội cầu thông lên chỉ là năm mươi sáu vừa mưu cầu chính là cho dù bị thu mua cũng phải bảo đảm kinh doanh độc lập quyền cộng thêm không được cắt giảm nhân sự một điểm này lâm hữu đức làm sao có thể đồng ý cậu thêm chu vũ kiệt cũng không nhất thời vội vã vì vậy liền bắt đầu rồi kỳ hạn mấy tháng đàm phán từng điểm từng điểm đánh chiếm đối phương yêu cầu dù sao gấp đến độ cũng không phải đầu điều mà trong quá trình này xe của hạ kpt tổ tư bản cũng tham dự đi vào bọn họ trợ giúp đầu điều tới đánh tan 56 vừa m u ố n cầu nhưng cùng lúc lại không nghĩ ra bán trong tay mình cổ quyền hy vọng có thể trong tương lai đầu điều quản k h ô n g xuống 56 trong lưới chiếm so với nhất định cổ phần một điểm này chu vũ kiệt cũng không đồng ý n ă vòng tương lai sẽ đầu tư bỏ vốn nhưng không phải hiện tại hiện tại đầu điều tại thu mua n ă sau đó sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chờ đến có kích thước nhất định lại đầu tư bỏ vốn hoàn toàn có thể thu được càng nhiều tài chính vì vậy tam phương lại bắt đầu đàm phán liên quan đến hạng mục rất nhiều lâm hữu đức nói xe của hạ kp tổ tư bản phương diện ta đáp ứng rồi bọn họ về sau năm mươi sáu đầu tư bỏ vốn bọn họ sẽ có đệ nhất quyền ưu tiên cộng thêm ta bên này cũng tương đối cường thế triệu nguyên đáp ứng năm mươi sáu văng bên kia cũng nói xong giá bán bảy mươi tám triệu đô la mỹ bổ sung thêm trong vòng hai năm không được cắt giảm nhân sự hiệp nghị chỉ là chu quên cùng vương kiến quân hy vọng tại chính thức ký hợp đồng trước cùng ngài thấy một mặt có thể chu vũ kiệt g ậ t đ ầ u đáp ứ n g ừ xa năm mươi sáu v o n g c ù n g đầu đ i ề u thu mua đàm phán một mực thuộc về cơ mật trạng thái liền rèn rèn cũng không biết chính là lo lắng tin tức lộ ra ngoài sau đó sẽ đưa tới phong ba gì trung uy một phe là trước mắt internet tân quý bên kia cũng là đã từng video c ử đầu vì vậy đàm phán đều là bí mật tiến hành đầu điều chu vũ kiệt đèn pha quá mạnh một mực cũng chỉ là tầm xa điều khiển từ xa năm mươi sáu vòng cao nhất thấy một mặt bọn họ khẳng định không an lòng lâm hữu đức nói ta đây an bài bọn họ minh thiên tới thượng hải sáng sớm ngày thứ hai 56 võng người sáng lập chu quyên cùng với ceo vương kiến quân đi tới thượng hải thị đầu điều công ty trụ sở chính chu tổng vương tổng mời ngồi chu vũ kiệt cười ha h a nói internet trong lịch sử nữ tính gây dựng sự nghiệp người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay chu quyên chính là một cái trong số đó cũng là thành công nhất một tên chu quyên 1999 n i ê n theo hoa quốc hoa ký đại học sau khi tốt nghiệp tiến vào võng dịch đợi sáu niên sau đó cùng năm 2005 n g h ỉ việc gây dựng sự nghiệp thành lập 56 võng một năm sau đó ghi danh người sử dụng số lượng đột phá chín triệu video tổng xem số lần vượt qua tạp ức thành hoa quốc nhân khí vượng nhất mạng lưới video bình đài bị đánh giá hoa quốc người truyền bá trang web top một không đầu cùng tuổi tháng mười năm mươi sáu trở thành mạng lưới xí nghiệp năm mươi cường là duy nhất c h ú n g tuyển video trang web khi đó dù cú mới vừa sinh ra đến bảy niên năm mươi sáu vong tiến vào hoa quốc trang web mười cường tại video lĩnh vực tiến vào thế giới xếp hạng thứ một trăm dựa theo khuynh hướng này năm mươi sáu tuyệt đối có thể trở thành video ngành nghề cự đầu nhưng mà đến tám niên bởi vì mấy lần sai lầm cậu thêm nhân không tuân theo chính sách bị đóng v o n g một tháng người sử dụng biến mất hơn nữa tự thân cũng mất đi quật khởi cơ hội chu tổng ngài khỏe chu quên y cùng vương kiến quân khách khí cười nói ngồi đi chu vũ kiệt cười nói bốn người đều ngồi ở rồi phòng tiếp khách trên ghế salon bí thư thì lặng yên không một tiếng động lên bốn chén trà xanh chu vũ kiệt nói nói trước chút ít lời khách sáo video trang web là ta coi trọng nhiệm vụ cho dù không có năm mươi sáu võng ta cũng sẽ tự xây bình đại chỉ là nói như vậy thời gian chi phí quá cao năm mươi sáu tình huống ta cũng, cũng không cần phải nói nhiều đi qua chuyện phát sinh cũng liền đi qua tiếp xuống tới chúng ta hẳn là cùng nhau phát triển đem 56 làm thành giống như rủ cụt như vậy c ự đầu thậm chí càng vượt qua đi cho tới quyền quản lý một khối này chu tổng hai người các ngươi tiếp tục khống chế ta không đ ú n g tay vào sự vật vận d o a n h thế nhưng 56 yêu cầu dựa theo ta yêu cầu phương hướng tới phát triển chu quyết hỏi kia chu tổng đối với 56 phát triển phương hướng là cái gì chu vũ kín i nói có vài điểm điểm thứ nhất liên quan tới bình đ ạ i 56 vong hẳn là còn không có chính mình áp đi các ngươi thêm vào đầu điệu sau đó chuyện thứ nhất chính là trước cùng đầu điệu thợ hợp tác là một cái video app tương lai 56 vắng bình đài chủ yếu sẽ ở trên điện thoại di động vương kiến quân hỏi chu tổng ta biết hiện tại internet tương lai là di động đem nhưng là video bình đài ta vẫn cảm thấy tại dc đem sẽ càng dễ dàng một chút một điểm này ta cũng đồng ý chu vũ kiệt gật đầu nói nhưng là chúng ta phải cân nhắc đến ba điểm thứ nhất đầu điều lưu lượng chủ yếu chính là tập trung ở di động đem chúng ta nội bộ lưu lượng chỉ có thể là điện thoại di động app dẫn lưu hướng ngược lại dẫn lưu dc đem chỉ có thể làm nhiều công ít thứ hai hiện tại dù c ũ kèn sen video chị dị đã lung đoạn dc đem bọn họ phía sau tư bản cùng lưu lượng so với đầu điều mạnh hơn chúng ta lấy cái gì theo chân bọn họ tại pc đem cạnh tranh này điểm thứ ba ngay tại lúc này i p a d phi thường lưu hành a n d r o i do d hệ thống máy tính bảng cũng càng ngày càng nhiều hơn nữa điện thoại di động cũng bắt đầu hướng màn ảnh lớn phương hướng phát triển cho nên trong tương lai video app coi như không thể thay thế pc đem nhưng là sẽ có chính mình thị trường một khối này là các bá chủ tạm thời không có chú ý địa phương cũng là chúng ta cơ hội nhìn video thật ra đúng là pc đem dễ dàng hơn một là màn ảnh đại đệ nhị chính là lục soát thời điểm mang tính lựa chọn càng nhiều cho dù đến mười năm sau mạng lưới video tại pc đem lưu lượng vẫn phi thường to lớn chỉ là coi như kinh doanh phương hướng không phải thị trường càng lớn liền phải làm gì mà là cái nào thị trường có cơ hội mới phải làm gì video app liền một cái ưu điểm đó chính là phương tiện chỉ cần làm tốt phục vụ cùng video quan sát sẽ có chính mình thị trường chu quyên hỏi chu tổng video phương diện cốt lõi nhất vẫn là nội dung một khối này đầu tư phi thường to lớn ta muốn biết rõ tương lai năm mươi sáu thêm vào đầu điều sau đó chúng ta sẽ thu được bao nhiêu những phương diện này tài nguyên chu vũ kín nói đây cũng là ta muốn nói điểm thứ hai liên quan tới nội dung tự chúng ta i n n bạc, quay chụp á c ngươi sẽ truyền cao hình kịch chu quên sửng sốt một chút trước mắt trên thị trường video trang web mặc dù cũng là nặng vận doanh đầu tư nhưng đều là đang phục vụ khí lưu lượng mua cùng với bản quyền phương diện đầu nhập chính mình xây quay chụp đồng đội còn không có nghe qua người nào làm như vậy qua chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng chính mình quay chụp hiện tại dù cụ thổ đ ầ u khốc ta khốc sáu vui vẻ coi đều bắt đầu đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn bọn họ cầm đến tiền sau đó c h u y ệ n thứ nhất khẳng định chính là mua bản quyền ta kết luận bản quyền trong tương lai sẽ bị xào đến giá cao chúng ta tương lai phát triển đốt tiền khẳng định không thể phòng ngừa cũng sẽ mua vào bản quyền nhưng hai năm gần đây công ty chính tài chính có hạn sẽ không mù quán g tham dự loại này đốt tiền cho nên ta hy vọng chúng ta có thể có chính mình quay trụi đồng đội lấy chất lượng tốt nội dung để thủ thắng dù là đánh ra một bộ hiệu quả không tệ truyền hình kịch chỉ cần các ngươi có khả năng làm được một điểm này như vậy ta liền có thể đối với phong đầu nói cố sự hấp dẫn bọn họ tài chính tới phát triển năm mươi sáu biết chu tổng chu quên gật đầu một cái hắn cũng biết đầu điều trước mắt mỗi cái sự nghiệp thuộc về khuyết chương kỳ không có khả năng trực tiếp bỏ tiền cho năm mươi sáu phát triển mà thôi hiện tại năm mươi sáu tình huống cho dù đầu đ i ề u thu mua cũng chỉ sẽ để cho phong đầu càng coi trọng nhưng muốn cầm đến có thể chống đỡ chính mình phát triển kết xù đầu tư bỏ vốn thì phải làm ra thành tích bất quá có thể có cái kết quả này đã rất tốt phải biết trước bọn họ nhưng là một mực lo lắng năm mươi sáu sẽ bởi vì tài chính chưa đủ mà sập tiệm nhưng bây giờ đã có cơ hội phát triển không cần là lưu lượng lo lắng duy nhất yêu cầu chính là bảo đảm nội dung chất lượng chúng ta đây thu mua một nhà kia truyền hình công ty chu quyên tiếp lấy hỏi chu vũ kiệt cười nói cái này không gấp chờ chúng ta thu mua kết thúc thảo luận lại những chi tiết này chuyến hot tháng chín chương hai trăm ba mươi bảy khách không n g i mà đến đối với năm mươi sáu vong lúc trước một đôi ngồn ngang kinh doanh tình trạng chu vũ kiệt đều không có hứng thú Hắn chỉ cần biết thiếu nợ bao nhiêu, cần nợ công ty trước biết bao ty mà ắ t lợi lực l nhuận năng lực là được. Bởi vì k h ô năm g có t h qua đốt h mươi tiền, t vong r c mắt hàng năm l còn phân biệt vạn sáu n như vậy kết quả, chính là vòng càng càng trên tay còn có một cái khá vô cùng tuyển tú hạng mục ta tú đây là 56 trước mắt lớn nhất lợi nhuận nghiệp vụ định ra tương lai hai cái phát triển mục tiêu phía sau chu quên cùng với vương kiến quân liền chạy về năm mươi sáu trụ sở chính chuẩn bị tiến hành cuối cùng ký hợp đồng sự hạng một khi thâu tóm xong toàn bộ cổ đông bộ hiện rời sân như vậy đầu điều sẽ trở thành năm mươi sáu độc tư xí nghiệp trụ sở chính cũng sẽ rời hướng thượng hải trong này sự hạng cũng nhiều vô cùng đủ bận rộn lên một đoạn thời gian rất dài đưa đi chu quên cùng vương kiến quân sau chu vũ kiệt làm việc cũng bắt đầu thả l ò n g đi xuống đầu điều các hạng nghiệp vụ cũng tiến vào bình thường giai đoạn phát triển tu t ỷ tự nhiên không cần nhiều lời tin tức á p đồng hành không đ ị c h ủ kèn s ẻ n tin tức mặc dù cũng dùng bít đạ tạo phân tích nhưng để cử số liệu năng lực phân tích vẫn còn so sánh không được tủ tì h o một năm trước tài nghệ cộng thêm tủ tì h o bắt đầu áp dụng nhóm lớn lượng gắn sẵn đến mười hai đầu năm gắn máy lượng đã vượt qua rồi sáu mươi triệu n g u y ê n hoạt dụng nhà một nghìn hai trăm vạn di động internet lĩnh vực lưu lượng mạnh đứng sau điện thoại di động cờ cờ. mà kèn s ẻ n tin tức mặc dù dựa vào cờ cờ dẫn lưu thu được mấy chục triệu gắn máy lượng nhưng n g u y ê n sống phương diện chỉ có tủ tì h m ư ờ ba phút lệ tờ cùng hẹ chặt cũng giống vậy tại tranh đấu lẫn nhau cộng đồng phát triển mất đi đoàn mua tiết lời hai người đều bị đánh về rồi nguyên、hình. dẫn lưu phương diện hai người thật ra xê xích không nhiều cờ cờ người sử dụng mặc dù so sánh lại tủ t h ỉ o nhiều nhưng tin tức thuộc tính liền quyết định lấy tủ tỉa có thể nhiều lần nhiều phương pháp đẩy đưa phụn lẹ tờ quảng cáo mà cờ cờ một ngày liền một ngày để cử một lần tần số cũng không dám bằng vào tủ tỉa cường đại người sử dụng năng lực phân tích phụn lẹ tờ vẫn là tóm chặt lấy rồi người xa lạ xã giao thị trường đây cũng là vô số tiểu bạch loại trừ cờ cờ ở ngoài đệ nhị khoản xã giao phần mềm nguyên nhân để tốt hơn phục vụ người sử dụng thể nhằm vào người xa lạ xã giao phương diện phụn lẹ tờ tiến hành một lần biến cách đổi bị động làm chủ động trước người xa lạ xã giao trên căn bản dùng nhà lục xoát phụ cận người dùng một cái cùng với phiêu lưu bình làm chủ nhưng những thứ này đều cần người sử dụng chủ động điểm kích vì tốt hơn phục vụ người sử dụng nhằm vào một ít bình thường sử dụng phụ cận người cùng dùng một cái chức năng người sử dụng lấy t ủ t h ì h à o bít đã tạ làm trụ cột p h ú n l ệ t h sẽ thử nghiệm vì bọn họ lẫn nhau giới thiệu nắm giữ chung nhau hứng thú người sử dụng nếu như người sử dụng thích phương diện này quyền trọng sẽ từ từ đề cao mà nếu như không thích cũng có thể chủ động điểm kích hủy bỏ n ư ớ tấn nếu như người sử dụng thời gian dài không để ý tới chức năng này cũng sẽ biến mất đồng thời tạo vẻ mặt bao phương diện phun lệ tờ đoàn đội tiêu xài đại khí lực theo tủ thi h áo nội hàm tiết mục ngắn bên trong lấy ra đủ loại hình ảnh hình vẻ mặt sau đó làm thành vẻ mặt bao ghi danh độc quyền lại miễn phí cho toàn bộ người sử dụng sử dụng phun lệ tờ t r a n g đầu cũng sẽ căn cứ người sử dụng sở thích đẩy đưa nội dung hoặc là tương đối trọng yếu thời sự tin tức người sử dụng điểm kích sau có thể trực tiếp nhìn đến toàn nội dung mà không phải n h ả y chuyển tới tủ thi hảo trừ phi người sử dụng điểm kích rồi phía dưới cùng quan sát cái khắc tin tức phun lệ tờ pc đem đăng nhập cũng vô cùng đơn giản quét mã đăng nhập liền có thể quét đảo qua nhưng thật ra là internet bên trong một loại tự động tiếp vào vạn vật liên kết với nhau mã liên kỹ thuật thông tin thủ đoạn bên trong liên quan đến kỹ thuật nhiều vô cùng người sáng lập là từ nguy tiến sĩ theo không bốn năm bắt đầu nghiên cứu cho đến năm 2011 m ớ i từ từ thành t h ủ cũng ghi danh độc quyền loại này độc quyền không phải bề ngoài hoặc là sáng tạo phát minh độc quyền cướp chú là không có khả năng tại quét đảo qua kỹ thuật độc quyền bị ghi danh sau đầu điều cũng đưa ra thu mua nhưng từ nguy tiến sĩ tiêu xài bảy năm nghiên cứu kỹ thuật căn bản cũng không chịu ra tay cuối cùng đầu điều cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mua quyền sử dụng mà a p p bao phương diện mặc dù đã trở thành ứng dụng thị trường phương diện đầu rồng nhưng đối với người sử dụng phục vụ vẫn là không có bất kỳ bương lòng đang chạy lượng đắt tiền thời đại lưu lượng sử dụng tình huống là tất cả mọi người chú ý trọng điểm mà a p p ba coi như hệ thống tầng dưới c h ố t phần mềm nắm giữ giám đốc toàn bộ phần mềm lưu lượng tình trạng quyền lợi thông qua người sử dụng trao quyền hoặc là chủ động truyền vào a p p ba hậu trường biết người sử dụng mỗi tháng lưu lượng phần món ăn sau đó căn cứ người sử dụng lưu lượng sử dụng tình huống đối với mỗi ngày đều lưu lượng sử dụng tiến hành một chung nội tự có thể để cho người sử dụng tại đầu tiên nhìn liền biết rõ mình trong điện thoại di động cái nào phần m tại ừ đ điện thoại di động thông minh mới vừa c u ộ t khởi mấy năm trước trong điện thoại di động tồn ăn được roi tiêu hao vẫn là khốn nhớ người sử dụng một năn đề rất nhiều lúc rung rung lên đầy còn đối với rất nhiều tân thủ tiểu bạch tới nói như thế nào đem hình ảnh video những văn kiện này chuyển tới trong máy vi tính đi là một nan đề a p p t ạ i sinh ra ban đầu liền cung cấp một loạt phương án giải quyết chỉ cần dùng nhà một cái pc đem a p bảo tài khoản cộng thông sau đó liền có thể tạo thành mạng lưới liên kết với nhau tại wifi dưới tình huống người sử dụng có thể một kiện thao tác đem đại lượng video cùng hình ảnh rời đi ngay cả a n d r o i do hệ thống bản thân vấn đề đưa đến đến vận hành nội tồn càng ngày càng ít đây là một cái vô giải vấn đề khó khăn ạp bảo cũng không có cách nào nhưng là một mực tận lực làm ưu hóa mà nếu như người sử dụng thay đổi điện thoại di động lúc loại trừ mấy cái phẩm bài ở ngoài Cái khác i đ ệ người thoại di đ ộ n cũng sẽ gắn sẵn n g sẽ ạp ảo, làm người sử dụng đăng xã giao liên cùng với trong điện thoại di động có cái nào phần mềm chờ tin tức là gìn giữ tại ạ bảo máy chủ bên trong cho nên cho dù người sử dụng mất điện thoại di động rồi chỉ cần lại đăng nhập ạ bảo liền có thể thu được đã từng xã giao tin tức mà tin nhắn ngắn hình ảnh video bởi vì không gian quá lớn ạ bảo mỗi một tài khoản tại thay đổi điện thoại di động trước có thể lên chuyển tới máy chủ nhưng mỗi một người sử dụng cũng chỉ có bảy ngày gìn giữ thời gian này thuộc về vân một loại cơ bản nhất sử dụng vì thế đầu điều cố ý hao tốn ngàn vạn đô la mua sắm tân phục vũ khí những thứ này cơ bản công năng đối với hậu thế người sử dụng tới nói sớm đã thành thói quen nhưng ở cái này di động internet tiểu bạch hoành hành nhân đại là phi thường hữu hảo cũng để cho ả bắc cùng tụ t h ì hảo dần dần trở thành quốc dân phần mềm sau cho người đồng thời hai người kết xù lưu lượng cũng ở đây toàn lực dẫn lưu phùn l ẽ tờ lớn thứ tư ngành nghiệp vụ kim nhật ư tuyển đã tiến vào nhanh trong khuyết chương giai đoạn theo đoàn mua lĩnh vực t ă n vỡ số lớn đẩy đoàn đội mất đi đã từ nghiệp vụ mà ở sẻ của hạ kp tổ tư b ạ n giới thiệu một chút kim n h ậ t ưu tuyển nhanh chóng tại giang chiết thượng hải ngoài ra thành phố lớn tiến hành quyết trương tuy nói không có đối thủ cạnh tranh phụ cấp hạn mức không cần rất cao nhưng mấy c h ủ tuyến hai thành thị đồng thời tiến hành quyết trương cộng thêm vẫn còn cùng mỹ đoàn hễ lẽ me tiến hành khu vực tính đốt tiền du hí cũng đưa đến tài khoản bên trong tài chính bắt đầu hạ xuống bất quá tiền đốt hơn nhiều thị trường cũng liền hơn nhiều kim n h ậ t ưu tuyển tại cả nước người sử dụng đột phá một ư ơ i triệu gia nhập liên minh phòng ăn đột phá sáu vạn ngày lượng giao dịch vượt qua hai mươi triệu rất đa dụng nhà đi qua sơ kỳ phụ cấp sau đã bắt đầu thói quen thông qua điểm b ì n h đại thức ăn ngoài đến giải quyết chính mình vấn đề ăn cơm những người này nguyên bản là thuộc về cái loại này thích gọi thức ăn ngoài đoàn thể chỉ là lúc trước cần phải cầm đến phụ cận tiệm cơm menu mang tính lựa chọn hơi ít mà kim nhật ưu tuyển cung cấp lựa chọn cơ h ộ i là vô cùng vô tận bọn họ dĩ nhiên là dễ dàng trở thành trung thực người sử dụng tại thả ra chuẩn bị lần thứ hai đầu tư bỏ vốn tin tức sau đó sẽ q u ả capi tổ tư bản coi như đệ nhất bút người đầu tư tự nhiên muốn lại theo lên mà những phe khắc phong đầu tư bản cũng đều đi tới thượng hải bất quá để cho chu vũ kiệt không nghĩ tới là tới một cái khách không ngờ mà đến. hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm ba mươi tám uy hiếp mã tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu một gian tư mật quán rượu trong ba o gian chu vũ kiệt gặp được ta đối tiền không có hứng thú ạ lì bảy bạ bả mã coi như internet trong lịch sử một người duy nhất không hiểu ít gây dựng sự nghiệp nhân viên có thể đem ạ lì bảy bạ làm được toàn cầu trước mười kích thước chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi bốn chữ để hình dung ngay tại kim nhật ưu tuyển chuẩn bị bắt đầu tiếp xúc phong đầu phương thời điểm đột nhiên nhận được mã vân mời chu vũ kiệt cũng biết không phải là đúng d ị vì vậy chạy tới chu tổng đối với lần này gặp mặt ta cũng vậy nhưng là mong đợi đã lâu đáng tiếc ngươi một mực không có thời gian đi hàng châu bằng không chúng ta sớm liền gặp mặt rồi mã vân cười ha ha nói gần đây một mực cũng tương đối bận rộn mã tổng ngươi cũng biết công ty của ta tình huống gần nhất bận rộn không ra thân a chu vũ kiệt ngồi xuống a lì bậy bạ bà internet ngành nghề thực lực mạnh nhưng t hiệp cập lĩnh vực cùng đầu điệu cũng không có quan hệ quá lớn loại trừ phủn lệ tợ tiếp nhận đầu tư bên ngoài những phương diện khác không có gì có thể hợp tác hạng mục liền tụ thì ảo muôn bán lưu lượng đều không phương tiện bởi vì trước mắt bạ ảo còn không có g a áp cạnh tranh phương diện cũng không rõ ràng mỹ đoàn cùng nghệ lệ mẹ là kim nhật ưu tuyển đối thủ cạnh tranh nhưng bây giờ cũng chỉ là khu vực tính tiếp xúc á luy bảy bạ là mỹ đoàn cùng nghệ lệ mẹ cổ đông nhưng trước mắt cũng chỉ là đầu tư quan hệ đối với đầu điều cùng á luy bảy bạ tới nói hợp tác thiếu đối kháng cũng ít quan hệ cũng coi là không nhiệt độ không nóng dưới tình huống này chu vũ kiệt tự nhiên không thèm để ý ư ớ c không hẹn mã vân gặp mặt càng không thể nào chạy đến hàng châu đi rồi mã vân rót hai ly t r à đưa một ly cho chu vũ kiệt cười nói gần đây p h ủ lệ tờ cùng hẹ chặt thật giống như đều không động tinh gì rồi chu vũ kiệt gật gật đầu nói đoàn mua ngành nghề phụ cấp kết thúc bất kể là phủn l trên căn bản đã thu được đủ người sử dụng còn lại thì phải dựa vào thời gian cùng với phục vụ tới từ từ hấp dẫn mã vân cười nói p h u n lẹ tờ cùng mẹ chặt hiện tại cũng có mấy triệu người sử dụng n à y lời hứa tạm tựa hồ p h u n lẹ tờ còn cao một điểm nhưng nếu như không có gì đó tính tuyệt đối mới sáng tạo tới đánh vỡ này cứng đầu cục ta cảm giác được kèn xẹn ưu thế hẳn là lớn hơn chu tổng cảm thấy có đúng hay không xác thực chu vũ kiệt không có phủ nhận p h u n lẹ tờ dựa vào người xa lạ xã giao có thể ổn định phụn lẹ tờ thị trường phân ngạch thậm chí từ từ hấp thu người sử dụng nhưng kèn sen ưu thế chính là hắn cao đến sáu ước cờ cờ người sử dụng những người này sử dụng điện thoại di động thông minh sau chín thành chín sẽ lại sử dụng cờ cờ mà chỉ cần sử dụng cờ cờ như vậy thì có cơ hội chuyển tới h ẹ chặt mà đầu điều hấp dẫn tiểu bạch bước đầu tiên thủ đoạn chính là gắn sẵn các loại phần mềm nhưng chuyển hóa hiệu quả có thể có một nửa cũng đã rất n g u y tiên hơn nữa có rất nhiều người căn bản cũng không thích xem tin tức người t ủ t ì h ảo bít đạ tạ làm khá hơn nữa cũng vô dụng đây cũng là tại sao phải mở mang nội hàm tiết mục ngắn nguyên nhân mà một phương diện khác kèn tài lực mạnh hơn cứ thế mãi h ẹ chặt nhất định càng chiếm ưu thế mã vân nói tiếp nói đến đoàn mua ngành nghề chu tổng gần đây làm kim n h ậ t ưu tuyển tựa hồ tồn tại khí thôn cả nước khuynh hướng chẳng lẽ đây chính là chu tổng chuẩn bị c h i ê u tiếp theo ngoài ra người bán t i ể u lần nữa thao tác đã từng phủn lẹ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác mã tổng đây chính là liên quan đến công ty của ta bí mật thương nghiệp không thể trả lời chu vũ kiệt cười c ự tuyển nói mã vân cũng không có coi ra gì nói chu tổng k ẹ n xẹn là chúng ta địch nhân trung ngươi phủn lẹ tờ là duy nhất trước mắt có thể uy hiếp được hắn nòng cốt gây dựng sự nghiệp sản phẩm nhưng chỉ bằng một mình ngươi thật là khó có cơ hội thắng ngươi yêu cầu tụ tập tất cả lực lượng mới có khả năng này bất kể là ta còn là lý n ạ n hồng nếu như có thể biết rõ p h ù n lệ tờ kế hoạch bước kế tiếp chúng ta nghiệp có thể sớm một chút làm chuẩn bị tiến hành phối hợp giống như p h ù n lệ tờ cùng mỹ đoàn ở giữa hợp tác nếu như chúng ta sớm biết mà nói tại ban đầu nhất liền cung cấp đủ tài chính như vậy tẻn sèn liền căn bản không có cơ hội phản công nói không chừng p h ù n lệ tờ hiện tại thị trường phân ngạch đã l u n g đoạn di động bưng mã vân bả vai có chút co giúp lại một bộ rất là đáng tiếc vẻ mặt không có nếu như cái khái niệm này ban đầu cái kế hoạch này mặc dù có thể thành công chính là dựa vào một cái đánh bất ngờ nếu như các ngươi đều tham dự vào tẻn sèn có lẽ đã sớm biết đạo nhất các kế hoạch. chu vũ kiệt lắc đầu nói quá nhiều người tham dự kế hoạch chỉ có thể càng khó bảo toàn mật đặc biệt là ạ l ì bảy ba bái đu loại này công ty một cái hạng mục một nhóm người muốn thảo luận nửa tháng những người khác không biết mới là là chứ mà công ty nhỏ thì có công ty nhỏ chỗ tốt hai cái người sáng lập thảo luận thật là không có vấn đề là được rồi mã vân cười một tiếng nói được vậy không nói đi qua ta muốn biết là nếu như chu tổng chuẩn bị lợi dụng thức ăn ngoài ngành nghề lưu lượng cùng phùn l ệ tờ hợp tác chúng ta ạ l ì bảy ba nguyện ý trợ giúp một chút sức lực điều kiện là gì đó chu vũ kiệt hỏi ngược lại mã vân sắc mặt nghiêm túc nói ta hy vọng k i m n h ậ t y ê u tuyển thanh toán tuyển hạ bên trong chỉ có ạ l ì m đầy lựa chọn chu vũ kiệt cười một tiếng cái yêu cầu này tại hắn dự liệu bên trong nói mã tổng chúng ta đầu điệu nhưng là có chính mình thanh toán phần mềm mã vân nói vậy phải xem chu tổng là nghĩ làm tốt xã giao vẫn là làm tốt thanh toán hai người ngươi chỉ có thể lấy hắn một n g ư ơ i không làm thanh toán ta sẽ toàn lực giúp ngươi đem thức ăn ngoài thị trường làm sau đó chúng ta lại đối phó tiền s ẹ n nếu như ngươi kiên trì phải tự làm như vậy ta cũng chỉ có thể chống đỡ cái khác thức ăn ngoài bình đại chu tổng ngươi cũng biết hiện tại bởi vì kim nhật ưu tuyển nghiệp vụ khuyết t r ư ơ n g mỗi cái địa phương đều đã có đại lượng thức ăn ngoài bình đại k è n sen hiện tại cũng đã bắt đầu tiếp xúc bọn họ sau này bên ngoài bán lĩnh vực cũng giống vậy sẽ bùng nổ tương tự với đoàn mua thị trường giống nhau đốt tiền đại chiến chu tổng thật đã chuẩn bị xong chưa kia sẽ là dạng gì hợp tác hiệp nghị chu vũ kiệt vấn đạo mã vân nói a lì bậy bạ sẽ lấy gấp đôi giá cả thu mua đầu điều hụ hạnh tây đồng thời ta sẽ lần lứa đầu tư tài chính tiến vào kim nhật ưu tuyển cùng với p h ù l e t t À lì lẹ bậy bạ thu được tờ phùn châu được đồng sự ngồi, cùng ngồi, sự với i k mã Nhật yêu tuyển một nhóm quyền phủ quyết. Cái này một nhóm quyền phủ quyết sẽ không liên quan đến kinh doanh, chỉ liên quan đến thanh toán phần mềm lựa chọn. phủ phủ chỉ một quyết, một quyết yêu mệm m cái sẽ lựa tổng n g ư ơ i thật cảm thấy một cái thức ăn ngoài thị trường có trọng yếu như vậy sao chu vũ kiệt nhìn thẳng mã vân nói mã vân cười một tiếng nói có trọng yếu hay không thật ra liền muốn xem ở chu tổng trong lòng là như thế nào hoạch định tương lai buôn bán mô thức thức ăn ngoài thị trường theo tình huống trước mắt đến xem tiền đồ không thể so với đoàn múa tiểu cái này cũng phi thường thích hợp trước mắt đầu điều chỉ có lưu lượng lại không có lợi nhuận hình thức buôn bán kết cấu ta cho là chỉ cần có thể khống chế dù là gần một nửa thức ăn ngoài thị trường đầu điều lợi nhuận năng lực cũng có thể phát sinh chất thay đổi mặc dù t ủ tỉ có b i ế t đạ tạ tinh chuẩn định vị thả xuống hãng quảng cáo n g h i ệ p hình thức nhưng quảng cáo biểu hiện đ ỉ n h viễn lên cấp thấp nhất biểu hiện trước mắt t ủ tỉ kết x ụ lưu lượng nếu như tương lai một mực chỉ có thể dựa vào quảng cáo tới biểu hiện căn bản tạo thành không được kích thước ạp bảo bản thân ngược lại là có thể bán xếp hạng hoặc là thu lệ phí nhưng hạn mức tối đa trần nhà có hạn chỉ có thể là một khoản phụ trợ nghiệp vụ mà tồn tại mà phun lệ tợt h ì càng là không bằng phun lệ t ợ bản thân dính tính rất mạnh nhưng xã giao phần m chỉ có thể vì những thứ khác phần mềm dẫn lưu mặc dù đầu điều dưới cờ còn có một cái đồ du du hy cùng với mấy cái thủ du lợi nhuận năng lực có lẽ không tệ nhưng xa xa không thỏa mãn được đầu điều kích thước hiện tại đầu điều công ty ở bên ngoài xem ra là thuộc về lưu lượng quá lớn mà không cách nào biểu hiện loại hình vì vậy tại phun lẹ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác sau đó đầu điều toàn lực làm lên thức ăn ngoài ngoại giới cũng đều phổ biến cho là đầu điều là nghĩ đem thức ăn ngoài loại mô thức này chuyển hóa thành công ty khổng lồ lưu lượng xuất khẩu chỉ là á lý bày bạ cao tầng đối với bất kỳ mình làm thanh toán công ty đều vô cùng coi trọng đại lực đầu tư h ả ô mạng hơn nữa toàn lực đốt tiền cùng tẹn s è n chống lại chính là vì ngăn cản đối phương tiến vào thanh toán lĩnh vực mà bây giờ đầu điều cũng ở đây kim nhật ưu tuyển thượng sứ dùng chính mình thanh toán phần mềm tuy nói hiện tại kích thước còn nhỏ nhưng ở thức ăn ngoài lĩnh vực kim nhật ưu tuyển đã là trước mắt số một cộng thêm đầu điều phía sau lưu lượng mã vân cũng không thể coi thường này một h uy hiếp tiềm ẩn nhưng trước và ô m á n đều xuống tràng mặc dù chặn lại tẹn s è n quyết trường nhưng là để cho ạ lụy bảy bạ tổn thất nặng nề t h n g chi ạ lụy bảy bạ cũng không muốn đắc tội một nhà nắm giữ lưu lượng lại trước mắt quan hệ cũng không tệ lắm đồng đội Trung quy, đã từng có một đoạn thời gian bại đủ mình làm nổi lên địa thương trong nháy mắt phong sắt bạ áo lưu lượng người sử dụng lục s o ắ t bạ hai chữ này quả nhiên hàng ngũ nhứ nhất là bại đủ chính mình mua đồ trang ép liên tiếp khi mã vân thẳng m ắ g tưởng nhưng không có lưu lượng chính là bị quản chế ở người nếu như không là bởi vì biết rõ hiện tại đã không có khả năng thu mua toàn bộ đầu điều bằng không giá cả cao bao nhiêu hắn đều cũng sẽ chịu đựng nếu như ta không đáp ứng mà nói ta muốn biết rõ phía sau sẽ phát sinh gì đó chu vũ kiệt v ấ n đạo mã vân có chút đáng tiếc nói liên quan đến thanh toán chúng ta không có khả năng thỏa hiệp ta cũng chỉ có thể tiến thêm một bước chống đỡ mỹ đoàn rồi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm ba mươi chín dẫn mỹ đoàn phải chuẩn bị đầu tư bỏ vốn rồi hả chú vũ kiệt c ư ờ i hỏi bởi vì chính mình bố trí mỹ đoàn đã so với trong lịch sử nhiều đầu tư bỏ vốn hai lần rồi mã vân gật gật đầu nói đúng đoạn thời gian gần nhất mỹ đoàn cùng ngươi kim nhật ưu tuyển tại y ế n kinh đốt tiền tốc độ có thể rất nhanh cộng thêm đoàn mua lĩnh vực cũng cần tài chính các ngươi kim nhật ưu tuyển đều chuẩn bị đầu tư bỏ vốn vương tinh đương nhiên phải chuẩn bị sớm như mỹ đoàn loại này cấp bậc công ty phát động đầu tư bỏ vốn nói là không gạt được chu vũ kiệt c h u n g quy nhiều như vậy phong đầu khẳng định cũng sẽ biết do trừ phi vương tinh đặc biệt tìm một lượng g i a định hướng đầu tư bỏ vốn cho nên mã vân cũng không lưu ý nói cho chu vũ kiệt thậm chí có một ít cố ý ý tứ chu vũ kiệt gật gật đầu nói biết ta yêu cầu cân nhắc một đoạn thời gian lúc này phục vụ viên đưa tới mấy món thức ăn mã vân cười ha hả nói được rồi chu tổng chuyện công nói xong rồi chúng ta tới nếm thử một chút nơi này mỹ thực ta mỗi lần tới thượng hải cũng đều là muốn tới nơi này được chu vũ kiệt cười gật đầu một cái sáng sớm ngày thứ hai chu vũ kiệt đến công ty sau liền đưa tới lâm hữu đức đám người mở ra một cái mô hình nhỏ hội nghị đem tối hôm qua cùng mã vân nội dung nói chuyện báo cho biết mọi người lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói chu tổng ta cảm giác được mã vân thật ra cũng không phải là thật muốn đầu tư kim n h ậ t ưu tuyển mà là muốn dò xét công ty chúng ta mình làm thanh toán thái độ nếu như chúng ta thật đáp ứng sợ rằng phần sau còn sẽ có một nhóm vấn đề khó khăn chờ chúng ta ta cũng nghĩ như vậy thật ra hắn là muốn cho chúng ta lựa chọn chọn đội chu vũ kiệt gật gật đầu nói thanh toán phần mềm liên quan đến cốt loi nhất người sử dụng số liệu ở một mức độ nào đó so với xã giao đối với người sử dụng tin tức giải mạnh hơn,、so、với ngân liên đơn giản hơn nhiều. nhưng và b đối với công ty lớn tới nói sử dụng hơn ạ lìm vậy sẽ liên quan đến đại lượng người sử dụng số liệu bị ạ lìm v y i hậu trường lấy được lấy rõ ràng nhất tiền lệ chính là di dời coi như đối thủ cạnh tranh lại chỉ có thể sử dụng a lìp ấy chính mình người sử dụng toàn bộ tin tức đều bị đối thủ cạnh tranh sợ được đến vì hóa giải loại này khuynh ư ớ n g di rời đại lực quảng bá hàng đến trả tiền nghiệp vụ loại nghiệp vụ này đối với người sử dụng tới cùng với buôn bán trở về khoản đều khá là phiền thoái cũng trình độ nhất định ảnh hưởng di rời phát triển cùng người sử dụng thể nghiệm mà theo nhóm đầu tiên phe thứ ba thanh toán giấy phép phát hành không ít internet công ty đều bắt đầu dấn thân tài chính giấy phép nghiệp vụ như sạn đạ du hy tại chứa phó thông tới tay sau trực tiếp cắt đứt a lìp ấy cái khác liên quan đến thanh toán nghiệp vụ công ty cũng đều từng bước bắt đầu quá trình này theo loại này khuynh ê ư ớ n g phát triển à li bậy tuyệt đối l u n g đoạn địa vị bắt đầu bị khiêu khích đặc biệt là t h n sen cùng bãi đủ còn bắt đầu lập mưu làm phe thứ ba thanh toán lôi kéo một ít tiểu bình đài thêm vào trận doanh mình hiện nay đoàn mua lĩnh vực mỹ đoàn vẫn chỉ sử dụng lấy à li bậy mà kim nhật ưu tuyển chính là hụ hạng bậy à li bậy ngân liên ba người đồng hành trong đó hụ hạng bậy bình thường cũng không thiếu ưu đãi hấp dẫn người sử dụng cũng bảng định chính mình thẻ ngân hàng theo thủ tỷ áo lưu lượng dân lưu hụ hạng sử dụng người sử dụng cũng bảng định c h n g n hàng cái này tự nhiên sẽ đưa tới à li bậy bạ chú ý chỉ là hiện tại hụ hạch kích thức còn chưa đủ lớn, không đến nỗi buộc đối với ạ lì bậy bạ tới nói nếu như đầu đ i ề u bưng tha sử dụng chính mình thanh toán kia chính là một cái tốt nhất đồng minh có lưu lượng có thể vịt bạ ảo d ẫ n lưu kim nhật ưu tuyển còn có thể là ạ lì về cung cấp lượng lớn người sử dụng hoàn mỹ cực kỳ trung quang vĩ nói chúng ta tự mình thanh toán phần mềm tuyệt đối không thể bưng tha bằng không toàn bộ nòng cốt số liệu cũng sẽ đến ạ lì bậy bạ trong tay chu văn vân cũng nói đúng bên ngoài bán thị trường chúng ta đã có ưu thế coi như mã vân toàn lực chống đỡ mỹ đoàn thì thế nào chúng ta cũng không sợ hắn lâm hữu đức cân nhắc nhiều nhất nói chỉ là chúng ta bây giờ cùng kẹn sẹn đang ở thuộc về kịch liệt nhất trong đấu tranh mã vân chắc cũng là nhìn chúng thời gian này điểm muốn cho chúng ta bung ô tha làm chính mình thanh toán vùi đầu vào ạ l ì bảy bạ hệ thống bên trong nếu như chúng ta thật cùng ạ l ì bảy bạ xích mích vậy coi như càng bị động trung quan g vĩ suy nghĩ một chút nói ạ l ì bảy bạ đây là buộc chúng ta đầu nhập vào bãi đủ bãi đủ bây giờ đối với chúng ta cũng không giống như kiểu trước đây rồi lâm hữu đức l ắ c đầu nói hiện tại đầu đ i ề u kích thước đã càng ngày càng lớn bãi đủ ba trăm sáu mươi xí nạ những công ty này đều bắt đầu bắt trước chúng ta buôn bán hình thức b internet đủ đ bây giờ a g ở chính mình app phía app dưới đ ặ ngành nghề là một công ty mới bắt đầu tồn tại quật khởi thời điểm uy tín lâu năm công ty hoặc là suy nghĩ thu mua hoặc là suy nghĩ nhập cổ tiến hành khống chế nếu như cũng không được vậy khẳng định sẽ chèn ép trong lịch sử facebook quật khởi lúc thu được google chèn ép hạ sạp quật khởi lúc facebook một trận uy hiếp sau thu mua đi xuống hiện tại đầu điều cũng bắt đầu gặp phải loại cục diện này chu vũ kiệt gật đầu một cái c ư ờ i nói bãi đủ xác thực không phải là cái gì người tốt nhưng trong thời gian ngắn đối với chúng ta uy hiếp thật ra nhỏ nhất nếu như à lì bậy bạ thật g ắ n phải cùng chúng ta đối nghịch chúng ta cũng chỉ có thể thật đầu nhập vào bãi đủ rồi di động internet thời đại à lì bậy bạ bắt được à lì bậy này trường vẽ thuyền kèn s è n bắt được vẽ c h á t mà bãi đủ chính là lượng thủ không không từ hậu thế phát triển đến xem bãi đủ v é vào cửa thật ra chính là bít đa tạ pc thời đại bãi đủ đã có đại lượng người sử dụng số liệu nhưng vẫn không để mắt đến cái này bảo tàng cho tới sau này bị ba chỗ bắt lại trở thành mới thứ ba cực cự đầu bất quá bây giờ bãi đủ thực lực hay là rất mạnh vô luận là tài chính vẫn là lưu lượng đều không so với t ẹ n sèn cùng a l i bảy bạ sai di động internet mặc dù phát triển nhanh chóng nhưng tổng số cùng t c ngắm nghĩa so với còn kém một cấp bậc trọng yếu nhất là đầu điều cùng bãi đủ nghiệp vụ cơ hồ không có bất kỳ xung đột lớn xã giao cùng thanh toán bãi đủ đều không liên quan đến mà bít đạ tạ bãi đủ mặc dù cũng ở đây làm nhưng là không phải cũng chỉ có hắn một nhà các nhà môn hộ trang web đều tại làm bít đạ tạ đầu nhập vào bãi đủ chu vũ kiệt trong lời nói có lời tất cả mọi người đều nghe ra chu vũ kiệt hỏi Kim nhưng ậ t đ tương bỏ v lai nếu như phát sinh tương tự cùng đoàn mua giống nhau đốt tiền đại chiến bại đủ cũng cần bỏ tiền ra đi vào bất quá ta không cần hắn bạch bỏ tiền bại đủ chỉ cần bỏ tiền phụ cấp bởi là được hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức trước mắt phổ biến nhất thanh toán hình thức chỉ có hai loại một là đã đi sâu vào lòng dân ạ li bảy một cái khác chính là mỗi cái ngân hàng ngân liên tạc kèn sèn tệ nầy vì tranh đoạt ạ li một thanh toán thị trường t r A lì bảy mươi ba vừa nhìn loại mô thức này còn đến đâu lập tức cũng bắt đầu mới phụ cấp ba nguyên một lần kèn sen đuổi theo bốn nguyên một lần phụ cấp a lì bảy mươi ba lại đổi tới năm nguyên một lần làm song phương đốt tiền phụ cấp đốt tới đang nóng thời điểm đoàn mua nguy cơ bột phát kết thúc trận chiến tranh này nhưng bỏ tiền ra phụ cấp bên dưới song phương thanh toán thị trường người sử dụng đều có đề cao chỉ bất quá đoàn mua thị trường t ă n g vỡ cũng đưa đến song phương cho dù muốn đốt tiền cũng không biện pháp tiếp tục mỹ đoàn một mực ở sử dụng a lì bảy căn bản cũng không cần a lì b ẩ y ba lại tiến hành phụ cấp mà kẹn xèn hủa thì lựa chọn cùng di r ờ hợp tác bắt đầu đối với di r ờ người sử dụng tiến hành phụ cấp a lì mới không vào được di ờ thẹn lẫy cũng không vào được mỹ đoàn song phương cứ như vậy các phó các đường ai nấy đi trước mắt trên thị trường có khả năng liên quan đến đại lượng giao dịch công ty chỉ có kim nhật ưu tuyển cùng với một ít độc lập công ty game nguyên bản kim nhật ưu tuyển bên trong là có hạ l ì m tẩy lựa chọn nhưng đầu điều vì quảng bá chính mình hụ hạ tẩy k h ô n g chế chính mình thanh toán phần mềm quan trọng không để cho hạ l ì m tiến hành phụ cấp kim nhật ưu tuyển dần dần bắt đầu bên bờ hóa hạ l ì m tẩy đây cũng là mã vân tự mình tới nguyên nhân chỉ là nếu như đem bài đủ đưa vào đến đó không phải là khu lang nuốt hồ sao chu vũ kiệt cười một tiếng nói thanh toán thị trường một khối này chúng ta không có khả năng nuốt một mình ta toàn lực quảng bá hụ h tẩy là có làm thanh toán ý tứ nhưng quan trọng hơn mục tiêu vẫn là vì giữ được cốt lọi nhất người sử dụng tin tức. chỉ là hiện tại ạ lì bậy bạ ỉ vào chúng ta nhận được t è n sèn áp lực liền cho rằng có thể tùy ý bức bách chúng ta cũng quá ngây thơ r ồ i điểm thật sự cho rằng hắn ạ lì bậy bạ đối với chúng ta còn có bao lớn trợ giúp giống như nhưng là đưa vào ấy mà nói bãi đủ không phải giống nhau sẽ biết chúng ta tin tức sao chu văn b â n hỏi chu vũ kiệt gật gật đầu nói hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ này là sự chọn lựa tốt nhất coi như chúng ta không có tẹn ẩ y chúng ta lựa chọn lì ấy mã vân chỉ có thể cho là đây là chuyện đương nhiên tương lai còn có thể chèn ép chúng ta nhưng nếu như chúng ta lựa chọn ấy, ấy lý ngạn hồng sợ rằng sẽ khai tâm chết nhất định sẽ toàn lực giúp chúng ta phát triển cho tới tin tức một khối này s ắ c thực sẽ có mạo hiểm nhưng ít ra trước mắt bãi đủ nghề chính vụ không liên quan đến bình thường tiêu phí những số liệu này tại trong tay bọn họ không có gì giá trị nếu như đến ạ l y bậy bạ trong tay nói không chừng còn có thể dùng để phản chế chúng ta cùng chung cho mỹ đoàn hoặc là hễ lệ me chúng ta đây liền đủa lớn hơn rồi sinh thái liên chế tạo tại trước mắt mà nói là trọng yếu nhất chỉ cần sinh thái liên tạo thành thanh toán phần mềm đều là hướng ngược lại cầu sinh trạng thái liên sử dụng hậu thế tẹn s ẻ n vì chế tạo chính mình sinh thái liên đầu tư nhập cổ vô số công ty lấy lưu lượng làm mồi tạo thành cường đại lợi ích đồng minh mà ả lụy vậy cũng không giống nhau sau lưng nó có b à ảo tiếng đồn cùng nghệ lệ me đây là hắn tự mình sinh thái liên cho dù gặp phải tẹn s ẻ n hệ tín đ ũ ô đ ũ ô di giờ mỹ đoàn b a i liên hiệp đ ặ kích cũng chỉ là ở thế yếu nhưng lại rất khó đổ sạch đây chính là tự có sinh thái liên chỗ cường đại tẹn s ẻ n hẹ chặt thanh toán mặc dù cường nhưng giới cờ tiểu đệ giống nhau tồn tại chính mình tâm tư thanh toán thị trường quá lớn không n g ờ có thể một mình l ũ đoạn tại ban đầu trong lịch sử a lì bảy i ba bắt đầu lũng đoạn hơn 90%, sau đó k ẹ n xẻn vào sân đoạt cơ hồ một nửa phân n lạch mà mấy năm sau những nhà khác như di dờ mỹ đoàn đi đi ngay c h ờ một chút công ty biết rõ muốn tiến vào cái này thị trường rất khó nhưng vẫn là dốc sức cố gắng thật sự là một khối này cám dỗ quá lớn internet toàn bộ biểu hiện con đường bên trong tài chính thanh toán hồi báo là cao nhất hơn nữa đầu nhập nhỏ vô cùng chỉ cần có thị trường thì đồng nghĩa với nằm ngang rồi kiếm tiền mà bây giờ cái thời đại này a lì bây một nhà độc quyền chu vũ kiệt mặc dù cũng động tâm một khối này tương lai tiền đồ nhưng là sẽ không tự đại cho là mình có thể nuốt một mình cái này thị trường phải biết đầu đ i ề u muốn phát triển chính mình thanh toán cốt lõi nhất mấu chốt chính là kim nhật ưu tuyển cùng đĩ đỉ có khả năng tạo thành thị trường kích thước lại phụ trợ phùn lệ tờ tạo thành nhất thể hóa phát triển mà phùn lệ tờ có khả năng ổn định xã giao nòng cốt cũng cần lấy một loạt thanh toán sinh thái liên làm trụ cột nếu như bãi đủ có khả năng xuất tiền riêng trợ giúp kim nhật ưu tuyển thậm chí còn tương lai đĩ đỉ ổn định thị trường vân ngạch như vậy cho dù để cho một bộ phận thanh toán thị trường cho bãi đủ cũng không thể gọi là dù sao trước mắt thị trường đều là ả lì bậy ba chẳng qua nếu như bãi đủ không có chính mình sinh thái liên, như vậy cho dù tiền kỳ có thị trường hậu kỳ có thể giữ được hay không chính là một chuyện khác lâm hữu đức gật đầu một cái nói này đúng là chúng ta trước mắt phương pháp tốt nhất bãi đủ đối với chúng ta mà nói mặc dù có một ít nhiệm vụ cạnh tranh nhưng là thuộc về internet ngành nghề hiện tượng bình thường tại tuyến xuống cùng với thanh toán một khối này bãi đủ thuộc về chống rỗng chúng ta chủ động hợp tác đối với lý ngạn hồng sức hấp dẫn sợ rằng không nhỏ trung quang vĩ gật gật đầu nói ta cũng nghe nói gần đây b ã i đủ đang l i ề u mạng thu mua một ít đang di động internet lĩnh vực có nhất định thành tựu công ty lý ngạn hồng phòng chừng cũng phát hiện bãi đủ đang di động internet phương diện không có gì ưu thế chúng ta bây giờ chủ động ném ra lớn như vậy cảnh ô lưu rất tốt đàm luận điều kiện rồi điều kiện đương nhiên phải thật tốt nói thời gian phương diện mà nói ngược lại cũng không gấp chu vũ kiệt cười nói cùng ban đầu lịch sử giống nhau đến mười hai năm di động internet tốc độ phát triển vượt xa quá đã từng đi cdem đến giờ phút này bất kỳ internet thành viên đều biết di động internet sẽ trở thành tương lai trọng yếu nhất nhưng đối với lục x o á t động cơ tới nói di động internet thiết lập thật sự là quá không hữu hảo đủ loại ứng dụng thành độc lập app người sử dụng căn bản không yêu cầu theo bài đủ tiến vào đây cơ hồ phế bỏ bài đủ app một nửa tác dụng một quyền khác là lục soát tin tức cũng cơ hồ bị phế bỏ tắm thành bởi vì màn hình điện thoại di động diện tích quá nhỏ lục soát kết quả biểu hiện hiệu quả kém xa pcdem hơn nữa bởi vì màn t n h tiểu quảng cáo đều không biện pháp thả xuống mà trọng yếu nhất chính là đủ loại chuyển mã vấn đề người sử dụng theo bài đủ app lục soát tiến vào cái khác trang web nhưng vấn đề là cái khác trang web vẫn là pc đem ra thức đây đối với người sử dụng tới nói lại càng không phương tiện nhưng người sử dụng sẽ không lý giải bài đủ bọn họ chỉ có thể cho l à như vậy sử dụng bài đủ qua phiền thoái những vấn đề này mặc dù cũng sẽ đưa đến người sử dụng khả năng trở lại pc bắt đầu vào hành lục soát nhưng cứ như vậy bài đủ phát triển di động đem nguyện cảnh cũng liền thất bại nhiều mặt nguyên nhân kết hợp lại có thể dùng bài đủ luôn uống năm 2011 n ử a năm sau bài đủ mở ra đại thu mua hình thức chỉ cần đang di động internet lĩnh vực phát triển có một ít thành tựu bài đủ đều thu mua thu mua không được cũng sẽ nhập cổ tại ban đầu trong lịch sử đến、12. 1 ộ t năm thu mua sẽ biến càng thường xuyên như vào có ý chí gì 19 t c n ư ớ c đô la thu mua 91 điện thoại di động trợ thủ thu mua nhu mễ võng kim sơn mạng lưới pps ngang dọc văn học chờ một chút nguyên nhân căn bản nhất chính là đang di động internet lúc buộc phát sau b à i đủ phát hiện mình n g đội không cầm ra có thể trở thành quốc dân cấp áp sản phẩm mà nếu như đầu điều nguyện ý cho b à i đủ một cái cơ hội tại thanh toán lĩnh vực cầm đến một mảnh thị trường t u y đối b à i đủ tới nói dù là chỉ là một thành phần đẹp cũng coi như là nửa khoản nòng cốt cấp ứng dụng cho tới có thể hay không quá tiện nghi rồi bãi đủ ngược lại cũng c ó nói chỉ là nếu như phía sau không có đỉnh cấp c ự đầu hỗ trợ trong tương lai đốt tiền trong đại chiến kim nhật ưu tuyển cùng với ỵỵ đều đ rất không có khả năng có bất kỳ ưu thế nào cho dù có thể hướng xẻ c ủ a hạ k p đ i tổ tư bản ít sụp bằng loại này phong đầu làm l o ã n g cổ quyền thu được đầu tư bỏ vốn nhưng hậu thế đốt tiền đại chiến căn bản nhất thôi thủ là ạ ly bảy bạ cùng tẻn sẻn tại tranh đoạt thanh toán thị trường phân n lệch bởi vì liên quan đến toàn bộ tập đoàn tương lai vận mệnh bọn họ có thể đập vào mười tỷ nhưng bình thường phong đầu là không có khả năng mạo hiểm quá lớn mà nếu như phong đầu bưng tha như vậy đầu điều hiện tại tài chính dự trữ tại đốt tiền trong đại chiến căn bản là không sống nổi mà duy nhất có khả năng cùng ạ ly bảy bạ tẻn sẻn chống lại cự đầu chính là bãi đủ nhưng muốn cho người ta hạ t r á n g giấc sức thì phải cho hắn chỗ tốt chỉ dựa vào đầu tư bỏ vốn cổ quyền thì không được được mang theo bãi đủ thanh toán phần mềm cùng nhau phát triển như vậy mới có cơ hội giữ được kim nhật ưu tuyển cùng với đị địa vị thị trường nhất định phân ngạch. đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá c h giá .5 sao, sao, u y ệ n siêu c h ấ t thưởng thức. lượng, chừng cũng bao no, mời thức. Chừng bao mời Từ đ o ạp thông dụng trình độ đã cao vô cùng cộng thêm phía sau có tủ tỳ hào dẫn lưu dưới tình huống này bài đủ áp lục soát không phía dưới tin tức lưu trước mắt đến xem hiệu quả cũng không tệ lắm tăng lên bài đủ áp ngày sống chỉ là như vậy thứ nhất bài đủ cùng tụ tì ảo liền tạo thành nhất định cạnh tranh quan hệ bất quá tốt tại hiện tại làm ít đã tạo phân phát internet xí nghiệp rất nhiều đầu điều cũng, cũng không đệm bụng mà mấy tháng gần đây đầu điều lấy nhanh như tia chấp tốc độ đẩy ra kim nhật ưu tuyển Cũng thừa dịp đối o à thành này n nguy đánh lần chuẩn mua mấy mô sau quy đầu cơ lúc bộc chục lại bị bỏ phát hạ thị, tư đại v n uống cả nước thế rõ rành rành. ố cả thế rõ đ với đầu đ i ề u mấy nghiệp lớn vụ bãi đủ đều phi thường đỏ con mắt chỉ là bởi vì phát triển quá nhanh loại trừ phùn lệ thờ cái k h á c căn bản không có cơ hội gì tham dự đầu tư mà bây giờ kim nhật ưu tuyển bởi vì át chủ bài tuyến hạ mà yêu cầu kết xù tài chính bãi đủ tự nhiên cũng có ý đầu tư c h â n tử ngang đến thượng hải sau liên bắt đầu thử nghiệm cùng đầu điệu tiếp xúc chỉ là bởi vì liên quan đến nhiều mặt tư bản đánh cờ đàm phán cũng không gì đó quá lớn tiến triển được đến lâm hữu đức cùng với chu văn vân mời sau đó trần tử ngang trong lòng vui mừng hai vị này một là kim nhật ưu tuyển lão đại một cái khác tại đầu điều nội bộ đứng sau chu vũ kiệt hai người này hẹn h á n nhất định là có đại sự gì mà khoảng thời gian này tất nhiên là liên quan tới kim nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn rồi đi tới đầu điều trụ sở chính sau ba người khách sáo một phen sau lâm hữu đức báo cho trần tử ngang liên quan tới đầu điều cùng bãi đủ khả năng kế hoạch hợp tác trần tử ngang sau khi nghe xong thất kinh vốn tưởng rằng chỉ là kim nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn không nghĩ tới nhưng dính đến thanh toán phương diện phát triển nếu như cái này hợp tác thật có thể nói thành như vậy đầu điều cùng bãi đủ thật có thể tạo thành chiến lược bình thường quan hệ hợp tác lâm tổng chuyện này quan hệ trọng đại ta yêu cầu lập tức giống như hiến kinh trụ sở chính hồi báo trần tử ngang nói lâm hữu đức gật đầu nói đây là đương nhiên chỉ là hiện tại mỹ đoàn đã chuẩn bị lần nữa đầu tư bỏ vốn hàng châu bên kia cũng có cái hễ l ề me giang chết thượng hải ở ngoài cái khác một ít thành thị cũng bắt đầu có một ít gây dựng sự nghiệp người cùng tư bản bắt đầu đầu nhập lãnh vực này kim nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn chờ không được bao lâu rõ ràng trần tử ngang gật đầu một cái khách sáo một phen sau rời đi đầu điều trụ sở chính mới vừa đến dưới lầu bãi đậu xe ngồi vào xe hơi sau hắn liền không kịp chờ đợi một cú điện thoại đánh tới Yến kinh này lý tổng điện thoại sau khi tiếp thông trần tử ngang nói đối diện truyền đến lý ngạn hồng thanh â m trần tử ngang có tin tức tốt sao đúng lý tổng kim nhật ưu tuyển đáp ứng có thể để cho chúng ta b á i đủ đơn độc đầu tư bỏ vốn chỉ là lâm hữu đức còn đưa ra cái khác hợp tác phương án trần tử ngang rõ ràng chậm chạp đem mới vừa được cho biết tin tức một lần nữa nói một lần cách xa ở hiến kinh lý ngạn hồng mới vừa nhận được điện thoại là vẫn là phong khinh vân đạo nhưng theo trần tử ngang đem trong hợp tác dung chậm rãi nói ra tới sau sắc mặt hắn thay đổi ngươi làm rất tốt trước tiên ở thượng hải chờ tin tức ta bên này sẽ rất nhanh cho ngươi hồi phục cúc trước lý ngạn hồng nói được gặp lại lý tổng trần tử ngang biết rõ lý ngạn hồng nhất định phải tìm những người khác tiến hành thương lượng cúc điện thoại lý ngạn hồng lập tức để cho bí thư thông báo bãi đủ người đứng thứ hai hạng hải long hạng hải long vội vàng chạy tới n g h e xong lý ngạn hồng miêu tả sau cũng giống vậy rơi vào trầm tư qua một hồi lâu mới lên tiếng chu vũ kiệt có thể thật là hào phóng đem chính mình thanh toán bình đài cởi mở cho chúng ta lý ngạn hồng cười cười nói hắn đây cũng là lo trước khỏi họa đoàn mua đại chiến lúc đốt tiền trình độ chu vũ kiệt cũng là nhìn ở trong mắt ban đầu hắn là cùng mỹ đoàn hợp tác đoàn mua đại chiến đốt lại kịch liệt với hắn cũng không có quan hệ. nhưng bây giờ thức ăn ngoài thị trường có thể là cái kế tiếp đoàn mua kim n h ậ t ưu tuyển hiện tại mặc dù chiếm ưu cơ nhưng nếu như tương lai lần nữa bùng nổ đốt tiền đại chiến hắn một khi theo không kịp mà nói hiện tại ưu thế càng cao tương lai sẽ té càng thảm hạng hải long cười nói này là chính bản thân hắn làm ra tới đoàn mua đại chiến đến cuối cùng biến thành thanh toán cuộc chiến vốn là chỉ là một đám phong đầu xét ở tư bản kết quả hiện tại biến thành internet cự đầu đánh g i ế t nơi lý ngạn hồng lắc đầu nói cũng không thể nói như vậy di động internet người sử dụng đã vượt qua một t ứ c rồi hơn nữa hiện tại mỗi tháng cũng sẽ tăng thêm 15 triệu mới người sử dụng loại tốc độ này phát triển tiếp tuyến hạ thanh toán khẳng định cũng sẽ trở thành coi trọng nhất thị trường chu vũ k i t làm cũng chỉ là nói trước trận sóng gió này mà thôi liên trận sóng gió này chúng ta bãi đủ cũng tổn thất hơn trăm triệu đô la hạng hải long lắc đầu nói và ố mạn bãi đủ nhưng là cũng đầu tư chỉ là không có alida đoàn mua thị trường đại tan vỡ sau và ố mạn cũng lâm vào kinh doanh nguy cơ nhìn như vậy trên căn bản cũng không cứu sống nổi bãi đủ đầu tư tiền chính là thịt bao tử đánh chó rồi một thước đô la cũng không trọng yếu trọng yếu là chúng ta từ nơi này lần đầu tư bên trong không lấy được gì cả lý ngạn hồng thở một hơi thật dài nói và hồ mạn cùng là s ở thế kỷ đại chiến thiêu hủy tài chính vượt qua mấy trăm triệu đô la mặc dù đầu nhập thảm thiết nhưng á ly bảy bạ cùng t e n sen đều bồi dưỡng được đại lượng sử dụng điện thoại di động thanh toán đ o à n thể hơn nữa cho dù đoàn mua kết thúc cái quần thể này phạm vi vẫn còn quyết trường bởi vì đã có cơ sở mà bãi đủ chính là tham dự một cái tịch mịch vốn tưởng rằng ít nhất chờ đến tương lai và mạn đưa ra thị trường có thể thu hồi đầu tư kiếm lại nhất bút nhưng bây giờ mất giáo hạng hải long gật đầu nói thanh toán thị trường tại pt lý ngạn hồng gật gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy cùng đầu điều hợp tác ta không có cự tuyệt lý do hạng hải long nói còn có một cái vấn đề đầu điều cũng có thanh toán phần mềm nếu là hắn dẫn nhập chúng ta đều vậy ấ y hai người xử lý như thế nào Chuyến hốt tháng 9. Chương 242, Hiệp nghị đàm phán. Trường đàm lý nạn hồng nói ta cũng cân nhắc đến một điểm này bất quá không liên quan ta chuẩn bị đi một chuyến thượng hải cùng chu vũ kiệt tự mình tham khảo một hồi hạng hải long kinh ngạc nói lý tổng ngươi muốn tự mình đi đúng lý nạn hồng gật gật đầu nói lần này hợp tác liên quan đến thanh toán lĩnh vực hợp tác tầm quan trọng ngươi cũng biết hơn nữa sớm một chút đầu tư bỏ vốn đúng chỗ kim nhật ưu tuyển là có thể sớm một bước k h u ế t trường nếu quả thật có khả năng quảng bá vậy ấy như vậy kim nhật ưu tuyển khuyết trương càng sớm đối với chúng ta chỗ tốt cũng liền càng lớn ta cùng với chu vũ kiệt tự mình nói một chút ít nhất trước tiên đem một ít đại vấn đề trước giải quyết bằng không chàng này đàm phán còn không biết muốn tới bao giờ ta một khắc cũng không muốn kéo hai nhà công ty lão bản tiến hành đàm phán phương diện chi tiết không nói ít nhất rất nhanh có khả năng định ra chiến lược hợp tác phương hướng mà đến tiếp sau đàm phán đoàn đội cũng có thể căn cứ song phương lão bản nói một chút kết quả lại sửa sang lại chi tiết tốc độ sẽ nhanh lên rất、nhiều. trong lịch sử có rất nhiều công ty lớn hợp t á c lúc song phương đàm phán đoàn đội rằng c ó mấy tháng sẽ mở rồi hơn trăm lần đều không có một cái kết quả sau đó hai nhà lão bản ước lấy đánh một lần g ôn sự tình liền quyết định hiện nay lý ngạn hồng muốn chính là tốc độ tự nhiên hy vọng sớm ngày quyết định được hạng hải long suy nghĩ một chút nói cũng vậy sớm một chút quyết định đối với chúng ta mà nói cũng coi như một lần hồi báo khả quan đầu tư bởi vì xuân vận tới gần vé máy bay cũng không tốt mua tốt tại bãi đủ cao tầng biết làm chuyện vì lão bản trực tiếp tìm được một vị cầm buồng hàng đầu đi thượng hải tiểu thương nhân giá cao mua lại vé máy bay đáng tiếc q u ố c nội máy bay tư nhân cất cánh x i n khá là phiền thoái bằng không liền càng đơn giản hơn lý ngạn hồng chạy tới thượng hải sau đó thêm chút nghỉ ngơi phút chốc liền lại chạy tới đầu điều trực tiếp tìm được chu vũ kiệt lý tổng hoan n ê n h đến chơi a chu vũ kiệt cười ha ha nói đối với lý ngạn hồng đến chu vũ kiệt không sợ h ã i chút nào chính mình ném ra có thể vì bãi đủ phát triển t h à n h toán kế hoạch hợp tác lý ngạn hồng nào có không động tâm đạo lý phải biết tại bắt trong ba bá chủ mặc dù t ẻ n sẻn cùng bãi đủ cũng không có mua đồ nhưng kẻn sẻn vẫn có chính mình du hí bộ môn gờ hội viên nạp hệ thống những thứ này lượng giao dịch mặc dù so với bất quá ả l y bảy bạn bả ba ảo nhưng là tồn tại nhất định giao dịch cơ sở có nhất định giao dịch cơ sở phe thứ ba công ty mới có thể sử dụng ngươi thanh toán mà thanh toán phần mềm bị sử dụng càng nhiều như vậy kỹ thuật cũng liền càng thành thụ mà bài đủ đây loại trừ một cái lục soát cái khác lĩnh vực theo n ạ p quan hệ trên căn bản không lớn tình cờ mới có một ít thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch là phát triển thanh toán phần mềm cơ sở mà thanh toán phần mềm phát triển được rồi mới có càng nhiều lượng giao dịch lại sẽ một lần nữa xúc tiến thanh toán phần mềm phát triển đây là một cái lương tính tuần hoàn cùng tuần hoàn ác tính song cực phát triển ngành nghề không có trung gian tồn tại không gian bài đủ cũng vì vậy cơ h ộ i cùng thanh toán vô duyên mà bây giờ tại bài đủ mất đi phát triển phương hướng thời điểm chính mình cung cấp như vậy một cái họp sơ lý nạn g hồng không có khả năng không động tâm lý nạn g hồng cười nói mỗi một lần thấy chu tổng chu tổng sự nghiệp đều là càng lúc càng lớn t ạ i internet lĩnh vực không tiến tất tối cho tới bây giờ không có dậm chân tại chỗ chu vũ kiệt cười một tiếng nói lý nạn hồng nhữu mày một cái bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường nói chu tổng đầu điều nói lên kế hoạch hợp tác ta đã biết được không có a lì vậy rồi hả lý ngạn hồng chân mày động một cái đúng không có a lì bậy bạ kiên trì đầu tư kim nhật ưu tuyển đối thủ cạnh tranh mỹ đoàn cùng nghệ lê me ta tự nhiên phải làm nên làm việc chu vũ kiệt phong đạo vân khinh giải thích đạo nguyên lai là có chuyện như vậy lý nạn hồng cười một tiếng bất quá nhưng trong lòng biết chắc không có đơn giản như vậy vì vậy tiếp lấy hỏi ta biết đầu điều một mực ở dẫn dắt kim nhật ưu tuyển người sử dụng sử dụng vụ hạnh ấy ta hiểu loại này buôn bán hình thức chỉ là nếu cũng phải dẫn nhập b à i đủ như vậy chúng ta b à i đủ có hay không cũng có thể giống như kim nhật ưu tuyển giống nhau tiến hành phụ cấp trên bình đài đồng ý tiểu bình đài tự nhiên vui vẻ lên chút tiếp nhận nhưng đại bình đài bình thường sẽ không vì điểm nhỏ này lợi mà bưng tha chính mình sách lược trước kim nhật ưu tuyển đang làm bán giảm giá lúc chu hợp t vũ n g kiệt gật gật đầu nói lý tổng nếu như kim nhật ưu tuyển dẫn nhập rồi bãi đủ tư bản đầu điều cùng bãi đủ cũng sẽ trở thành thân mật nhất đồng minh giữa chúng ta không có cần thiết tiến hành tài chính sống mái với nhau vậy tiến vào thanh toán bình đại sau hù hạng tây cũng sẽ hủy bỏ phụ cấp tương lai kim nhật ưu tuyển bán giảm giá hoạt động từ kim nhật ưu tuyển chính mình phụ trách mà nếu quả thật cùng đối thủ cạnh tranh sẽ ra phụ cấp đại chiến như vậy chúng ta cứ dựa theo nhất định công bình tỷ lệ thay nhau phụ cấp như vậy vừa có thể lấy giảm b ấ t người ta song phương kinh tế áp lực cũng có thể phòng ngừa trình độ nhất định hao t ổ n máy móc vậy nếu như phụ cấp đại chiến một mực không xuất hiện đối với chúng ta bài đủ tới nói có phải hay không có chút không công bình rồi lý ngạn h ồ n g nhữ mày một cái nói hù hạng tây đã có đem triệu cấp bậc người sử dụng ưu thế đã quá rõ rằng rồi Chú Vũ k i ệ t lắp đ ầ u n ó i ta n g ư ợ pi kim nhật t ưu tuyển v g k là người khác bình đại dù là hiệp nghị nói khá hơn nữa luôn có biện pháp dẫn lưu chính mình thanh toán bất quá chu vũ kiệt nói cũng đúng Bài đủ lý nạn hồng vừa liếc nhìn chu vũ kiệt lần này bắt lại tại nằm trong kế hoạch của hắn cho dù tự mình biết nhưng bên trong chỗ tốt quá lớn căn bản bông tha không dưới mà hơi an tâm một chút cũng là lần này chu vũ kiệt mình cũng vào sân rồi mà bài đủ cùng hắn đồng minh ít nhất cũng có nhất định ưu thế qua một lúc lâu lý nạn hồng nói kim nhật ưu tuyển lần này đầu tư bỏ vốn chuẩn bị nhượng lại bao nhiêu cổ phần yêu cầu đầu tư bỏ vốn bao nhiêu tiền hai mươi phần trăm đi tài chính mà nói ta yêu cầu ba ước đô la chu vũ kiệt nhẹ nhàng nói hậu thế 2014 n ă m m i b n n ă đi ẩn tìm nhượng lại hai mươi phần trăm cổ phiếu cấp cho kèn sen thu được bốn ước usd có lẽ hiện tại kim nhật ưu tuyển không sánh bằng 2014 n ă m m i b n n ă đi ẩn tìm nhưng tiền đồn nhưng hoàn toàn khác nhau người sau cái kia tồn tại mỹ đoàn một cái cường đại đối thủ cạnh tranh mà bây giờ kim nhật ưu tuyển mặc dù cũng chỉ là mở mang không tới năm mươi thành phố thị trường nhưng là cả nước thị trường phân ngạch đệ nhất chu tổng tùy tiện làm không tới một năm phần mềm chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy thật là khiến người hâm mộ à. lý nạn g hồng ha ha cười nói cái này sản phẩm không trọng yếu trọng yếu là thị trường đúng là cơ là kim nhật ưu tuyển phía sau lưu lượng chu vũ kiệt nhẹ nhàng nói đâu điều hệ bất kỳ phần mềm phía sau đều có cường đại ưu thế đó chính là t ủ tỳ hào dẫn lưu tương lai còn có thể cộng thêm phần lễ tờ mặc dù công đối với công cũng cần đưa tiền nhưng chất lượng tốt lưu lượng bản thân liền là internet một mực cực kỳ tư nguyên khan hiếm cho dù là mỹ đoàn muốn cầm đến hiệu quả giống nhau lưu lượng đại giới cũng là cao đáng sợ hơn nữa tiêu tiền khả năng cũng cần chờ này nhất đẳng lên vẫn coi như bỏ lỡ phát triển thời kỳ vàng son mà kim nhật ưu tuyển không cần lo lắng cái vấn đề này giá cả mà nói ta có thể đáp ứng chỉ là lần này ta muốn đơn độc đầu tư hơn nữa ta muốn tương ứng quyền bỏ phiếu lý nạn hồng suy nghĩ một lát sau t r ì n h trọng nói cho dù không có thanh toán phương diện hợp tác kim nhật ưu tuyển cũng là một cái khá vô cùng hạng mục đầu tư bại đủ không muốn đầu tư cái khác phong đầu nhưng là rất vui lòng đơn độc đầu tư có thể quyền bỏ phiếu không có khả năng chu vũ kiệt ổn định nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no Mời thưởng t h ứ chu c ư ơ n g h o à vũ kiệt kiên quyết nói cho bãi đủ hai mươi quyền bỏ phiếu đó chính là tự tìm đường chết coi như tuyến hạ phát triển bình đài tương lai phát triển khẳng định yêu cầu nhiều lần đại kim ngạch đầu tư bỏ vốn không trưởng không tốt mình tuyệt đối không cổ quyền cuối cùng sẽ giống như h ệ lệ m ẹ như vậy vì người khác làm áo cưới mà mỹ đoàn đến mười tám năm vương tinh cổ quyền cũng chỉ có mười một bốn phần trăm nếu như không là chọn lựa nhiều mặt đầu tư bỏ vốn sách lược dù là chính là abcô cũng sẽ ảnh hưởng đến tuyệt đối không cổ quyền lý ngạn h ồ n g nhữ mày một cái nói hai phần trăm quyền bỏ phiếu có ít mười phần trăm đi chu tổng chúng ta coi như phía đầu tư m u ố n quyền bỏ phiếu cũng không phải là có ác ý gì ý tưởng mà là hạn chế một ít sai lầm quyết định sinh ra chu vũ kiệt cười một tiếng nói lý tổng nếu như kim nhật ưu t u y ể n phát triển lần này đầu tư đối với b à i đủ tới nói vừa có thể lấy thu được phong phú kinh tế lợi nhuận lại có thể bồi dưỡng mình t h à n h toán như vậy hồi báo đã rất cao ta yêu cầu là có thể cùng ta cùng nhau phát triển đồng minh cái này phương hướng cần phải để ta làm định nếu như lý tổng cảm thấy đầu tư xí nghiệp hẳn là dựa theo các ngươi ý nghĩ tới đi b à i đủ hoàn toàn có thể thu mua một nhà có sẵn xí nghiệp hoặc là chính mình xây một cái mới lấy b à i đủ kích thước cái này cũng không khó khăn lý ngạn hông n h i u mày một cái sau đó khôi phục bình thường nói nếu chu tổng nói như vậy Ta chu ũ vũ kiệt h ô gật gật đầu nói ta sẽ cho bây dẫn lưu nhưng người muốn hấp dẫn bọn họ thì phải ra đủ bộ thiếp muốn cho bãi đủ trong tương lai chịu đốt tiền đối kháng kèn sen cùng hạ ly bẫy bạ chỗ tốt là nhất định phải cho mà lý ngạn hồng nói cũng đúng nếu như bẫy không có ích gì nhà cơ sở đốt tiền đại chiến lúc bột phát còn phải trước bồi dưỡng người sử dụng thói quen như vậy thì quá bị động kim nhật ưu t u y ể n bộ phận người sử dụng thuộc về a lìm tẩy gậy s á t mê trước hủ gấp tẩy đẩy ra ba năm nguyên vé ưu đ l i những người này hoặc là không hề bị lay động hoặc là điểm sau khi đi vào ngại bảng định thẻ ngân hàng phiền thoái khả năng hay là bởi vì phụ cấp không đủ nhưng đầu điều tài chính cũng có giới hạn tại còn có đại lượng chống không thị trường thời điểm rất không có khả năng hoa nhiều tiền phụ cấp này một nhóm nhỏ thể mà nếu như đưa bọn họ dẫn tới bẫy bãi đủ hoa càng giá cao tiền để cho bọn họ vứt bỏ a lìm tẩy như vậy tương lai h ủ ở bật khôi phục chính mình quyền trọng lúc cũng liền dễ dàng hơn đưa bọn họ thu nạp vào tới đồng thời làm như vậy cũng có thể để cho bãi đủ lập tức cảm giác có thanh toán người sử dụng m ù i này hơn nhiều tài năng điều chỉnh đến phía sau cả lớn được vậy thì như vậy quyết định cụ thể hợp tác chi tiết sẽ để cho trần tử ngang tại tay ngươi đi xuống định đi lý ngạn hồng gật gật đầu nói lần này tới thượng hải trọng yếu nhất chính là vì khai triển chính mình thanh toán đây là tiến vào lãnh vực tài chính khó khăn nhất một bước chỉ cần kim nhật ưu tuyển thị trường phân ngạch tiếp tục mở rộng như vậy dù là không có thu được tối ưu thanh toán vị trí nhưng là có ngàn vạn cấp bậc người sử dụng cơ sở mà một khi đốt tiền đại chiến thật bùng nổ đầu điều tài chính khẳng định không đủ khi đó bãi đủ chỉ cần bỏ tiền liền có thể đại lượng hấp thu người sử dụng bước này chỉ cần đi được rồi lại bằng vào bãi đủ lưu lượng cùng với tài nguyên liền có thể cùng tẹn s ẹ n giống nhau thuyết phục cái khác phe thứ ba tới sử dụng chính mình thanh toán nếu như phần sau còn thuận lợi sẽ hấp dẫn càn g đa dụng nhà cùng với người sử dụng ngày sống như vậy phát triển lương tính tuần hoàn sẽ tạo thành không nói đánh vỡ a lụy vậy l ũ n đoạn chỉ cần có thể thu được thanh toán một phần nhỏ thị trường như vậy đấy sẽ trở thành bãi đủ nòng cốt phần mềm một trong tương lai thì có cơ hội vây quanh cái này thanh toán phần mềm chế tạo cái khác sinh thái liên đương nhiên đây chỉ là một loại hoàn mỹ tưởng tượng nhưng luôn có nhất định có khả năng đây là công ty chiến lược phát triển phương hướng chỉ cần có thể thành công đốt nhiều tiền hơn nữa cũng đáng vì vậy cùng đầu điều hợp tác có thể nói là hoàn mỹ nhất chiến lược hợp tác lý tổng còn có một việc ta yêu cầu mua một nhóm bài đủ tc đem lưu lượng chu vũ kiệt đột nhiên nói tc đem lý ngạn hồng có chút hiếu kỳ hỏi ngươi chuẩn bị làm tc đem p h ủ n lệ tờ vẫn là tụ thị hảo internet ngành nghề không ít nhân sĩ chuyên nghiệp đối với đầu điều nhà này nhân tài mới nổi đều có không nhỏ nghiên cứu mặc dù rất nhiều người lý giải bất đồng tranh cãi cũng bất đồng nhưng có một chút nhưng là công nhận đó chính là đầu điều hệ phần mềm trên căn bản chỉ lấy di động đem làm chủ phun lệ tờ t cùng t ủ t ỷ hảo đều có ba bốn ngàn vạn người sử dụng nếu như hướng ngược lại dẫn lưu tại pc đem ít nhất cũng có thể làm ra một cái trung đẳng thành tích nhưng hiển nhiên đầu điều đối với cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú phun lệ tờ t pc đem chỉ là di động đem một cái bổ sung phương tiện một số người tại không thích hợp chơi đ ù a điện thoại di động thời điểm sử dụng phun lệ tờ t mà t ủ t ỷ hảo cũng giống vậy pc đem có cái trang web nhưng nội bộ bố trí vô cùng đơn giản tin tức số lượng cũng kém xa cái khác đồng loại môn hộ trang web nghe được chu vũ kiệt muốn mua pc đem lưu lượng lý ngạn hồng rất là hiếu kỳ nếu như chu vũ kiệt chuẩn bị toàn lực tiến quân pc đem sợ rằng internet ngành nghề lại sẽ vén lên một t r ư ơ n g sóng nhỏ phóng đẳng không phải ta muốn mua một ít video loại dẫn dắt trang web chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta chuẩn bị thu mua năm mươi sáu video năm mươi sáu video lý ngạn hồng sau khi nghe xong cười một tiếng nói ngươi nghĩ như thế nào đến muốn tiến quân video lĩnh vực này nhưng là một cái đốt tiền không thể so với tuyến hạ sai lĩnh vực chu vũ kiệt cười một tiếng nói đốt tiền nhiều không có nghĩa là ta nhất định muốn đổi theo đốt tiền Video l、so、nún nún đối với chỗ t vu chính thưởng người kinh doanh hoặc là người đầu tư tới nói tiến quân video lĩnh vực mạo hiểm quá lớn bởi vì mua lưu lượng đầu tư phim truyền hình đầu tư tống nghệ tiết mục mua bản quyền chi phí thật sự là quá cao hở một tí hơn mấy trăm ngàn vạn hơn nữa còn cần phải nhiều phương hướng đầu tư để bảo đảm sẽ không duy nhất t ỏ a thờ lù nhưng đối với chu vũ kiệt tới nói video lĩnh vực nhưng làm mạo hiểm nhỏ nhất so với làm thức ăn ngoài mạo hiểm còn muốn nhỏ nhiều bởi vì thức ăn ngoài lĩnh vực biến hóa nhân tố quá nhiều đã từng cự đầu mỹ đoàn hễ lệ me bạn sẽ hay không vào cuộc có thể hay không bởi vì chính mình ảnh hưởng mà sinh ra mới gây dựng sự nghiệp người thanh toán lĩnh vực biến hóa nhiều mặt kết hợp coi như phía sau có phùn lệ thờ cùng tụ thị hảo chu vũ kiệt cũng chỉ có thể nói có năm chắc thu được thị t r ư n g nhất định phương l ạ h nhưng video lĩnh vực nhiều như vậy hậu thế nổi danh điện ảnh phim truyền hình tống nghệ tiết mục c h ụ vũ kiệt mặc dù không có biện pháp đem chi tiết viết ra nhưng hoàn toàn trước tiên cũng có thể bố trí bản quyền sẽ từ từ mời đại bài đạo diễn hoặc là nhân sĩ chuyên nghiệp tới thao tác cứ như vậy sao chép kiếp trước thành tích có khả năng liền lớn vô cùng mà những hạng mục này một khi thành công hai ba cái chẳng những sẽ mang đến đại lượng tài chính cũng sẽ mang đến phong đầu lòng tin đầu tư bỏ vốn sau đó cứ tiếp tục đầu tư quả cầu tuyết không ngừng bộ ba mà video trang ép còn cần lượng lớn lưu lượng tài nguyên đang di động đem lĩnh vực 56 m r ư ỡ lương vào đầu điều tự nhiên không thiếu lưu lượng nhưng video n g à n nghề cho dù đến m ư năm sau d c đem vẫn vẫn là lưu lượng chủ yếu cửa vào mà bây giờ càng là chiếm hơn 90% í n ư ơ phần trăm phân ngạch muốn phát triển video trang web nếu như có bài đủ dẫn lưu vậy coi như dễ dàng hơn lục soát video phía dưới chính là 56 vóng một ít video lục soát minh tinh phía dưới phỏng vấn video điểm đi vào cũng là 56 vóng lục soát tin tức cũng sẽ nhảy đến 56 vóng đồng thời bài đủ trang đầu lục soát không phía dưới có một cái video liên tiếp đó cũng là một cái khổng lồ lưu lượng cửa vào rất nhiều người sẽ đi vào điểm liên quan video mà nếu như 56 video đều xếp hạng gần trước đó cũng là một cố khổng lồ lưu lượng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm bốn mươi bốn hết thể đều có khả năng được nếu chu tổng có lòng tin như vậy ta sẽ để người an bài một chút cho năm mươi sáu v o n g một ít thích hợp lưu lượng lý ngạn hồng gật gật đầu nói bài đủ nòng cốt lưu lượng là vô số thương gia cướp đoạt tài nguyên dưới bình thường tình huống những thứ này lưu lượng chỗ đã sớm tại mấy tháng trước liền định xong muốn thay đổi mà nói phi thường p h i ề n thoái cho dù là lý ngạn hồng cũng phải thích đáng an bài chu vũ k i ệ cười đã tạ lý tổng rồi bất quá lưu lượng dẫn nhập tạm thời cũng không c u ố n cùng đại khái hai tháng sau bắt đầu đi 56 vong đã cùng đầu đ i ề u tiến hành cuối cùng chi tiết đàm phán sau một tuần lễ nữa thì sẽ chính thức ký hợp đồng sau đó 56 video sẽ đem trụ sở chính rời đi thượng hải đồng thời cũng sẽ nhằm vào thay đổi một ít phiên bản đẳng cấp không nhiều đánh lại dẫn vào bãi đủ tư bản có thể ngươi đến thời điểm sắp xếp người liên lạc trần tử ngang là được rồi hắn sẽ mang ngươi người đi cùng bãi đủ quảng cáo nghiệp vụ người phụ trách liên lạc lý ngạn hùng nói ok chu vũ kiệt hài lòng cười nói hiện nay bãi đủ mắt đôi mắt nhiều lần lĩnh vực còn không có tiến hành toàn diện chiến lược đầu tư hiện nay ý chí dì cũng chỉ là tại năm ngoái đón nhận bãi đủ hai đợt đầu tư giữ c ố còn chưa đủ hai mươi đối với bãi đủ tới nói ý chí dì là trọng điểm đối tượng đầu tư nhưng còn nói không được là mình nòng cốt nghiệp vụ một điểm này cho đến mười bốn năm bãi đủ liên hiệp x i ao mi cùng nhau đầu tư ý chí dì ba ước đô la ý chí dì mới trở thành bãi đủ chiến lược bố trí một trong vì vậy bãi đủ vẫn sẽ tiếp nhận dù cụ thổ đ ầ u tiền quảng cáo cho tới chất lượng tốt lưu lượng đầu điều cùng bãi đủ tức thì tạo thành chiến lược quan hệ hợp tác trợ g i ú p bãi đủ tại thanh toán lĩnh vực dừng chân chu vũ kiệt tự mình mở miệng lý n ạ n hồng tự nhiên sẽ cho mặt mũ Lý n g đi mặc dù trước mắt kim nhật ưu tuyển bằng vào thủ tỷ hạo lưu lượng cùng với tiên phát ưu thế trước đó chiếm lĩnh mấy chục thành thị nhưng những thành phố này số lượng đặt ở cả nước chẳng qua chỉ là hạ thóc trong biển dù là thức ăn ngoài sông hộ thành khá cao nhưng tư bản thúc đẩy bên dưới giống nhau sẽ có rất nhiều bệnh nhân mà muốn đánh bại bệnh nhân thì nhất định phải cùng đoàn mua đại chiến như vậy đốt tiền càng khiến người ta lo lắng là thức ăn ngoài liên quan đến một ngày triệu thậm chí còn cao hơn lượng giao dịch cái này lại sẽ động đến a lìm lấy lợi ích mà kẹn sẻn vô luận là từ n h ầ m vào đầu điều vẫn là a lì bậy ba cũng nhất định sẽ tham dự vào hai nhà này đại tư bản đi vào đốt tiền bên dưới kim nhật ưu tuyển tỷ lệ thành công phi thường thấp mà bây giờ d ẫ n nhập rồi b à i đủ nhường cho lý ngạn hồng bộ phận thanh toán thị trường nhưng chỉ cần ổn định kim nhật ưu tuyển tương lai bất kỳ khả năng cũng sẽ phát sinh lâm hữu đức cũng gật đầu cười nói bại đủ danh tiếng bản thân liền cao làm thanh toán lĩnh vực trời sinh cũng chưa có tín nhiệm nguy cơ nếu như kim nhật ưu tuyển thật làm ra thành tích bãi đủ sợ rằng thật có thể bắt lại không ít thanh toán thị trường phân lệch mã vân như vậy bức bách chúng ta phòng chừng cũng không nghĩ tới sẽ đem bãi đủ dứt b ả o lần này có náo nhiệt b ắ t bên trong mặc dù bình thường lẫn nhau làm đối phương lĩnh vực nhưng tương đối mà nói kèn sèn uy hiếp lớn nhất bởi vì xã giao dính tính quá mạnh mẽ làm gì đều dễ dàng hơn thành công vì vậy bãi đủ ạ ly bảy b ạ ở giữa quan hệ chưa nói tới thật tốt nhưng là không tính sai mà nếu như bãi đủ bằng vào kim nhật ưu tuyển tiến vào thanh toán lĩnh vực sợ rằng mãi v chu văn vân suy nghĩ một chút rồi nói ra chẳng qua là ta lo lắng nếu như b à i đủ thanh toán bằng vào cùng chúng ta hợp tác có kích thước sau lý nạn g hồng có thể hay không cũng có cùng mã vân giống nhau ý tưởng nếu như hắn và mã vân giống nhau chúng ta đây liền bị động chu vũ kiệt gật gật đầu nói lao chu ngươi nói rất đúng đây là tình huống xấu nhất chúng ta cũng phải cân nhắc đi vào này internet ngành nghề thật ra chính là tràn đầy hợp tác cùng phản bội ai cũng không thể tin hoa quốc internet trong lịch sử loại này án lệ rất nhiều như mỹ đoàn cùng đi đi tại mười bảy năm trước hai nhà công ty không có bất kỳ trên sự nghiệp xung đột vương tinh cùng trần duy quan hệ cũng tốt nhưng ngay tại mười bảy năm tháng b ố một ngày hai người mới vừa uống rượu xong sau mấy tiếng mỹ đoàn lên đón xe nghiệp vụ trần duy thiếu chút nữa bị t ứ c chết sau đó cũng gấp trùng trùng tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực nguyên nhân căn bản nhất chính là internet ngành nghề đánh bại cự đầu đều là vượt hành ở một cái ngành nghề tạo thành lũng đoạn không có nghĩa là tựu lại cũng vô tư bởi vì ngươi không tiến công người khác người khác sẽ tấn công ngươi loại này tấn công thậm chí không phải cố ý hành động mà là bất chi bất giác cứ như vậy như lần này bãi đủ cùng kim nhật ưu tuyển hợp tác t ạ nhưng nếu như đến cuối cùng kim nhật ưu tuyển thu được chính mình thị trường bãi đủ thu được nhất định người sử dụng như vậy song phương tất nhiên sẽ lên dị tâm đầu điều khẳng định muốn đem tài nguyên bồi dưỡng mình thanh toán thị trường bãi đủ cũng sẽ cần gấp một cái bình đại để ổn định chính mình thanh toán thị trường nếu như không có biện pháp cầm đến kim nhật ưu tuyển đủ quyền phát biểu bãi đủ tất nhiên sẽ chính mình chế tạo mới thanh toán sinh thái liên sinh thái liên bố trí là internet cự đầu nòng cốt trọng yếu nhất xã giao phải có chính mình sinh thái liên lục soát phải có chính mình sinh thái liên thanh toán cũng phải có chính mình sinh thái liên b à i đủ đang di động internet thời đại vì sao lại đổ một cái đại nguyên nhân chính là b à i đủ tại d c thời đại sáng tạo một loạt sinh thái liên một cái đều không chuyển tới di động đ e m mà thanh toán lĩnh vực muốn lâu dài ổn định thì nhất định phải có chính mình một cái cơ bản b ả n hậu thế ạ ly bảy ba ạ ly một i c ó ba ảo kèn x e n h ệ chặt thanh toán tồn tại một loạt đầu tư chi nhánh công ty lâm hữu đức nghĩ tới chỗ sâu hỏi chu tổng là lo lắng nếu như bãi đủ thanh toán làm ra thành tích như vậy bãi đủ rất có thể cũng sẽ chính mình tiến vào thức ăn ngoài thị trường hoặc là o hai o lĩnh vực cũng có thể là mua đồ lĩnh vực hoặc là cái khác bây giờ còn rất khó nói chu vũ kiến nói đây cũng là lý nạn g hồng muốn đạt được càng nhiều kim nhật ưu tuyển quyền bỏ phiếu nguyên nhân hắn muốn có một cái thanh toán cơ bản b ả n chỉ là bởi vì hiện tại còn không rõ ràng lắm tương lai lý nạn g hồng cũng không nguyện ý cùng ta vì một cái không biết đồ vật mà nào khó coi nhưng nếu như sau này liền khó nói chu văn b â n nói bãi đủ nếu như mình làm o hai ho như vậy cùng chúng ta hợp tác sẽ hủy bỏ đến lúc đó chúng ta liền mất đi tiếp tục dốc sức đốt tiền tiền vốn c hậu Vũ Kiệt g t g thế bãi đủ đang di động internet thời đại phi thường nóng nảy nhưng không có nghĩa là lý ngạn hồng đoàn đội không có nhãn quan bọn họ cũng nhìn thấu họ hai họ là tương lai nóng cốt vì vậy mười ba năm thu mua gạo nếp hậu kỳ cũng toàn lực làm lên bãi đủ thức ăn ngoài chỉ bất quá ánh mắt là có chính là không chịu qua phân đồ nhập thức ăn ngoài lĩnh vực tại đỉnh phong thời khắc bãi đủ thức ăn ngoài thị trường phân ngạch chiếm cứ số một so với mỹ đoàn cũng mạnh hơn một phần theo lý thuyết nếu như tiếp tục bỏ tiền cấp thị trường tương lai thức ăn ngoài thị trường tuyệt đối sẽ có bãi đủ thức ăn ngoài một phần thiên hạ tương lai lại ngoài giá bán lục x o á t cùng với cái khác sinh thái liên làm trụ cột nói không chừng cũng có thể phân đến thanh toán một c h é n canh chỉ là bãi đủ thần kỳ nhất thao tác chính là thị trường phân ngạch đệ nhất sau sẽ không chịu lại đ ố t tiền sau đó cũng chưa có sau đó chu văn bân nói cái này cũng không có cách nào dù là có khả năng này nhưng đó là trong tương lai ít nhất ngắn hạn bên trong bãi đủ cùng chúng ta lợi ích vẫn là nhất trí t i ê n tâm đi loại này xấu nhất kết cục ta sẽ sớm làm tốt dự định chu vũ kiệt gật gật đầu nói cùng trần tử ngang đàm phán vẫn là phải tốc chiến tốc thắng bắt trước bại đủ tài chính sau đó nhanh chóng khuyết trương mặt khác cũng phải chấn an được cái khác phong đầu nói cho bọn hắn biết ít nhất nửa năm nhiều nhất một năm kim nhật ưu tuyển còn có thể tiến hành vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn đến lúc đó kích thước có thể sẽ lớn hơn bất kỳ internet công ty đối với các đại phong đầu đều phải cho đủ mặt mũi bởi vì này những người này hoặc là cùng ngươi cùng tiến thối hoặc là sẽ đầu tư ngươi đối thủ cạnh tranh trở thành ngươi đệ nhân nếu như kim nhật ưu tuyển đối với bọn họ đóng cửa đầu tư bỏ vốn đại môn như vậy những người này sẽ không chút do dự đầu tư cái khác đồng hành nghiệp công ty cuối cùng ngược lại cùng ngươi cấp thị trường không thành vấn đề chu văn b â n gật đầu đáp ứng nói chu vũ kiệt lại chuyển hướng lâm hữu đức hỏi năm mươi sáu vong còn cần thời gian bao lâu tài năng thỏa đàm hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm bốn mươi năm nội hàm độc lập lâm hữu đức nói trước vị phương diện tiền bạc đã thỏa đàm nhưng năm mươi sáu vong không ít nhân viên kỹ thuật đã tại yến kinh định cư bọn họ rất nhiều người không muốn tới thượng hải nếu như bọn họ không đến mà nói đơn độc vì bọn họ tại yến kinh lưu một cái nơi làm việc tựa hồ lại rất không có lợi lắm chu quyên bản thân cũng không muốn nàng đoàn đội giải tán nàng hy vọng chúng ta lại cho nàng một đoạn thời gian tới tìm yêu cầu một cái điều hòa phương án năm mươi sáu v o n g đoàn đội đã chưa đủ trăm người rời trụ sở chính chi phí cũng không cao đem đoàn đội chuyển qua thượng hải là vì sau này nội bộ hợp tác nhanh c n tính nhưng năm mươi sáu v o n g một mực đặt chân ở yến kinh phần lớn nhân viên đã tại yến kinh thành ra lập nghiệp cứ như vậy để cho nhân viên đi thượng hải đi làm xác thực có chút phiền p h ư c nhưng nếu như toàn bộ phân phát cũng sẽ đối với công ty sinh ra ảnh hưởng có thể 56 m ư ơ vòng hiện tại kích thước một cái trụ sở chính là đủ rồi là một cái chi nhánh công ty chẳng những gia tăng chi phí còn có thể tạo thành bộ môn hợp tác ở giữa khó khăn vì loại chuyện nhỏ này lãng phí thời gian có chút không cần phải chú vũ kiến nói nói cho chu quên cùng với những người này 56 m ư ơ vòng tương lai sẽ được đến đầu điều toàn lực chống đỡ hiện tại sẽ không xây chi nhánh công ty không có nghĩa là tương lai sẽ không bọn họ tới thượng hải làm việc một năm một năm sau ta sẽ tại yến kinh thành lập chi nhánh công ty bọn họ có thể trở về nữa thật sự nếu không đồng ý cứ dựa theo luật pháp quy định yêu cầu gia phụ cấp thôi việc thời gian nhưng là so với tài chính càng quý giá bởi vì này điểm việc vật v a n h chuyện nhỏ lãng phí một hai tháng thật sự là không có lợi lắm lâm hữu đức gật gật đầu nói được nếu như vậy mà nói một tuần lễ bên trong chúng ta liền có thể đ ạ t thành hợp tác công bố ra ngoài rồi năm mươi sáu vắng mặc dù không có đưa ra thị trường nhưng cùng cái khác internet công ty giống nhau sau lưng nó có rất nhiều cổ đông hiện tại năm mươi sáu cổ đông bộ hiện rời sân tin tức là không đạt được chứ đừng nói chi là loại này quốc nội ghi danh xí nghiệp cổ đông phát sinh biến hóa cũng là yêu cầu báo lên、ừ. công bố liền công bố đi cũng coi như cho năm mươi sáu lại dẫn điểm lưu lượng đi chu vũ kiệt cười một tiếng lại hỏi lâm hữu đức đạo nội hàm tiết mục ngắn đã đẩy ra một đoạn thời gian bây giờ đang ở tủ tỷ ảo lên đã tính rất trong lửa dung không sai biệt lắm là thời điểm tiến hành độc lập nội hàm tiết mục ngắn từ năm ngoái trong năm đầy ra sau bắt đầu chỉ là nhóm nhỏ lượng khảo sát sau đó từ từ mở rộng phạm vi cuối cùng lại tiến hành toàn diện đầy đưa bằng vào tủ tỷ ảo bản thân to lớn lưu lượng cộng thêm nội dung đều là thông qua bít đạ tại chỗ sàng lọc điểm kinh điện mạng khôi hài đoạn có tinh gia truyền hình bật ngắn có ánh sáng đầu trương kh có các loại kịch mỹ tình cảnh kịch vui nội dung có mấy năm gần đây q u ố c sản kịch bộ phận tinh tướng đoạn ngắn cũng có trong ngoài nước đủ loại khơi hài tống nghệ tiết mục bất quá hiện tại nội dung nóng bỏng nhất chính là các loại bản gốc video cho dù có chút là bắt chước truyền hình đoạn ngắn nhưng bản gốc nội dung sẽ thu được cao hơn lưu lượng như vậy nội dung sáng tác giả môn kiếm được tiền cũng liền hơn nhiều như vậy lại hấp dẫn người ngoài cùng với đã từng dựa vào video chia ra người tự xây nội dung theo lương tính tuần hoàn bên dưới nội hàm tiết mục ngắn là tủ tỉ cung cấp ngày sống lưu lượng cũng càng ngày càng lớn nói cách khác đến lúc này nội hàm tiết mục ngắn hoàn toàn có thể độc lập trở thành đầu đ i ề u mặt khác một cái nòng cốt sản phẩm tu t ỷ a thuộc tính tựu đại biểu lấy hắn có thể đối với nhiều không đồng hành nghiệp phần mềm tiến hành lưu lượng bồi dưỡng từ đó đạt tới công ty chính chiến lược mục tiêu nhưng chỗ ấp chứng hạng mục đến lúc đã đủ lớn liền cần phải tiến hành độc lập đem tủ t ỷ tài nguyên nhường cho mới ấp chứng hạng mục luận hạng mục mới ấp chứng năng lực tu t ỷ tuyệt đối là nghiệp giới số một cho dù là hậu thế lũng đoạn xã giao hệ chặt cũng không so bằng bởi vì hệ chặt loại này bình đài căn bản không khả năng tùy ý đẩy đưa nội dung cho người sử dụng mà tủ tỉa ảo liền cơ hồ không có hạn chế chỉ cần đẩy đưa nội dung đủ tốt còn có thể đưa tới người sử dụng cấp hưởng từ đó là hạng mục mới phân biệt người sử dụng thể mà nội hàm tiết mục ngắn độc lập sau bản thân cũng sẽ biến thành một cái lưu lượng động cơ cho dù trước mắt không có gì lợi nhuận thủ đoạn nhưng giống nhau có thể chiếm lĩnh đại lượng người sử dụng thời gian cũng chính là lưu lượng cửa vào lâm hữu đức nói điểm này chúng ta đã sớm lại chuẩn bị tốt rồi nội hàm tiết mục ngắn áp đã thông qua nội chắc chỉ cần phát hành sau tù t h tị áo bên kia dần dần dẫn lưu liền có thể đem đại lượng người sử dụng g ờ i qua phòng chừng yêu cầu chừng nửa năm thời gian người sử dụng g ờ i là một cái chậm chạp quá trình. đầu tiên là theo tụ tì ảo lên làm quảng cáo sau đó từng bước lấy chất lượng tốt nội dung tới hấp dẫn người sử dụng nội hàm tiết mục ngắn áp trong quá trình này tụ tì ảo cũng sẽ hạ xuống khôi hài trong video dung cùng với da ánh sáng lượng cuối cùng đem nhóm này người sử dụng chuyển tới mới nội hàm tiết mục ngắn áp lên đã như thế tụ tì coi như hoàn thành một cái hạng mục cấp chứng đồng thời là mới ấp chứng hạng mục làm chuẩn bị được nội hàm tiết mục ngắn cũng sẽ là tương lai đầu điều một cái nòng cốt ứng dụng người phụ trách một khối này ngươi yêu cầu cẩn thận một điểm ngoài ra nội hàm tiết mục ngắn hạng mục này trên căn bản không có gì lợi nhuận thủ đoạn cho nên đừng nghĩ làm quảng cáo. nghị biện pháp là chúng ta nội bộ phần mềm dẫn lưu mới là trọng yếu nhất c h ụ vũ kín nói nội hàm tiết mục ngắn coi như là nửa tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đại nhưng cùng hậu thế người nhanh nhẹn run thanh âm không giống nhau nội hàm tiết mục ngắn tồn tại phi thường đơn độc thuộc tính lấy khôi hải video làm trụ cột xác thực có thể nhóm lớn lượng hấp dẫn người sử dụng nhưng ngược lại cũng hạn chế tương lai phát triển liền lợi nhuận phương thức cũng không có cái gì phương pháp tốt trừ phi đơn độc là sản phẩm mình du hí phục vụ chờ dẫn lưu lâm h ữ đức nói ta muốn để cho diều vĩ đi làm nội hàm tiết mục ngắn tủ tù tì hào lên quảng bá hoạt động diêu vĩ hành ta qua hai tháng trực tiếp nhìn thành tích là được chu vũ kiệt gật gật đầu nói diêu vĩ cũng coi là t ủ tỷ ảo nội bộ một tên bên trong cao tầng tại mười năm liền gia nhập đầu điều phụ trách qua kỹ thuật cùng vận doanh bất quá chu vũ kiệt cũng chỉ là đối với hắn có ấn tượng hắn năng lực thế nào chu vũ kiệt không rõ ràng khảo hạch đều không cần thiết bởi vì này những người này đối với nội hàm tiết mục ngắn lý giải khả năng so với hắn đều muốn sâu cụ thể có được hay không vẫn phải là nhìn tương lai vận d o a n thành quả hậu thế nội hàm tiết mục ngắn tốc độ phát triển cũng là thật nhanh trong vòng mấy năm gắn máy lượm phá ức đây là phía sau không có cường đại lưu lượng dưới tình huống hiện nay tồn tại tù tỉ ở tiền kỳ ấp chứng hậu kỳ d ẫ n lưu chu vũ kiệt mục tiêu cũng phải cần đưa nó bồi dưỡng thành nửa quốc dân cấp phần mềm cùng tù tỉ tạo thành bổ sung tin tức lại có thú thấy nhiều rồi cũng liền nhàm chán mà nhìn thêm chút nữa nội hàm tiết mục ngắn b u ô n g lòng một chút chính là rất không sai lựa chọn hướng ngược lại cũng là như vậy nội hàm tiết mục ngắn thấy nhiều rồi sẽ chán nhìn thêm chút nữa các loại tin tức cũng được đáng tiếc là hiện nay lưu lượng vẫn là quá mắc bất kể là tù tỉ ảo vẫn là nội hàm tiết mục ng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm bốn mươi sáu khắp nơi phản ứng một tuần lễ sau đầu điều công ty duy nhất công bố hai món khiếp sợ internet ngành nghề đại sự đầu tiên là kim nhật ưu tuyển đơn độc đón nhận bãi đủ ba ước đô la đầu tư bỏ vốn đồng thời đưa vào bãi đủ thanh toán phần mềm để coi như kim nhật ưu tuyển bình đại thanh toán phần mềm một trong đ ệ n h ị chính là đầu điều lấy bảy mươi tám triệu đô la mỹ thu mua năm mươi sáu video võng không liên quan đến cắt giảm nhân sự năm mươi sáu video trụ sở chính cũng sẽ theo hiến kinh rời đi thượng hải tin tức chuyên gia đưa tới vô số internet ngành nghề đại già chú ý đầu điều coi như trước mắt internet trong ngành nghề danh tiếng đứng đầu sức công ty không ít người hy vọng theo đầu điều nghiệp vụ trong bố cục đến xem ra hắn hướng đi tương lai thượng hải thị phổ đông một gian viết chữ đơn chữ bên trong lầu trần hướng đông cùng với hắn đồng nghiệp vương duyệt đang ở hai máy vi tính sách tay trước mặt làm việc đột nhiên gờ gờ giúp bên trong n ô ra một tin tức trần hướng đông điểm kích vừa nhìn chính là đầu điều công ty mới vừa công bố thu mua cùng với đầu tư bỏ vốn sự kiện khe nằm chu vũ kiệt đầu nhập vào bãi đủ nữa ạ trần hướng đông không khỏi nói ra gì đó chu vũ kiệt cùng bãi đủ quan hệ bọn hắn không phải cũng không t ệ sao vương duyệt cũng lập tức nhìn lại làm một gia mạng lưới tin tức người mới biên tập vương duyệt cùng bên người đồng nghiệp đối với internet ngành nghề đặc biệt chú ý bởi vì những công ty này mỗi một cái động tác cũng sẽ ảnh hưởng đến vô số người dễ dàng đưa tới chú ý mà cho dù thị phi dân sự phương diện thay đổi cũng sẽ đưa tới vô số an dưa u ầ n chúng hứng thú trần hướng đông ngón tay hướng trong tin tức một ít câu nói nói ngươi xem kim nhật ưu tuyển lần này đầu tư bỏ vốn chỉ nhận rồi bãi đủ ba ước đô la hơn nữa ạ lỉ việc còn bị kim nhật ưu tuyển hạ giá đổi thành vậy đây không phải là đầu nhập vào bãi đủ rồi là cái gì nhất định là bãi đủ yêu cầu chu vũ kiệt làm như thế bãi đủ bỏ tiền để cho chu vũ kiệt làm bọn họ thanh toán phần mềm ạ lì vậy không có vương d u y ệ t thất kinh lập tức mở ra điện thoại di động của mình mở ra bên trong kim nhật ưu tuyển tùy tiện chọn một thức ăn sau tiến vào thanh toán giao diện thật không có rồi vương d u y ệ t nhìn điện thoại di động nói giờ phút này thanh toán giao diện hàng ngũ nhứ nhất vẫn là hụ ả n h vậy hàng thứ hai chính là vậy ấy hàng thứ ba chính là u nhị ân ấy vậy thay thế đã từng ạ lì vậy vị trí thế nào mất thì mất chứ ngươi như vậy thích dùng ạ lì vậy ạ trần hướng đông không hiểu hỏi vương việt lắc đầu nói trần h thôi. ó i quen mà t Lúc ư thường ớ tới c cũng cho chỉ chính hủ hợp cũng bình phải định mình thẻ ngân hàng, ta ngại phiền tẩy tiền ta bất ta thoái mấy dùng đồng dụng, bảng ngân ngại không dùng. đáy để lại yêu quá sử sẽ r hướng đông cười nói vậy ngươi làm sao bây giờ về sau không điểm thức ăn ngoài rồi hả điên rồi sao vương việt đ ả o cặp mắt trắng d ã nói để cho ta đi xuống ăn không phải phiền thoái hơn bên ngoài bây giờ lạnh như vậy liền như vậy trói một tấm thẻ ngân hàng chứ trần hướng đông trong lòng hơi động nói vậy ngươi muốn trói hủ h p đậy vẫn là vậy、ấy. vương việt nói nếu đều muốn trói vậy thì cùng nhau trói tránh cho phiền t á i thật khó chịu hùng hợp đầy lúc t r ư ớ c phụ cấp quả nhiên đều không có ý tứ lần này có náo nhiệt đầu điều cùng ạ luy bày bạ quan hệ sợ rằng về sau liền không cấp rồi trần hướng đông cười một tiếng nói vương duyệt một bên bảng định chính mình thẻ ngân hàng một bên hỏi kia thu mua năm mươi sáu video có cái gì không huyền cơ trần hướng đông suy nghĩ một chút nói ta cảm giác được có chút kỳ quái đầu điều bây giờ là lưu lượng quá dư theo lý thuyết bọn họ hẳn là át chủ bài một cái biểu hiện con đường làm kim nhật ưu tuyển chính là lựa chọn tốt tiến vào video lĩnh vực liền quá kỳ quái vương d u ệ t hỏi video trang ép cũng không phải là một loại biểu hiện con đường sao trần hướng đông cười nói trên lý thuyết là như vậy nhưng bây giờ video ngành nghề cạnh tranh quá kịch liệt dù cụ thủ đậu đều l i ề u mạng mất tiền k ẹ n g s ẻ n video cũng bắt đầu khuyết trường bản quyền chi phí quá cao ta p h ỏ n g trừng tương lai năm năm đều không nhất định có thể lợi nhuận yêu cầu chết bỏ tiền cấp thị trường mới được vương việt nói không có tiền có thể đầu tư bỏ v ố n a đốt phong đầu tiền ạ trần hướng đông lắc đầu một cái cười nói vương việt ngươi một cái tuổi trẻ còn chưa đủ chuyên nghiệp phong đầu tiền nào dễ dàng như vậy cầm người ta lại không phải người ngu chu vũ kiệt nếu như mình không đầu nhập ai nguyện ý cho ngươi đầu tư bỏ v ư n ạ p h ừ nói cách khác đầu điệu muốn dùng năm mươi sáu video tới đầu tư bỏ vốn phải chính mình trước đầu một số lớn vương duyệt hỏi trần hướng đông lắc đầu nói quan bỏ tiền không thể được nhất định phải có hy vọng nhất định phải đem nội dung thị trường cho làm ra thành tích tới mới được nay thị trường cũng liền thôi đầu điệu có lưu lượng có thể dẫn lưu nhưng nội dung một khối này hoàn toàn chính là dựa vào vận khí cùng kinh doanh hơn nữa nếu như nội dung không được thị trường thật ra cũng không vững vàng chúng ta đây hạ nhất san có muốn hay không biết một phần liên quan tới phân tích đầu điều này hai khoản giao dịch tin tức vương việt hỏi trần hướng đông suy nghĩ một chút nói được năm mươi sáu video sự tỉnh ta muốn lại đi hỏi thăm một chút ngươi trước thử nhìn một chút viết một phần liên quan tới thanh toán lĩnh vực biến cục hiện tại bãi đủ cũng vào sân cùng hạ ly bậy bạ tranh đấu cộng thêm t r ư ớ c ten sen tương lai p h ỏ n g chừng sẽ đặc sắc hơn lấy cái này nội dung triển khai nội dung nhất định hút làm cho người ta chú ý viết xong ta thẩm tra lại hạch được vương việt lập tức đưa điện thoại di động ném qua một bên đối với nổi lên máy vi tính tra được rồi tài liệu tương quan trần hướng đông suy nghĩ một chút nói liên quan đến đầu điệu chữ viết dịu dàng một chút chúng ta bây giờ còn trông cậy vào t ụ tỉa cho chúng ta phát quảng cáo phân chia đây ok vương việt cũng không quay đầu lại nói trần hướng đông gật đầu một cái đối với tên đồ đệ này coi như hài lòng sau đó suy nghĩ một chút cũng trở về chính mình trong máy vi tính tra được rồi video trang web đủ loại tin tức tiến kinh biển định cu bên trong thép quốc tế cao ốc tầng chót bên trong dù cụ người sáng lập cổ vĩnh k ư ơ n g nhìn trong tay tin tức nhữ mày bên người bí thư nhìn đến tràng cảnh này nhất thời đại khí cũng không dám hô một cái theo lúc trước báo chí càng về sau máy vi tính trang web lại đến hiện tại điện thoại di động mỗi lần cổ vĩnh cương cái biểu tình này nàng liền biết rõ mình lao bảng khẳng định nhìn thấy gì không tốt tin tức tiêu diêu kiến tới một chuyến cổ vĩnh cương nói được cổ tổng bí thư lập tức lui ra ngoài sau đó gọi điện thoại rất nhanh diêu kiến gõ cửa đi vào cổ vĩnh cương nói biết rõ ta tìm ngơi ư chuyện gì chứ biết rõ đầu điều thu mua năm mươi sáu rồi diêu kiến cũng là thận trọng nói cổ vĩnh cương gật đầu nói 56 video mặc dù bây giờ vô luận tài chính vẫn là nội dung đều kém xa chúng ta nhưng bọn hắn đoàn đội thực lực hay là rất mạnh ta vẫn cảm thấy nếu như bọn họ được đến mới tài chính sẽ lần nữa lên nhưng cho tới nay chu quyên đầu tư bỏ vốn kế hoạch đều thất bại ta cũng liền từ từ không để ý rồi nhưng không nghĩ tới hiện tại nàng đột nhiên cho ta tới rồi cái đột nhiên tập k ị ta xác thực đầu đ i ề u thu mua 56, lấy bọn hắn tư bản cộng thêm lưu lượng ít nhất đang di động đem phòng chừng sẽ có rất mạnh sức cạnh tranh diệu kiến cao mày nói 56 vong tại t á năm trước là quốc nội đệ nhất video trang web nhưng bởi vì nội dung k h ô n g c h ê không nghiêm đưa đến bị quan phương cường đi xuống tuyến 30 ngày vì vậy người sử dụng chạy mất tư bản rút lui đã từng đỉnh cao 56 video như vậy xa suốt mà sau chuyện này toàn bộ video trang web sợ vỡ mật cũng không dám nữa tại màu xám lĩnh vực qua lại dò xét danh giới cuối cùng mặc dù bởi vì nguy cơ đưa đến 56 video không ít nhân tài rời đi nhưng chu quyên nòng cốt đ o à nội đ vẫn có một ít người bất kể là trung thành cũng tốt vẫn là vì trong tay mình cổ quyền cũng được những người này cũng đều là có năng lực lúc trước 56 không có tư bản cũng liền thôi hiện tại đầu đ i ề u thu mua 56, tư bản cùng lưu lượng đều có chỉ cần làm ra tốt nội dung coi như không uy hiếp được d ù n cụ cũng cực có thể trở thành mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh đúng vậy chúng ta gần đây cũng vừa mới vừa bố trí di động đem còn nghĩ hỏi t ủ tì áo mua lưu lượng bây giờ nhìn lại cũng là không vui cổ vĩnh cương lắc đầu cười nói di động đem có thời đã là internet công nhận đối với video lĩnh vực mặc dù app trên có rất nhiều không có phương tiện nhưng nhanh gọn tính so với t c đem mạnh hơn nhiều lắm dù là lưu lượng quý nhưng chỉ cần sớm về sau lại quan sát chỉ một điểm này liền có thể hấp d ẫ n đ ạ i lượng người sử dụng. Coi như dụng. trang Coi video sử đ ầ u dòng dù nhiên cụ, tự kiến h khả năng tha ô n năng vông g có c á này thị trường, suy nghĩ một chút nói đầu điều tài chính cùng lưu lượng thật là cường nhưng bọn hắn theo tẹn sèn giống nhau chỉ có lưu lượng không có nội dung tuy nói bản quyền phương diện có thể bỏ tiền nhưng video đối với bọn họ tới nói chỉ là bên b ở nghiệp vụ muốn đem nội dung làm không có thời gian mấy năm mấy tỷ tiền mặt vào căn bản không khả năng không nên nói đầu điều coi như là tẹn sèn hiện tại cũng không lớn như vậy quyết đoán chu vũ kiệt p h ỏ n g trừng cũng chỉ là muốn bổ sung mình một chút sinh thái liên không có khả năng đại lực đầu nhập hơn nữa hai nhà này công ty vẫn còn hao tổn máy móc chúng ta cũng không nhất định quá mức lo lắng tuy là nói như thế nhưng ta vẫn rất lo lắng cổ vĩnh khương than thở nói dù cù cùng thổ đ ầ u năm mươi sáu cạnh tranh mấy năm mặc dù đều là đồng đội tự mình xui xẻo một cái bị thu thập rồi một cái bởi vì người sáng lập vấn đề hôn nhân cuối cùng dù cụ cù thu được địa vị bá chủ chính làm cổ vĩnh khương chuẩn bị lợi dụng đưa ra thị trường tài chính đại triển h à n h đôi lúc Khèn sèn cường thế tiến thê video à o v lĩnh vực, đưa trang ớ i ủ cụ c o coi độ t r ọ mà web thật ra bản thân lợi nhuận cũng không khó nhưng bây giờ quốc nội cách cục chính là đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều tạo thành nội dung chi phí ngừng cao các bà chủ lại vào trảng chỉ có thể tăng lên sự cạnh tranh này đối với dù cụ tới nói vô pháp lợi nhuận mới là vấn đề lớn nhất d i ê cổ vĩnh cương sắc mặt lập tức thay đổi thâm trầm bởi vì đối với nhanh truyền bá hắn hận không được một đấm đập phá cái này phần mềm nếu như nói bắt là internet tam bá chủ ba trăm sáu mươi là không năm cái nhanh như vậy truyền bá ít nhất cũng có thể coi là một không hai mươi năm năm hai nghìn một mươi một nhanh truyền bá gắn máy lượng cao đến hai trăm i triệu là cả video lĩnh vực sách lậu lớn nhất đ ấ tấm hắn liên tiếp xúc tu liên quan đến đủ loại video hơn nữa cơ h ộ i không có quảng cáo có thể nói là đào tại bọn họ những thứ này bản chính trang web trên người hút máu làm nhanh truyền hình song toàn miễn phí lại không có quảng cáo thời điểm mấy cái dân trên mạng nguyện ý tiêu tiền tới bản chính video trang web nhìn quảng cáo đây c h u y ể n h ó t tháng chín chương hai trăm bốn mươi bảy khắp nơi phản ứng hai cổ vĩnh cương thoát khỏi trong đầu ma chướng suy nghĩ nói chúng ta trước làm chúng ta nội dung một khối này không thể bởi vì có sách lậu sẽ không làm nhìn chằm chằm nhanh truyền bá bên kia bọn họ muốn là trực tiếp lấy trộm trong chúng ta dùng trực tiếp cáo hiện tại quốc nội đối với vu chính bản bảo vệ càng ngày càng mạnh tóm lại sẽ có không có sách lậu ngày hôm đó thì nhìn ai có thể chống đỡ đến cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy d i ê u kiến cũng là bất đắc dĩ nói hiện tại video ngành nghề đã sớm hao tổn l i ề n phong đầu cũng không muốn lại đầu tư tất cả mọi người tại chịu đựng cho đến còn dư lại người là vương hàng châu a l ụ bẫy ba trụ sở chính thái sùng tân nhìn trước mắt tựa hồ một mực bảy mưu lập kế mã vân nói mã tổng chu vũ kiệt sự tỉnh nên làm gì bây giờ mã vân không có trực tiếp trả lời ngược lại cười một tiếng nói ngươi cảm thấy ta chạy đi thượng hải bực hắn là làm sai lầm rồi đúng là quá gấp thái sùng tân không thèm để ý chút nào mã vân là lao bản mình d ứ t khó nói chu vũ kiệt người này thành tựu cao hơn nữa hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi tính tình khẳng định gấp càng ép cưỡng bức hắn hắn càng dễ dàng phản kháng sẽ không giống chúng ta như vậy toàn cục cân nhắc đặc biệt là liền tèn xen đều tại trên tay hắn lật ngã、nhào. cộng t h ê mã tủ tì toàn bộ nội dung tin tức biết áo bá bây bộ giờ xương dung nội lĩnh vực, đ vân dựa lưng vào ghế salon nhét lên hai chân cười nói cho nên ngươi cho là ta hẳn là từ từ dẫn dắt hắn để cho hắn vung tha chính mình thanh toán đem chính mình tuyến hạ bình đài toàn bộ số liệu đều giao cho chúng ta hạ lịp ấy thái sùng tân nhữ mày một cái không nói gì hắn cũng biết này là chuyện không có khả năng mã vân lắc đầu một cái thở dài nói làm ăn có thể từ từ nói chuyện thế nhưng liên quan đến mạch sống sự tỉnh nhất định phải quả quyết xuất thủ ngươi nghĩ rằng ta không biết chu vũ kiệt sẽ lựa chọn thế nào sao thật ra đi thượng hải trước ta biết chuyện này chín thành chín kết cục ngay tại lúc này như vậy thái sùng tân hỏi cho nên ngươi là cố ý muốn cùng chu vũ kiệt trở mặt mã vân gật gật đầu nói đúng không trở mặt không được chu vũ kiệt phía sau lưu lượng quá lớn phun lẹ thờ hiện tại một mực cùng mẹ chặt địa vị năng nhau tụ thì hảo b i ế t đạ tạ năng lực phân tích quả thực cường đáng sợ ta quét qua mấy ngày tụ thì hảo hắn thì sẽ một mực đẩy đưa ta thích nội dung cho ta suy nghĩ một chút đều không rét mà run mà bây giờ kim nhật u y ể n đã có rất mạnh tiên phát ưu thế phía sau lưu lượng cùng tư bản đều là nhất lưu. lần trước kèn sen cùng chúng ta cùng nhau tiến vào đoàn mua t r a n g web, tuy nói cầm một vài chỗ tốt nhưng hao tổn quá lớn thức ăn ngoài đầu nhập so với đoàn mua cao hơn hai nhà chúng ta không có khả năng lại tự thân kết quả mà trên thị trường có nhất định cơ sở thức ăn ngoài bình đại cũng liền một cái hễ lệ me cùng mỹ đoàn nhưng chu vũ kiệt rất khó khéo hắn hiện tại thả tiêu hao tài chính cùng bọn họ tại trong phạm vi nhỏ trả giá các chiến mà không phải đi toàn lực mở rộng cái khác thị trường đây cũng nói rồi hắn người này đối ngoại mại hành nghiệp rất có gia tâm nếu như hắn thức ăn ngoài thật thành công dựa theo chúng ta thị trường bộ phân tích đây là một cái liên quan đến hơn trăm triệu người sử dụng mấy trăm thậm chí còn hơn mười triệu ngày sống bình đại có cái sân thượng này cộng thêm chu vũ kiệt phía sau cái khác lưu lượng động cơ thanh toán với hắn mà nói trên căn bản cũng trở thành hình thái sùng tân gật gật đầu nói cho nên để cho chu vũ kiệt chủ động chặt đứt cùng chúng ta liên lạc sau đó chúng ta liền có thể toàn lực chống đỡ mỹ đoàn cùng n lê me có thể nói như vậy ta chính là hy vọng chu vũ kiệt tới ra tay bằng không tôn chính nghĩa luôn là muốn cho chúng ta đầu tư kim nhật ưu tuyển phiền đầu ta đau mã vân lắc đầu một cái nói tôn chính nghĩa là á ly bậy bạ lớn nhất cổ đông tuy nói mã vân đoàn đội không chế hạ ly bảy bạ quyền bỏ phiếu nhưng cũng không thể thật không nhìn cái này siêu cấp lớn cổ đông từ đầu điều cuộc khởi sau dưới cờ mấy nghiệp lớn vụ đều thành phong đầu trong mắt chất lượng tốt đối tượng đầu tư nhưng chu vũ kiệt rõ ràng thiên vị ở có khả năng vì chính mình cung cấp tài nguyên người như bãi đủ 360, xí nạ chờ một chút còn lại cũng bị xẻ của hạ capi tổ tư bản y giờ gờ sập bằng đến nay một mao tiền cũng không ném vào đi này đối tôn chính nghĩa tới nói dĩ nhiên là một món chuyện ăn ă n trước kim n h ậ t u y tuyên bố tiếp nhận đầu tư bỏ vốn đàm phán s ậ bằng phái tới một vị cao cấp phó tổng tài kết quả hoàn toàn không có cơ hội vì vậy sụp bằng muốn mượn cùng a ly bảy i ba quan hệ cùng nhau tiến hành đầu tư mã vân miệng đầy đáp ứng sau đó tự mình đi một chuyến thượng hải kết quả một tuần lễ sau đầu điều cùng a ly bảy i ba mặc dù không có xích mích nhưng a ly vấy bị kim nhật y ê u tuyển hủy bỏ liên tiếp ý vị như thế nào trong nghề người tự nhiên biết rõ thái sùng tân nói tôn chính nghĩa theo chúng ta đã không phải là hoàn toàn trên một sợi dây rồi trung q uy h ắ n cùng với a ly v ấ có thể không có bất cứ quan hệ nào à đúng mã vân không có nói gì nhiều a ly bảy mươi ba người đầu tư tới nói đúng là một món tức giận vô cùng chuyện tôn chính nghĩa là tổn thất lớn nhất người bất quá từ quan hệ hợp tác cũng không có hoàn toàn về mặt nhưng là đương nhiên sẽ không quan tâm kim nhật ưu tuyển thậm chí còn phía sau đầu điều đối với ả lị vẫy lũng đoạn địa vị sẽ có bao lớn uy hiếp thái sùng tân cũng biết đây là một không có ý nghĩa đề tài lại nói hiện tại bãi đủ nhập cuộc chúng ta hẳn là thảo luận nên làm cái gì mã vân thở một hơi thật dài nói lý ngạn hồng đ ú n g tay chuyện này ta còn thật không nghĩ tới chu vũ kiệt lại có thể sẵn sàng hào phóng như vậy đem lớn như vậy lợi nhuận cùng tự mình giao cho bãi đủ hắn không phải phóng k h o n g hắn là biết rõ thứ gì là không thể nuốt một mình lợi nhuận thái sùng tân nói t u tỉ c u n g nga bảo trên thị trường cơ h ộ i không có thành thế đối thủ cạnh tranh cho nên căn bản là không có đầu tư bỏ vốn phun l ệ tờ cùng kim nhận ưu tuyển hắn biết do cần phải mượn bên ngoài lực lượng cho nên mới lấy ra đầu tư bỏ vốn mã vân gật gật đầu nói luận dựa thế tiểu tử này xác thực lợi hại hiện tại kim nhật ưu tuyển khí thế đã thành chúng ta được sớm một chút cùng nghệ lệ, lệ mẹ cùng mỹ đ o à n tiến hành hợp tác hai nhà này đàm phán còn không có kết thúc sao không có thái sùng tân lắc đầu một cái nói vương tinh hiện tại mặc dù cùng kim n h ậ tuyển tại yến kinh lên giá cả chiến nhưng chúng quy chỉ có yến kinh một thành phố tài chính áp lực còn không coi là quá lớn hệ lệ me trên căn bản tại hàng châu bên này lấy thế thủ làm chủ bọn hắn bây giờ bắt đầu ở ba đường thành thị tiến hành quyết t r ư ơ n g kim nhật ưu tuyển đối với cái này cũng không có phản ứng xem ra trương hạ húc tìm đúng rồi phương hướng kim nhật ưu tuyển trước mắt chiến lược phương hướng hẳn là một hai tuyến thành thị mã vân cao mày nói coi như tạm thời không có tài chính áp lực nhưng bây giờ kim nhật ưu tuyển đang toàn lực quyết t r ư ơ n g hiện tại lại đem đến b à i đủ ba ước cú sd bọn họ sẽ không lo lắng sao thái sùng tân lắc đầu nói nhưng là bọn họ lại càng không nguyện ý chúng ta ạ l y bậy bạ bà quá độ đầu tư bỏ vốn trương hạ húc bên kia còn nói được một điểm nhưng vương tinh bên kia là sống chết không chịu tiếp nhận nghe nói vương tinh chuẩn bị tìm cái k h á c phong đầu nhập cổ gây dựng sự nghiệp công ty bình thường theo bắt đầu đến đưa ra thị trường sẽ trải qua ba bảy lần đầu tư bỏ vốn quá trình này quyết định bởi về công ty tốc độ phát triển nhanh khả năng chỉ cần hai ba năm chậm mười năm trở lên cũng có mà chỉ cần có điểm thành tựu người sáng lập một mực ở phòng ngừa một cái vấn đề kia thì là không thể từ cùng một nhà tư bản quá độ đầu tư trừ phi ký đặc thù hiệp nghị bảo đảm tư bản sẽ không cấp đoạt công ty quyền khống chế nói một điểm cái nhìn đại cục cũng không có như vậy đi chúng ta liên thủ sọc bằng giờ cợt mờ ngang dọc bọn họ cùng nhau tiến hành đầu tư sớm một chút đem sự t ì n h quyết định ta bây giờ đặc biệt lo lắng chu vũ kiệt lại sẽ làm ra gì đó yêu tiêu thân thái sùng tân gật gật đầu nói ừ tốt ta đây ngày mai sẽ hẹn hắn môn những người này đi một chuyến yến kinh đi h ệ lệ me mặc dù làm thức ăn ngoài thời gian đủ dài nhưng nguồn gốc vẫn là quá yếu mỹ đoàn tồn tại đoàn mua kinh nghiệm truyền hình thức ăn ngoài dễ dàng hơn nữa các đại thành thị đều có chính mình đoàn đội ta cảm g i á được nếu như tài chính đủ lấy vương tinh năng lực mỹ đoàn có thể trở thành kim nhật ưu tuyển kinh mã vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói đừng nói nữa sớm biết ban đầu nên đầu tư mỹ đoàn mà không phải là ô mạn thua thiệt cơ hồ nửa năm lợi nhuận tôn chính nghĩa đều thiếu chút nữa tới hương sư vấn tội rồi đoàn mua nguy cơ loại này ngoài ý mớn không có cách nào ai cũng dự liệu không tới thái sùng tân nói bất quá nói chuyện cũng tốt đoàn mua thị trường ổn định chúng ta cũng là mỹ đoàn đại cổ đông mượn mỹ đoàn bình đ ạ i cũng có thể ổn định ạ lịm tây địa vị nếu như không là chu vũ kiệt đột nhiên làm thức ăn ngoài chúng ta có thể nói là vô tư rồi mã vân gật đầu nói lần trước cùng dương trí viễn trả mặt hắn còn nói cho ta biết làm internet ngành nghề v chương n đừng n g hai ĩ n n trăm bốn mươi tám khắp nơi phản ứng ba mã vân không có tiếc lời ngược lại hỏi vậy ngươi cảm thấy chu vũ kiệt thu mua năm mươi sáu võng có ý nghĩa gì đây năm mươi sáu võng làm một da đã hoàn toàn bổ nhào video trang web dưới bình thường tình huống cho dù phát sinh giao dịch mã vân cũng sẽ không để ý nhưng bây giờ đầu điệu thu mua hắn sẽ để cho hắn chú ý thái sùng tân nói có thể là muốn bổ sung lưu lượng phương diện lỗ hồng đi tụ tì ả o lưu lượng mặc dù đ ạ i nhưng người sử dụng đều là nhanh chóng nhìn tin tức mặc dù bọn họ gần đây là một cái nội hàm tiết mục ngắn nhưng vẫn là lấy trong thời gian ngắn video làm chủ loại này tiết mục có lưu lượng nhưng dính tính không đủ mạnh thu mua 56, có thể là muốn làm một ít trưởng video là tụ tì ả o làm một cái bổ sung mã vân k h o á t k h o á t tay nói không đúng trên internet đủ loại trưởng video phần lớn là nếu như chỉ là vì lưu lượng trực tiếp đem ra dùng là tốt rồi cho dù có bản quyền giao cho bản quyền phí là được đây đối với đầu điều cũng không có gì nhưng tiêu s à i bảy tám n g h n vạn usd mua năm mươi sáu v ó n g về sau khả năng còn muốn đầu tư càng nhiều tiền có chút gì thường chứ thái sùng tân suy nghĩ một chút nói đó chính là chu vũ kiệt hắn là thật muốn không thể nhiều lần lĩnh vực muốn làm một cái ngành nghề phát triển mã vân nói v i d e o ngành nghề đốt tiền không thể so với đoàn mua sai liền tẹn s ẹ n vào sân đều chỉ có thể từng bước từng bước đến đầu điều tư bạn có thể k é m xa làm như vậy không phải bỏ gốc lấy mọi sao đầu điều cường ở và o ở nhẹ tài sản vận ranh duy nhất vốn lớn sản kim nhật ưu tuyển cũng áp dụng đầu tư bỏ vốn phương thức phát triển nhưng thức ăn ngoài liên quan đến dân sinh liên quan đến thanh toán có thể tùy tiện thu được đầu tư bỏ vốn mà video lĩnh vực không thể được hiện tại dù cụ thủ đ ầ u vui vẻ coi khóc sáu chờ trang web đều l i ề u mạng đưa ra thị trường không phải là bởi vì hiệu ích tốt mà là bởi vì theo phong đầu kia đã dung không tới tiền chỉ có thể lên trên thành phố đầu tư bỏ vốn thái sùng tân lắc đầu nói dựa theo lo g i c tới nói chu vũ kiệt s ắ c thực không nên thu mua năm mươi sáu võng thế nhưng ta muốn hắn phải có ý nghĩ của mình tình huống cụ thể vẫn là nhìn về sau đi hắn lợi hại hơn nữa v i d e o trang web muốn phát triển không có vài năm cũng không khả năng đây cũng là mã vân gật gật đầu nói hay là trước giải quyết thức ăn ngoài ngành n g ư ờ i đi cũng trong lúc đó k ẹ n sẻn công ty chính lý nạn hồng người này quả nhiên đơn độc lấy được rồi kim nhật ưu tuyển toàn bộ đầu tư bỏ vốn phân n g ạ c h còn đem chính mình để cho thêm vào rồi lưu s í c h bình hơi xúc động nói đạo trương hiệu long gật gật đầu nói nhìn như vậy đến bại đủ là chuẩn bị toàn lực chống đỡ kim nhật ưu tuyển rồi lưu s í c h bình gật gật đầu nói kim nhật ưu tuyển cắt đứt a li bảy y liên tiếp nói rõ bọn họ cùng ạ li bảy ba đã trở mặt ạ li bảy ba lại vừa là mỹ đoàn đại cổ đông cộng thêm yến kinh bên kia náo nhiệt như vậy thị trường ta p h ỏ n g chứng rất nhanh ạ li bảy ba cùng bái đủ đầu điều chẳng mấy chốc sẽ bên ngoài bán thị trường cứng đối cứng rồi như vậy nói đối với chúng ta ngược lại có một cái hỏa h o a n cơ hội trương hiệu long nói đối với kim nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn kensen đã sớm biết cũng thật phần lo lắng bởi vì Tencent t lưu xích bình lắc đầu nói người sai lầm rồi nếu như bọn họ song phương đốt tiền lên cấp thị trường đối với chúng ta tổn thất mới là lớn nhất đốt tiền bên dưới là dễ dàng nhất bồi dưỡng người sử dụng thói quen thời điểm bất kể là thức ăn ngoài bản thân vẫn là thanh toán phần mềm cũng sẽ trở thành mọi người thói quen cho đến lúc này chúng ta cho dù vào sân có thể phải hoa lớn hơn đại giới tới đoạt lại nhóm này người sử dụng vậy làm sao bây giờ trương hiệu long cao mày nói hắn thật ra không quan tâm thức ăn ngoài thị trường có hay không bị k i m nhận ưu tuyển l ũ đoạn cùng mã vân lo lắng thanh toán thị trường bị cướp đoạt không giống nhau trương hiệu long lo lắng là nếu như chu vũ kiệt đẩy ra tương tự đã t ư ở n g mỹ đoàn phủn l ẹ tờ hợp tác hình thức vốn có nhóm lớn tiến hạ người sử dụng thời điểm có thể hay không cho hắn thêm phủn lệ tờ dẫn lưu thậm chí nói g a tăng ngày sống cùng dính tính l i u xích bình lắc đầu nói ta cũng không biện pháp gì trước thu mua lạ s ả o cộng thêm phần sau đầu tư kẹn sèn không sai biệt lắm ném vào một tỷ usd cái này đã tương đương với kẹn sèn năm 2010 cả năm tỷ lợi nhuận nếu như dựa theo ban đầu chiến lược mục tiêu huệ chặt sẽ đánh bại phủn lệ tờ trở thành di động xã giao lĩnh vực vưng ơ giả lạ s ả o cũng sẽ khống chế khoảng ba phần mười đoàn mua thị trường kẹn n à y sẽ đào tạo được nhất định người sử dụng như vậy cho dù tiêu xài hai tỷ đô la cũng đ á n g nhưng một hồi ngoại ý muốn đoàn mua nguy cơ bùng nổ mặc dù đối thủ ạ l ư bảy bạ cũng tổn thất nặng nề nhưng kẹn sèn cũng giống vậy trước mắt bộ tư pháp vẫn còn xử lý lấy lạ xử lý mà lúc t r ư ớ c đề n g hiệu ị Phó Tổng t à Lý h giao giao long cũng mặc k thể n biết h tình t hình thực tế vì vậy nói tiếp huệ chặt một kiện đăng nhập đã khảo sát không sai biệt lắm cùng kẹn sẻn video bên hướng kia đã khảo nghiệm rất nhiều lần không sai biệt lắm có thể đ y ra nếu tuyến hạ chúng ta không có ưu thế kia còn là hồi quy tuyến rất tốt du h i bên kia chúng ta cũng chuẩn bị từ từ liên quan đến một số người lưu lượng cao du h i tiến hành thông dụng được trước khống chế trên mạng lưu lượng những người này thật ra cũng cùng tuyến hạ có nhóm lớn l ư ợ n g g ặ p lại tránh đầu điều ưu thế trước tiên đem hệ chặt phát triển tốt rồi nói sau lưu xích bình khá là bất đắc gì nói thật ra nếu như muốn tranh đoạt càng đa dụng nhà kẻn sẻn căn bản là không có cần thiết tiến vào tuyến hạ bằng vào trên mạng sáu ước cờ cờ người sử dụng hệ chặt tóm lại có thể mang bọn họ sao chép được chỉ là cần thời gian dài ngắn m ạ thôi nhưng đối với xã giao cự đầu tới nói tèn sen mục tiêu không phải chỉ vì phát triển hệ chặt mà là muốn lợi dụng hệ chặt cướp đoạt phủn lệ tờ người sử dụng muốn lấy chất lượng tốt chất lượng lưu lượng phục vụ tới từ từ phá hư phủn lệ tờ xã giao l i ề n như vậy thì cần phải tại cùng lĩnh vực thu được ưu thế như người xa lạ xã giao lĩnh vực t u y ế n hạ lĩnh vực nếu như không làm như vậy như vậy hệ chặt cùng phủn lệ tờ sẽ hai cái phương hướng phát triển ai cũng sẽ không ảnh hưởng người nào cho đến bao trùm phần lớn người sử dụng tới cái thời khắc kia phụn lệ tờ sẽ trở thành uy hiếp toàn bộ tèn sen căn cơ địch nhân lớn nhất vì vậy phụn lệ tờ làm người xa lạ xã giao hệ chặt cũng cần phải thử hiện ủ g tại u y n h phương u chặt pháp duy nhất chính là bất kể đầu đ i ề u buôn bán hình thức hoẹ chặt trước hết nghĩ biện pháp bao trùm tẹn sèn đã có người sử dụng lại nói trương hiệu long nói cho ả nước v i d người sử dù ụ chu vũ kiệt năng lực mạnh hơn nữa muốn đem video làm tốt không có vài năm cũng không khả năng hơn nữa hắn cũng không nhiều tiền như vậy điều này cũng đúng chương hiệu long suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý đầu điều mặc dù không thiếu tài chính hãng nghiệp vụ chủng loại so với cái khác cự đầu cũng ít nhiều nhưng nhìn đầu điều hình thức mỗi tiến hành giống nhau đều rất thành công mà thành công đại giới chính là cần số lớn đầu nhập video lĩnh vực bỏ tiền yêu cầu giá rất lớn liên b ắ t bên trong cũng chỉ có tẹn x ẻ n tiến vào l ĩ n h vực này hơn nữa cũng thu được bộ phận tài nguyên nhưng so với dụng cụ thổ đậu những thứ này uy tín lâu năm trang web còn kém nhiều hơn liệu s í c h bình nói t r ư ớ cứ c như vậy đi h ã n g khẩu bên kia có một nhà thức ăn ngoài bình đại nghe nói làm cũng không tệ lắm ta dự định tự mình đi nhìn, nhìn nếu như có thể mà nói ngược lại là có thể bồi dưỡng một hồi 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 249, t i ế n kinh phụ cấp đại chiến đầu điều công bố hai đại tin tức sau đó trong vòng vài ngày toàn bộ tập đoàn cũng không có gì biến hóa lớn 5 ă m m ớ i bắt đầu tiến vào thâu tóm trình tự đầu điều tài chính phân hai lần thanh toán trước đó 38 t r i ệ u đô la mỹ đánh tới tài khoản công cộng cái khoản tiền này sẽ dựa theo nguyên 56 v o n g cổ quyền phần trăm phân phối cho mỗi cái cổ đông còn lại phải đợi ba tháng sau lấy chu quyên cầm đầu sáng lập luận đội cũng đem thu được nhất bút không nhỏ thu vào không ít người trực tiếp duy nhất tài sản tự do nhưng 14 tên nhân viên nòng cốt bên trong có hai người cầm đến tiền sau nghỉ việc có một người quyết định chính mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp còn lại 11 người sẽ đi theo 56 video rời đi thượng hải mà kim nhật ưu tuyển cùng bại đủ ký hiệp nghị sau đệ nhất khoản tiền vào tài khoản một năm ư c đô la dựa theo hiệp nghị làm h ể thu được ba triệu ghi danh người sử dụng cùng với kim nhật ưu tuyển ngày giao dịch số lần vượt qua một triệu lúc liền có thể thu được còn lại một tám ước usd phía sau nhiều ba vạn đú usd là một lần tiểu đánh cuộc với nhau hiệp nghị nếu như đạt tới kim nhật ưu tuyển chiến thắng nếu như đệ nhất mức một năm ư c đô la dùng xong còn không có đạt tới yêu cầu như vậy kim nhật ưu tuyển cũng chỉ có thể thu được một hai trăm triệu đô la này tương đương với bãi đủ cho mình định một cái tiểu bảo hiểm trung quy ba nghìn vạn đô la đối với bãi đủ tới nói không tính là cái gì còn không có ba triệu thanh toán người sử dụng trọng yếu tài chính có bước kế tiếp dĩ nhiên là khuyết t r ư ờ n g trước mắt thức ăn ngoài thị trường cũng liền yến kinh bên kia có cái mỹ đoàn tính đối thủ loại thời điểm này t i u cần phải chọn lựa đã từng đoàn mua trang web sơ kỳ xét lược toàn lực khuyết t r ư ờ n g trước thu được thành phố lớn xây dựng tốt đ ồ n đội như vậy về sau coi như nổi lên tiền đến cũng sẽ có nhất định ưu thế năm hai nghìn một mươi hai ngày m ư ơ i năm tháng một kim nhật u y ể n tại hoàn đ ầ n đ ộ n tỉnh bắt đầu thức ăn ngoài phụ cấp thụ thi áo đã sớm tại tiền kỳ gom người sử dụng thích số liệu trận đ ầ u phúc lợi vẫn đi là trà sữa đường đi kim nhật ưu tuyển sớm tại năm ngoái cuối năm liền bắt đầu rồi đánh chiếm vận chuyển trên đường nhiệt độ biến hóa vấn đề khó khăn bởi vì không chỉ là mùa đông tại mùa hè giao hàng thời điểm cũng sẽ gặp phải bằng trà sữa khôi phục nhiệt độ bình thường vấn đề nguyên bản phương pháp giải quyết là xe chạy bằng bình điện chỗ ngồi phía sau trong dương thêm giữ ấm đông đồng thời bỏ vào một cái công suất lớn ấm áp bảo bạo nhưng loại phương pháp này q u á mức dườn g i ấm áp bảo bảo yêu cầu thời gian sạc điện quáo lại sẽ chiếm quốc sau không gian chu vũ kiệt biết rõ sau chuyện này trực tiếp phái người mời quốc nội nổi danh xe điện doanh nghiệp sản xuất nhã địch thiết kế ra một loại định chế xe chạy bằng bình điện châu ngồi phía sau trong dương có thể thông qua khai quan tới làm nóng loại phương pháp này nhớ tới rất đơn giản nhưng không muốn trước khi ra ngoài chính là không người có thể giải quyết cái vấn đề này hoặc có lẽ là thức ăn ngoài bình đại không quan tâm một đ i ể m này tại hậu thế là hai nghìn m ư ơ i năm niên một tên hệ lệ mẹ thức ăn ngoài tiểu ca nghĩ ra được sáng tạo hơn nữa chính mình cải trang xe chạy bằng bình điện sau thu được độc quyền mới đưa tới thức ăn ngoài cự đầu cùng với xe chạy bằng bình điện doanh nghiệp sản xuất học tập kim nhật ưu tuyển cũng thân thỉnh độc quyền tuy nói tương lai cái khác đối thủ cạnh tranh có thể vòng qua nhưng cũng có thể dạy vò bọn họ một hồi tài chính mở đường dưới tình huống nhã địch khẩn cấp sản xuất hơn hai chục ngàn đài mang tự động làm nóng hỏm giữ nhiệt xe chạy bằng bình điện sau đó đưa đến hoàn tỉnh cùng đần độ tỉnh liền yến kinh bên hãng kia cũng giống vậy có hai nghìn đài tuy nói chi phí tăng lên chút ít nhưng phục vụ thì càng chú đáo mà nếu như mỹ đoàn cùng cái khác thức ăn ngoài bình đài muốn cùng lên cũng giống vậy được hoa càng nhiều tiền không có đối thủ cạnh tranh thời điểm lấy được người sử dụng giá vốn là thấp nhất kim nhật ưu tuyển tiêu xài hai mươi triệu usd đi qua mỗi ngày nhiều vòng phụ cấp ngay tại hai cái tỉnh thu được vượt qua ba triệu người sử dụng gia nhập liên minh phòng ngắn vượt qua bốn vạn ra mà như vậy nhanh tốc độ nguyên nhân chủ yếu chính là tuyến hạ đoàn đội bao bên ngoài hình thức từ xe quạ capi tổ tư bản đề cử kim nhật ưu tuyển khảo hạch sau mỗi cái địa phương đoàn đội tổng trung bình tài nghệ khá vô cùng đối với tuyến hạ chỉ cần chú ý thức ăn ngoài viên an toàn cùng với chưa từng xuất hiện cao nghỉ việc dẫn đầu cứ như vậy kim nhật y ê u tuyển tinh lực chủ yếu chỉ cần phụ trách trên mạng số liệu gom căn cứ tình huống tiến hành phụ cấp đồng thời thông qua đường đi số liệu thu được so với bãi đủ bản đồ chính xác hơn đường đi cùng với ưu hóa phối đưa đường đi mà này hai tuần lễ tiến kinh đốt tiền đại chiến một mực ở kéo dài mỹ đoàn cùng kim nhật y ê u tuyển đ a n g không ngừng thăng cấp khoa trương nhất thời điểm không ít may mắn có thể thanh toán một phần tiền liền có thể thu được một phần giá trị hai mươi nguyên t h ứ căn ngoài nhưng này đã trở thành đầu điều mỹ đoàn bãi đủ ạ l ụ bẫy bạ thứ nhất chiến trường dựa theo cùng bãi đủ h i nghị tại không có đụng phải cường lực đối thủ cạnh tranh thời điểm bãi đủ cùng đầu điều đều không biết đơn độc tại thanh toán đi lên hành trợ cấp đây là phòng ngừa hai nhà hao tổn máy móc thiết lập nhưng vì để cho bãi đủ n ế m trước một điểm ngon ngọt liền cần trước cho bẫy một ít người sử dụng như vậy trước mắt thị trường rằng có h ế n kinh liền là sự chọn lựa tốt nhất bãi đủ rất là đại khí trực tiếp xuất động mới người sử dụng v ụ cấp một mươi m ư ơ i năm nguyên sách lược người sử dụng chỉ cần bảng định một tấm thẻ ngân hàng đến bẫy ấy liền có thể cầm đến v ụ cấp cộng thêm kim nhật ưu tuyển trợ cấp một ít không mắc cấm nước trên căn bản liền miễn phí Mà nếu như duy nhất nạp 200 nguyên duy đối ế n liền lần nguyên bởi lại Tây, thể thu được một lần 10, nguyên phụ cấp. đây có được cấp, phụ đ với tới người nói, phải i đã được đ sử sử sao dụng dụng dù thường ể mặt thức thể đạt một thức không hồ phí cũng có còn có được cơ ăn ăn ngoài, nạp lần miễn ngoài. gì, rồi lại Đối m bãi đu loại này đốt tiền sách lược cách xa ở thượng hải chu vũ kiệt cũng chỉ có thể nói một tiếng tự hào bãi đu p h o n g khoáng cũng để cho kim nhật ưu tuyển kinh tế áp lực nhỏ rất nhiều mà không tốt một điểm chính là hủ sử dụng tần số sụp đổ nộp Tuyến h đối, đối, đối, phương. Phương đối mặt bãi đủ tự hào kiểu đánh ra đang cùng mỹ đoàn thương thảo vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn hộ à ly bảy bạ lập tức cũng phản ứng lại tại yến kinh giống vậy tiến hành phụ cấp nhưng coi như đã từng lũng đoạn người à ly bảy bạ muốn đạt được mới người sử dụng chi phí muốn so với bãi đủ cao nhiều đồng thời cho dù à ly bảy bạ phụ cấp cao cũng không khả năng bao trùm sở hữu người sử dụng mỗi ngày ba bữa nhu cầu người sử dụng dùng xong ạ lì phụ cấp sau đó còn có thể xoay người nhìn về phía bẫy ấy có tiền ai không muốn đây loại tình huống này giống như đã từng phụng lẹ t ở tại xã giao thị trường khuyết trước lúc t è n s è n phản ứng giống nhau nghĩ tại người sử dụng lên vượt qua đối phương ạ lì bảy ba nhắm mắt lại cũng có thể làm được nhưng n g ư ờ i muốn cho người sử dụng bung tha sử dụng đối phương vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng có chỗ tốt dưới tình huống người sử dụng sẽ bung tha n g ư ờ i cho nhiều b ộ i phần trợ cấp chỉ sợ cũng chỉ có thể để cho một ít tương đối lời người sử dụng coi thường bãi đủ phụ cấp nhưng ạ lì bảy ba cũng không biết cái nào người sử dụng tương đối lời cho dù là tủ tì ảo cũng không thể nào biết mà nếu như toàn diện phụ cấp còn phải mỗi ngày phụ cấp bởi vì một ngày sơ sót là có thể để cho bãi đủ thu được mỗi người sử dụng như vậy đi xuống hạ lụy bảy bạ làm sao có thể chịu được 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 250, t i ê u diệt từng bộ phận lần đầu tiên cùng bãi đu đầu điều giao thủ hạ lụy bảy bạ cao tầng mới biết sự t ì n h khó giải quyết thái sùng tân tự mình theo hàng châu bay đến yến kinh cùng vương tinh bắt đầu bí mật trò chuyện mà cách xa ở thượng hải đầu điều công ty trụ sở chính Bà c đối, đối phương đình chỉ phụ cấp dựa theo cùng kim nhật ưu tuyển hiệp nghị bãi đủ cũng đình chỉ phụ cấp mặc dù trần tử ngang thoạt nhìn tựa hồ không quá tình nguyện nhưng cũng không nguyện ý vì chốt chuyện nhỏ này mà phá hư ước định kim nhật ưu tuyển thì tiếp tục lấy tiểu ngạch phụ cấp hấp dẫn mới người sử dụng đối với lao người sử dụng áp dụng cũng là lôi kéo mới người sử dụng thu được phụ cấp lao xá lộ mỹ đoàn thoạt nhìn thua này ván đầu tiên nhưng mỹ đoàn bản thân đoàn mua hình thức cũng đã đả thông thương ra cùng người sử dụng lần này phụ cấp trực tiếp đem trong này bộ phận đoàn mua người sử dụng chuyển hóa thành thức ăn ngoài người sử dụng mà thôi mặc dù không có phụ cấp nhưng mỹ đoàn cường thế chính là tại tuyến xuống dụng tâm kinh doanh tuyến hạ hạ xuống thương hộ i chi phí để cao thức ăn ngoài đường đi cách tính hứng người sử dụng đẩy đưa chất lượng tốt thức ăn hơn nữa tỉnh cờ nhô ra phụ cấp mỹ đoàn vẫn vững vàng chiếm linh yến kinh bộ phận thị trường phân lệch cùng kim nhật ưu tuyển địa vị năng nhau chu văn bân tổng kết xong nói tuyến hạ một khối này là chúng ta hoàn cảnh xấu mỹ đoàn đối với yến kinh bên trong thành thương ra h i ể u muốn so với chúng ta mạnh hơn án chiếu cái tình huống này đến xem tại những thành thị khác khả năng cũng sẽ xuất hiện giống nhau vấn đề chu vũ kiệt gật gật đầu nói mỹ đoàn làm hai năm đoàn mua sắm trước đầu tư bỏ vốn rồi hơn trăm triệu đô la tại cùng phủn l ệ tờ hợp tác trước trên căn bản không có làm quảng cáo toàn bộ dùng cho tuyến hạ quảng bá nếu là không có chút thành tích vương tinh cũng không khả năng thắng được đoàn mua đại chiến thắng lợi sau cùng rồi trước đầu điều cùng kẹn s ẻ n ở giữa đấu tranh đều dựa vào tuyến hạ ưu thế lợi dụng mỹ đoàn cường đại tuyến hạ năng lực tác chiến hiện tại mỹ đoàn trở thành đối thủ cạnh tranh tuyến hạ ngược lại thành chính mình hoàn cảnh xấu loại thời điểm này liền cần phát huy đầu điều trên mạng ưu thế lợi dụng tủ tỉ hướng y ế n kinh dân chúng tiến hành quảng cáo để đưa tại mỹ đoàn cùng a ly bảy bạ dừng lại phụ cấp sau kim nhật ưu tuyển phụ cấp hạn mức cũng chậm lại chọn lựa thời gian dài từ từ quảng bá sách lược chu văn bân hỏi mỹ đoàn hiện tại đã cùng không ít phong đầu tại tiếp xúc phòng chừng đầu tư bỏ vốn rất nhanh thì có thể quyết định chúng ta bức kế tiếp nên làm cái gì bởi vì chu vũ kiệt cường lực yêu cầu kim nhật ưu tuyển một mực ở cùng mỹ đoàn cùng nghệ lệ me đang tiến hành hao tổn máy móc mà không phải lợi dụng cái khoản một điểm này thật ra để cho rất nhiều người không hiểu chu văn bân thuộc hạng hắn sẽ không tùy ý nghi ngờ lão bản chiến lược bố trí hắn cũng cho là mỹ đoàn sẽ là một cái đối thủ mạnh mẽ chỉ là không quá lý giải tại sao còn muốn nhằm vào một nhà kích thước rất nhỏ hệ lệ me chu vũ kiệt cười một tiếng nói hiện tại mỹ đoàn tinh l ự c chủ yếu cũng còn là đầu tư bỏ vốn bên trên đàm phán tiến kinh bên này phụ cấp đã tạm thời có một kết thúc chúng ta cũng không biết mỹ đoàn bước kế tiếp sẽ chọn từ nơi này hạ thủ muốn tiếp tục đấu cũng không được bất quá nghe nói hệ lệ me gần đây bắt đầu đi chiết tình huyện thành nhỏ đường đi chúng ta không có lựa chọn đuổi theo chu văn bân nói không phải Ta cũng phải người đi khảo sát qua huyện thành nhỏ thị trường, thao tác thường qua cũng người huyện nhỏ nhưng muốn nhưng khăn. Này phải phi khảo khó đi vấn đề thứ n hai ấ vấn đề, bài đủ bản đồ lấp kín nắp mặt lấy t mặt thành rất chính chủ, phương phố nhiều kín bản diện bản nắp lớn là làm bài b đồ đề, đủ đồ đường đồ bản thành phố s a lầm dẫn đầu dẫn chính a o vô cùng, lúc này n g i nhiều chúng ta đưa thức ăn ngoài hiệu vấn đề thứ hai ê m trọng ta thức suất. thứ chúng ăn Vấn quá h đề c đưa là chết tỉnh kinh tế mặc dù coi như không tệ nhưng trong huyện thành nhỏ điện thoại di động thông minh tỷ lệ phổ cập so với thành phố lớn muốn tiểu nhiều này vô pháp xứng đôi chúng ta bình đài hình thức bất kể là gì đó thức ăn ngoài bình đài đối với phụ cận đơn đặt hàng mật độ tồn tại độ cao yêu cầu bởi vì một cái thức ăn ngoài viên có thể phạm vi bao trùm là có giới hạn nếu như thức ăn ngoài mật độ thấp sẽ tạo thành thức ăn ngoài viên khả năng chỉ có thể đưa một hai thức ăn ngoài cứ như vậy sẽ nghiêm trọng thêm cao nhân công chi phí Tiêu thế Kiệt tâm thức, thành một ít trên thuộc nói, đi người phối nơi, dài người Chu quan Chu huyện lâu quen hệ khá hệ hình nhỏ nhỏ nhỏ hơn phương, h lệ là làm là lệ là me me nào? vấn Văn Bân bản cũng căn bản đạo. có Vũ đưa địa xứ sở lấy trước mắt điện thoại di động thông minh bùng nổ tốc độ phòng chừng một hai năm còn kém không nói thêm cao chúng ta bây giờ áp dụng đều là bao bên ngoài hình thức quyết t r ư ơ n g những thứ này huyện thành nhỏ có thể ngay cả đoàn mua trang web đều chưa từng xuất hiện mới nhà căn bản là không có vùng này mà đ ầ y đoàn đội chúng ta phải làm mà nói cũng chỉ có thể phái người mình ta đã từng cũng thử qua chính mình xây dựng đoàn đội nhưng l ễ l ệ me biết sau trực tiếp chạy đổi một huyện thành chết tỉnh người phụ trách hồ vi không dám tiếp tục cùng đi xuống hắn sợ hễ lễ lệ me lại đem chiêu này ra nay trương hạ húc có chút ý tứ lại muốn đến một chiêu này chu vũ kiệt không khỏi bội phục lựa chọn huyện thành s á c thực có thể tránh kim nhật ưu tuyển tận lực nhằm vào đặc biệt là trên tỉnh huyện thành người đều thu vào thật ra không thể so với thành phố lớn kém bao nhiêu duy nhất phân biệt chính là mật độ khả năng không đủ tại không thể áp dụng bao bên ngoài hình thức huyết trương dưới tình huống kim nhật ưu tuyển đi theo tiến vào huyện thành sẽ tiêu hao quá nhiều tinh lực hệ lệ me mang tính lựa chọn rất nhiều kim nhật ưu tuyển không đến ta từ từ phát triển n g ư ờ i đã đến, đến rồi ta trực tiếp bung tha trung kỳ hệ lệ me bây giờ là kịch ngắn bài có thể tùy ý bung tha một ít huyện thành nhưng kim nhật ưu tuyển chẳng lẽ cũng theo đối phương giống nhau làm xong tuyên truyền sẽ không làm chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi nếu như ta vẫn là nhất định phải nhằm vào hệ lệ me người có biện pháp gì chu văn b â n không hỏi tại sao trực tiếp trả lời thật ra chúng ta đã có phương pháp đó chính là không cùng đối phương đánh du k í c h chiến bất kể như thế nào hệ lệ me cũng phải cần chiếm linh thị trường nghe nói hệ lệ me lão bản gần đây cũng ở đây cùng khắp nơi phong đầu đàm phán không có cố định kinh doanh phạm vi bọn họ không làm được đẹp mắt và ở bỉn mà chỉ cần bọn họ thị trường quyết định cho dù là huyện thanh nhỏ bọn họ cũng không khả năng lại bông tha cho rồi khi đó chúng ta có thể tái phát lên tấn công chỉ là như vậy thứ nhất Bọn hệ ọ thì có tiên phát có lệ, gật gật lệ me chỉ ú n g ta y ê cần lấy được rồi á luy bày bạ bà tài chính tiêu cựu không khả năng bị triệt để đánh bại hắn nhưng chỉ cần mình nhiều lần cùng nó cạnh tranh tiêu hao hắn tài chính như vậy thời gian dài tất nhiên sẽ đánh tan cái khác phong đầu đầu tư ý tưởng mà á luy bày bạ bà nếu như tiếp tục cùng đầu như vậy chương hạ húc đáng người sẽ dần dần mất đi không có quyền người sáng lập không có công ty mình không cổ quyền như vậy cũng rất dễ dàng xuất hiện khống chế lên trọng đại nguy cơ đang ở khuyết t r ư ơ n g hình công ty thuộc về trên mũi đao khiêu vũ một khi xuất hiện một lần vấn đề thì có thể đem trước thành quả công giá c h ẳ n g mà nếu như ạ ly bảy bạ thu mua hệ lệ me hai cái đoàn đội ở giữa ma hợp phòng trừng cũng phải cần một khoảng thời gian hơn rồi hơn nữa ạ ly bảy bạ đối với thu mua công ty năng lực quản lý chu vũ kiệt cũng không dám tân b u ố c hậu thế hệ lệ me bị ạ ly bảy bạ thu mua sau cho dù bằng vào ạ ly bảy b ì n h đại cường đại lữ lượng nhưng thị trường phân ngạch vẫn càng ngày càng nhỏ chu văn vẫn Hán khẩu thành phố xuất hiện một nhà thị trường phản hối rất không h trường xuất một rất tối t ứ chu ăn ngoài n b ì đại, đưa, đường, tại gọi ngoài, tài chính cốc, lão người sử dụng mang mới người sử dụng phúc lợi chúng cũng dụng mang dụng phương thức, ngay bọn họ là, là lấy lão trà tránh thức thức theo ta, thức, trô ăn hình như chính phụ phúc h sữa cốc, sử sử mở được đưa. trợ chẳng. Chú không Tránh trời vũ kiệt hơi nhữ mày hắn không nghe nói danh tự này chính là không biết là kiếp trước đã từng xuất hiện nhưng kinh doanh thất bại còn là bởi vì mình ảnh hưởng mà tạo thành mới gây dựng sự nghiệp người chu văn bân nói một cái thành thị xuất hiện một nhà thức ăn ngoài bình đài thật ra cũng không có gì chỉ là tránh đưa thành công sẽ để cho càng nhiều người phát hiện làm thức ăn ngoài mặc dù so sánh lại đoàn mua phức tạp nhưng chỉ cần tiền kỳ có tiền giống nhau có thể làm lại tiếp sau đó chính là tiếp xúc phong đầu tới thu được càng nhiều tài chính ta biết kẹn sèn bây giờ đối với một khối này cũng tương đối tích cực nếu như trong những người này thành công một nhà chúng ta cũng sẽ đụng phải một cái đối thủ mạnh mẽ rồi đây là không có cách nào chỉ có thể đi một bước nhìn t ừ n g bước chu vũ kiệt lắc đầu một cái nói lịch sử đã thay đổi quá nhiều hậu thế thức ăn ngoài đại chiến tiền kỳ thật ra cũng không thiếu người chơi nhưng phần sau đều bị mỹ đoàn hễ lệ me bại đủ thức ăn ngoài ở giữa đốt tiền đại chiến t a m gia tiêu diện mà bây giờ bởi vì chính mình tồn tại thẹn sèn đang gấp tìm có khả năng đối tượng đầu tư dân tộc trung hoa nhiều như vậy nhân tài ưu tú luôn có một hai sẽ bắt lại đầu gió cuộc khởi sau đó cầm đến thẹn sèn tài chính quốc nội nhiều như vậy thành thị kim nhật ưu tuyển coi như trong tay có ba mươi ước c ú sd cũng không khả năng đồng thời bố trí sở hữu thành thị tinh lực căn bản là theo không kịp đương nhiên chính là không biết mỹ đoàn có thể hay không cùng hậu thế giống nhau nhờ c ậ y thẹn sèn đi rồi nhưng trước mắt đến xem tạm thời hẳn là còn sẽ không bất quá tốt tại sau lưng mình có tủ t ỉ cùng với p h ù lẽ t h cộng thêm bãi đủ tạm thời sẽ cùng mình ngồi ở trên một cái thuyền đối với thức ăn ngoài thị trường chu vũ kiệt vẫn có nhất định tự tin bại nhất định có thể cầm hạ nhất bộ phận thị trường phân n lệch thức ăn ngoài bình đài thời đại tức thì bắt đầu Chuyến hot tháng 9. chương hoạch chiếm cũng cao. có cạnh cũng chỉ là đơn độc cấp. Cái khác, chính hót tháng định. hết thời Nhật lĩnh thị hàng thời không thủ tranh, Nhật hành phụ nh ưu tuyển ưu tuyển ngày đây mấy đến tiến kết năm gian, trường, đơn lượng dần dần đơn người dụng đặt tạm đã đề đối đối bị Sắp sử Kim Kim Bởi với là là ở vì xù vì tương h thể chính h ờ i tiếp tới đầu điều có trực trụ t đầu sở ợ được n tiến hành chiến, cần tiền, giống trường nhất định. g giá Hải hồi chỉ chịu thể thu thị cả xài một t có vậy ư đối mà nói mỹ đoàn là dễ dàng nhất thành công không phải là bởi vì hắn có tiền mà là theo đoàn mua lĩnh vực kinh nghiệm cùng số liệu có thể nhanh chóng trợ giúp thức ăn ngoài lĩnh vực thoạt nhìn thức ăn ngoài thật ra cũng đã từng đoàn mua giống nhau tựa hồ là một cái vĩnh viễn không có phần cuối đường mà đã từng đưa tới quốc nội đoàn mua nguy cơ gỡ rụt bọn tại năm ngoái tháng mười một thành công đăng nhập nặng đặc thành phố giá trị cao đạt một trăm tám mươi ước la, so sánh với thành phố trước đánh giá giá trị cao hơn nhiều g ợ dù còn đưa ra thị trường con đường mặc dù không thuận lợi nhưng cuối cùng vẫn là thành công điều này cũng làm cho tư bản đối với đoàn mua lĩnh vực lại khôi phục lòng tin nhưng khi tư bản hồi tưởng hoa cúc lúc lại phát hiện đã từng bọn họ coi tốt nhiều nhà đoàn mua cự đầu trên căn bản đã toàn vỡ nợ còn lại mấy nhà thì gặp phải cự đầu mỹ đoàn mà bây giờ kim nhật ưu tuyển nổ thức ăn ngoài ngành nghề hấp dẫn vô số phong đầu chú ý quá dư tư bản lại một lần nữa phát hiện tân đại lục tuy nói chú vũ kiệt biết rõ những thứ này phong đầu sẽ không có mấy nhà sẽ chống đỡ đến đốt tiền đại chiến cuối cùng nhưng tiền kỳ bọn họ cũng đủ để tiêu hao hết kim nhật ưu tuyển không ít tài chính. mà ở thị trường bị thức ăn ngoài lĩnh vực chú ý thời điểm chu vũ kiệt phòng làm việc tới một vị mong đợi đã lâu người đến trương b á c ngồi chu vũ kiệt cười ha hả nói đà tạ i chu tổng trương b á c nói chu vũ kiệt cười hỏi theo bài đủ nghỉ việc thủ tục đều xong rồi đúng trương b á c gật gật đầu nói chu vũ kiệt hỏi khoảng thời gian này đối với uber buôn bán hình thức có ý kiến gì hay không trương b á c nói chúng ta không có biện pháp sao chép uber buôn bán hình thức bởi vì nơi này là hoa quốc luật pháp phương diện cùng nước mỹ hoàn toàn khác nhau nói ngay một chút chu vũ kiệt cười nói nhưng sắp là loại mô thức này tại nước mỹ h n h t h ô n g là bởi vì nước mỹ giao thông luật pháp cho phép xe riêng tham dự buôn bán vận ranh thế nhưng tại nước ta trước mắt đây là luật pháp chỗ không cho phép ta điều tra qua trước mắt trên thị trường đã có mấy nhà vong ớt xe bình đài một ít trực tiếp đi uber buôn bán hình thức nhưng là bởi vì như vậy bình thường bị giao quản bộ môn xử phạt cũng là giống vậy nguyên nhân cho dù nước mỹ bên kia đã có một cái thành thục buôn bán hình thức một cái thành phố giá trị mấy tỷ cự đầu nhưng quốc nội bên này lại không có mấy nhà tư bản dám vào hành đầu tư chính là sợ hãi một cái chính sách sẽ để cho gây dựng sự nghiệp công ty s ậ tiệm phân tích rất tốt chu vũ kiệt cười ha hả hỏi vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên từ đâu bắt đầu chính thức xe taxi ngành nghề trương bắc nói trước mắt thành thị dẫn người dịch vụ vận chuyển nghiệp bên trong chỉ có xe taxi là hợp pháp mặc dù những người này không nhiều hơn nữa phía sau đều có địa phương tư bản nhưng chỉ cần có thể thuyết phục tài xế xe taxi cho bọn hắn thấy được chỗ tốt như vậy bọn họ liền nhất định sẽ thêm vào chúng ta chu vũ kiệt hỏi vậy sao ngươi hấp dẫn người sử dụng trương bắt nói cái này thì phải dựa vào mà đẩy đoàn đội năng lực tác chiến trước mắt tiến kinh số một kêu xe tên công ty gọi là trăm mét bọn họ là tại thủ đô sân bay làm quảng cáo phát truyền đơn hấp dẫn người sử dụng thủ đô sân bay khối đó đánh nhau xe nhu cầu lượng cao vô cùng lượng người đi cũng lớn nếu đúng như là ta mà nói cũng sẽ làm như vậy chu vũ kiệt gật đầu nói sân bay là một lựa chọn tốt người khác biết người biết ta cũng biết như vậy nhiều như vậy cạnh tranh đều dưới tình huống như thế nào mới có thể chiến thắng lúc này mới mấu chốt nhất đốt tiền cấp thị trường thật ra ai cũng hiểu đạo lý này nhưng là xài như thế nào khoản tiền này như thế bằng nhẹ vốn tới thu được người sử dụng thu được tài xế chỉ có làm được một điểm này mới có thể thắng đến cuối cùng người cũng biết đã từng đoàn mua đại chiến nói cho cùng thật ra cũng là bởi vì mù quán g phụ cấp tạo thành cơ hội sở hữu công ty hao tổn chỉ có am hiểu t u y ế n hạ quảng bá mỹ đoàn hiện tại lăn lộn tốt nhất ta hy vọng đích đích cũng có thể trở thành mỹ đoàn như vậy công ty t hơn a m hiểu u t y nữa g mà nếu như tiền kỳ kinh doanh tốt như vậy cho dù đến đứng đầu dốc sức đốt tiền thời điểm cũng sẽ có nhất định ưu thế ít nhất không cần lại trở thành bản hấp dẫn càng đa dụng nhà đến chính mình phần mềm trương bắc nhìn chu vũ kiệt hỏi chu tổng ta có một cái vấn đề kim nhật ưu tuyển mà đầy năng lực cũng rất mạnh tuy nói tồn tại những phương diện khác một ít ưu thế nhưng trước mắt bên ngoài bán thị trường đã số một cũng đã tụ tập đại lượng người sử dụng như vậy tại sao không trực tiếp đem vong ước xe đặt ở kim nhật ưu tuyển áp lên công ty mới gây dựng sự nghiệp muốn thuyết phục tài xế xe taxi gia nhập liên minh phi thường khó khăn nhưng lấy đầu điều thực lực chỉ sợ là dễ như chở bàn tay chứ hơn nữa cứ như vậy kêu xe nghiệp vụ cũng có thể trong nháy mắt thu được triệu cấp bậc người sử dụng chu vũ kiệt tại sao phải tự mình tiến tới làm cái này kêu xe nghiệp vụ trưng bắc thật ra một mực có cái nghi vấn này bắt đầu cho là đây là cũng đã từng ạ l y bậy bạ làm bạ hào giống nhau nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng bởi vì liên quan đến tuyến hạng trực tiếp lặp lại trình hợp mới là phương pháp tốt nhất mỹ đoàn có khả năng trực tiếp tại yến kinh cùng kim nhật ưu tuyển chống lại chính là bằng vào tự mình ở đoàn mua lĩnh vực tích lũy tài nguyên cùng người sử dụng ta có thể nói cho ngươi biết là bình đài kêu xe nghiệp vụ liên quan đến rất nhiều luật pháp không có quy định địa phương tại những vấn đề này cũng không có giải quyết trước đầu điều sẽ không đại quy mô tiến vào cái nghề này chu vũ kiệt suy nghĩ một chút rồi nói ra còn có vấn đề pháp luật trương bác có một ít không hiểu mình cùng xe taxi công ty hợp tác để cao bọn họ hiệu suất cái này có gì không tốt địa phương chu vũ kiệt cười nói xe taxi ngành nghề thuộc về chính phủ trực quản ngành nghề làm phát sinh bất kỳ biến hóa nào lúc dù là đối với phần lớn người đều tốt nhưng là sẽ động số ít một số người lợi ích trên cái thế giới này không có gì biến cách sẽ đối với tất cả mọi người đều tốt đầu điều hiện tại mấy cái đại sự nghiệp phương hướng đều có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh một điểm này ngươi cũng biết nhưng chúng ta cạnh tranh lĩnh vực cũng không có gì luật pháp bảo hiểm cạnh tranh cũng là tùy vào bản lĩnh cho nên ta không lo lắng nhưng nếu như đầu điều tiến vào kêu xe nghiệp vụ cái này nghiệp vụ cùng chính phủ liên hệ qua ác một khi bị người lợi dụng Sẽ đối với chương i n hai r lớn trăm á c lúc dụng này năm mươi hai thanh toa nở cùng sinh thái liên vóc ước đại lý xét nghiệm tiến vào chi phí thật ra so với đoàn mua còn thấp hơn duy nhất phiền thoái chính là theo ngành chính phủ tới gần quá t ồ ra ra nhóm tại c í n h s á c đầu tiên trực tiếp thử nghiệm mới dân sự xe cũng không cần nói không có sống đến một năm trên căn bản toàn treo loại này công ty tài vụ không phải tại giao toàn cục giao giấy phạt chính là đi giao giấy phạt trên đường hơn nữa mỗi lần phạt rất nặng Quốc đây là một đoạn ố i với từ từ đánh cờ quá trình chỉ có làm ngành chính phủ đón nhận loại này tân hình buôn bán hình thức thời điểm vong nhận ước xe mới có thể nên đón đại bạo phát nhưng phát triển bây giờ chậm không có nghĩa là sẽ không yêu cầu phát triển trên thực tế thời gian này mới là trọng yếu nhất thời điểm tại mười hai năm đánh tốt cơ sở tài năng ở phía sau phát triển thời điểm nhanh chóng tiếp nhận tài chính đi về phía nhanh chóng khuyết trường con đường đương nhiên còn có một, một nguyên nhân trọng yếu chính là đầu điều trước mắt danh tiếng quá lớn một khi tiến vào võng ư ớt xe lĩnh vực sẽ lập tức đem chọn cái ngành nghề bỏ vào tư bản trước mặt khả năng này sẽ đưa tới khắp nơi tư bản quá sớm tiến vào võng ư ớt xe lĩnh vực cứ như vậy đưa tới hiệu ứng hồ điểm quá lớn phương pháp tốt nhất chính là giúp đỡ một đ ồ n đội khiến nó tại khắp nơi tư bản không phải rất chú ý dưới tình huống từ từ chú vũ kiến tạo nói năm sau hiến kinh bên kia bên kia đã thuê được rồi lầu làm việc ngay tại thủ đô sân bay phụ cận như vậy các ngươi triển khai làm việc cũng dễ dàng một chút ta sẽ trước cho ngươi hai triệu nhân dân tệ khoản này tiến bất đa chủ yếu đang dùng tới mầy mỏ võng ớt xe buôn bán hình thức ngươi không cần cân nhắc lợi nhuận vấn đề nhưng là không muốn quá độ bỏ tiền cướp thị trường bây giờ còn chưa phải lúc rõ ràng trương b á c gật đầu một cái lại không để cho quá độ đ ố t tiền lại muốn đoạt thị trường này thật ra chính là nắm giữ một cái vấn đề thăng bằng hơn nữa nếu như đi đi kích thước lớn hơn rồi khẳng định lại phải trực diện đủ loại cùng chính phủ tiếp xúc vấn đề những thứ này đều khảo nghiệm toàn bộ đoàn đội năng lực chu vũ kiệt lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho trương b á c nói đây là vương cương danh thiếp h ắ n chính là ta thay đi đi tìm chỗ đẩy đoàn đội người phụ trách ta đã an bài hắn đi đ ế n kinh vương cương lúc trước tại mỹ đoàn làm việc qua một năm sau đó lại tới kim nhật ưu tuyển tại tuyến xuống một khối này rất có kinh nghiệm người am hiểu trên mạng vận danh tiến kinh bên kia trên mạng đoàn đội từ người phụ trách xây dựng. sau này cùng hắn nhất định sẽ phối hợp rất tốt trương b á c nhận lấy danh thiếp sau cười nói chu tổng đi đi đoàn đội đã đi rồi yến kinh ta làm sao có thể một mình về nhà ăn tết đây ta bởi c h i ề u tiểu xuất phát trở về yến kinh tranh thủ tại hết năm trước trước đem thị trường thăm dò rõ ràng được rồi chu vũ kiệt cười một tiếng nói sau đó chu vũ kiệt gọi tới lâm hữu đức song phương giới thiệu lẫn nhau rồi xuống tương lai trừ phi có đại sự gì phát sinh bằng không chu vũ kiệt cũng không khả năng sẽ thời khắc chú ý đi đi mà bình thường một ít chuyện trương bắc yêu cầu giống như lâm hữu đức hồi báo bởi vì đi đi cùng đầu điều quan hệ yêu cầu bảo mật trương bắc cũng không có thời gian giải đợi tại đầu điều trụ sở chính trương bắc sau khi đi lâm hữu đức nói gần đây uber tại nước pháp gây ra đại sự kiện cũng không biết chúng ta quốc nội v o n g ước xe sẽ phát triển thành hình dáng gì không chín năm uber tại nước mỹ thành lập sau cũng là khổ không thể tả bởi vì nước mỹ rất nhiều châu luật pháp đều không giống nhau chỉ là đối diện với mấy cái này vấn đề pháp luật sẽ để cho uber cái này sáng lập đoàn đội tinh lực hao hết tại đụng một số đinh từ sau uber đoàn đội quyết định trước một bước đi ra cộng thành trước đánh chiếm châu âu bộ phận dễ dàng tiếp nhận mới sự vật quốc gia tiến vào nước pháp sau phát triển rất thuận lợi người sử dụng cảm thấy rất phương tiện xe riêng chủ xe cũng có thể kiếm ít tiền lẻ nhưng như vậy kết quả đại giới là xe taxi đoàn thể tổn thất nặng nề vì vậy một hồi tài xế xe taxi đình công cơ hồ tê liệt ba di giao thông hơn nữa bọn tài xế xe taxi cùng vong ước xe tài xế còn buộc phát xung đột chuyện này ảnh hưởng chính là toàn cầu tư bản coi nhẹ vong ước xe thị trường quốc nội cũng giống như vậy chu vũ kiệt cười lắc đầu nói không cần quá lo lắng u bờ giã tâm quá lớn nước mỹ địa phương còn không có phát triển tốt liền muốn đi châu âu bọn họ nhưng thật ra là lo lắng châu âu bên kia cũng sẽ xuất hiện địa phương vong ước xe xí nghiệp nhưng vẫn là khuyết trương quá nhanh một điểm này chúng ta quốc nội muốn tốt rất nhiều sơ kỳ nhất định sẽ có rất nhiều phiền thoái nhưng chỉ cần từng bước giải quyết phương pháp liền có thể sao chép đến cả nước những thành thị khác bởi vì chúng ta luật pháp quốc gia nôn ngữ và làm người phương thức xử lý trên căn bản đều không khác mấy không giống nước mỹ cùng châu âu vậy thì nhìn t r ư ơ n g chồng chất cùng với vương cương bọn họ có thể hay không trưởng thành lâm hữu đức nói cũng không cần quá lo lắng chỉ cần kim nhật ưu tuyển làm xong đi đi coi như không dạy nổi nhưng không có khả năng một điểm thành tích cũng không có chúng ta cũng còn có cơ hội chu vũ kiệt cười một tiếng nói mặc dù hậu thế đi đi tại trương bắc dưới sự hướng dẫn thành công nhưng thay đổi nhân tố quá nhiều đặc biệt là đời này k ẹ n sèn không có khả năng đứng ở đi đi bên này nói cách khác đối với võng ớt xe thị trường đầu điều không có bất kỳ tiền t r i ưu thế nhiều lắm là chính là sớm một hai năm biết rõ cái này thị trường sẽ phát sinh đại bạo phát nếu như đi đi có khả năng làm ra thành tích nhất định như vậy đầu điều sẽ dốc toàn lực chống đỡ phát triển nếu như không có thể như vậy thì chỉ có thể lợi dụng kim nhật ưu tuyển cái sân thượng này tới phát triển đây là chu vũ kiệt vì chính mình định ra đôi bảo hiểm lợi dụng bãi đủ tài chính tới phát triển kim nhật ưu tuyển cho dù thanh toán thị trường bị ép để cho một bộ phận ra ngoài nhưng chỉ cần kim nhật ưu tuyển phát triển được rồi như vậy cũng có khả năng kéo theo võng ước xe nghiệp vụ thật sự không được lại đem bãi đủ kéo vào được dù sao đối với bãi đủ tới nói muốn nào tạo được chính mình thanh toán người sử dụng thói quen một hai năm là còn thiếu rất nhiều đặc biệt là tại cự đầu đốt tiền dưới tình huống thanh toán chiến trường kéo dài cái mười năm cũng không kỳ quái lâm hữu đức cười một tiếng nói xem ra võng ước xe trong tương lai cũng sẽ có một hồi đốt tiền đại chiến đó là đương nhiên bất quá chúng ta làm võng ước xe không có nghĩa là chúng ta liền toàn bộ dùng chính mình tiền đến lúc đó chỉ cần làm ra thành tích hấp dẫn phong đầu chúng ta nắm giữ quyền bỏ phiếu là được chu vũ kiệt gật gật đầu nói võng ư ớt xe là di động internet thanh toán sinh thái liên bên trong trọng yếu nhất một cái m ắ c xích cùng thức ăn ngoài bình đ ạ i tạo thành bổ sung bởi vì võng ư ớt xe sử dụng tần số có lẽ không kịp thức ăn ngoài nhưng phạm vi bao trùm nhưng là rộng nhất rất nhiều người sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân cự tuyệt sử dụng thức ăn ngoài nhưng đối với võng ư ớt xe trừ mình ra bình thường tài xế cái khác cơ hồ mỗi người đều cần xây dựng chính mình sinh thái liên là đầu điều trước mắt trọng yếu nhất bố trí nhưng bây giờ đầu điều không có biện pháp cùng hậu thế tẹn s ẹ n giống nhau bằng vào nhập cổ các đại nhân tài mới n ổ i bình đại để hình thành chính mình sinh thái liên bởi vì hậu thế tẹn s ẹ n l ũ n g đoạn di động internet lưu lượng cộng thêm tự thân tài chính tài nguyên hắn có thể tồn tại củng cố thủ đoạn tới khống chế những thứ này chi nhánh công ty l ũ n g đoạn lưu lượng mới là hết thể đều căn bản mà bây giờ đầu điệu tự nhiên không có khả năng này nếu như mình không làm lấy nhập cổ phương thức đầu tư tương lai đi đi như vậy đến lúc đó trần duy vô cùng có khả năng qua tay lại đầu phục tẹn sẻn hay cùng mười bốn năm mỹ đoạn vì lưu lượng đầu nhập vào tẹn sẻn giống nhau a li bảy ba cũng chỉ có thể tức đến nổ phổi nhưng không có biện pháp、gì. chương ỉ có hai trăm năm mươi ba gặp chiêu pha chiêu chu tổng lâm tổng trung tổng cùng trương tổng tới chính làm chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức tiếp tục thảo luận thanh toán lĩnh vực tương lai tình huống phát triển lúc bí thư đi tới chu vũ kiệt nói để cho bọn họ đi vào a rất nhanh trung quang vi cùng trương dịch đông đi vào cười nói chu tổng lâm tổng Điều ngồi t r ư ớ c xem các n g ư ơ i vội vội v à n g vàng như t dịch đông nói tiếp dù hy phương diện cũng là như vậy lấy hệ chặt đăng nhập tài khoản có thể thu được quá mức một vài chốt tốt có chút ý tứ chu vũ kiệt đầu tiên là xứ sở nhanh chóng phản ứng nhận lấy trung quang ví điện thoại di động Thiện tay mở ra tại n tay m ở r a t i nghìn sẻn một mươi n ban đầu, kèn sen vì quảng bá cờ cờ an toàn vệ sĩ lấy tặng quy tiền phương thức cảm ứng người sử dụng mà nếu như người sử dụng tháo rỡ ba trăm sáu mươi liền có thể nhiều thu được mấy cái quy tiền hoặc là cờ cờ hội viên loại này chiêu số mặc dù bị chu hành vi cơi nạo nhưng thật đúng là có hiệu quả một phen giày vò đi xuống gờ cơ an toàn vệ sĩ nhiều thu được hơn mười triệu người sử dụng còn đối với tèn sèn tới nói chi phí liền thấp đáng sợ lâm hữu đức nói để tránh quảng cáo tới là hệ c h ặ n hấp dẫn người sử dụng đúng là tốt phương pháp hiện tại cơ h ộ i sở hữu dân trên mạng cũng sẽ đi xem video tèn sèn video thị trường phân ngạch mặc dù không bằng dù cụ nhưng số lượng cũng không nhỏ bất quá lần này đại giới vẫn là đại chu vũ kiệt để điện thoại di động xuống rồi nói ra trước mắt internet sở hữu trên mạng nghiệp vụ bên trong video lĩnh vực dẫn lưu băng thông rộng phục vụ cùng với nội dung bản quyền được gọi là kinh doanh ba hòn núi lớn vì giảm bớt áp lực sở hữu video bình đại đều không thể không là một m món tối ác tâm người tiêu thụ sự tình đó chính là càng ngày càng dài quảng cáo video trước quảng cáo theo mới bắt đầu năm giây đến mười lăm giây đến ba mươi giây đến sáu mươi giây rồi đến chín mươi giây trong video giữa nguyên bản cũng không bất kỳ quảng cáo hiện tại cũng có nhìn đến một nửa thời điểm đột nhiên toát ra về sau mười lăm giây quảng cáo sau đó lại biến thành một cái video hai lần hoặc là ba lần mà mỗi lần tạm ngừng thời điểm cũng sẽ xuất hiện quảng cáo có thậm chí muốn lấy tiêu tan tạm ngừng còn phải đem quảng cáo nhìn xong không ít người tiêu thụ cũng bởi vì như vậy mà bị chán ghét nhìn về phía sách lậu video trang web người sáng lập không phải người ngu bọn họ cũng biết làm như vậy sẽ buồn nôn người sử dụng nhưng rất nhiều lúc có ban đầu tâm là vô dụng n g ư ờ i được phải kiếm tiền c h u n g uy phong đầu tiền cũng không phải là lời không t ẹ n sẻn video so sánh với cái khác video trang web tốt hơn không ít bởi vì sau lưng nó có tẻn sẻn cái này kiếm chủ nhưng quảng cáo cũng chỉ là khả năng so với cái khác bình đài muốn hơi ít một chút hiện tại t ẹ n sẻn video miễn đi h ẹ chặt người sử dụng đăng nhập quảng cáo như vậy lợi nhuận sẽ giảm nhiều nhất bút một khối này chi phí cũng chỉ có thể tự phụ trách lâm hữu đức cũng nhìn một cái trong điện thoại di động tiết h trí nói này miễn phí thời gian là có hạn chế thật giống như lấy một tháng kỳ hạn trung quang vi nói có là một tháng có là nửa tháng có người cũng chưa có ta hỏi bên người những người khác mỗi người thật giống như đều không giống nhau không giống nhau chu vũ kiệt trong lòng hơi động nói nếu như mỗi người đều không giống nhau mà nói vậy khẳng định là dùng bít đạ tạ kỹ thuật tới đối với người sử dụng tiến hành phân loại chúng ta làm rõ ràng trong này logic là cái gì lấy bít đạ tạ phân tích tới đẩy đưa tin tức thậm chí còn đẩy đưa quảng cáo đúng là đầu điệu phát minh nhưng bít đạ tạ cũng không phải sớm tại năm 2008, n ư ớ c mỹ một nhà gây dựng sự nghiệp tên công ty t ê y hô tơ hắn buôn bán hình thức là thông qua phân tích các đại công ty hàng không vé phi cơ tại mỗi một đoạn thời gian tiêu thụ tình huống lợi dụng những số liệu này tới dự đoán vé phi cơ tương lai giá trị từ đó nói cho người tiêu thụ từ lúc nào nên lập tức xuống đơn cần phải chờ một chút nữa chờ đến giá cả đánh gãy thời điểm lại mua đi qua một năm khảo sát loại này buôn bán hình thức có khả năng là bình thường phi hành người sử dụng tiết kiệm 40% p h phi hành chi phí người sử dụng chỉ cần chuyển vào tương lai ta một đoạn thời gian chính mình xuất hành mục đích liền có thể được đứng đầu tinh chuẩn mấy loại lựa chọn bao gồm giá cả thời gian đường đi chở một chút tin tức loại này buôn bán hình thức xuất hiện có thể nói là lật đổ truyền thống tại tuyến v ẽ phi cơ mua hình thức cũng đưa tới không ít đại t ừ bản chú ý bất quá sở hữu là lòng tham bọn họ gom thương gia tin tức đồng thời cũng bắt đầu gom người sử dụng tin tức mà người sử dụng tiêu phí hành động cũng là có thể bị phân tích cuối cùng ra đời internet trong lịch sử kiếm lợi nhiều nhất buôn bán hình thức bít đạ tạ rất quen thuộc ten sen hiện tại nhằm vào bất đồng người sử dụng cấp cho bất đồng phúc lợi bên trong nhất định là có bít đạ tạ phân biệt đối đại thiết lập t lâm h q u a n n g Vy đức cười nói ta đây lập tức tán bài chỉ chốc lát một cái theo chủ tịch phòng làm việc mệnh lệnh chuyển tới có hệ chặn người đăng nhập thẹn sàn video nhìn một chút chính mình miễn thời gian quảng cáo không có hệ c h ặ t người cũng cần một cái ba giờ sau Tin t ứ chương t ố n g kê dịch đông cũng nói ta thử một chút du h i phương diện cũng không kém là loại này logic bất quá trong trò chơi áp dụng là đĩa quay rút thưởng hình thức một ít huệ chặt lão người sử dụng rút ra không tới tốt cũng không tính được gì đó phân biệt đối đãi ít nhất trên mặt nội có lý do xem ra nay tèn sen nội bộ cho dù chống đỡ h a i chát cũng chưa chắc chịu quá mức tổn thất chính mình lợi ích trung quang vĩ cười nói công ty lớn đều như vậy chu vũ kiệt gật gật đầu nói thật ra loại mô thức này cũng bình thường bao gồm đầu điều công ty cũng sẽ có loại hiện tượng này giả thiết để cho phụn l ệ t h dốc sức đẩy đưa một cái quảng cáo dù là cái quảng cáo này tạo thành chỗ tốt so sánh phụn l ệ t h tổn thất đại kia phụn l ệ t h bộ môn người liền nguyện ý sao khẳng định không muốn bởi vì chỗ tốt là đường bộ môn nhưng sau đó đặt nông giải quyết tốt chuyện còn phải chính mình phụ trách lâm hữu đức cười nói nếu kèn sen muốn như vậy ưu đãi nhẹ chặt người sử dụng chúng ta đây còn không bằng đem sự tình sao đại để cho tất cả mọi người đều biết rõ chỉ cần không sử dụng nhẹ chặt liền có thể lâu dài miễn quảng cáo nhìn kèn sen video rồi các ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g dịch đông cười nói như vậy chơi đùa phòng chứng nguyên bản nhẹ chặt người sử dụng có thể t ứ c chết vậy cứ như thế làm tìm một cái so sánh sẽ viết tin tức tự truyền thông sau đó chúng ta đem chuyện này ra nóng ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra muốn nhìn một chút kèn sen thị hậu mặt sẽ làm gì chu vũ kiệt cười nói bít đạ ta rất quen thuộc ở bình thường người sử dụng trong lòng còn không có cái khái niệm này giống như đoàn mua thời kỳ bao gồm hiện tại kim nhật ưu tuyển mặc dù sẽ cấp cho người mới phúc lợi nhưng chuyện này cũng không hề tính r ấ t quen thuộc bởi vì hiện tại lão người sử dụng đã cầm lấy trước người mới phúc lợi chỉ là có thể mỗi cái thời kỳ phụ cấp không giống nhau nhưng lợi dụng hậu trường số liệu đối với m ớ i người sử dụng trực tiếp cấp cho phúc lợi mà không cho lão người sử dụng đó chính là thật sự r ấ t quen thuộc lâm hữu đức nói hoặc là toàn bộ miễn quảng cáo hoặc là cũng chỉ có thể h ủ bỏ cái này phúc lợi rồi chính là du hi phương diện chúng ta không có biện pháp du hi lĩnh vực chúng ta theo t ẻ n s ẻ n so với chính là một trẻ sơ sinh không cần phải lấy yếu độ cường chu vũ kiệt cười nói bất quá hiện tại chúng ta cường hạng là tuyến hạng ta chuẩn bị cho phụn lệ tờ làm một hạng mục tới gia tăng người sử dụng dính tính Chuyển chương Chú các chứ. Đức, cái, cái hót tháng 9. 254, xã giao hí. Nói, hẳn hài Hữu chứ. nhìn nhau cái, nói, nhiên Phùn tiểu du sau đều Trung Quang sau đầu muốn mấy dừng nói, người từng lòng nông trường người nói, đương tương đó đó Kiệt biết một gật biết Tờ một tự giao 254, xã đã Vũ Vĩ là Lâm Lẹ làm rõ, bên trong nội dung rất đơn giản mỗi một người sử dụng nắm giữ chính mình một mảnh điện có thể trồng c h ọ n đủ loại bất đồng cây nông nghiệp rồi sau đó có thể tiến hành hái trang sức bên trong dính đến kinh nghiệm cùng với k i m tệ mà theo cấp bậc đề cao cùng với k i m tệ gia tăng còn có thể tiến hành thăng cấp từ đó thu hoạch được càng nhiều thổ địa dùng để trồng c h ọ n càng nhiều cây nông nghiệp lương tính tuần hoàn hài lòng nông trường tại tám n g ă m có nhiều hòa đây lúc đó đứng đầu đỉnh phong thời điểm sôi nổi người sử dụng số lượng cao đạt 1-6 t r i ệ u là thế giới ma thú ba bội phần mà này vẫn là di động internet trước thời đại đương thời sôi nổi dân trên mạng số lượng đỉnh phong cũng liền 200 t r i ệ u trái phải mà bởi vì thâu thái trở thành đương thời mạng lưới bạo hỏa từ ngữ bộ giáo dục tất cả đi ra can thiệp yêu cầu đổi thành đem trộm đổi thành trộm chu vũ kiệt cười một tiếng nói đúng bất quá vẫn là có chút không giống nếu như chỉ trọng phục hài lòng nông trường bằng vào chúng ta thể lượng xác thực có thể sao chép đã từng huy hoàng nhưng cũng chỉ có thể là ngắn hạn ta hy vọng làm là một cái lâu dài hoạt động có thể làm cho có p h ù lệ tờ người sử dụng phùn lệ tờ không có phủn lệ tờ người cũng sẽ bị hấp dẫn tới thật lạ như thế thiết lập chương dịch đông rất là hiếu kỳ hắn là làm du hy xuất thân đã từng cũng tham dự qua hài lòng nông trường bốc lửa thời kỳ vong dịch cũng từng định sao chép chỉ là gờ gờ động thủ trước sau đó cũng liền không giải quyết được gì chú vũ k ế t hỏi ngươi cảm thấy hài lòng nông trường có khả năng như vậy thành công nguyên nhân là gì đó chương dịch đông suy nghĩ một chút nói đơn giản hơn nữa bắt được mọi người trong lòng nhu cầu cái này du hy bốc lửa nguyên nhân rất nhiều đầu tiên tại không tám năm trong hoàn cảnh lên mạng chủ yếu đoàn thể là tại thành thị Mà thứ r o n g t à n người cơ đều không trồng kinh nghiệm,、tuy、nói trong cùng hiện không h phố hộ hề chơi thiết lập thực lập gieo cơ có c đều tuy trò bất cứ quan hai ệ nào, nhưng đây là hoàn toàn thật nhiều người trong lòng. là thật Thứ h đây là bởi vì đây là một cái xã giao du hí giữa bằng hữu là có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng ăn cắp đ ố i phương thành quả tiến vào người khác nông trường sau đó có thể tiến hành thả trùng ăn cắp loại thảo cũng có thể giúp một tay tiến hành thu sát trùng nhổ cỏ chuyện tốt chuyện xấu đều có có thể thỏa mãn bất đồng đoàn thể có chút có tặc tâm không có tặc đảm người có thể làm một điểm nhỏ phá hư thích giúp người làm niềm vui người cũng có thể thỏa mãn mình một chút thể nghiệm cảm hơn nữa bất kể thế nào làm tại trong chu u ộ c sống t ự c tế đ ề không biết có hậu quả gì không. không hậu thứ ba, chính là cái này, du hí cho không ít áp lực công này gì biết ba, cái ít có lực quả du Mà là áp vũ i người cái gian, việc sau khi, đối với chính mình tiến gia giữa ệ c cùng công có cho chính chút, còn có thể gia tăng cùng bạn tốt ở giữa chuyển động cùng lớn làm lòng hoãn hắn đang mình hành vông tăng bạn động nhau. vô một một thể thể tốt hòa Chu sau để ở kiệt gật đầu nói đúng nhưng là thành cũng phong vân bại cũng phong vân cũng là bởi vì đơn giản cho nên tèn xẻn x i nạ vong dịch bãi đủ đều có thể trực tiếp sao chép chúng ta nếu như trực tiếp làm loại này hạng mục như vậy tèn xẻn cũng giống vậy có thể sao chép hơn nữa quá đơn giản du hí bình thường sống không được bao lâu hài lòng nông trường tại không tám năm lấy ba tháng trong nháy mắt bút lửa toàn võng này ra ngoài ở đương thời nên du hy nghiên cứu đ o à n đội dữ liệu sau đó liền nhanh chóng thu được ba trăm năm mươi vạn đô la mạo hiểm đầu tư đáng tiếc kèn s è n cũng tiến vào cái nghề này sau đó đẩy ra chính mình c ờ cờ nông trường sau đó nhưng nông trường còn có một cái đáng sợ số liệu bởi vì c ờ cờ đẩy ra c ờ cờ nông trường năm đó cái kia quý độ toàn bộ kèn s è n nguyện thu vào tăng cao ba phần trăm gờ không gian ngày sống tăng cao mười sáu phần trăm chỉ là đáng tiếc nông trường du hy mặc dù bút lửa nhưng kéo dài thời gian cũng không lâu nửa năm là cao điểm phần sau liền bắt đầu từng bước ngã xuống một năm sau đó trên căn bản cũng liền không có hứng thú gì rồi suy sụp nguyên nhân cũng đơn giản đệ nhất chính là du hí bản thân vô cùng đơn giản lặp lại tính c ư ờ n g loại này đơn giản du hí giống như dùng á d ù m g i ố n g nhau tại thích hợp địa lúc sẽ bạo hỏa nhưng thời gian dài liền không có ý nghĩa đệ nhị cũng là bởi vì có thể thâu thái đại lượng người thức đêm hoặc là định chế đồng hồ báo thức thu chính mình cây nông nghiệp nhưng cuối cùng thâu thái chỉ là một cái tiểu du hí không so được gật cục như vậy thích, lâu dài thức đêm đi xuống mọi người sẽ đột nhiên phát hiện làm đồ chơi này có ý gì khi này chút ít loại hình nhiều người sau đó lấy xã giao làm căn cơ du hi cơ sở nhanh chóng sụp đổ liền k ẹ n sẻn cũng không cứu được t r ư ơ n g dịch đông hỏi chúng ta đây nên làm như thế nào chú vũ kín i nói chúng ta du hi cách chơi có thể cùng hài lòng nông trường không sai b i ệ t lắm có một ít thay đổi cũng không quan hệ nhưng nhất định phải bảo đảm du hi đơn giản như vậy người sử dụng có thể tùy tiện tham dự vào nhưng đơn giản du hi cũng dễ dàng bị loại bỏ bởi vì người sử dụng sẽ cảm thấy buồn chán điểm này theo du hi đi lên nói là không sửa đổi nhưng chúng ta có thể theo tuyến hạ bắt tay ta dự định thật đưa bọn họ trồng trọt thành quả cho cây nông nghiệp lâm hữu đ ứ c đám người trong lòng cả kinh nhưng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng t r ư ơ n g dịch đông suy nghĩ một chút nói nếu như cho cây nông nghiệp cho sở hữu người sử dụng đây cũng là một cái có thể lâu dài bảo đảm người sử dụng sôi nổi phương pháp chỉ là chi phí phương diện sẽ gia tăng rất nhiều chi phí khẳng định cao bất quá chỉ cần có thể thu được người sử dụng dính tính đó chính là đáng giá chu vũ kiệt cười một tiếng nói cho tới cây nông nghiệp bản thân yêu cầu một ít thay đổi hài lòng nông trường chủ muốn cây nông nghiệp là g a o cải bất quá g a o cải đồ chơi này đối với rất nhiều người sức hấp dẫn không lớn bởi vì rất nhiều người căn bản cũng không làm đồ ăn cho nên không cần nhưng apple là mỗi người đều thích phương diện này nhu cầu là phạm vi rộng nhất cho nên ta dự định chủ đầy apple trong nông trại trồng t r ọ n cây ăn quả đến thu hoạch thời điểm chỉ cần lấp lấy địa chỉ t i ự u sẽ nhận đến miễn phí apple địa chỉ lâm hữu đức trong lòng vui mừng nói chu tổng phương pháp kia quá tốt nếu như chúng ta có người sử dụng địa chỉ đây chính là đứng đầu tin tức trọng yếu một trong này chỉ có thể tính quá mức phúc lợi đi chu vũ kiệt cười một tiếng nói có người sử dụng địa chỉ là làm o hai ho mua đồ kinh tế phân loại bít đào t ạ phân tích trọng yếu nhất số liệu đơn giản nhất một điểm không cùng phòng giá cả t i ể u đại biểu lấy người sử dụng thực lực kinh tế hậu thế ta đoàn đang làm thức ăn ngoài lúc giá cả hàng hóa theo chỗ ở tiểu khu thì có quan hệ rất lớn cùng một vị trí giống vậy thực phẩm cùng một cái thương gia tiểu khu hạng sang thì đắt hơn nhiều đương nhiên loại này trực tiếp nhất rất quen thuộc chỉ là một loại tương đối thấp cấp bít đạ tạo bộ hiện phương pháp t r ư ơ n g dịch đông hỏi k i a cách chơi cũng là cùng hài lòng nông trường giống nhau sao chu vũ kiệt lắc đầu nói không giống nhau hài lòng trong nông trường có thể trực tiếp lấy trộm người sử dụng thành quả nhưng chúng ta không được bởi vì chúng ta thành quả là có thể chuyển hóa thành trên thực tế hàng hóa nếu như có thể bị lấy trộm sẽ đưa tới người sử dụng không ưa nhưng người sử dụng ở giữa vẫn còn cần chuyển động cùng nhau cho nên ta dự định đẩy ra giọt nước cùng năng lượng cầu này hai loại đạo cụ lấy này hai loại đạo cụ là chất dinh dưỡng cung cấp cây ăn quả hoặc là nông thực vật sinh trưởng mà loại năng lượng này cầu hoặc là giọt nước là có thể bị trộm lấy bất quá vẫn là có chút không giống nhau ta thiết lập là người sử dụng năng lượng cầu hoặc là giọt nước ít nhất có một nửa là không thể bị lấy đi có thể bị lấy đi một bộ phận cũng có thể áp dụng ngẫu nhiên hình thức để những cái khác người sử dụng thể nghiệm không giống nhau cảm giác cũng không phải là tất cả mọi người đều thích loại này du hí nhưng chỉ cần có chỗ tốt như vậy bên cạnh hắn luôn có thân bằng hảo hưu sẽ kéo hắn đi vào điểm này tại trên logic thật ra cùng đã từng bằng hưu dấu chấm đáng khen thu được miễn phí thức ăn giống nhau 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 255, t h ủ y q u ả xâm lâm c h i n g dịch đông cùng trung quang vĩ b ọ n người rất nghiêm túc rơi vào trầm tư để t hơn h nữa càng trọng yếu là đây là có thể lâu dài tiến hành hình thức không cần lệ thuộc vào người ngoài mà thành phe mình mặc cũng chỉ có một mua sắm cùng chuyển phát nhanh những thứ này đều là có thể bao bên ngoài duy nhất yêu cầu bảo đảm chính là hàng hóa chất lượng chương dịch đông nghĩ tới một điểm lại hỏi chu tổng như vậy, năng lượng cùng vậy g cầu i ọ ta n ư ớ dự định dùng nhà thường ngày hành tàu bớt số làm cơ số tặng người sử dụng năng lượng cầu cùng với giọt nước không cần người sử dụng có cái gì quá mức thao tác bất quá vì gia tăng người sử dụng dính tính Mỗi tra m chu vũ kiệt cười nói ta cũng muốn được rồi quảng bá quảng cáo hiện tại bất kể là quốc gia vẫn là quốc tế đều một mực ở tuyên truyền ít carbon hình thức chúng ta cũng có thể đem cái khái niệm này dung nhập vào trong đó để cho chơi đùa chúng ta du hí thân thể con người sẽ tới bọn họ là đang giúp hoàn bảo bọn họ bước đi càng nhiều hoặc là cái khác ít cá con hoạt động càng nhiều như vậy thu được khen thưởng cũng càng nhiều không cần bỏ ra tiền liền có thể làm được chuyện tốt hơn nữa còn có thể thu được cá b ổ cớ sao mà không làm đây chương dịch đông hỏi chu tổng chỉ dựa vào một loại nơi phát ra khả năng quá ít chu vũ kiệt gật gật đầu nói cái này về sau còn muốn những biện pháp khác có lẽ tương lai chúng ta sẽ nghĩ tới cái khác ít cá con xuất hành hình thức tạm thời mà nói liền đi trước đường chạy bộ hoặc là xe đạp loại hình đi chương dịch đông gật đầu một cái không có truy hỏi nữa hắn yêu cầu chính là lao bản đồng ý sau này bộ môn có thể lấy những phương thức phát ra năng lượng hoặc là g i nước cho tới phương pháp gì vậy phải xem đoàn đội năng lực chu tổng người bộ này hình thức thật rất không tồi bất quá ta cảm thấy trọng điểm cần phải tạo thành đoàn đội hợp tác hình thức nếu như đoàn đội hợp tác có khả năng thu được cao vô cùng hiệu quả tốt nhất hơn nữa đối với lôi kéo mới người sử dụng tưởng thường đặc biệt như vậy đối với gia tăng phụn lẹ tờ người sử dụng cùng với d i n h tính sẽ có mạnh hơn hiệu quả Tồn tại Trung Kiệt gật bất nghĩ Quang nghị. nói, đương nhiên, giao cái xã gì, suy đầu Chú Vy Vũ đề kể làm từ đó gia tăng chính mình dính tính cùng người sử dụng số lượng theo mới bắt đầu người xa lạ xa g i a o đến phía sau đoàn mua điểm đáng khen hình thức rồi đến hiện tại tức thì đẩy ra ít các con du hí người sử dụng đều có thể thu được một vài chỗ tốt mà trọng yếu nhất là quá trình này tương đối thú vị trung quy chỉ là trực tiếp đưa tiền là không có khả năng thu được người sử dụng mà đủ loại hoạt động tồn tại mục tiêu chính là vì gia tăng phủn lại tờ người sử dụng số lượng cùng với dính tính đây là một cái hai bên cùng có lợi quá trình trung quang Bí hỏi t i ê cái này du hy tên gọi là gì chu vũ kiệt cười nói liền kêu t h ủ quả xâm lâm đi thủy q u ả xâm lâm danh tự này ngược lại không tệ chỉ là như vậy thứ nhất làm rau cải liền không tốt làm đi lâm hữu đức vấn đạo chu vũ kiệt lắc đầu nói này không liên quan thích rau cải người hẳn không nhiều chúng ta không cần để ý tiểu quần thể bất quá chúng ta cũng có thể cộng thêm cà chua á bồ dưa leo những thứ này phong phú một hồi lựa chọn cái khác chi tiết tự các ngươi nhìn làm đi chỉ cần có thể gia tăng có thể chơi đ ù a tính là được rồi chương dịch đông gật gật đầu nói được cái này du hi ta sẽ lập tức sắp xếp người đi mở mang tranh thủ trong vòng một tháng làm ra sơ cấp phi bản hình ảnh phương diện yêu cầu làm được tinh mỹ không cần rất phức tạp là được chu vũ kiệt gật gật đầu nói trung quang vĩ cười nói nếu như thủy quà xâm lâm nhiệt độ có khả năng đạt tới ban đầu hài lòng nông trường nhiệt độ như vậy kẹn sèn phen này xét lược coi như b uổng phí thời gian chưa nói tới b uổng phí thời gian bây giờ là hai nhà dốc sức đoạt người sử dụng thói quen quá trình cho dù chúng ta chiếm ưu thế ván kế tiếp kẹn sèn cũng có thể quay lại chúng ta khoảng thời gian này một mực dựa vào sáng tạo thủ thắng nhưng thật ra là rất nguy hiểm tài nguyên phương diện vẫn là chúng ta thế yếu chu vũ kiệt hơi xúc động nói cùng kẹn sèn tại xã giao lĩnh vực đấu tranh vẫn luôn là chu vũ kiệt lấy cực kỳ phương pháp đặc thù mới thu được trong thời gian ngắn ưu thế mà những phương pháp này mặc dù có hậu thế trải qua trợ r ú t nhưng thật sự đều là tự nghĩ ra hình thức bít đạ tạ cùng dung một cái kết hợp hậu thế không có xuất hiện qua phùn lẹ tở cùng mỹ đoàn hình thức sáng tạo đến từ hậu thế h ẹ chặt bằng hữu vòng một ít thương gia quảng bá hoạt động nhưng loại này đại quy mô phụ cấp hậu thế cũng không có qua cho tới này thủy q u ả xâm lâm sáng tạo thật ra cũng là tới từ ở hậu thế đủ loại điện thương làm tiểu hoạt động cộng thêm con kiến rừng rậm hiệu quả là nhất định là có cũng có thể là phùn lẹ tở thu được nhất định ưu thế nhưng không đủ để lấy được Tính quyết định chân chính tính quyết định ưu thế yêu cầu hai điểm kết hợp đầu tiên là khổng lồ người sử dụng số lượng cùng dính tính làm những thứ này hoạt động mục tiêu chính là vì một điểm này điểm thứ hai chính là sinh thái liên xây dựng người sau là trọng yếu nhất sinh thái liên thành công tài năng tính chân chính ổn định lâm hữu đức mấy người cũng trầm mặc lại đầu đ i ề u tốc độ phát triển t ạ i internet lĩnh vực đã coi như là nhanh nhất rồi không có hữu chi một xưng ơ ba ứng dụng thị trường cùng tin tức phân phát lĩnh vực x ã giao lĩnh vực cũng có uy hiếp kèn sen tiềm lực thức ăn ngoài lĩnh vực trước mắt mặc dù thị trường còn nhỏ nhưng đã làm được số một du hí lĩnh vực tại hải ngoại cũng kiếm lời không ít tiền năm cái lĩnh vực được hắn một có thể là năm người hợp nhất cộng thêm di động thị trường đang lấy không tưởng tượng nổi tốc độ bùng nổ đầu điều cơ hồ cũng coi là tuyến hai internet công ty đỉnh cấp phối chí nhưng so với t ẹ n sen còn kém không ít đi qua mười năm phát triển t ẹ n sen đã không phải là một cái chỉ lũng đoạn xã giao công ty mà là một cái tại tuyến hơn mấy quá khống chế một nửa v o n g dân sinh sống cự đầu cộng thêm tài chính hùng hậu các loại tài nguyên cũng vô cùng phong phú trung quang vi nói chu tổng chúng ta cũng thu mua năm mươi sáu võng mặc dù không bằng kẹn sen video nhưng là có thể học tập kẹn sen lần này thao tác không được hiện tại năm mươi sáu vong không có gì hay nội dung người coi như toàn miễn xuống quảng cáo cũng vô dụng hấp dẫn không được bao nhiêu những người khác chu vũ kiệt lắc đầu nói năm mươi sáu vong trước mắt mặc dù có bốn vạn người sử dụng nhưng đó là mấy năm trước một mực dưỡng thành quan sát thói quen hơn nữa người sử dụng số lượng cùng người sử dụng thời gian sử dụng là hai khái niệm giống như hậu thế một ít dạy người vận động phần mềm người sử dụng lượng hở một tí hơn trăm triệu nhưng ngày sống thấp vượt quá bình thường căn bản là không có biện pháp biểu hiện năm mươi sáu vong tình huống cũng là như vậy hơn nữa người sử dụng số lượng vẫn còn dần dần hạ xuống muốn phát triển năm mươi sáu trước mắt cần nhất không phải dẫn lưu mà là làm tốt chính mình nội dung không có nội dung p h u n lệ tờ người sử dụng đi qua cũng sẽ phủi mông một cái đi chu vũ kiệt nói tiếp video phương diện ít nhất hai ba năm loại hình chúng ta không thể nào là kẹn sẻn đối thủ dù cụ hiện tại cũng thua thiệt hợp tác với chúng ta có khả năng cũng không lớn bất quá du hy phương diện ngược lại có thể đường m g n nghẹo qua mặt xe chương dịch đông ánh mắt sáng lên nói chu tổng có cái gì tốt du hy sáng tạo sao nói đến chính hắn một lát bản chương dịch đông cũng cảm thấy thật kỳ quái chẳng những t ạ i internet lĩnh vực trên có đủ loại kinh người sáng tạo tại du hí lĩnh vực cũng là như vậy chí long mê thành hiện nay ở nước ngoài đã phi thường b ố c lửa mỗi tháng cho công ty mang đến t ị n h lợi nhuận liền cao đạt ngàn vạn usd hơn nữa còn đang hiện ra lên cao khuyên hướng chính mình đoàn đội đã vượt qua trăm người cũng làm ra không ít thủ du nhưng hiệu quả chỉ có thể nói bình thường dựa vào nội bộ lưu lượng dân lưu cũng có thể kiếm một điểm lợi nhuận nhưng so với chí long mê thành còn k é m xa mà bộ ngư đặc nhân càng là bút lửa để cho đổ du người sử dụng lượng cao đạt hai vạn mỗi tháng tịch lợi nhuận đều có bốn năm triệu nhân dân tệ ngay cả mới vừa theo như lời thủy quà xâm lầm mặc dù trên bản chất là đi ngược triều tâm nông trường tiến hành hơi sáng tạo nhưng có khả năng nghĩ tới chỗ này cũng cùng phủn lệ tở kết hợp lại cũng phi thường khiến hắn bội p h ủ mà bây giờ lão bản lại có mới sáng tạo điều này làm cho t r ư ơ n g dịch đông nhất thời thấy hứng thú Chuyến Chú việc, giáp, cho Dịch có hốt tháng khoản hấp hí. phần kho du sau sau dậy, lấy này mấy Trương đứng diện bàn văn Trương Đông, nói, trong đối Kiệt tới một trở giáp, gói ra đưa kim kim kệ đi lại làm Vũ chu vũ kiệt đã từng chơi qua không ít thủ du mà ở b a i làm việc sau đến hai mươi năm sau toàn bộ b a i đang chạy lượn g lên vượt qua tẹn sẹn sau chiến lược phương hướng bắt đầu hướng lấy được chính mình biểu hiện con đường phát triển tại đầu tư lĩnh vực b a i đầu tư không ít biểu hiện năng lực không tệ công ty lấy dun thanh âm tụ tì ảo dẫn lưu có thể thu được không tệ kết quả nhưng dù sao không phải là chính mình sản nghiệp b a i yêu cầu chính mình hoàn toàn khống chế biểu hiện con đường hiểu xe đế tây qua video c h u y ể n trực tiếp mang hàng độc lập điện thương bình đại chính là trong đó sản vật mà du hy phương diện cũng là trọng yếu nhất tại hậu thế chu vũ kiệt mặc dù không có tham dự du hy mở mang nhưng coi như b i ế t đạ tạ lĩnh vực đoàn đội nhân viên cùng du hy phương diện hợp tác cũng không ít vì vậy đối với một ít kinh điển thủ du cũng coi như có hiểu biết bất quá quá xa xưa thủ du đối thủ cơ phối chi yêu cầu quá cao chu vũ kiệt lựa chọn đều là phần sau vài năm b ư ớ c lựa du hí đem bên trong đại khái cách chơi viết ra sau sửa sang lại thành sách phần sau liền giao cho du hy đoàn đội tới phụ trách du hy đối với internet công ty tới nói là trọng yếu nhất biểu hiện một trong đường dây hơn nữa cơ hồ không có thành lũy chỉ cần làm ra chất lượng tốt du hí là có thể kiếm tiền kèn xèn tại hậu thế lũng đoạn là đối với lưu lượng cửa vào lũng đoạn mà không phải nội dung trò chơi hậu thế vô số tiểu mạng lưới công ty đều dựa vào lưu lượng thua thiệt tiền du hi kiếm tiền s á o lộ sống sót mà đầu điều lưu lượng mặc dù không bằng đèn s è n nhưng quảng bá chính mình du hi vẫn là nhẹ nhàng tùng tùng càng không cần phải nói trong này du hi phần lớn thị trường hay là ở hải ngoại kiếm hải ngoại tiền đó mới là bản sự chương dịch đông nhận lấy văn kiện đại khái nhìn một cái bên trong có tứ phần độc lập đóng gói văn kiện hẳn là bốn khoản du hi đem văn kiện lấy ra sau bốn xếp văn kiện trang đầu trên viết du hi tên theo thứ tự là bộ lạc chủ đột kéo nát bảy đế quốc quái vật đạn châu cùng với vương giả vinh dự chu vũ ký nói Kẹn sèn hiện tuy ạ đại i người biết kích thước, các người cũng nhưng rất lớn, nhưng nó n g ê nói nhân căn bản chính là cường đại lưu lượng cùng với du cái này biểu hiện con đường má tạo thành. kẹn sèn đến cường phát triển phương n hy theo phát thức. Đây cái biểu là lưu là đại tạo với du yếu Tuy má mấy năm gần đây k ẹ n sẻn bắt đầu vô hạn tư bản hóa nghiệp vụ phạm vi càng ngày càng rộng hiện lên nhưng nòng cốt chính là chỗ này hai điểm chúng ta p h ù n lệ tờ cùng tụ thì cùng k ẹ n sẻn tranh đoạt là lưu lượng cửa vào nhưng một khối này rất khó ổn định nguyên nhân căn bản chính là chúng ta trước mắt cũng không đủ biểu hiện con đường bất kể là thanh toán phần mềm vẫn là kim nhật ưu tuyển tuy nói tương lai rất có tiền đồ nhưng trong thời gian ngắn tới nói chúng ta muốn đạt được đủ tài chính vẫn phải là dựa vào du hí trí long mê thành khoảng thời gian này lợi nhuận các ngươi cũng nhìn thấy nếu như chúng ta có khả năng có mấy cái như vậy du hí trong tương lai phát triển phương diện ít nhất sẽ không bị tài chính cho bót cổ rồi tuy nói kim nhật ưu tuyển phát triển có thể dựa vào phong đầu hoặc là bãi đủ nhưng tuyệt đối không thể đem hy vọng toàn đặt ở bọn họ trên người trong tay mình có đủ tài chính đó mới là bảo đảm nhất thức ăn ngoài nhất định đưa tới phần sau đốt tiền đại chiến cho dù d ẫ n nhập rồi bãi đủ tài chính cùng bãi đủ tạo thành liên minh nhưng mình thanh toán cũng giống vậy yêu cầu phát triển cái này cũng yêu cầu tài chính hơn nữa b à i đủ trong tương lai nếu như có nhất định thanh toán thị trường sẽ sẽ không còn có những ý nghĩ gì khác cũng khó nói internet lĩnh vực nếu như nói có cái gì có thể nuốt một mình lợi nhuận đó chính là du hí chỉ cần du hí chất lượng tốt như vậy không cần tuyên truyền bản thân liền có thể truyền bá tốt nội dung v i n h viễn so với quảng cáo quan trọng hơn trí long mê thành thành t í c h hẳn rất khó khăn sao chép chứ lâm hữu đức mặc dù cũng đội phục chu vũ kiệt tạo internet cùng với du hí lĩnh vực ánh mắt nhưng du hí đồ chơi này có thể thành công hay không hẳn không khả năng sớm xác định coi như là thèn n cũng dựa vào đại lượng dưỡng cổ tới bồi dưỡng tinh anh Chú vương giả vinh dự tự nhiên không nói nhiều là hậu thế kèn sẻn kiếm lợi nhiều nhất du hí tại đỉnh cao thời khắc mỗi ngày lưu thủy vượt qua một thước nhân dân tệ bất quá muốn đạt tới cái thành tích này cũng không dễ dàng yêu cầu bốn dê mạng lưới thông dụng kết sủ lưu lượng lâu dài rất nhập người so đối với hiện tại đầu điều tới nói cũng không phải rất khó trước người thì cần phải chờ tới một mươi bốn m ư ơ i năm năm mới có thể nhưng đem du hi cho làm được trước công c h i ế m và phát thị trường cũng là lựa chọn tốt cũng có thể tiếp lấy khoảng thời gian này tới từ từ hoàn thiện du hi trung quy chu vũ kiệt nhớ lại khẳng định so với không được nguyên bản du hi đại lượng thiết lập rất nhiều chi tiết còn cần phải tiến hành hoàn thiện mà cái khác ba khoản đều là m ộ ư ơ i năm năm trái phải tại hải ngoại nóng bỏng nhất du hi bộ lạc trùng đột vốn là tại m ộ ư ơ i hai năm cuối năm đ ẩ y ra làm ra cái này du hi đoàn đội chỉ có m ộ ư ơ i sáu người tiêu xài bốn tháng sáng tạo ra sơ cấp phiên bản đẩy ra sau năm thứ ba cũng chính là hai nghìn m ư ơ i bốn năm du hí buôn bán ngạch cao đạt 16 ờ sáu ước đô la hai n n ă m buôn bán ngạch 18 ờ i tám ước đô la hai t n ă m buôn bán ngạch 11 ờ i một ước đô la hai t n ă m sau đó ba năm buôn bán ngạch tại 7 ả y ư c đô la trái phải ba đậu sáng tạo nên công ty đem sụp x e o bằng vào này một cái du hí liền ngay cả tiếp theo năm năm vinh đại toàn cầu thập đại thủ du công ty một trong n g a i vàng những thứ này lợi nhuận đủ để cho ban loại này cấp bậc cự đầu đỏ con mắt không ngớt mà kẹo nát b ấ y đ ế quốc thì càng hơn một bậc đẩy ra năm thứ hai toàn cầu buôn bán ngạch cao đạt mười b tịch lợi nhuận năm s u ư ớ Cái mà y du hí đỉnh cuối t i cùng một cái du hi quái vật đạn châu là một cái bốn người hiệp chế xạ kích du hi này chủng loại hình du hi thị trường chính là tại nhật bản cùng với âu mỹ địa khu quốc nội ngược lại không có gì quá lớn thị trường quái vật đạn châu tại nhật bản thượng tuyến một mươi tháng sau người sử dụng lượng đột phá một mươi triệu cái này du hi cường đại nhất đặc thù chính là h ắ n có thể một mực trải qua hồi lâu không suy tại ban đầu trong lịch sử theo 13 năm đến 20 năm tổng buôn bán ngạch cao đạt 70 y m ư ớ c đô la mặc dù không bằng bộ lạc trùng đột hoặc là kẹo nát b ấ y đế quốc tại đỉnh cao một năm thu vào nhưng vẫn rất ổn định đến 20 năm thu vào cũng không có rõ ràng ngã xuống chương dịch đông nhanh chóng xem xong bốn khoản nội dung trò chơi sau khi giới thiệu nói chu tổng trừ cái này một cái vương giả vinh dự cái khác ba khoản du hí cũng không phức tạp mở mang thời hạn là bao lâu chuyến hot tháng chín chương hai du hí ngành nghề bố trí chu vũ ký nói vương giả vinh dự không nói trước chương á i k á c k h v n dịch đông đứng lên quân lệnh trạng chú vũ kiệt cười nói được nói cho du hí bộ môn tất cả mọi người này ba khoản du hí tại ba tháng khai phát ra tới Tất cả mọi người đều có thể trực tiếp cầm đến một năm g ư ờ i tiếp đều đến có trực cầm thể một n quá mức t i ề ngày t h ư ở n Hơn nữa, khoảng thời nữa gian n khổ cực điểm, tám ạ i khai du hí h p t tới ra sau, c ũ giờ là một hoàn mỹ thời gian làm việc thiết lập nhưng trên thực tế vĩnh viễn không có khả năng như vậy hoàn mỹ một ít cương vị tổng yêu cầu đủ đầu nhập thời gian bất quá khổ cực điểm nếu như hồi báo phong phú kia còn là đăng giá hơn nữa công ty bận rộn đi nữa cũng là một đoạn một đoạn thời gian sau khi hết bận nhân viên thể sắc và tinh thần mệt mỏi như vậy cũng có thể tại hợp lý an bài xuống an bài nghỉ phép nhiều n h vài tên thượng hải người là đầu điều công ty nội bộ một cái tiểu ngạnh trước mắt thượng hải bởi vì miệng người tụ tập vào nhà biến phi thường khó khăn người bình thường cho dù mua nhà rồi cũng khó khăn vào nhà nhưng đầu điều coi như vùng này công nghệ cao xí nghiệp tự nhiên cũng có đãi ngộ đặc biệt đó chính là chỉ cần là đầu điều nhân viên tại thượng hải chính mình mua sau phòng liền có thể thông qua công ty trực tiếp xin thượng hải hộ khẩu đây là internet c ự đầu lưu lại nhân viên một loại phương thức đối với kỹ thuật cao nhân tài ở lại một đường thành phố lớn an gia lập nghiệp chính là bọn hắn lớn nhất theo đuổi một t r o n g b ạ i đủ k ẻ n s ẻ n những xí nghiệp này cũng có tương tự phúc lợi đầu điều dưới cờ mấy nhà công ty mặc dù không có đều lợi nhuận nhưng là có mấy nhà nước chạy phong phú đặc biệt là du hí bộ môn cùng kim nhật ưu tuyển cũng bởi vì như vậy đầu điều cùng ngân hàng công thương quan hệ tốt vô cùng ngân hàng công thương cũng đặc biệt là đầu điều nhân viên đẩy ra lãi tức thấp vay tiền hạn mức bảo đảm nội bộ công ty nhân viên dễ dàng vào nhà bất quá đây cũng là có đại giới cầm phần này chỗ tốt sẽ có lâu dài phục vụ hiệp nghị vi phạm quy lệ mà nói sẽ có đại giới bại đu nội bộ liền đã từng phát sinh qua mấy lần loại này á n lệ trước dịch đông cười ha ha nói lâm tổng chúng ta du hí bộ môn hiện tại nhân viên còn chưa đủ nếu không ngươi mượn một điểm cho chúng ta lâm hữu đức gật gật đầu nói này không thành vấn đề chỉ cần ngươi yêu cầu tùy thời mở miệng được rồi nhân viên vấn đề sau này hay nói chu vũ kiệt cắt đứt bọn họ đề tài nói lão trương ta biết ngươi du hí bộ môn một mực thiếu người cho nên ta nghi tới rồi một cái biện pháp ta chuẩn bị theo tẹn sèn đào người tuy nói thượng hải không thiếu người mới máy tính loại cũng không thiếu nhưng nơi này internet không khí thật sự là so với không được yên kinh thâm h ả i thậm chí còn h à n châu đã từng có hai nhà du hi cự đầu công ty s ã n đạ cùng cự nhân nhưng hai năm qua cũng dần dần xa suốt chương dịch đông cũng từ nơi này hai nhà công ty đào tới không ít người nhưng dù sao cũng phải tới nói số người còn chưa đủ kèn sen đối với du hi bộ môn nhân tài phi thường c o i trọng cấp cho phúc lợi cùng tiền lương cũng cao vô cùng chúng ta muốn đào vài người tới không thành vấn đề nhưng nhiều sẽ rất khó bài đủ ạ l ý bậy bạ đã từng cũng đã làm nhưng cuối cùng bọn họ hạng mục đều thất bại ngược lại gài bẫy một nhóm kèn xen người ta tại v o n g dịch thời điểm cũng nhận biết mấy người bọn họ chính là như vậy mới tới v o n g dịch mà bây giờ kèn xèn du hí người đã rất ít nguyện ý rời đi chương dịch đông bất đắc dĩ nói chu vũ kiệt cười nói này ta biết bất quá bãi đủ ạ luy bậy bạ bà không làm được sự tình không có nghĩa là ta làm không tới chúng ta bây giờ đầu điều du hí nghiệp vụ bản thân cũng không tệ dưỡng lên bọn họ mà lại nói đến cùng bãi đủ ạ luy bậy bạ bà còn không chịu cho đủ đầy đủ nơi ta dự định cùng kèn xèn tới du hí đoàn đội tiến hành du hí lợi nhuận chia hoa hồng Tèn sen mặc dù tại trong nghề danh tiếng không coi là quá tốt nhưng đối với nhân viên đãi ngộ vẫn là không tệ đây cũng là người ta có khả năng thu được đại lượng nhân tài điều kiện cơ bản mà du hí lĩnh vực bản thân liền là tèn s e n kiếm lợi nhiều nhất thị trường tại tèn s e n nội bộ tầm quan trọng đứng sau cờ cờ đặc biệt là một ít hấp dẫn loại du hí hắn nhân viên cuối năm thưởng động bất động mấy chục tháng tiền lương để những cái khác đồng hành không ngừng hâm mộ coi như tèn s e n cường đại nhất đối thủ cạnh tranh bài đủ cùng ả ly bảy bạ cũng từng đã thử làm du hí cho dù tiêu xài cao hơn giá cả đào tới tèn sèn du hí bộ môn người nhưng lâu dài không làm được tốt du hí giữa những người này chi phí lại qu cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì lợi nhuận chia hoa hồng chương dịch đông sửng sốt một chút bình thường du hy đoàn đội mở mang ra rồi du hy cũng sẽ thu được tiền thưởng nếu như thành tích tốt tiền thưởng càng nhiều nhưng này vĩnh viễn chỉ là tiền thưởng năm nay mở mang ra du hy năm nay sẽ có kết xù tiền thưởng đến sang năm khả năng sẽ không có nhất định phải có mặt khác du hy mới được cho dù là t ẹ n s ẻ n cũng không có loại này cơ chế với năm thưởng cho ngươi phòng làm việc ngàn vạn tiền thưởng nhưng là đừng nghĩ có lợi nhuận phân chia bởi vì phân chia là quyết định này thuộc về nhà tư bản vô pháp khống chế chi phí chu vũ kiệt gật đầu nói đúng chính là phân chia không riêng gì đối bên ngoài tuyển mộ lại đây người mới trong công ty chúng ta bộ nhân viên cũng được nhưng loại này lợi nhuận phân chia chỉ có thể là đoàn đội chính mình mở mang du hí hơn nữa quyền lựa chọn cũng là tự do có thể lựa chọn không gió công trình nguy hiểm tư hình thức cũng sẽ có hạng mục tiền thưởng cũng có thể lựa chọn chính mình mở mang mới du hí sau đó thu được phân chia hậu thể internet công ty game kèn sèn trên căn bản là một nhà độc quyền mặc dù cho du h í hành nghề nhân viên tiền lương phúc lợi tiền thưởng tương đối cao nhưng rất ít sẽ có phân chia một nhà khác vắng dịch chính là cùng phòng làm việc ký xuống nhất định lợi nhuận phân chia bình thường hai mươi trái phải bởi vì v o n g dịch không có cường đại dẫn lưu năng lực rất khó hấp dẫn ưu tú du hí nhân tài thêm vào đồng thời phân chia hình thức cũng có thể hạ xuống v o n g dịch phong h i ể m chi phí bất quá bây giờ v o n g dịch còn không có làm như vậy bởi vì trước mắt v o n g dịch du hí mặc dù không bằng tèn sen nhưng là có thị trường nhất định nhà tư bản không tới một khắc cuối cùng giống như là sẽ không để cho lợi cho thủ h ạ mà chu vũ kiệt phải làm chính là chỗ này hai loại hình thức hợp nhất đồng thời tiến hành chọn lựa nguyên tắc tự nguyện nguyện ý công việc bình thường người có thể lựa chọn đi theo công ty bước chân đi mở mang nội bộ công ty du hí mà tồn tại mãnh liệt kiếm tiền dục vọng lại có tự tin có thể chính mình xây dựng phòng làm việc sau đó cùng công ty chia hoa hồng hai loại hình thức đồng hành chỉ vì có khả năng chính mình tạo huyết làm ra bảo khoản du hí đầu đ i ề u lưu lượng mặc dù không bằng tèn sen nhưng phạm vi bao trùm cũng là mấy chục triệu người sử dụng tương lai hơn trăm triệu cũng là nhẹ nhàng tùng tùng chỉ cần có bảo khoản du hí t ụ ti hảo phun l ệ t h ạp báo ba người hợp lực cũng đủ để cùng tèn sen cấp đoạt cuối cùng đoàn du vai diễn thị trường đồng thời còn có thể lớn mạnh chính mình tài chính lưu được ta hiểu được trước dịch đông g ậ t gật đầu nói chu vũ kiệt cười một tiếng nói lao trương ban đầu ngươi tới đầu điệu Cũng có mình làm du ý tưởng, hiện làm Hy Du ý tại đối ế n chúng ban lúc rồi, dựa theo chúng ta theo đầu đức với xuất thổ c h i tân chu vũ kiệt vẫn có chút mong lợi cái này du hy có lẽ không so được một ít siêu cấp bạo khoản nhưng n g u y ệ t thu vào cũng là hơn trăm triệu hơn nữa trọng yếu là đầu điều trước mắt lưu lượng vượt xa quá v o n g dịch chỉ cần quảng bá được lợi có lẽ bay lên bội phần cũng có khả năng hơn nữa lúc này là đầu điều đệ nhất khoản nhằm vào thị trường quốc nội du hí ý nghĩa trọng đại Kêu tại Chu đã tại Tổ chẳng những thu vào cao hơn còn có thể thực hiện mình làm gần phân nửa người hợp tác ngụy vị đây là các ngươi hẳn là thu được hồi báo chú vũ kiệt cười nói c h ư ơ n g dịch đông đ o à n đội tại sơ kỳ đối với đầu điều cống hiến thật rất lớn nếu như không có mấy khoản du hy mang đến lưu lượng cùng với tài chính hiện tại đầu điều cho dù có khả năng lên kích thước cũng sẽ hoàn toàn khác nhau mà trọng yếu nhất là chính mình chưa chắc có thể bắt được xã giao đầu gió xã giao nếu như không có bắt lại như vậy phía sau thanh toán cũng cơ hồ không có khả năng bắt lại đồng thời xây dựng đủ loại thanh toán sinh thái liên cũng liền mất đi ý nghĩa cho dù thành công tất cả đều là là kẹn s è n ạ lụy bảy bạ hai nhà t h à n h toán cự đầu đi làm thôi mà nếu như xuất thổ c h i tân phát triển đối với đầu điều du hí bộ môn thiên kim mua ma cốt cũng có tốt vô cùng tuyên truyền hiệu quả chu vũ kiệt trong trí nhớ mình du hí lợi nhuận đều là mình nhưng người khác mở mang du hí chu vũ kiệt rất vui lòng cùng bọn họ cùng nhau chia hoa h n g cuối cùng chung nhau trưởng thành Chuyến chương học Chú cho chằm chằm hốt tháng tháng theo thời nhìn nói đúng kẹn sèn người Kiệt tiếp, ta Vũ rồi, điểm, đào、tới. lâm lang thiên lên ngoại long còn có thiên mỹ nghệ du phòng làm việc là kẹn sẻn dưới cờ mạnh nhất phòng làm việc chi ba chờ đến hai nghìn một mươi bốn yên bọn họ sẽ thống nhất trở thành danh tiếng đứng đầu cao thiên trang trí làm phòng mấy cái này đoàn đội mở mang ra rồi số khoản bạo khoản du hí như mỗi ngày k h ố c bạo vương giả vinh dự gờ cờ xe bay ruột phí giờ mỗi ngày khoe đấu mỗi ngày yêu tiêu trừ, gờ cờ tam quốc chờ du hí những thứ này du hí bạo hỏa mặc dù phía sau tồn tại kẹn sẻn vô địch lưu lượng chống đỡ nhưng bản thân chất lượng cũng nhất định h u dị biết này mấy nhà phòng làm việc mấy năm gần đây thành tích rất không tồi chương dịch đông cười nói chu vũ kiệt gật đầu một cái cười nói được vậy tạm thời cứ như vậy những chuyện khác chờ hết năm sau đó mới nói đi rất nhanh thì sẽ đến mười hai niên mùa xuân ngày mười tám tháng một thứ sáu thượng hải thị bốn mùa quán rượu tầng sáu tiến hội phòng khách coi như ngôi sao mới internet công ty đây là đầu đ i ề u lần đầu tiên đại quy mô cử hành họp hàng năm bởi vì năm ngoái cùng thời thời điểm công ty tất cả mọi người đang l i ề u mạng chuẩn bị d ù ú p một cái không có thời gian chuẩn bị họp hàng năm đương thời công ty cho mỗi một nhân viên một ngàn nguyên phụ cấp l ấ y tiến hành âm thầm tụ hội mà lần này tự nhiên muốn tổ chức lớn một hồi tụ tập toàn bộ công ty lực h n g tụ bốn mùa quán rượu hiến hội phòng khách kích thước không nhỏ nhưng đầu đ i ề u kích thước đã cao đạt mấy ngàn người không có khả năng tất cả mọi người đều tham gia mỗi một chi nhánh công ty đều có nhất định vị trí có thể tới tham gia hiến hội đều là công ty một ít trung tầng lãnh đạo hoặc là phương diện kỹ thuật nghiệp vụ phương diện tương đối ưu tú nhân viên mà trừ lần đó ra một chút hợp tác đồng bạn như b ã i đủ cũng p h ả i người tới t h a m gia kim nhật ưu tuyển mấy nhà đại đồng bạn hợp tác thụ thị áo lên một ít lưu lượng đại tự truyền thông hoặc là phẩm bài công ty phút lệ tơ một ít phe thứ ba hợp tác công ty chờ một chút đồng thời thượng hải thị cũng phái tới một vị phó thị trưởng cùng với một đám lãnh đạo tới tham gia. vị trí bọn hắn tự nhiên bị an bài vào phía trước nhất r do dịp bên trong hậu trường chuẩn bị lấy tức thì bắt đầu hoạt động trong đại sảnh không ít nhân viên cũng ở đây hài lòng lấy cho chuyện mà bọn họ thảo luận nhiều nhất nội dung chính là tối hôm nay rút t h ư ở n g hoạt động thời gian một năm rưỡi đầu điều theo một nhà mới thành lập xí nghiệp trở thành bây giờ có thể làm cho bắt thận trọng đối đ ạ i tiểu cự đầu có khả năng ở nơi này sớm nhất kỳ tiến vào công ty cũng sẽ trở thành công ty nguyên lão cấp bậc tuy nói chưa chắc sau này nhất định một bước lên mây nhưng sát xuất đều sẽ cao hơn rất nhiều ít nhất cổ phiếu chia hoa hồng phương diện sơ kỳ ưu thế quá lớn Internet ngành nghề cổ phiếu phân hồng nhất bình thường là dựa theo tiền lương đem bên trong bộ phận chuyển hóa thành cổ phiếu nhưng những thứ này cổ phiếu là căn cứ năm đó đánh giá giá trị mà quyết định nếu như vài năm sau đó cổ phiếu tăng gấp mười lần thậm chí còn càng nhiều như vậy người nắm giữ liền có thể một đêm trận dầu tài sản tự do năm ngoái cùng thời thu được nhóm đầu tiên phụn l ệ tờ cổ phiếu phân chia công nhân viên kỳ cựu trong tay cổ phiếu đã tăng gấp mấy lần mà lần này hoặc hàng năm một cái trọng yếu tiền thưởng chính là sẽ tiến hành cuối năm cổ phiếu chia hoa hồng tất cả mọi người đều có hy vọng bất quá rốt cuộc bao nhiêu trước mắt thì không rõ lắm đây là phổ biến khen thưởng cái khác rút thưởng phần thưởng cũng là dị t h ư ở n g phong phú như hạng nhất thưởng là một bộ thượng hải thị một trăm năm mươi thước vương ba phòng hai sảnh nhà ở cộng thêm một chỗ đỗ phần thưởng này tin tức vừa ra tới liền đưa tới toàn bộ công ty bộ môn manh động mặc dù bọn họ coi như ít ngành nghề tinh anh nguyện thu và o vượt xa cái khác ngành nghề nhưng lập tức dùng tại đầu điều bình thường thợ một năm không sai biệt lắm cũng liền hai mươi vạn ra mặt khá một chút ba bốn trăm ngàn có thể tới triệu đều thuộc về công ty cao cấp tầng quản lý rồi nhưng lập tức dùng đối với cao cấp tầng quản lý tới nói thượng hải thị một bộ nhà ở cũng là lớn vô cùng cắm rỗ bởi vì dựa theo giá đất đương h nhiên đây là không có tính cả cổ phiếu bảng định đến kỳ sau có thể bấy hiện giá trị mà đối với công nhân viên bình thường tới nói thu được thượng hải thị một bộ không vay tiền nhà ở mình bởi này khả năng liền có thể nằm xuống rồi đến sáu điểm họp hàng năm chính thức bắt đầu lên trước đài là đầu điệu công ty chính nhân sự tổng thanh tra liêu đức vinh một tên bốn mươi tuổi ra mặt người đàn ông trung n i ê n đã từng nhậm chức ở sổ hữu nhân sự phó tổng giám sau thông qua sẻ của hạ kpi tổ tư bản giới thiệu gia nhập đầu điệu nội bộ công ty nhân sự cơ cấu cùng với cổ quyền phân phát kế hoạch đều là do hắn mang đoàn đội chỗ hoàn thành liêu đức vinh lên đài sau rất là ung dung cầm lấy mito nói các vị lãnh đạo các vị đồng nghiệp các vị bằng hữu cảm tạ mọi người tới tham gia công ty chúng ta lần thứ nhất h ọ p hàng năm trong năm qua bên trong l i u đức vinh đem đã sớm chuẩn bị xong bản thảo Tiêu xài phun ú t thấy từng mới mọi cảm nói người bởi nói, xong, mọi người cũng không cảm thấy khô khang, bởi vì hắn khô vì đ ề là quá khứ t r o g nghiệp một năm mấy đầu điều l ớ n vụ tở ì n huống phát triển. Phun h phát t lệ cùng tụ tỷ hào ghi danh người sử dụng số lượng phá năm mươi triệu người trước số liệu trực bước ken sển là trước mắt quốc nội đệ nhị đại xã giao phần mềm vượt qua ý ý người sau chính là trước mắt quốc nội lớn nhất tin tức bình đ ạ i đơn người sử dụng mỗi ngày trung bình thời gian sử dụng vượt qua ba mươi phút là trước mắt di động đem loại trừ cờ cờ ở ngoài lưu lượng lớn nhất bình đài mà a bao đã trở thành trước mắt quốc nội lớn nhất ứng dụng bình đài vượt qua chín mươi mốt điện thoại di động trợ thủ Cho tới mới vừa thành lập nửa năm kim nhật tới tuyển, mới kim năm vừa nửa lập ưu bất ằ n công ty chính lưu lượng cùng tài chính, g vào tài ty lưu l y răng chiếc h hải ư ợ n g làm trụ chi ộ t n a ra phía n chóng hướng n h g o à khuất nhất thức trường, trước mắt cũng là cả nước cũng lớn nhất thức ăn ngoài cả là bất ì n h đại. b chi bất giác đầu điều đã trở thành internet lĩnh vực ảnh hưởng lực trọng đại một trong những c ự đầu có lẽ không so được bát tam bá chủ nhưng đệ nhị bậc thang bên trong đã không kém gì x i nạ vong dịch chờ một chút liêu đức vinh nói xong công ty phát triển sau nhanh chóng cắt ra đề tài đầu điều công ty khỏe mạnh nhanh chóng phát triển không thể rời bỏ thượng hải thị lãnh đạo chính phủ chống đỡ hôm nay chúng ta may mắn cướp được nô thị trường làm khách Để cho c nên g ta lấy vẫn i tiếng vô, vô thị thị ưa thích o à n đêu các vị đồng chí nếu như có ai mà không mà nói ngày mai sẽ tìm liêu quản lý tới viết sinh đơn ta bảo đảm có thể thông qua không thành vấn đề ai mà không đảng viên đều có thể tới tìm ta liêu đức vinh ở một bên cười nói cấp cấp ha phía dưới một trận tiếng cười có khả năng tiến vào đầu điều công ty phần lớn đều là tốt nghiệp từ cao đảng viện giáo cơ bản nhất đều là 985-211, có thể ở loại này trường học đi học lại thành tích ưu tú bình thường cũng sớm đã vào đảng liêu đức vinh nói tiếp tự tiến vào 21 t h ế kỷ tới nay internet lấy có tính lẫn lộn tốc độ thay đổi mọi người sinh hoạt trở thành công nghệ cao nhất sản nghiệp mà thượng hải thị cũng đầy đủ bắt được bình thường cơ hội đại lực bồi dưỡng khoa máy tính nhân tài vì quốc gia l i u đức vinh lên tiếng rất là có tài nghệ đầu tiên nhớ lại thượng hải thị chính phủ mười mấy năm qua đang tính toán cơ lĩnh vực đầu nhập đối với người mới bồi dưỡng nhấn mạnh chống đỡ trung ương chính sách sau đó lại thổi mấy câu thượng hải thị internet ngành nghề phát triển chỉ bất quá một khối này thật sự nội dung không nhiều chỉ chốc lát liền nói đến đầu điều tốn không ít miệng lưỡi tới tán dương đầu điều công ty t ạ i internet lĩnh vực lấy được thành tích đồng thời biểu đạt chính phủ thành phố có thể vì đầu điều tranh thủ càng nhiều chính sách ưu đãi chờ một chút vân vân một mình hắn nói hai mươi phút người phía dưới vừa mới bắt đầu nghe coi như thú vị nhưng thời gian dài có thể thì không chịu nổi cái này cần khi nào mới có thể mở bắt đầu ăn cơm cùng g ú t thường h bất quá điểm này thời gian đối với về công vụ bộ môn phát ngôn viên tới nói đã t ì n h n ắ n đây còn là bởi vì sớm chuẩn bị bản thảo cũng không dài duyên cớ nô thị trưởng tại sôi nổi tiếng vỗ tay bên trong đi xuống này liêu đức vinh bắt đầu tiến vào chính đề tiệm cơm nhân viên phục vụ bắt đầu phát c h i ế c đũa một ít có tài nghệ nhân viên dựa theo diễn tập bắt đầu chính mình biểu diễn trong lúc nhất thời âm nhạc khiêu vũ biểu diễn liên tiếp không ngừng phía d ư ớ i nhân viên nên ăn thì ăn nên uống thì uống không sai biệt lắm trong vòng m ộ i giờ nam bốn tam đẳng tưởng đều cất ớ i đối ứng là phần thưởng theo thứ tự là ipad mới nhất còn apple b s điện thoại di động cùng với nửa tháng mang lương nghị cuối năm những phần thưởng này đối với phần lớn nhân viên tới nói đều rất thực dụng làm trên màn ảnh phần mềm rút thưởng hệ thống cho thấy chúng giải người lúc không khí hiện trường lập tức nhiệt liệt lên sau đó chính là giải nhì tổng cộng mười tên phần thưởng là châu âu thất quốc ngày mười lăm du phần này phần thưởng cũng hấp dẫn rất nhiều người bởi vì đây là gia đình phần món ăn rút chúng liền có thể mang theo một nhà ba người cùng đi du lịch nếu như mình tiêu tiền chuyến này đi xuống không có một trăm ngàn là không giải quyết được trung quang vĩ được thỉnh mời lên đ ạ i tiếp lời đồng sau cười nói các vị đồng nghiệp nếu như các ngươi người nào rút được thường không muốn mà nói có thể bán cho ta các phía dưới lại vừa là một trận tiếng cười lần này họp hàng năm trước sở hữu nhân viên liền đã biết công ty chân chính cao tầng đã bị đá ra giải nhì trở lên rút thưởng cái này có lẽ không phải chân chính công bình nhưng đối với công nhân viên bình thường tới nói làm như vậy liền lộ ra công ty công bình phía dưới không ít người đang dùng điện thoại di động của mình bố video điện thoại di động thông minh thông dụng để cho quay chụp hình ảnh cùng video cùng với chia sẻ biến dị thường phương tiện rất nhanh trung quan g vi trong tay một nhấn màn ảnh lớn bên trong không ngừng n h ả y tên họ ngừng lại mười tên nhân viên công số xuất hiện ở trên màn hình a ta trúng giải một tên nữ nhân trẻ tuổi hài lòng kêu lên bất quá rất nhanh trong lòng lại loé lên một cái ý niệm ta mẹ nó vẫn còn độc thân cho đây một người đi quá thua thì ta mà chúng giải nữ tính bên cạnh trần v ĩ trong lòng một trận hâm mộ hắn xuất thân từ nghèo khó vùng núi dựa vào chính mình trên sự nỗ lực rồi giao thông đại học sau đó sau khi tốt nghiệp liền bị đầu đ i ề u tuyển mộ đi vào trở thành g ặ bảo d ư ớ i cờ hạ nhất tên bình thường mãn ông mặc dù tiền lương không thấp nhưng với hắn mà nói nghĩ tại cái thành phố này dừng chân vẫn là quá khó khăn tốt tại đầu điều công ty phúc lợi tốt vô cùng thực hành thống nhất cho m ớ n công ty bỏ tiền tại phụ cận mấy cái tiểu khu thuê nhà ở sau đó an bài nhân viên mỗi người một gian Bình trần h thêm ư đưa ờ n cũng đón, cộng nội công ngày bốn ăn, g đi làm lấy một có xe buýt đưa đón, thêm nội bộ công ty một ngày bữa ty t vĩ tiết kiệm tính cách, trên tiền thể tồn. Trần kiệm căn bản lương cũng cách, có Vĩ đã từng tính qua lấy chính mình tiền lương cộng thêm hàng năm ít nhất hai mươi trừ lương nếu như thượng hải thị giá phòng lên cao không phải rất khoa trương mà nói như vậy năm năm sau đó hắn liền có thể mua một bộ kế thuộc về hắn chính mình nhà mà một mực rất tiết kiệm hắn liền máy bay đều chưa từng làm chứ đừng nói chi là xuất ngoại du lịch hắn chỉ là không nỡ bỏ không có nghĩa là không nghĩ nhìn cùng mình cùng một nhóm đi vào đồng nghiệp rút được cái này giải thưởng lớn tự nhiên rất là lòng chua sót một nhóm mười người lên đài lãnh t h ư ở n g sau lại vừa làm một mảnh tiết mục biểu diễn công ty đặc biệt mời một ít tiểu ca sĩ cùng với tương thanh kịch nắn g diễn viên tới sôi nổi bầu không khí mà đến tiếp sau đệ nhị cao t r i ề u dĩ nhiên là nhất đảng t h ư ở n g rút ra phần thưởng là một chiếc giá trị hai mươi năm vạn xe hơi chống đỡ dùng khoán rút được t h ư ở n g nhân viên có thể đi mua bất kỳ phẩm bài xe trong đó hai mươi năm vạn từ công ty gánh vác nếu như không muốn mua xe cũng có thể trực tiếp bán đi tuy nói thượng hải thị kẹt xe nghiêm trọng nhưng đầu điều nhiều như vậy nhân viên luôn sẽ có nhu cầu lâm hữu đức lên đài sau cũng giống như vậy thao tác quyết định ba gã may mắn một người trong đó chỉ là một tên mới vừa nhậm chức không tới một tháng thực tập sinh rút được lớn như vậy thường thiếu chút nữa hưng phấn hôn mê bất tỉnh coi như công ty chủ tịch chu vũ kiệt lúc trước vẫn không có lên đ à i hắn yêu cầu phụng bồi ngô thị trường mà cho đến hạng nhất thưởng rút ra mới đến phiên hắn lên đ à i một trận tiếng vỗ tay bên dưới chu vũ kiệt cười đi lên đ à i lên tiếng chào hỏi sau liền chuẩn bị bắt đầu rút thưởng hiện tại loại này cao chiều thời gian ai có hứng thú nghe người ta đọc diễn văn a trên màn hình vô số công số lấy số liệu bình thường đều tại trên giới nhảy lên làm nút ấn bị ân hạ sau màn ảnh sẽ dừng lại sau đó căn cứ trước chuyển vào vị trí trên màn ảnh sẽ biểu hiện đối ứng số lượng tại vô số người chú ý xuống chu vũ kiệt đưa lưng về màn ảnh bóp lại n h ấ n hữu trên màn hình lập tức bắt đầu hàng tốc theo trước vô số chữ số ả d ậ p ả n h tử biến thành dần dần có thể thấy rõ mà nhìn đến chính mình công số sau không thiếu nhân tâm nhảy đều cơ hồ nhanh hơn nửa lần rất nhanh màn ảnh nhảy lên tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng một cái tên ngừng lại hai trăm bốn mươi sáu bảy hai trăm bốn mươi sáu bảy là ai hai nghìn mở đầu hẳn là người mới đi khe nằm này người mới vận khí cũng quá tốt rồi một bộ nhà ở a khe nằm không phải ta nhìn trên màn hình hai trăm bốn mươi sáu bảy công số trần vĩ trong đầu trống rỗng chính mình trúng giải một bộ thượng hải nhà ở mặc dù khi biết được hạng nhất thưởng là một bộ nhà ở thời điểm trần vĩ đã từng huyễn t ư ở n g qua chính mình trúng giải nhưng thì thật cũng không có coi ra gì chỉ là y y mà thôi mà giờ khác này thật xảy ra hắn lại không biết nên nói cái gì dưới đại không có phản ứng liêu đức vinh nhìn một cái chu vũ kiệt sau lại hỏi vị tia đồng nghiệp nói hai trăm bốn mươi sáu bảy công số không còn lên đài chúng ta liền muốn một lần nữa rút t h ư ở n g rồi rút lần nữa phía dưới không ít người ồn ào lên, lên. trần vĩ nào còn dám lạnh nhạt ở bên người đồng thời kinh ngạc trong ánh mắt hắn trực tiếp đứng lên hướng trên đài đi tới chửi thêm một tiếng là trần vĩ quá hâm mộ nhận biết trong lòng người càng là khó chịu lên đài sau chu vũ kiệt cười bắt tay nói chúc mừng chúc mừng trần vĩ lập khắc trở về c ầ m cũng nói nhiều tạ chủ tịch chu vũ kiệt cười ha ha nói không cần cám ơn ta đây là ngươi vật khí, b ấ t quá cầm lớn như vậy thường dù sao cũng phải ý tứ một hồi chờ một hồi biểu diễn một chút tiết mục chứ được mặc dù không có gì nghệ thuật sở trường nhưng trần vĩ vẫn là đáp ứng hát hai bài hát vẫn là không có vấn đề vất quá đợi một hồi chu vũ kiệt cười một tiếng hướng về phía dưới đài tất cả mọi người lớn tiếng nói các vị đầu đ i ề u đi qua một năm d ư ớ i phát triển có thể nói đã tạo internet lĩnh vực đứng vững bước chân ta t r ư ớ cảm c tạ các vị đầu nhập là các người tạo thành hôm nay đầu đ i ề u dưới đài nhất thời lại v ư ợ là một mảnh tiếng vô tay không ít người biết tiếp đó sẽ là cái gì chu vũ kiệt ngoắc ngoắc tay qua một lúc lâu tiếng vô tay mừng lại vì vậy nói coi như đầu đ i ề u công ty lần đầu tiên họp hàng năm ta đại biểu công ty chính sẽ cho các vị mỗi người một phần cả năm khổ cực hồi báo dựa theo các vị nhậm t r ư c thời gian vượt qua nửa năm có thể thu được chính mình tiền lương sáu tháng cổ phiếu chia hoa hồng